t r ư ơ n g sáu trăm linh chín bị lừa dối nam nhân t r ư ơ n g sáu trăm linh chín bị lừa dối nam nhân trận đấu bắt đầu chiến thuật đại sư lv sắp xếp ra đội tuyển đức đã từng chiến thuật bốn nghìn hai trăm ba mươi mốt trận hình vòng bảng thi đấu vòng thứ hai bởi vì thẻ đỏ mà cấm thi đấu chủ lực tiền đạo mỹ j o s la cờ lót sơ ở bản g cuộc tranh tài bên trong rốt cục bỏ lệnh cấm trở lại đỉnh ở mặt trước vương tử c ổ đồn kỷ cùng mùa giải này quật khởi với nữ cá sô tiểu tướng thomas ml ở riêng hai bên tân hạt nhân dịu chủ nhiệm chủ lực trước heo con sơ với sơ tay gơ cùng nữ cá sô tuổi trẻ tiền vệ trụ s ạ n mỹ khe đi ra đảm nhiệm tiền vệ trụ làm Mặc đức b thi ản cùng đấu t n h à n g hậu vệ thua n n n g đúng khung thành vị trí, là sờ cót 04 tuổi, trẻ thủ -ơ. vị là ở rất nhiều truyền thông cùng phan bóng đá như đã đón trước thế nhưng thi đấu trong quá trình phát sinh một chuyện lại làm cho toàn thế giới lại một lần nữa vang lên ngụm nước nhiều tiếng thi đấu bên trong nước mỹ đội giữa sân cầu thủ mc ở thi đấu phút thứ 29 đã từng đánh vào một bóng lúc đó bóng đá toàn thể đã hoàn toàn lướt qua vê képool ở lướt qua khung thành sau khi lại bắn ra mà đối mặt như vậy một màn trọng tài chính lại ly kỳ địa phán phạt bóng đá chưa tiến vào rất hiển nhiên đây là một cái rõ ràng điểm bước mặt như vậy khó mà tin nổi phán phạt trực tiếp đà kích nước mỹ đội tự tin cũng dẫn đến nước mỹ đội ở sau đó tan tác sau trận đấu thụy sĩ trọng tài chính bật sập cả này một phán phạt không có chút hồi hộp nào địa gây nên thế giới truyền thông cùng f a n bóng đá tranh luận như vậy rõ ràng phán đoán sai đã không phải lần đầu tiên vòng bảng thi đấu hàn quốc cùng đội tuyển argentina vòng nọ c ủ a hàn quốc cùng đội tuyển uzu gây thi đấu đang làm nhiệm vụ trọng tài chính cũng đã có tương đồng khó mà tin nổi phán đoán sai tất cả những thứ này lại một lần nữa để f i f a cùng nam phi vật c ộ t ban tổ chức sự tin cậy cùng quyền uy chịu đến r ộ n g khắp nghi vấn cùng công kích h i ể u ngầm bóng hoặc là giả bóng lần thứ hai xôn xao may là để chính thức các nhân viên hô to may mắn chính là lần này các truyền thông đối với phán đoán sai cũng không có kéo dài quá lâu bởi vì xanh trắng quân đoàn đội tuyển argentina cùng h ụ t đội tuyển mexico trong lúc đó thi đấu sắp ở j o h a n n e sân b u r g s sụp sở city triển khai mà bỡ lộ m phó ấn tiền sân vận động vz chín mươi phút á chiến c kết thúc cũng tiêu chí năm hai nghìn k m ư ờ i năm phi h ợ n c ộ c tứ kết ghế phát súng thứ ba sinh ra xe tăng đức đội tuyển đức chín nam rất nhanh toàn thế giới ánh mắt cùng sự chú ý bắt đầu gấp gáp địa tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tập trung tứ kết chiến c h ó i mắt nhất chú ý một trận chiến sắp bắt đầu nam phi địa phương thời gian ngày mùng ngày một tháng bảy năm một nghìn t Bật sân bóng sân thể có thể chứa s â n n g c ó t h ể c h ứ a được c h í n hơn 4.700 người trên khán đài người người nôn áo chen trân đích có sang ghi chép 40.000 n h i ề u tên cổ động viên argentina xuất hiện ở trên khán đài bọn họ tranh luận đồng dạng địa a n mặc màu trắng xanh đội phụ bất luận là nam nữ già trẻ trên mặt đều tô vẽ dày đặc trắng xanh đan x e n vừa sáng có mấy người thân thể cường tráng ra hỏa thậm chí khuyết đại đến khắp toàn thân thậm chí chỉ a n mặc một cái màu xanh ra trời ba cái huyền bao bọc thân thể trên toàn bộ bị sơn quét khắp cả thậm chí ngay cả dày đặc lông ngực cùng lông chân đều soạt thành trời xanh cùng vân bạch mà đem so sánh bên dưới đội tuyển mexico cổ động viên thì lại muốn thiếu một điểm không tới mười lăm nghìn người màu xanh lục trận doanh nỗ lực nỗ lực vì là trên sân chính đang làm nóng người các cầu thủ cố lên trợ ậ uy thế nhưng ngoại trừ bốn mươi nghìn nhiều cổ động viên argentina tựa hồ liền càng nhiều trung lập f a n bóng đá đều nghiêng về đội tuyển argentina mẹ thì c ả n nỗ lực có vẻ có chút nhỏ bé cùng bị trắng cái này từ giữa bầu trời nhìn xuống màu trắng rộ hẹn n e t bất công viên sân bóng nơn ná ở bằng thẳng trên mặt đất lại như là một cái to lớn màu trắng hộp diêm bên trong chứa một khối đá quý màu xanh lục tỏa ra mê người ánh sáng vui mừng náo nhiệt bầu không khí. lại như là bốc hơi đằng đ ằ n g chờ núi lửa buộc phát hoa khí nhuộm đỏ thành phố rộ hẹn nẹt bật bầu trời trong sân bóng giải thích chỗ ngồi xin đến hiện trường tiến hành giải thích các quốc gia bình luận viên số lượng lại một lần nữa sáng tạo kỷ lục mới công viên sân bóng công nhân viên không thể không lâm thời ở mặt nam giải thích tịch một bên chết dựng thanh trừ đi ra một ít vị trí vì là vượt xa khỏi dự tính cực hạn số lượng các bình luận viên cung cấp lâm thời giải thích sân bãi hai bên cầu thủ đều ở làm nóng ư ờ i chúng ta từ sân bóng bầu không khí đến xem người điên ly đội tuyển argentina rõ ràng muốn, càng thêm muốn được hoan hô đều là xem sóng thần như vậy dâng lên mexico cầu thủ lãnh ngộ nhưng là kém có thêm anh gian sệ sẽ phóng tầm mắt tới sân bóng c h ậ m rãi mà nói đội tuyển argentina lúc trước ba cuộc tranh tài bên trong thể hiện ra bọn họ thực lực mạnh mẽ bất luận là truyền thống f a n bóng đá vẫn là cá độ công ty trên căn bản cũng không coi trọng đội tuyển mexico không sai đội tuyển argentina thế tới hung hăng hợp tác ghe gi lại nở cờ trên mặt lộ ra vẻ ưu lo nếu như không xảy ra bất chắc đội tuyển argentina rất có thể ở sau đó thi đấu bên trong gặp phải đội tuyển anh không nghi ngờ chút nào đây đối với cả kẻo lộ cùng nước anh các cầu thủ tới nói tuyệt đối là một cái khó có thể tưởng tượng trải qua cũng là khó mà tin nổi to lớn khiêu chiến nước anh giải thích t ị c h bên cạnh thật chặt dựa vào chính là lao toan ra đội tuyển argentina giải thích t ị c h chiến thần bạ tis tạ chính đang giới thiệu đội tuyển mexico thủ phát lao x o a y ạ gợ rợ làm ra một cái cực kỳ to gan quyết định đối mặt lực công kích đứng đầu nam phi ba mươi hai cường đội tuyển argentina hắn lại lựa chọn đối công từ chúng ta bắt được thủ phát danh sách đến xem hắn vẫn kiên trì bốn trăm ba mươi ba trận hình ba tiền đạo là rộ vạn n ì los santos hờ hãn đệ cùng hung bạo tỷ á t h p tổn độ hoa lôi tư cùng tô g a đồ v ố n hậu vệ xạ s i đồ macer ép rổ hựa ý gờ cùng áo leo thủ môn là thân cao một m bảy ba pẽ dễ có thể đội tuyển mexico bản cuộc tranh tài duy nhất có thể thừa dịp chính là argentina các cầu thủ trong lòng người đ i ê n ly chuyên quyền độc đoán dẫn đến đội tuyển argentina huấn luyện nhân viên trùng biến cố lớn có thể này gặp tạo thành đội bóng lòng người di động đội tuyển đức bình luận viên màu vàng v u a r ộ i bom c ờ l i n z m a n lời thuyết m ì n h vì là h ụ t cổ động viên mang đến một chút tự tin đội tuyển mexico nên ở phương diện này làm thêm làm văn thế nhưng rất đáng tiếc lao xoái ạ gờ tựa hồ cũng không am hiểu với tâm lý chiến tây ban nha bình luận viên cái nhìn cùng cờ l i n s m a n tương tự đối với đội tuyển argentina tới nói duy nhất thiếu hụt ở chỗ đội bóng trong lòng trạng thái bởi vì lúc trước đội việc huấn luyện nhân viên sự kiện ngay ở ngăn ngắn ba tiếng trước b ì chờ thế giới các cơ bản dụng cá độ công ty điều chỉnh từng người thắng lợi bồi xuất đội tuyển argentina xếp hạng trượt đến người thứ nhất bị đội tuyển anh thay thế được thắng lợi bồi xuất bảng vị trí thứ nhất mà người điên ly muốn chứng minh đội bóng vẫn như cũ có không thể tranh luận cạnh tranh quán quân năng lực bọn họ nhất định phải ở bản cuộc tranh tài bên trong bày da khiến người ta sáng mắt lên đồ vật dưới cái nhìn của ta bản cuộc tranh tài to lớn nhất xem chút cũng không phải trên sân argentina các cầu thủ mà là đứng ở bên sân người điên ly cùng hắn tám người huấn luyện nhân viên maradona k è m p i s cán u ù a ghi a ở đây một bên tuyệt đối có thể cùng các cầu thủ chia đều máy quay phim của phim liên ở các bình luận viên dồn dập ở làm lúc trước làm nóng người thời điểm johannes bất sân sụp sở city bầu trời trong chớp mắt phiêu tạo nên tổ quốc khúc quân hành sụp sôi làn điệu cùng quen thuộc giai điệu để ẩm bị sân vận động đột nhiên t r ầ m t ĩ n h lại màu xanh lam trận doanh lại như là báo táp sau khi đột nhiên mặt biển bình tĩnh lại hết thể cổ động viên argentina đều ở từ chỗ ngồi chạm dựng đứng lên bưng l hai bên cầu thủ đã ra trận trên sân các cầu thủ chính đang xếp thành hàng hát vang quốc ca trước tiên tấu lên chính là đội tuyển argentina quốc ca tổ quốc k h ú c quân hành có bình luận viên hương phấn hô lớn lên máy quay phim màn ảnh từ mỗi một cái cầu thủ trên mặt đ ả o qua trang nghiêm nghiêm túc thần thánh kích động các loại vẻ mặt một vừa xuất hiện ở argentina các cầu thủ trên mặt mãi cho đến tổ quốc k h ú c q u c quân hành cuối cùng vui lên âm phù hạ xuống trên sân vang lên từng trận sơn hô sóng thần như thế âm lãng người argentina đang hoan hô ngay lập tức vang lên chính là mexico quốc ca mexico hợp trung quốc quốc ca sau ba phút bước ba theo r o n g tài c í n tiếng còi, trận này vòng nỏ cụt bên trong hấp dẫn nhất kiếp trước giới ánh mắt thi đấu, rốt cuộc khoan thai nhưng chiến h hấp thi thai cú còi, cụt trước cuộc mạc. lì lì bạ một mắt mà rốt t kiếp dưới dài đấu, kéo mexico tiền đạo chi cha gì tố hở ạn để đem bóng đá đá cho phía sau đội hưu người điên ly vẫn bảo mật xanh trắng quân đoàn đội tuyển argentina đội hình ra sân rốt cục vào lúc này vạch trần thần bí khăn che mặt mà nhìn thấy trên sân tình cảnh bên sân mexico huấn luyện viên trưởng a gờ biểu cảm trên gương mặt tái nhật lại là bốn trăm bốn mươi hai làm sao có khả năng là bốn trăm bốn mươi hai a gờ theo bản năng mà sợ sở chính mình cái kia về phía sau sơ cẩn thận tỉ mỉ mái tóc màu trắng một lúc lâu hắn mới khó khăn quay đầu nhìn một chút cách đó không xa ngồi ở ghế huấn luyện viên trên sắc mặt xám x ị p chiến thuật gián điệp cạ dạ thêm nhiều trong lòng tràn ngập tiếc n u ố i lắc lắc đầu cạ dạ thêm nhiều làm hại ta làm hại ta a lại từ vừa mới bắt đầu liền bố trí c ặ b ấy lại dùng thi đấu trước toàn bộ thời gian tới diễn luyện ba nghìn hai trăm mười bốn mà hiện tại lại là bốn trăm bốn mươi hai hắn hoàn toàn mượn cạ dạ thêm nhiều bàn tay lừa dối ta người đi ê n l y hắn lại dám to gan ở gây dựng lại huấn luyện nhân viên sau khi ngay lập tức sẽ bắt đầu bố trí như vậy cặp ấy lẽ nào hắn liền một chút cũng không lo lắng gặp bởi vì loại này bỏ gốc lấy ngọn sự tình làm lỡ chính mình đội bóng chân chính huấn luyện trạng thái cứ việc giờ khắc này khoảng cách thi đấu mới bắt đầu vẫn chưa tới chỉ là ba mươi giây thậm chí hiện tại ở đây trên đội tuyển mexico còn vững vàng mà không chế bóng quyền thế nhưng a gờ giờ nhưng thật sâu rõ ràng chính mình ở bài binh bảy trận phương diện đã hoàn toàn bại bởi người li hắn càng sâu sắc mà rõ ràng lần này sai lầm đánh đổi đối với đội tuyển mexico thăng cấp con đường tới nói có thể chính là nặng nghề A.G.G. nhìn so với chủ x ấ u x a người điên l y lại lần một n ữ a vì là cái n gờ ư i điên cái kia này n giờ ư ờ bình h t ư n g khó còn ó thể thấy khiếp không sánh chủ lý giải cùng, gì A.G.G. điên nổi. với cảm được sợ c mà So xoái muốn cảm thấy khiếp sợ cùng ngủ rũ là từ thi đấu tiếng còi vang lên trong nháy mắt liền vẫn sắc mặt xám xịt ngơ ngác mà ngồi ở ghế huấn luyện viên trên cạ dạ thêm nhiều đến vào giờ phút này hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây chính mình tự cho là thu thập được đội tuyển argentina tư liệu tự cho là vì là đội tuyển mexico đào móc đến đầy đủ tài liệu cà kẽ tự cho là đã đem nắm chặt rồi người điên ly trí mạng mạch máu thế nhưng thế nhưng sự thực hoàn toàn ngược lại ba hắn rốt cuộc phát hiện chính mình là hoàn toàn bị người điên ly cho lửa hơn nữa càng thêm đáng ghét chính là g i o hoạt người điên ly càng làm mượn con mắt của hắn miệng cùng tay lừa dối đội bóng chủ xoáy a gờ thiên sư nó hoàn toàn là bị người điên ly sử dụng như thương ca dạ thêm có bao nhiêu một loại muốn vọt tới a gờ trước mặt tự sát tạ tội kích động cũng có một loại nhảy lên đến giết chết người điên ly kích động ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm m ư ơ i hai lần từ chối người điên ly cầu thủ chương sáu trăm mười hai lần từ chối người điên ly cầu thủ lý thống phạm cười hì hì nhìn cách đó không xa trên ghế giáo luyện hai vị nhân vật chính đội tuyển mê hì cô chủ x o á i ạ gờ giờ cùng gián điệp huấn luyện viên cả dạ thêm nhiều biểu cảm trên gương mặt khuyết đại đến quả thực lại như là bị người dùng ăn mày dẫm cức cho x ú hải tàn nhẫn mà giật năm mươi sáu mươi dưới mà loại kia thê thảm tuyệt luân khác nào chịu khổ sở tỏm trà đạp sau khi tiểu nụ hoa như thế thần thái để nín nhị nam khắp toàn thân cực kỳ khoan khoái so với xích nhật ngọn lửa bên dưới tiết trời đầu hạ an dưa hấu ướp đã còn thoải mái. Cả chi hai ngày trước bao nhiêu thời gian bên trong đội tuyển argentina vẫn ở huấn luyện 3.214 điên cuồng tấn công chiến thuật thế nhưng chi sở dĩ như vậy cùng hạ gỡ dở cùng cạ dạ thêm nhiều giờ k h ắ c này suy đoán hoàn toàn ngược lại lý thống phạm tuyệt đối không phải vì lừa dối đội tuyển mexico mới chọn dùng phương thức như thế nguyên nhân chân chính là đội tuyển argentina vẹn vẹn chỉ là cần tiến một bước quen thuộc 3.214 t r ậ n hình mà thôi theo lý thống phạm đội tuyển mexico hoàn toàn không đáng chính mình như vậy đi đại nhọc lòng tư mà hôm nay trong trận đấu lấy bốn t r ậ n hình nguyên nhân ngoại trừ xong bên trong đánh đầu a n h tạc ở ngoài chủ yếu nhất hay là bởi vì sử dụng 3.214 h i điên cuồng tấn công chiến thuật đối phó đội tuyển mexico tuyệt đối xem như là một loại lãng phí n h â n là chân chính đòn sát thủ muốn để cho kẻ địch mạnh mẽ nhất mà đang tiến hành lật cục thi đấu bên trong đội tuyển argentina kẻ địch mạnh mẽ nhất tuyệt đối không phải mexico giết gà sao lại dùng dao mổ trâu đơn giản phổ thông bốn bốn hai quyết định mexico tuyệt đối không có vấn đề không biết nếu như lao xoái hạ gờ dở cùng gián điệp huấn luyện viên c ả dạ thêm nhiều khi rõ ràng lý thống phạm chân chính ý nghĩ sau khi có thể hay không phẫn hận địa chui vào rộ hẹn nes bật bóng đá thành sở hot city sân bóng trong cầu tiêu dùng giày chơi bóng mang đem chính mình cho treo cổ quá không coi ai ra gì nam tiếng hoan hô như nước thủy triều tiếng vô tay như nước trận đấu bắt đầu sau khi đệ một t giây trước tiên mở bóng đội tuyển mexico không thể chờ đợi được nữa mà đánh ra một lần siêu cấp thế tiến công trước barcelona đường biên q u á i mã rộ v a n ni dos santos cầm bóng lợi dụng linh nhanh phong tao động tác né tránh lắc bỏ di ma di ả phòng thủ lại người bóng phong quá biến mất hậu vệ cánh ô tam cũng k h ô n g có ô ô ô ô bốn trên khán đài nhắc lên sợ hai cùng tiếp cận kinh ngạc thốt lên tiếng mê khi cô phan bóng đá cùng cổ động viên argentina dồn dập ôm đầu che mắt từ chỗ ngồi của mình không kìm lòng được địa mẹ lên xanh trắng quân và cùng từ thần gặp thoát qua lý thống phạm cũng bị giật mình ta cái dựa vào g ạ đạ đồ kẻ này không hổ được xưng fm h a 0 n g n b ổ i danh nhất cánh trái solo cùng nhân a này một c ư ớ c s u ấ t gôn thiếu một chút dọa ra hết mấy vạn cái bệnh tìm đến đối với m e h i cô vị này tóc năng như là mì ăn liền tuy rằng vóc người thấp bé thế nhưng tốc độ thật nhanh giữa sân cầu thủ lý thống phạm bởi vì fm h a 0 n g mà ký ức chưa phai g ạ đạ đồ ở fm h a 0 n g b ê n trong đã từng là phi thường có tiếng cánh trái solo cùng nhân tốc độ nhanh kỹ thuật được s u ấ t gôn tinh xảo ý thức xuất chúng từ hậu vệ cánh trái đến tiền đạo cánh trái mỗi cái vị trí đều có thể thể chứng hơn nữa hắn phi thường tuổi trẻ tiềm lực cao giá trị bản thân nhưng rất thấp là rất nhiều thâm niên ở lỡ mở đường tất tuyển hàng đẹp giá rẻ chi yêu nhân cứ việc sau khi gà đạ đ ổ ở trên thực tế phát triển cũng không có fm hai nghìn l i bảy bên trong dự đoán thuận lợi như vậy thế nhưng thực lực của hắn nhưng xưa nay đều không thể nghi ngờ fm s e r di từ hai nghìn trăm l i bảy đến hai nghìn k h m ư ờ i game trong kho đối với gà đạ đ ổ đánh giá vẫn luôn rất cao trên thực tế hắn phát huy cũng lúc đó có kinh diễm cử chỉ vì lẽ đó xét thấy hắn quá khứ huy hoàng ở lý thống phạm hình ảnh bên trong gà đạ đ ổ ở đội tuyển mexico trong trận doanh mới tính được là, là một cái uy hiếp nhân vật mà đội tuyển mexico m ặ t khác hai cái uy hiếp nhân vật nhưng là vừa gia nhập liên minh quỷ đỏ mở h u trí cha j i t o hờ ả ạ n đệ cùng trước ba k giữa sân cầu thủ dỗ vạn nì đốt santos hờ ả ạ n đệ ở một đời giáo phụ ferguson định vị bên trong là siêu cấp thay thế bổ sung vương sổ sơ t h ế thân nghe bén nắm cơ hội năng lực cùng tính xào xa thuật tuổi trẻ tuổi cùng hài lòng trong lòng t ổ c h ế t như vậy tiền đạo rất khó bị phòng thủ chết mà dỗ vạn nì đốt santos tao n ộ thì lại khá là bí thảm lúc trước ở barcelona thời điểm vị này mexico tiểu tướng bởi vì tướng mạo ngoại hình cùng đá bóng bóng phòng giống quá ronaldino mà được gọi là dò nì hai thế hơn nữa từ về mặt thực lực mà nói hắn cũng một lần ở barcelona phát huy cực kỳ kinh diễm chỉ là ở phía sau đến bởi vì cùng lu kem sân bóng con cưng tiểu vương t ử bắc dương vị trí chủ lực tranh chấp tiêu căng tự mãn santos lựa chọn mà đi xa anh mai hát len đáng tiếc chính là lần này chuyển nhượng mang cái hắn vẫn như cũ là vận x u i rất nhanh santos liền bắt đầu rồi hắn cấp tốc c h ấ m luân santos không cách nào trong trận đấu phát huy ra thực lực của chính mình sau khi cuối cùng biến mất ở t o t t e n h a m h ộ n c ữ a trong trận d o a n h ngược lại bị thuê trở lại mexico t r o n nước giải đấu ngơ, ngơ ngác ngác địa sống quang à y mà đội santos cùng lý thống phạm trong lúc đó còn có một đoạn lớn không thể không nói cố sự lúc trước lao lý dạy học d i o majit thời điểm một lần từng đối với vị này dò nhỉ hai thế cảm thấy hứng thú vô cùng liên tục báo giá so với santos chính mình từ chối lại sau khi lý thống phạm dạy học newcastle lần thứ hai hướng về vị này mexico tiểu tướng tung cảnh ô liu thế nhưng càng thêm yêu thích ổn vựa tiền tài santos cuối cùng vẫn là lựa chọn đi tới vai hát len sân bóng dồ vạn ni đội santos sa đọa con đường khiến người ta bóp cổ tay thở dài mà ở trước mắt fm hai n h ệ thống bên trong đ ộ santos tẩn tại năng lực so với hơn ba năm trước giảm xuống rất nhiều thế nhưng cũng vẫn tính là một cái không sai mầm. trên tính một không là mầm. cái sai thực tế hắn ở nam phi v ớ t c ú t trước ba trận vòng bảng thi đấu bên trong biểu hiện ra thực lực của chính mình được rất nhiều f a n bóng đá cùng bóng đàn c ả n h ô liu mà đối mặt người điên ly đội tuyển argentina do nie hai thế tràn ngập nhiệt tình bởi vì hắn rất biết tại quá khứ hơn hai năm thời gian sa đ o ạ n sau khi chính mình ở fifa đàn sức ảnh hưởng đã thấp đáng thương mà muốn lần thứ hai một lần thành danh hấp dẫn đến thế giới nổi danh câu lạc bộ hợp đồng công phá người điên ly đội tuyển argentina hiển nhiên là một cái rất tốt ý nghĩ vừa nãy lần kia liền quá hai người đột phá cùng cái kia chân ngoài ý muốn chuyền bóng đ e m santos nhắn nhủi thành t ú cấp pháp bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn vì lẽ đó cứ việc g ạ đã đổ không có đem đ ủ bóng ghi bàn trên khán đài mexico f a n bóng đá vẫn là ra sức kích động kêu to lên đội bóng biểu hiện hiển nhiên để hắn sao rất là kích động trước tiên chế tạo uy hiếp lại là bọn họ đội bóng làm sao có thể không gọi mexico các cổ động viên hưng phấn muôn đ i ê n đây là một cái điểm tốt thế nhưng sự thực rất nhanh sẽ chứng minh điểm tốt cũng không nhất định đều có thể chuyển hóa thành thật hiện thực thi đấu phút thứ bảy trên sân xuất hiện các cổ động viên cực kỳ quen thuộc nhưng lại cực kỳ xa lạ một màn đội tuyển argentina lại lợi dụng phi thường bãi cũ đường biên đột phá đến cuối t r u y ề n vào trong đơn giản chiến thuật thay đổi trên sân cục diện thiên sứ d i m a g i a đột phá t r u y ề n vào trong trên không bóng trực tiếp t r u y ề n về khung thành sau điểm đội tuyển m e hi c o thủ môn vệ d ễ chỉ có một m b ả mươi coi như là nhảy đánh lực lại kinh người đối mặt d i m a g i a xa xa cao hơn khung thành xà ngang t r u y ề n bóng cũng là không thể ra sức sau điểm inter tân vương tử đi h gô mỹ lì tổ cao cao nhảy lên đánh đầu đ á n tạc khoảng cách quá gần bóng đá lấy vượt xa khỏi nhân loại phản ứng cực hạn tốc độ bay tiến vào khung thành. u ố n c h i ế n thần b ạ t ì c tạ dùng tối to rõ thật thoải mái âm thanh tiêu lên diego mlit i e ho ba không thể tranh luận ghi bàn đẹp đẽ đánh đầu đ a n h tạc hắn rốt cục đạt được ghi bàn đánh vỡ trên sân b ế tắc đầu to đoàn huy ca c a ai ai ai ai a sáu xem này bóng tiến vào thật sự tiến vào thật sự tiến vào bốn đội tuyển argentina đạt được dẫn trước đội tuyển mexico lạc hậu đội tuyển argentina sở dĩ đạt được đ i bàn chủ yếu nhất hay là bởi vì phân tích rõ ràng mexico hàng hậu vệ thân cao t h i ế yếu đặc biệt là thủ môn vệ dễ thân cao t h i ế yếu ở vừa nãy lần kia tấn công bên trong bị vô hạn phóng to zima g i ạ c h u y ể n bóng trong nháy mắt liền xuyên thủng phòng tuyến của bọn họ người liên l y chiến thuật phi thường chính xác 442 đường biên hai cánh cùng bay chuyển vào trong lựa chọn nắm lấy đội tuyển mexico bậy tấp ạ g i ờ đội bóng hiện tại nguy hiểm giải thích chỗ ngồi đến từ thế giới các quốc gia các bình luận viên dồn dập hô to gọi nhỏ địa hét lên lên Mà bên cạnh bọn họ, dâng trào chính là màu xanh lam sóng biển lại ghi bàn trong n g a y mắt lại như là sóng thần như thế hết t hệ cổ động viên argentina đều điên cuồng đứng lên đây chính là vòng n o ạ i cút một hạt ghi bàn có thể liền đủ để quyết định một nhánh đội bóng vận mệnh hiện tại đội tuyển argentina đã vững vàng mà chặn lại đối thủ h ế t hầu mà đội tuyển mexico cổ động viên thì lại hiển nhiên có chút thủ rũ trận đấu bắt đầu mới không tới m ộ ư ơ i phút đội tuyển argentina liền như cùng bọn họ cổ động viên ở hung h ă n g tuyên dương như vậy xuyên thủ n g mexico không thành loại này biết rõ đối thủ phi thường lợi hại thế nhưng bất kể như thế nào l i ề u mạng đều không thể thoát khỏi cảm giác bị thất bại trong nháy mắt bao phủ lại không tới 15.000 tên đội tuyển mê h i cô đội bóng tâm bên sân ở mỹ lì tổ ghi bàn trong nháy mắt a gờ không nhịn được lại một lần quay đầu lại nhìn một chút gián điệp huấn luyện viên cạ dạ thêm nhiều mà cạ dạ thêm nhiều lúc này cũng chính nhìn phía a gờ hai người từ lẫn nhau trong ánh mắt đều nhìn thấy tức giận hối hận giận dữ và xấu hổ chờ chút không phải trường hợp cá biệt vẻ mắt vì khắc chế đội tuyển argentina 3 a n g a r ă m m ư i n a căn cứ cạ dạ thêm nhiều liên tục ba ngày video cùng quan sát báo cáo lựa chọn cực kỳ to gan 433. ai biết chính mình này một phương nhọc nhằn khổ sở mà chuẩn bị thật nhiều ngày đối thủ lại sắp xếp ra khắc chế mexico hình 433-442, m ộ t không cẩn thận cả bàn đều vừa đối mặt argentina như vậy đội bóng lạc hậu một cái bóng lại như là mạ dạ tổng chạy cự li dài bên trong so với tay xuất phát chạy chậm một cái thế kỷ muốn lại đoạt về đến quá khó khăn đội tuyển argentina trên ghế giáo luyện điên cùng một màn chính đang trình diễn làm phổ thông huấn luyện viên bệnh viện một đ ờ i vua bóng đá diego mazadona giờ khác này chính đang điên cùng chúc mừng hắn â phục dày ra ở trên cọ trượt dường như lao xuống vừa dội bom kèm tip canua ghi v â n c ù n g dễ đô đông người gần như cùng lúc đó mở ra ở đây vừa làm ra những người bị phủ đầy bùi đã lâu dài lâu ký ức mỗi một vị argentina tám người huấn luyện nhân viên thành viên đều dùng chính mình cầu thủ thời đại kinh điển nhất phương thức ăn mừng hướng về toàn trường phan bóng đá biểu đạt chính mình hưng phấn kinh điển tái hiện bao d â đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g bao dâu đen bao dâu đen cầu vuột mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g bao d â đen chương sáu trăm mười một sân bóng kinh biến chương sáu trăm mười một sân bóng kinh biến huấn luyện viên argentina g h ế trước tám cái nam tử nhất thời hấp dẫn vô số sự chú ý ừ ừ ừ ừ mazadona ở trên sân n g ắ có bay lượn một màn làm nổ toàn trường có điều sau trận đấu hắn nhất định phải đi cố gắng tẩy tẩy hắn a mani âu phục bởi vì ở quý hoa thời điểm argentina vua bóng đá đem rộ hẹn nẹt sập sân sụp sở city cỏ vụ n toàn bộ cho tới trên người ha ha ha đội tuyển argentina ghi bàn bên sân thủ môn huấn luyện viên mazadona biểu hiện muốn so với mình năm đó ở g ợ t cúp thi đấu bên trong ghi bàn càng cao hứng hơn giải thích chỗ ngồi đ ế từ các quốc gia kim miệng môn cũng bị tình cảnh này hấp dẫn nước đức bình luận viên màu vàng v u a r ộ i bom cờ r l i n s màn cười ha ha chính đang giải thích ha ha chúng ta phải rõ ràng hiện tại này chi đội tuyển argentina có thể ở đây một bên new sắt vô số cuộn phim cùng nhắn cầu không chỉ có riêng chỉ có người điên ly một người trừ hắn ra còn có m a r a d o n a cán hủa ghi ạ cùng rệ đồ đ ồ người có phải hay không thừa nhận hiện nay đội tuyển argentina ghế của huấn luyện viên danh tiếng mạnh thậm chí muốn vượt xa trên sân chính đang đá bóng các siêu sao xanh trắng quân đoàn như là mọi người dự liệu như vậy ở trận đấu bắt đầu không lâu sau đó liền đánh vỡ bế tắc một không ba người điên ly đội bóng chính đang hướng về tứ kết bước vào d i hego mi l i t o ghi bàn hai nạn kéo tới đội tuyển mexico rơi vào khởi cục đây là ở là khó có thể lý giải được khó có thể lý giải được làm kinh nghiệm phong phú thế giới cấp danh xoái a gỡ giờ bản cuộc tranh tài bài binh bảy trận cùng chiến thuật lựa chọn hoàn toàn chính là một cái bi kịch đối mặt thực lực vượt xa khỏi đội tuyển mexico người argentina hắn lại điên cuồng như thế địa sắp xếp ra 433 t r ậ n hình công kích nếu như không nhanh chóng làm ra thay đổi đội tuyển mexico diệt gần trong căng tấc giải thích chỗ ngồi các quốc gia kim miệm môn ánh mắt như đuốc dồn dập làm ra bình luận làm từng người vị trí quốc gia chuyên nghiệp nhất bình luận viên ở quá thời gian trong đã quan sát cùng phân tích vô số trận đủ loại bóng đá thi đấu bọn họ lâu dài tới nay nuôi thành nghề nghiệp trực giác đều là có thể bọn họ so với những người cuồng nhiệt cổ động viên càng thêm sớm thấy rõ tình thế thi đấu rất nhanh sẽ tiếp tục bên sân a g giờ vẻ mặt lạnh lùng diện hàm vẻ ưu lo liền những người các bình luận viên đều có thể nhìn ra vấn đề lao x o á y a g giờ tự nhiên cũng nhìn rõ rõ ràng, ràng. vì lẽ đó rất nhanh đội tuyển mexico trận hình rất nhanh sẽ phát sinh ra biến hóa do vanidos n santos từ t r ư ớ c phong vị trí thoáng l ù i lại đi tới giữa sân đội bóng trận hình đã biến thành 442, giữa sân nhân số tăng mạnh a g r cũng không có đội phòng thủ hình cầu thủ đối với lạc hậu một bóng mexico tới nói hiện tại tăng mạnh phòng thủ đã không có một chút nào ý nghĩa điều chỉnh cầu thủ trạm vị một bên để trận hình trở nên càng thêm cân đối đây là ở trước mắt tình thế bên dưới làm lạc hậu một phương cùng người yếu đội tuyển mexico có thể làm ra lựa chọn tốt nhất thế nhưng cứ việc làm ra chính xác nhất thay đổi a g trên mặt biểu hiện vẫn cứ lo lắng ở cách đó không xa chỗ ngồi gián điệp huấn luyện viên cả giã thêm nhiều biểu hiện càng thêm lo lắng cái này tráng kiện hán tử trung niên biểu hiện quan tâm địa nhìn kỹ trên sân thi đấu phát triển lại thỉnh thoảng nghiến răng nghiến lợi địa nhìn cách đó không xa người điên li biểu hiện trên mặt phong phú đến cực điểm vào giờ phút này hắn tuyệt đối là dồ hẹn nes bật sân sụp sở city bên trong hết thẻ trái tim bên trong nhảy lên tối kịch liệt một cái một bên khác người argentina tâm tình tuyệt nhiên ngược lại ha ha ha ha ha ha à gờ cái tên này thực sự là lao bị hồ đồ rồi ha ha 433. t h ậ t không tới hắn đến cùng là làm sao cân nhắc mazadona chúc mừng ghi bàn xong xuôi thuận tay cầm lên cạn mùa ghi ạ khăn mặt không để ý người sau phản đối xoa xoa chính mình âu phục trên bích lục thảo trước dương dương tự đắc địa tiến đến lý thống phạm bên người trên mặt tràn ngập tuyệt vời ý ta cảm thấy phải tiếp tục đánh mạnh xuống cuộc tranh tài này chúng ta có thể tiến vào mười cái bóng a、ah、ha、ah ah、ha、ah. ha. phía sau c h â u ngồi nhìn thấy chiến hữu c ũ đem s á t song thảo chấp bẩn thịu khăn mặt khoắt lên trong cổ hai tay chống lạnh gian thiên cười lớn ngớ ngẩn dáng vẻ dễ đ ồ đ ồ cùng cạn mùa ghi ạ hai người đều tức sạ mặt lại đĩa túi đầu dùng âu phục cổ áo chặn lại rồi mặt của mình đúng là lao luyện thành thục kèm thịt đi tới h n g ư ơ i sai rồi ra v i hễ hạ gỡ dở sai lầm là bởi vì hắn sai tin tên hắn g kia quan trắc tin tức nói tới chỗ này kèm t h chỉ chỉ đội tuyển mê hi cô trên ghế giáo luyện gián điệp huấn luyện viên c ả n dạ thêm nhiều lại nói tiếp đương nhiên cái này cũng là ly tại quá khứ hai ngày bên trong mê hoặc tính huấn luyện đạt được thành công thế nhưng hiện tại hắn rõ ràng chính mình sai lầm đợi được vị này thế giới cấp danh soái phản ứng lại lại nghĩ muốn ghi bàn liền không gặp dễ dàng như vậy ly nếu không để các cầu thủ hơi hơi lùi lại trong thời gian ngắn bên trong trước tiên tăng mạnh phòng thủ dù sao một không điểm số hay là đã đầy đủ trợ giúp chúng ta được muốn tất cả Cuối cùng m ộ thông câu nói này, là kèm tít nói với là Lý kèm tít ố Thống n trong lòng hơi thở dài một tiếng, trên mặt vẻ mặt cũng g Phạm. Phạm hơi thở h một mặt mặt Lý ở dài vẻ k hề biến hóa, hắn nhẹ nhàng lắc đầu một cái, phủ định nghị thời, không thích Thông đề biến bất cái, giải đồng cũng có của ra lắc làm gì. đầu một kèm tít, kỳ qua những ngày qua thời gian ở chung lý t h ố n g phạm đã hoàn toàn hiểu rõ bên cạnh mình những n à y hàng hiệu các đồng nghiệp tính cách đặc điểm vương tử d ễ đô đô mãi mãi đều vậy ung dung không vội nụ cười tao nhã con của thần gió ca mùa gị ạ xưa nay nghiêm túc cực kỳ vua bóng đá mazadona tính cách hung hăng coi trời bằng vùng mà kèm tít theo lý thông phạm kèm thị xác thực cùng chức rất nhiều người đánh giá như vậy là một cái tuyệt đối quân tử khiêm tốn hơn nữa hắn còn phi thường phi thường tỉ mỉ ở tám người huấn luyện nhân viên gì k é n h ọ a sợ là cái thứ nhất phát hiện mexico gián điệp huấn luyện viên c ả dạ thêm nhiều tồn tại cũng nhìn rõ ràng lý thống phạm phong túng đối thủ này gián điệp dụng ý người mà mấy người khác thậm chí vẫn luôn không có phát hiện c ả dạ thêm nhiều tồn tại thế nhưng ngoại trừ những n à y tính cách đặc điểm ở ngoài ở kèm thị trong tính cách còn tồn tại một ít gần như nhát gan cẩn thận thành phần điều này làm cho thân là một cái huấn luyện viên bóng đá đa hắn đang đối mặt rất nhiều tình huống thời điểm đều là có vẻ cẩn thận chặt chẽ mà khuyết thiếu quyết đoán thì như hiện tại argentina chỉ có điều là một cái bóng dẫn trước sự lựa chọn của hắn lại không phải thừa dịp thắng truy kích mà là phòng thủ làng tránh mà đối thủ vẹn vẹn chỉ là mexico như vậy đội bóng mà thôi hắn e ngại nguyên nhân vẹn vẹn là bởi vì a gờ giở tiếng tăm chuyện này theo lý thống phạm có chút khó mà tin nổi hay là điều này cũng chính là tại sao kèm thịt cầu thủ thời đại cực kỳ huy hoàng mà huấn luyện viên trưởng cuộc đời nhưng chán nản cực kỳ nguyên nhân đi phải biết lý thống phạm trong trận đấu biến hóa chiến thuật coi trọng nhất tâm lý coi trọng nhất khí thế trước tiên không nói ạ gờ giờ có phải là xem kèm thịt nói lợi hại như vậy cũng không nói đội tuyển mexico phản công đến cùng có thể hay không thật sự đối với đội tuyển argentina hình thành uy hiếp chỉ nói nói ở đây trên cây búa môn còn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối dưới tình huống lý thống phạm là tuyệt đối sẽ không cân nhắc cái gọi là phòng thủ bởi vì như vậy làm rất dễ dàng b ầ m tím các cầu thủ tự tin và khí thế ngược lại sẽ đưa đến tác dụng ngược lại những thứ đồ này lý thống phạm không có nói với kèm thịt binh bởi vì đối với kèm thịt như vậy tỉ mỉ người tới nói hắn sớm muộn đều sẽ tự mình nghĩ rõ ràng trong này then chốt mà để hắn chính hắn nghĩ rõ ràng tuyệt đối muốn so với lý thống phạm nói rõ ràng tác dụng lớn hơn nhiều lắm nhiều lắm n a m trên sân đối mặt làm ra chiến thuật biến hóa mexico xanh trắng quân đoàn vẫn như c ũ không tha thứ địa tiến hành mãnh liệt tấn công hai cái một bên d ự c di ma g i ạ cùng agrizo đột phá không thể ngăn cản t higuain cùng d i e g o mỹ lito ở vùng cấm bên trong l ự c uy hiếp cũng không có yếu bất n g a phần điên cuồng tấn công để đội tuyển argentina vẫn vững vàng mà khống chế thi đấu t i ế p đấu phút thứ 25 đội tuyển argentina lại một lần nữa đánh ra đặc sắc phối hợp Aguizzo cánh phải đột phá mexico cầu thủ hậu vệ gã đã đổ cùng xạ s i đổ phòng thủ đến cuối c h u y ể n vào trong tiểu tàu thuốc higuain đánh đầu đem bóng đá đưa ở ngoài ở ngoài vùng cấm messi dưới chân ba k vương dừng bóng bắt bóng động tác làm liền một mạch sau đó messi làm dáng m u ố n xuất xa đủ để đánh cháo giả động tác lựa mexico trung vệ ép dội gọi xoay người dùng phía sau lưng chặt bóng đột nhiên cải bắn vì la đẩy đem bóng đá nhẹ nhàng từ đối thủ dưới chân nhét quá khứ đây là ngoại khoa đao giải phẫu như thế chuyền bóng không có chút hồi hộp nào hầm ngầm vào đương qua đội tuyển mexico hàng hậu vệ vào lúc này từ một bên chết quỷ mị như thế xuyên vào inter tân vương tử d i e g o m i lito rốt cuộc thu được ngàn năm một thở đơn đao bóng cơ hội đối mặt một m 7 b ả thủ môn hắn không chút do dự tỉnh táo đẩy suốt góc xa đã thủ 2. 0-3, đội tuyển argentina mở rộng điểm số ưu thế bên sân n à y một loại mất bóng để đội tuyển mexico t r o huấn luyện viên agr như bị xét đánh trước 30 phút liền ngay cả thua hai bàn đối mặt tình cảnh này kinh nghiệm phong phú agr phản ứng đầu tiên cũng không phải nên cố gắng như thế nào cứu van xu hướng suy tàn mà là mở mịt ngẩng đầu nhìn hướng về thành phố rổ hèn nes bất bầu trời xuyên thấu qua cái tia một tầng không công trần nhà hắn tựa hồ đã thấy chở khách đội tuyển mexico về nước máy bay ở bay lượn mà tới mà vẫn ngơ ngác mà ngồi ở ghế huấn luyện viên trên cạ dạ thêm nhiều lòng như trong n g ộ i đội tuyển argentina lần này điện hình 442 t hai cánh cùng bay thức chiến thuật đ i bàn lại một lần nữa tàn nhẫn mà ở hắn cái tia viên tràn ngập hối hận cùng không cam l ò n g trong trái tim diện tàn nhẫn mà cắm một đau để hắn đau thấu tim gan cách đó không xa đội tuyển argentina ghế của huấn luyện viên trên một mảnh vui mừng tám cái ô phục dày ra nam nhân đồng loạt đứng ở bên sân tạo thành một đạo sân bóng một bên hầu như xưa nay chưa từng xuất hiện màu đen phong cảnh tuyến bọn họ đang mỉm cười cùng hoan hô giơ lên cao hai tay phóng thích khí chẳng đủ để hấp dẫn toàn thế giới màn ảnh màu xanh lam sóng biển sau lưng bọn họ máy liệt to lớn hoan hô quay trùng quanh vây quanh bọn họ tám người huấn luyện nhân viên biểu diễn lần đầu bá đạo hung hăng vinh quang ghi bàn sau khi các cầu thủ nhằm phía bên sân lập cú đốt đi hê g o mỹ lì tổ cùng chức trong trận đấu bởi vì đội bóng chiến thuật mà được lợi đạt được ghi bàn gì trần mờ a ghi rô biểu hiện giống như lúc hắn xúy mái t kèm thị vốn là đang muốn khuyên lý thống phạm ở hai không dẫn trước tình huống thoáng thu lại trận hình nghe được như vậy hỏi ngược lại trong lòng hắn hơi cứng lại nhìn một chút thâm ý sâu sắc địa hướng về chính mình mỉm cười người điên ly trong lòng đột nhiên động một cái bắt đầu cúi đầu trầm tư kèm thị phát hiện có thể người điên ly làm muốn chính mình rõ ràng món đồ gì một ít bị hắn vất q u ê n thế nhưng vật rất trọng yếu các ngươi nói cái gì phòng thủ gạo thượng đế xin nhờ vào lúc này chúng ta nên tiếp tục đánh mạnh lại tiến vào mười cái bóng kha khà bên cạnh đang hướng đội tuyển mexico chúc mừng thị uy vừa bóng đá mazadona chỉ mơ mơ hồ hồ điệu nghe được lý thống phạm cùng kèm t ị t nói chuyện bên trong phòng thủ hai chữ cho rằng l a o l i j i n muốn bóng đội tăng mạnh phòng thủ lập tức quay đầu và hắn giận li à tại đây cái là ngẫu có thể ngàn vạn không thể tiến hành phòng thủ kha khà diego không có ai muốn phòng thủ vào đúng lúc này Lý t sau, sau đó hai người kể vai á nháy o trong dục, sắt cánh địa trở lại chỗ ngồi ngồi xuống sân bóng trên khán đài cười vang trong nháy mắt vang lên liên miên hiển nhiên đây là một cái vui sướng hoa nhỏ nhứ hai cái thượng đế Thể hiện rồi bọn họ hung hăng vừa nãy mazadona lời nói cho hắn một loại cảm giác rất kỳ quái điều này làm cho lê minh không tự chủ được điểm lớn nếu như có một ngày yêu thích cơ tay múa chân mazadona thật cùng lý thống phạm ở lâm trận phương diện chỉ huy có kịch liệt xung đột nào sẽ đối với đội tuyển argentina tạo thành ra sao ảnh hưởng hai người này hung hăng mà lại cố chấp dường như kim cương nam nhân ai sẽ lựa chọn thứ nhất thỏa hiệp này thật đúng là đáng sợ một màn nam h i ệ p một phút thứ bốn mươi ba ở người argentina lần thứ ba vang lên đầy trời tiếng hoan hô bên trong đội tuyển mexico ghế của huấn luyện viên trên huấn luyện viên cạ dạ thêm nhiều lại một lần nữa thống khổ thấp túi đầu của mình xanh trắng quân đoàn lại ghi bàn vẫn như c ũ là một lần phi thường điển hình đường biên chuyển vào trong chiến thuật có điều lần này nổ ra đội tuyển mexico không thành người đã biến thành ba ca vương messi hắn nhận được di ma di a bên trong vùng c ấ m t r u y ề n về một c ư ớ c rất hiếm thấy đại lực xuất mạnh lần thứ ba nhục nhã hột thân cao một m bảy bá thủ môn vẽ dễ ba không người argentina hoan hô dường như một cái sắc bén cơ ư n g tiên tàn nhẫn mà đâm vào cạ dạ thêm nhiều trong đầu để hắn hầu như hối hận n g h ẹ thở hắn nhìn thấy người đi ê n l y mazadona những người đáng ghét tên lừa đảo chính đang cách đó không xa ghế của huấn luyện viên trước tận tình bừa bãi địa hoan hô bọn họ giữ t ậ n sắc mặt như là g ắ m nuốt máu thịt sói đói trong đêm đen rộng mở ngầm đầu hắn nhìn thấy trên khán đài cổ động viên argentina vui mừng gọi điên c u ồ n g hướng về mẹ hỉ c ạ n khiêu khích dựng thẳng lên ngón giữa cùng bay ngang nước bọn khác nào bộ tộc ăn thịt người dính máu tanh xấu xí hàm răng hắn nhìn thấy messi cùng hắn các đồng đội phách lối vui cười không h hắn nhìn thấy chính mình vẫn sùng bái lao nhân hạ gỡ dơ, cái này mái đầu bạc trắng mexico thắt quả cận tồn quả lớn còn xuất lại danh soái giờ khác này trên mặt tràn ngập thất bại sỉ nhục ở c ự điểm số lớn bên dưới khó có thể che giấu mở mịt cùng không tam l ò n g tức giận hoán khí cùng không tam l ò n g bắt đầu bước lên vào giờ phút này nếu như trong tay có một cây đao cả dạ thêm nhiều hận không thể xông tới đem cây đao này cắm vào người điên ly cùng m a r a d o n a trái tim lại như trước cái t i u ba hạt ghi bàn cắm vào hắn trái tim của chính mình như thế bước ba mãi cho đến trọng tài chính thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi Cả t h ê mệt nhiều vẫn như cũ ngơ ngơ ngác cũ từng cái, từng cái khi cô chủ xoáy ạ gờ giờ nhìn thấy màn này lao xoáy từ cả dạ thêm nhiều bên người đi qua nhẹ nhàng thở dài một hơi mà này một tiếng yếu ớt đến hầu như không nghe thấy được thở dài nhưng như là b ữ a nặng và cân trong nháy mắt tàn nhẫn mà đập vào trong lòng hắn cả dạ thêm nhiều đ ỗ n g nhiên ngần đầu khi thấy người điên ly cùng mazadona kể vai sắt cánh vừa nói vừa cười địa đi tới không biết tại sao vào đúng lúc này c ả dạ thêm nhiều lửa giận trong nháy mắt phồn thịnh bạo phát g i ậ n sôi gan sôi ruột hắn liên loạn địa vào tới trong miệng giống to lên các người cái này hai cái siêu cấp cứu nạn tên lửa gạt lại như là một con bị đoạt đi rồi phối ngâu chó đực c ả dạ thêm nhiều đột nhiên trở nên rất có tính chất công kích hắn xông lại một phát bắt được m a r a d o n a tóc tàn nhẫn m à hướng về trước một căng thế giới này trong nháy mắt dừng lại một giây đồng hồ không ai có thể tin tưởng bọn hắn nhìn thấy một màn lại có người động thủ đánh mazadona ở bốn mươi nghìn nhiều điên cùng cổ động viên argentina trước mặt liền như thế t r â n t r ù i địa chấn tay đánh ma ra đô n a thượng đế a mãi cho đến gặp phải tập kích mã đại soái À, một tiếng h é t thảm lý thống phạm mới phản ứng được cứ việc trước đây cũng coi như là một cái sân bóng r ă n g hẻn đạn trợ dù thế nhưng lâu sơ chiến trận mã đại soái đã bị thấp to hán tử cạ dạ thêm nhiều cầm lấy tóc tàn nhẫn mà quán đến trên đất hết thệ đều trở nên tùm la tùm l u g trên khán đài các f a n bóng đá đầu người điên cuồng phun g trào bên sân chính đang làm nóng người argentina thay thế bổ sung cầu thủ mắt đỏ hướng về bên này xông lại đội tuyển mexico các cầu thủ từng cái từng cái cũng bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người, người. lý thống phạm hầu như là bản năng giơ tay một quyển đánh c h ú n g mexico thấp to hắn t ử hầm dưới cứ việc lao lý không biết tại sao cái tên này không có đầu tiên hướng về chính hắn một lừa dối hắn kẻ cầm đầu nổ súng thế nhưng từ cạ dạ thêm nhiều khí thế hùng hổ dáng vẻ đến xem kẻ này là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chính mình vì lẽ đó lao lý quyết định tiên hạ thủ vi c ư ờ n g cạ dạ thêm nhiều đỏ mắt lên phản kích hai người lại như là hai chi c u ố n quýt lấy nhau gà c h ố n g như thế n h i ệ t khí bắn ra bùn phía toàn bộ sân bóng đều náo động những người chính đang quay trụ cầu thủ cấp ký giả như là điên rồi như thế hướng về bên này chen sắc mặt của bọn họ ử n g hồng thờ hồn hện trong tay máy chụp hình điên cuồng lấp l ẻ e thượng đế a phát sinh cái gì bên sân các huấn luyện viên đánh lên là người điên ly động thủ t r ư ớ c sao m a r a d o n a nằm trên đất không rõ sống chết gào gào gào gào gào này nhưng là chân chính sức bùng nổ đại tin tức a tuyệt đối là năm 2 0 1 n n m m phi hợt c u ộ c khai mạc tới nay to lớn nhất tin tức hai cái thượng đế cùng một cái mê hico huấn luyện viên ở đây một bên quyền cước lẫn nhau đánh thành một đoàn những người nguyên bản ở quay trụp thi đấu các ký giả truyền thông lại như là người được mùi máu tanh cá mập điên cuồng dẫn tới thi đấu bản thân đã trở thành thứ yếu đồ vật ngoài sân nhân tố tất sắp trở thành ngày mai truyền thông quan tâm tiêu điểm ừ ừ ừ ừ lại như là ta trước nói tới người điên ly tám người huấn luyện nhân viên tất sắp trở thành thi đấu tiêu điểm hiện tại sự thực chứng minh như vậy dự đoán một chút cũng không sai ha ha ha ha các huấn luyện viên biểu diễn thậm chí muốn so với ta mong muốn còn muốn đặc sắc cảnh tượng khó tin a trọng tài chính hướng về bên sân đi đến nhìn hắn xử lý như thế nào ồ ồ ồ nha nha là thẻ đỏ vẫn là thẻ đỏ trọng tài chính hướng về người điên ly cùng đội tuyển mê hi cô tên kia trọng tài đưa ra liên tục đưa ra thẻ đỏ thượng đệ a lại là thẻ đỏ chuyện này ý nghĩa là coi như là đội tuyển argentina cuối cùng thăng cấp tứ kết người liên l y cũng chỉ ít vắng chỗ đội tuyển argentina cuộc kế tiếp thi đấu ba xanh trắng quân đoàn gặp nguy hiểm giải thích chỗ ngồi đến từ các quốc gia các bình luận viên kêu sợ hãi liên tục n ằ m trên sân phẫn nộ cầu thủ argentina cùng các huấn luyện viên như là thủy triệu như thế dùng để bằng mắt bóng đá chi thần cùng đội bóng chúa cứu thế huấn luyện viên bị đánh trong đám người hừng hực lan tràn l ử a giận đủ để hòa tan một cả tòa nguy nga trong mây đá kim cương núi lớn nếu để cho những này bị kích thích đánh mất lý trí ra hỏa vọt tới trước mặt mẹ kỷ c ẳ n cạ dạ thêm nhiều tuyệt đối sẽ bị xé thành. Thịt phân tử. các ũ n còn tốt, Johannes Berson g CT c tốt, sổ sở City, các nhân viên an ninh phi thường có nghề nghiệp tố chất bọn họ c ư ớ p đang tức giận dòng người dâng trào đến sự phát hiện chẳng trước đem ở lĩnh trọng tài chính thẻ đỏ sau khi vẫn như là tối thân mật nhất người yêu như thế thật chặt quấn quýt lấy nhau người điên ly cùng c ả dạ thêm nhiều đồng thời nhấc tiến vào cầu thủ đường nối sau đó các nhân viên an ninh trận địa sẵn sàng đón quân địch đem người quần ngăn cản ở bên ngoài l i ê n ngay cả trọng tài chính vừa cắt cùng trọng tài thứ tư cũng như là thọ như thế tiến vào cầu thủ đường nối suy thanh tiếng mắng tiếng giống giận dữ tập vật n ệ n trên mặt đất bóng người vào đúng lúc này làm cho cả sân bóng đã biến thành một tòa hỗn loạn trốn tu la p h a người b ó n đá đài động, đen đ khán cái ở trên tùi thủ cùng nhìn kích kia vô cầu n n g lối、vào. mỗi người vào, điên ề u muốn b ế đến t phút thời gian trong, ở trong đó đến tột cùng sẽ phát ở ở sau sẽ sinh gian đó đó 15 cái cùng Nằm r gì? đất thường thế nghiêm trọng Maradona nghiêm sao? Người ly li cùng cái kia c u ố n quýt lấy nhau đội tuyển mexico huấn luyện viên đánh đến trình độ nào đến cùng ai thắng cạ dạ thêm đạt được nhiều đến một tấm thẻ đỏ đối với đội tuyển mexico đến nói không có bất kỳ ảnh hưởng nhiều lắm chỉ là mất đi một cái không quan hệ nhiệm vụ trọng yếu mà thôi thế nhưng đối với đội tuyển argentina tôi nói mất đi người điên ly li, ở sau đó thi đấu bên trong tất cả sẽ trở nên khó bề phân biệt tân tạo thành tám người huấn luyện nhân viên đến cùng có thể hay không ở cuộc kế tiếp thi đấu bên trong đẩy lên bảng cà bầu trời hoặc là nói ở cuộc kế tiếp tứ kết sau khi mọi người còn có thể hay không thể ở nam phi vật cục trên sàn thi đấu nhìn thấy người điên ly cùng hắn đội tuyển argentina dô dô đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối trường, đen đen cầu vột 10 đồng mỗi cuối trường, đen đen cầu vột 10 đồng đen đen đồng trường trường trường trường đen trường cầu cuối cầu cuối cầu cuối cầu cuối vột vột vột vột 10 10 10 10 612. mỗi mỗi mỗi mỗi j o h a n n e s bật sân s ụ p sở city khán giả tâm tình ở hiện trường công nhân viên nỗ lực bên dưới đã bắt đầu từ từ bình phục lại đi làm mexico cùng đội tuyển argentina cắt cầu thủ 3-3-2-2 đ i ệ u từ cầu thủ trong đường nối đi lúc đi ra có chút điên cùng phóng viên liều mình tránh khỏi bảo an vây chặt như là dập lửa bướm đêm như thế mạnh xông tới cầm trong tay ống nói nhắm ngay bất luận cái nào h ắ n có thể có thể kéo cầu thủ diego thương thế thế nào gặp có nguy hiểm đến tính mạng sao người liên l y cùng cái kêu mexico huấn luyện viên đến cùng ai cuối cùng đánh thắng có thể hay không tiết lộ một hồi giữa sân trong phòng thay đồ đến cùng phát sinh cái gì xin hỏi vị kia đột nhiên gây khó khăn mê hì cô huấn luyện viên đến cùng là ai ngươi cho rằng ai nên vì là lần này ẩu đ ã phụ trách ai động thủ trước các ký giả lại như là muốn tìm bất mãn l n g nữ k h ẩ u như hàng loạt như thế điên cùng đặt câu hỏi mặc dù là bị các nhân viên an ninh xông lại hướng về sân bóng bên ngoài kéo đi bọn họ vẫn điên loạn đ ị a hét to muốn từ các cầu thủ trong miệng móc ra dù cho là một chữ thế nhưng hai bên cầu thủ đều không nói một lời nhanh chóng chạy lên sân bóng khoảng cách cầu thủ đường nối gần nhất trên khán đài một ít tỷ mỹ p a n bóng đá ở cầu thủ argentina trong ánh mắt nhìn thấy nồng đậm sắc khí cây búa môn từng cái từng cái đỏ mắt lên nhìn về phía mẹ hì cạn thời điểm lại như là nhìn thấy cùng mình có giết vợ đoạt con mối hận đại cựu nhân rất nhanh ngoại trừ được thẻ đỏ lý thống phạm cùng đụng phải đột nhiên tập kích m a r a d o n a vương tử dễ đô đô con của thần gió ca mùa ghi ạ phụ thủy vợ hằm cùng cái khác tám người huấn luyện nhân viên thành viên ở các cầu thủ lên một lượn tràng sau khi từng cái từng cái trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ từ trong đường nối đi ra sau đó là mexico cầu thủ cùng bọn họ huấn luyện viên đ ồ n đội nên tiếp mẹ hì cạn là toàn trường bốn mươi nghìn nhiều cổ động viên argentina cùng cái khác mò ước ba mươi nghìn người trung lập f a n bóng đá điên cùng suỵt thanh ở vừa nay mười lăm phút trong thời gian nghỉ ngơi tuy rằng sân bóng màn ảnh lớn về bá hình ảnh hết sức địa quên đầu đ ã toàn bộ quá trình thế nhưng vẫn có rất nhiều f a n bóng đá ngay đầu tiên nhìn thấy xong việc kiện nguyên nhân đội tuyển mexico huấn luyện viên động thủ trước người liên ly chỉ là tự vệ phản kích mà thôi mà mười lăm phút thời gian đã đủ khiến đại đa số f a n bóng đá dò hỏi rõ ràng sự kiện toàn bộ quá trình điều này khiến mọi người rất dễ dàng liền đem sai lầm quy đến đội tuyển mexico một phương bởi vậy ngoại trừ hơn mười nghìn tên hụt cổ động viên lung t toàn bộ sân bóng đều đứng ở xanh trắng quân đoàn một bên lão soái ạ gờ rơ một người túi đầu đi tới ghế huấn luyện viên trước hắn gái k i a nguyên bản một con sơ cẩn thận tỉ mỉ tóc bạc trở nên dối tung thật chặt sơ môi dày đặc lông mày ở mắt hơi nối liền một cái to lớn nhất tự phan bóng đá suỵt thanh quanh quẩn ở bên cạnh hắn như là phong ba nộ lan đang cột u trào cũng không ai biết lão nhân này giờ khắp này đang suy nghĩ gì có mấy người suy đoán tình cảnh đó chẳng lẽ chính là ạ gờ giờ đạo diễn nếu như sân bóng một bên thượng đế không có mặt một bên được ảnh hưởng to lớn nhất tự nhiên là đội tuyển argentina kèm ít m ô n n ổ n không thể chống đỡ được lão lạ tạ gờ dở phản công vẫn là một cái không thể biết được vào lúc này bước bốn trong tay chính thổi l ê n hiệp hai trận đấu bắt đầu tiếng còi đội tuyển argentina mở bóng mọi người sự chú ý tạm thời lại trở về bóng đá thi đấu mặt trên năm ai ai ai nhẹ chút nhẹ chút cái k i a chết tiệt rác rưởi từ nơi nào nhô ra đau quá l y ngươi nhẹ chút ác g á g á gác gác ha nhẹ đội tuyển argentina phòng thay đồ bên trong Ma mà Gia Na thoảng văng đại Đô dên thỉnh khuyết địa dị lúc ê n l này mã đại soái đang ngồi ở trên ghế để lý thống phạm cho sau gáy của chính mình trước chỗ bị thương phun ngưng đông sương mù vừa nãy mexico gián điệp huấn luyện viên cạ dạ thêm nhiều cái kia lập tức xác thực đủ tàn nhẫn mạnh mẽ đ ị a nhổ cái kia giả đô na một đám lướt tóc giữa sân lúc nghỉ ngơi lâm thời đội y y y ở đàng vần trợ giúp mã đại soái tạo đi trên nóc diện tóc có chưa một chút trừ độc nước thuốc vừa nãy mazadona lại cảm thấy có chút đau để lý thống phạm đem cầu thủ giảm đau dùng ngưng đông thuốc phun xương phun một chút ở trên đầu loại tia băng lạnh lẽo lương sương mù vừa phun đi tới mã đại x o á y chính là một trận gào khóc thảm thiết điệu k ê u thảm thiết lý t h ố n g phạm không để ý đến hắn lao lý tự nhiên sờ sờ ô thanh hốc mắt cùng sưng đỏ gò má trong lòng nghiến răng nghiến lợi điệu lớn mờ lờ gờ bờ giờ cái này mê hi cô tỏa nam khí lực cũng quá hơi lớn ngoại trừ vừa mới bắt đầu cú đ ấ m kia đánh trúng tên kia hầm dưới đến lúc sau lão tử lại không có chiếm trên nửa điểm tiện nghi à, cứ việc liệu mình điệu bảo vệ chính mình anh tuấn mặt ai biết lại còn là bị cái này thấp to hàng cho đánh thành đầu heo cùng mắt gấu trúc cơ mờ lờ bắt đầu từ ngày mai rèn luyện thân thể nhớ lúc đầu lão tử tốt xấu cũng là liêu hà trung học có tiế hôm nay việc này thực sự là quá con mẹ nó tỏa m a r a d o n a nhai răng nết miệng địa n g ầ g đầu lên hắn nhìn lý thống phạm một chút không nhịn được đệ nở n thứ ha ha ha ha bắt đầu cười lớn hoa ha ha, ha, ha l e người hình tượng ô、oh, ha, ha ha ha ha người bộ dáng này nếu như bị truyền thông vỗ tới vậy tuyệt đối có thể cười chết toàn thế giới cổ động viên ha ha ha ha cứ việc trước ở phòng thay đồ bên trong đã n ở nụ cười rất nhiều thứ thế nhưng lần này mã đại soái vẫn như cũ ô m chính mình to mọng cái bụng cười nước mắt đều đi ra không chút nào k h u ế t đại nếu như có phóng viên có thể vỗ tới nằm trong loại trạng thái này người d e l h chỉ là một tấm hình tuyệt đối sẽ bán được hơn triệu euro giá trên trời gạo xin nhờ diego nếu như ngươi chiếu soi gương thì nên biết chính ngươi hiện tại hình tượng cũng không tốt hơn ta bao nhiêu lý thống phạm tức giận đem trong phòng thay đ ồ tấm gương đẩy ngã m a r a d o n a trước mặt trong gương dâu quay nón đại thúc lông mày bầm tím một nửa đầu bị thế đi ra trắng toát một mảnh thiếu một chút đã biến thành em dương đầu cả người tràn ngập quỷ dị cùng chán nạn khí tức phối hợp cái k i a m ộ t cái vàng t r ó i lọi đại dây chuyền vàng nhanh nhẹn một cái bất lương kim loại nặng dốc en dù nam nơi nào còn có nửa phần một đời vua bóng đá dáng vẻ dáng vẻ ấy bị phóng viên vỗ tới một tấm hình giá cả không thể so với lao lý ít hơn bao nhiêu mà ra à đô na cũng há h ố c m ổ m nhớ năm đó lão mã cũng coi như là ngang dọc thảm cỏ xanh tuyệt đối cắn thuốc đánh nhau ghi bàn qua người như ma một đời siêu cấp sân bóng răng ẻn đạn trợ rủ uy danh h i ể n hách bên d ư ớ i ai nghe tên dám không biến s á c ai ngộ chi dám không né tránh không nghĩ tới hôm nay về hưu mấy năm sau khi tái xuất giang hồ vẫn không có đến nhớ tới cùng chấn hưng ngày xưa uy phòng liền bị một cái không tên hậu bối tiểu tốt từ góc góc bên trong mang ra đến tóm chặt tóc tản nhẫn mà một trận mechka từ đầu đến cuối đều không có tìm được phản kích hoàn thủ cơ hội làm ngày xưa đệ nhất răng ẻn đạn trợ r lao mã cảm giác mình người này thật là nem quá độ một già một trẻ hai cái xương mặt x ư ơ n g mùi nín nhị nam n đầu tiên cân nhắc đến đều là chính mình vấn đề mặt mũi đều chính đang nghiến răng nghiến lợi địa cân nhắc như thế nào tìm về bãi vừa lúc đó đột nhiên một trận sơn hô sóng thần như thế to lớn âm lãng chuyển đến toàn bộ phòng thay đ ồ đều bắt đầu run r u dày các cổ động viên đang hoan hô nhảy nhót đây là ghi bàn tín hiệu ai ghi bàn lý t h ố n g phạm cùng mã đại xoái hai trong lòng người nhảy một cái không hẹn mà cùng nhìn về phía phòng thay đ ổ đại máy truyền hình trên màn ả n h chính đang đối với vừa nãy trong sân bóng phát sinh một màn tiến hành động tác c h ậ m chiếu lại tiểu tàu thuốc g o n z a lohigua in nhận được gì trần mờ chuyền bóng ở bên ngoài vùng cấm biên giới vị trí đối mặt cầu thủ hậu vệ tiểu tàu thuốc dùng một cái t r à n ngập trí tưởng tượng lốt bóng bóng đá như là mỹ lệ màu trắng cầu rồng nhẹ nhàng vẽ ra tao nhã độ con g công phá đội tuyển mexico không thành một cái kia thân cao một m bảy ba thủ môn vẽ dễ ở cuộc tranh tài này bên trong triệt triệt để để trở thành một cái bi kịch nếu như đứng ở đội tuyển mexico bóng trên đường biên ngang thủ môn thân cao vượt qua một m tám có thể cái này bóng cùng trước ba người kia ghi bàn hắn đều có thể làm ra một ít hữu hiệu cứu thua bốn không thi đấu vào lúc này tiến hành đến toàn trường phút thứ năm mươi tám đội tuyển argentina cũng không có bởi vì chủ xoáy bị thẻ đỏ phạt xuống đi mà trận cướp đại l o ạ n cùng đại đa số người dự liệu ngược lại cây búa môn ở trên sân biểu hiện đi ra khi thế thậm chí muốn so với hiệp một càng thêm chỉ có hơn chứ không kém hung á c thế tiến công cùng b ư ớ c cướp để đội tuyển mexico chỉ có thể m ệ t m ỏ i ứng phó bên trong phòng thay đồ lý thông phạm cùng m a r a d o n a chỉ cần biết là đội tuyển argentina đạt được ghi bàn liền không nữa đi quan tâm màn ảnh truyền hình bốn không cự điểm số lớn c h í lệnh đủ khiến xanh trắng quân đoàn bảo vệ bảo hiểm h i ể m địa bước vào tứ kết cuộc tranh tài này tiến hành tới đây đã mất đi tiếp tục lại đi quan tâm ý nghĩa lao mã không biết từ nơi nào tìm ra một cái huấn luyện mũ thật chặt giam ở trên đầu chính mình che khuất chính mình em dương đầu để sau hai tay ôm ngực cười hì hì cười trên sự đau khổ của người khác địa dùng tràn ngập trào phúng ánh mắt nhìn lao lý lý thống phạm quặn mặt lại thì lại xoay người đi phòng tắm tắm rửa ào ào ào năng nhiệt dòng nước xông vào lý thống phạm trên người nguyên lai buồn bực cùng bắp thịt đau nhức cái kia dần dần mà biến mất hắn dễ dàng vây vây đầu hạt nước tung tóe lao ly đại não vào lúc này nhanh chóng xoay tròn đơn thuần một tấm thẻ đỏ đánh đổi chỉ là ở cuộc kế tiếp tứ kết trung thượng không được c h à n g thế nhưng trong này nhất định phải còn cân nhắc đến một cái tiền đề vậy thì là uef a đại lao ra sẽ không đối với mình vùng quyền đánh người chuyện tiến hành thêm vào xử phạt nếu không thì lấy cả sự kiện quá trình tình tiết ác liệt trình độ mà nói ly thống phạm bị liên tục thêm vào ngừng thi đấu đều là đại có thể thậm chí làm không cẩn thận đội tuyển argentina coi như là cuối cùng d é t tiến vào trận chung kết ly thống phạm cũng không chiếm được ra trận cơ hội hiện nay đối với ly thống phạm tới nói có lợi nhân tố chủ yếu có hai điểm số một gợi do n đ ố nạ là phi pha đệ nhất chấp hành phó chủ tịch có quyền thứ hai đội tuyển mexico huấn luyện viên cạ dạ thêm nhiều động thủ trước lao lý có thể tính là tự động phòng vệ từ hai điểm này xuất phát coi như cuối cùng lao lý không có cách nào chạy trốn xử phạt thế nhưng chí ít cũng có thể mang k i ể u xử phạt này áp s ụ n g ở đội tuyển argentina có thể tiếp thu bên trong phạm vi nghĩ thông s u ố t này mấu chốt trong đó lý thông phạm cũng không còn lo lắng hắn bắt đầu lo lắng một chuyện khác chuyện rất trọng yếu ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm mười ba v u a bóng đá thỉnh cầu chương 613, v u a bóng đá thỉnh cầu lý thống phạm bắt đầu cân nhắc nên làm sao đến ứng phó cuộc kế tiếp vòng lò cút trọng tài chính trong lúc hỗn loạn đưa ra tấm kia thẻ đỏ tương đương với hướng về toàn thế giới tuyên án người liên ly tuyệt đối không có tư cách ở cuộc kế tiếp thi đấu bên trong đứng ở bên sân mà này đồng thời cũng là mang ý nghĩa đến thời điểm đội bóng trưởng thi quyền chỉ huy nhất định phải giao cho tám người huấn luy mà người này tuyển đối với argentina vận mệnh phi thường trọng yếu phải biết cuộc kế tiếp thi đấu xanh trắng quân đoàn đối mặt đối thủ không phải là mê h i cô như vậy t ù i bắt đội bóng nếu như lao lý nhờ và không phải người rất có thể trực tiếp dẫn đến đội tuyển argentina đại tan tác lao lý đại não nhanh quay ngược trở lại trong lòng suy nghĩ người nào mới là ứng cử viên phù hợp nhất hiện nay những n à y đồng bọn bên trong vương tử dễ đô đô phù thủy vợ hằn c o n của thần gió ca mùa ghi ạ cùng chiến thần bà thị xã c h ú tạ chắc là phải bị đầu tiên bài trừ nguyên nhân rất đơn giản mấy người này hầu như đều chưa từng có làm huấn luyện viên trưởng chỉ huy chính thức thi đấu kinh nghiệm mà những người còn lại bên trong mỗi người ưu khuyết điểm đều đồng dạng rõ ràng m a r a d o n a trước dạy học quá argentina đúng hy vọng cũng đầy đủ chấn áp những người hàng hiệu thế nhưng vua bóng đá mang đội chiến tích cũng không lớn bao nhiêu sức thuyết phục hơn nữa quái đản tính cách để m a r a d o n a cân nhắc vấn đề đều là có vẻ chip đông t á o táo xem cái vẫn luôn chưa trưởng thành còn h à i tử như thế rất khó làm cho người ta cảm giác an toàn trợ lý huấn luyện viên lê binh tuy rằng chỉ là trà trộn trung quốc bên trong tháo giải đấu ngược lại cũng có thể xem như là ít nhiều gì có chút dạy học kinh nghiệm hơn nữa hắn gần nhất đang huấn luyện viên tổ học được không ít đồ vật cá nhân dạy học dòng suy nghĩ cùng phong cách cũng coi như là cùng lao lý khá là hợp phách thế nhưng lê minh duy nhất thiếu hụt ở chỗ hắn có chút bẩn cùng cá nhân hy vọng điều này làm cho hắn tuyệt đối khó có thể điều động đội tuyển argentina hàng hiệu cầu thủ cùng các huấn luyện viên cho tới đem argentina bóng đá viết tiến vào thế giới bản đồ maji o k a m tuy rằng có ở nam mỹ giới bóng đá dạy học trải qua ngày xưa cầu thủ thời đại huy hoàng cũng đủ để phát sợ bãi thế nhưng hắn tính cách quá mức cẩn thận dạy học bảo thủ đối với argentina như vậy một nhánh tràn ngập lực công kích cùng xâm lược tính đội bóng tới nói để kèm thịt như vậy phong cách huấn luyện viên đến chấp trưởng quyền tỏ tuyệt đối không phải phúc công dạo r à o r à o ba nước nóng ào hào điệu từ đầu trên đổ xuống đến lý thống phạm một bên suy nghĩ một vừa đưa tay cho trên người chính mình đánh tới sữa tám rất nhanh sẽ xoa đi ra một đống lớn màu trắng hương thơm ở biển vào lúc này đột nhiên có người huýt sáo đi vào phòng tám là thoát đến tinh quang quang trần c h u ẩ n vua bóng đá đi hego mazadona xuyên thấu qua mở mịt nhật khí cùng hơi nước lý thống phạm kinh ngạc phát hiện mã đại xoái liền như vậy trực tiếp cái mông trần liền đi vào chim lớn ở trong gió vung qua vung lại rất là huy phong hắn lười biếng vặn ra gặp mưa v ò i phun đứng ở lòng đất vui sướng địa cười lên càng đáng nhắc tới chính là cứ việc toàn thân trần trụi thế nhưng mã đại x o á i đến vào lúc này vẫn cứ không có l ấ y xuống trên đầu cái kia đỉnh a đi đắt huấn luyện ngũ xem ra hắn xác thực là đối với mình kiểu tóc cùng hình tượng rất lưu ý li ta cảm thấy ngươi cuộc kế tiếp có thể muốn làm đến trên khán đài đi quan sát thi đấu mã đại x o á i một bên tắm vòi xem sao đột nhiên nói rồi một câu như vậy lý thông phạm đưa tay đem trên mặt hạt nước biến mất tức giận hồi đáp chuyện này hiện tại toàn thế giới đều đã biết rồi ta nhưng là vì bảo vệ ngươi mới bị thẻ đ ỏ phạt xuống sân mazalona tàn nhẫn mà xoa xoa chính mình ngực ha ha cười nói h ả lẽ nào ngươi làm u ố n ta báo đ á p ngươi kha kha không thành vấn đề a ta có thể đem hai con gái gả cho ngươi a ha ha ha lý thống phạm nghe vậy mắt tôi sầm lại suýt chút nữa trượt chân ở phòng tắm trên đất l ý nếu ngươi không cách nào lên sân khấu vậy thì nên sớm lập ra một cái thay quyền huấn luyện viên đến chạy trong trận đấu quyền chỉ huy các ngươi trung quốc không phải có một câu ngạn ngữ gọi là ạ thật giống là gọi là không thể chiếm hô xí không gậy phân đúng không mã đại soái cười hì, hì, hì hỏi lao lý lý t h ố n g phạm thiếu một chút bị mã đại x o á i ngạn ngữ khiếp sợ ngất đi này đều là cái gì cùng cái gì a có điều đến vào lúc này lao lý cũng coi như là ít nhiều gì cũng nghe được điểm mã đại x o á i ý tứ hắn cười thăm dò hỏi ha đi hègo ngươi đến cùng muốn nói cái gì không phải là muốn muốn cho ta ở cuộc kế tiếp thi đấu bên trong đem đội bóng trường thi quyền chỉ huy giao cho ngươi chứ aha chính là như vậy tại sao lại không chứ m a r a d o n a không hề có một điểm khiêm tốn ý tứ như là một cái chờ mong lão sư biểu dương tiểu hải tử như thế vẻ mặt thất khiết rất là nghiêm túc gật đầu liên tục tao nhã lê rất khó quản được trụ cầu thủ mazio tên kia quá nhát gan chỉ có ta mới là chứ n g ư ơ i già thích hợp nhất hiện tại đội tuyển argentina người ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được sao gào gừ n g ư ơ i vẫn đúng là tự tin thích hợp nhất trước tiên nói một chút về nguyên nhân tính cách m a i a d o n a vẻ mặt vẫn rất chăm chú chứ n g ư ơ i già chỉ có ta tính cách mới cùng hiện tại này chi đội tuyển argentina tính cách nhất trí hung hăng tự tin thông minh giao hàng kha k a này không phải là người vẫn nỗ lực đắp nạn đội bóng tính cách sao gào gừ xin nhờ g h ngươi cũng đừng nói ngươi một chút đều không có cảm thấy lý thống phạm s ư ở n g suốt năm j o h a n n e s bật sân sụp sở city đội tuyển argentina đá với đội tuyển mexico năm 2 0 1 nghìn k h ô m phi vật cúp n ử a phần một trong trận chung kết chính đang khí thế hừng hực đ i ệ u tiến hành vào lúc này toàn cuộc tranh tài tiến hành đến phút thứ 70 xanh trắng quân đoàn đội tuyển argentina vẫn vững vàng mà chiếm cứ trên sân ưu thế tổng số điểm bốn không dẫn trước bọn họ một cho tới giờ khắc này cũng hoàn toàn không có đ ỉ n h chỉ tấn công bảo lưu thể lực dấu hiệu màu trắng xanh t h ế tiến công ầm ầm sóng dậy lại như là phía trên thế giới này tối nổ tung tật phong sợ vũ lấy một loại khốc liệt một đi không trở lại khí thế mang theo hào hào tức giận tàn nhẫn mà hướng về đội tuyển m e x i c ủ a không thành ép quá khứ liền ngay cả trên khán đài cổ động viên argentina đều chưa từng có đ ỉ n h chỉ quá bọn họ điên loạn suỵt thanh cùng la lên một mảnh trắng toát ngón giữa bất cứ lúc nào dựng thẳng lên lại như là dập dạp màu trắng rừng rậm tích góc động đầu người mỗi một cái miệng ba đều ở dùng vô tình nhất cùng trào ph người argentina tức giận rất dễ hiểu nhìn hiện tại xanh trắng quân đoàn ghế huấn luyện viên trước thiếu hụt cái kia hai cái một cao một thấp một mập một gầy bóng người màu đen mỗi người đều sẽ hiểu vì sao lại như vậy mẹ kỷ căn một cái nào đó không quan trọng gì khốn nạn huấn luyện viên chơi vừa ra đẹp đẽ tính chất tự sát tập kích vẹn vẹn dùng một tấm nho nhỏ thẻ đỏ đánh đổi liền dễ như ăn cháo mà đem bảng ạt hùng ưng môn vẫn lấy làm kiêu ngạo song thượng đế tổ hợp làm không cách nào lên sân khấu cân nhắc đến người điên ly cùng mazadona đặc biệt là người trước đối với hiện nay đội bóng này tầm quan trọng phẫn nộ đám cổ động viên argentina hận không thể đạo đạo mà duy nhất đáng giá ạ hẳn thể người vui mừng chính là cứ việc người điên ly cùng mazalona hai vị thượng đế ở hiệp hai không có ra trận thế nhưng các cầu thủ biểu hiện cũng chưa từng xuất hiện vỡ bản bọn họ thậm chí đánh ra một loại coi như là hiệp một người điên ly đứng ở bên sân lúc cũng chưa từng có cứng rắn khí thế ép tới đội tuyển mexico căn bản không t h ở nổi điều này làm cho những người trợ chế dễ y ế mệ hy càn thất vọng hoan hô như nước thủy triều suyth thanh như nước thi đấu tiến hành đến toàn trường phút thứ tám mươi thời điểm toàn bộ sân bóng đột nhiên vang lên một trận sơn hô sóng thần như thế quần bạo tiếng hoan hô màu trắng xanh argentina trận doanh lại như là đáy biển núi lửa b ã o phát tạo thành siêu cấp biển rộng khiếu như thế bao phủ lên các bình luận viên bị đã kinh động sân bóng trong chớp mắt sôi trào ác ác á c ác á c các cổ động viên trở nên táo chuyển động rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì aha ta nhìn thấy gì diego mazadona đột nhiên từ cầu thủ trong đường nối đi ra xem ra hắn bị thương không nghiêm trọng lắm hắn đội mũ chính đang đắc ý hướng về điên cuồng cổ động viên argentina mà trên khán đài người argentina thì lại như là hoan g h ê n thanh chiến trở về anh hùng như thế dùng điên cuồng nhất tư thái đến hoan g h ê n mazadona trở về người điên ly bởi vì cùng đội tuyển mexico huấn luyện viên ra tay đánh nhau mà đụng phải thẻ đỏ mà mazadona thì lại là m người bị hại không có chịu đến trọng tài chính p h á n phạt vì lẽ đó hắn hiện tại lại xuất hiện ở đội tuyển argentina ghế của huấn luyện viên trước mazadona cùng kèm kịch môn nói cái gì chúng ta nhìn đội tuyển argentina thật giống như là muốn tiến hành thay đổi người mazadona là ở c h u y ề n đạt người điên ly ở trong phòng thay đổi chuyển tới chiến thuật chỉ lệnh sao chúng ta chú ý đội tuyển argentina sẽ làm ra cái gì biến hóa giải thích chỗ ngồi tên miệng môn dồn dập suy đoán đội tuyển argentina rất nhanh hoàn thành rồi toàn trường một lần cuối cùng điều chỉnh g i ã thú tơ v ề thay đổi b à ca vương messi t h ẳ n g hề s mạ thay đổi ma thuật sư g ì trần mờ c v i l l a cầu thủ chạy cánh t ở rộ thì thay đổi thiên sứ g ì ma g ì ạ ba cái thay đổi người toàn bộ là đối âm thay đổi người 442 t r ậ n hình không có thay đổi đội tuyển argentina thế tiến công cũng không có một chút nào dần yếu thậm chí bởi mới về tràng các cầu thủ nóng lòng biểu hiện mình đã được càng thêm ra sức cho đội tuyển mexico mang đến uy hiếp ngược lại là càng to lớn hơn đội s o n g người sau khi m a r a d o n a rào r ạ t đắc ý đứng ở bên sân hắn như là ở mô phòng theo người điên ly phong cách hai tay thật chặt cắm ở trong túi quần con mắt hẹp nhìn chằm chằm trên sân đang tiến hành thi đấu cũng không có lui trở về ghế huấn luyện viên chỗ ngồi đây chính là ta đáp án mazadona ở trong lòng lặng lẽ nói rằng l e người cái này chết tiệt nghiêm túc ra hỏa hiện tại nên hài lòng chưa lần này thay đổi người điều chỉnh cũng không phải lý thống phạm chủ ý mà là mazadona sự lựa chọn của chính mình mười phút trước ở trong phòng tám lý thống phạm cũng không có trực tiếp đáp ứng mazadona đòi lấy đội bóng q u ầ n chỉ huy yêu cầu hắn cho mã đại soái ra một đạo đề bây giờ cách cuộc tranh tài này kết thúc còn có hai mươi phút ta hiện tại liền đem đội bóng trường thi quyền chỉ huy giao cho ngươi nếu như ngươi có thể trong khoảng thời gian này làm ra để ta thỏa mãn chiến thuật biến hóa vậy ta ngay ở cuộc kế tiếp thi đấu bên trong chân chính đem đội bóng trường thi quyền chỉ huy giao cho ngươi thế nào thượng đế ở trên một lời đã định mazadona đại hỷ lập tức đáp ứng mã đại x o á i sau đó ba tay hai chân địa lau khô trên người b ằ c nước suý vai phong l ấ m liệt chim lớn vội vã đi ra phòng tắm ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm mười bốn điên cùng thành danh đội tuyển mexico huấn luyện viên chương 614, điên cùng thành danh đội tuyển mexico huấn luyện viên tiến hành rồi thay đổi người điều chỉnh sau khi đội tuyển argentina thế tiến công càng tăng lên mà như vậy mãnh liệt thế tiến công cũng rất nhanh đạt được thành quả toàn cuộc tranh tài phút thứ 90 thằng hề s m a dùng một cái đẹp đã chối u tiêu đường vòng cung đá phạt trực tiếp nổ ra thân cao một m 7 3 m e x i c o thủ môn v ẹ d ễ lấy tay khung thành đem toàn cuộc tranh tài cuối cùng điểm số vững vàng mà hình ảnh ngắt quắng ở năm không mà vì là s mạ chế tạo đá phạt cơ hội nhưng là một cái khác thay thế bổ sung chờ tràn cầu thủ tuổi trẻ sevilla tiểu tướng tờ g i thi bước ba làm trọng tài chính cuối cùng thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi dỗ hèn n e sân b sụp sở city vẫn là bùng nổ ra một trận to lớn tiếng hoan hô đội tuyển argentina ở trải qua huấn luyện nhân viên gây dựng lại sự kiện sau khi lại một lần nữa dùng một hồi thoải mái tràn trề đại thắng hướng về những người hoài nghi đội bóng trạng thái đám gia hỏa tàn nhẫn mà còn lấy màu sắc năm không ba như sắt thép chiến tích lại một lần nữa chứng minh cùng vòng bảng thi đấu lúc so với vào giờ phút này bảng bà xuống đứng vẫn như cũng là cái kia một con tan tắc thiên hạ vương g i ác điều bất cứ lúc nào chỉ cần nó đồng ý vỗ chính mình cặp k i a máu và lửa cánh đến mức vẫn như cũng là một mảnh cắt bay đã chạy không ai đ ị ợ h nổi đương nhiên cũng không phải là tất cả hoàn mỹ đối với cổ động viên argentina tới nói nếu như không có thi đấu giữa sân lúc phát sinh chuyện kia như vậy cuộc tranh tài này đối với xanh trắng quân đoàn tới nói thì càng thêm hoàn mỹ mà hiện tại hiện tại xanh trắng quân đoàn tiếp tục thăng cấp con đường bởi vì người điên ly vắng chỗ bịt kín một tầng bóng tối tiếng còi vang lên trong n g a y mắt ở đây các ký giả kích động sắc mạc t ư ờ n g hồng bọn họ từ sân bóng một bên tấm bảng quảng cáo trên nhảy một cái mà qua như là nghe được xung phong hào chiến sĩ nhảy ra chiến、hào. phấn đấu quên mình mà dâng tới giữa trường chỉ cần có thể bắt lấy bất luận cái nào bọn họ có thể tóm lại chi tình huấn luyện viên cùng cầu thủ liền điên cùng đặt câu hỏi ra v i hê, n g ư ơ i định thế nào người điên ly h ậ u đả sự kiện fernando n g ư ơ i nhận làm chủ x o á i vắng chỗ gặp đối với đội bóng tạo thành ra sao ảnh hưởng jovani n có đưa tin công bố lúc trước người điên ly từng mấy lần đều đối với n g ư ơ i cảm thấy hứng thú vô cùng thế nhưng ngươi nhưng từ chối hắn xin hỏi ngươi hiện đang hối hận sao có nguyện ý hay không một lần nữa nhờ v à đến người điên ly dưới trướng ra vì hã gỡ g ở tiên sinh người đội bóng ngày hôm nay bại bởi đội tuyển argentina có rất nhiều bình luận viên ở giữa sân thời điểm liền cho rằng thua bóng nguyên nhân căn bản là bởi vì ngươi vào hôm nay chiến thuật tranh tài bên trong trực tiếp bại bởi người li li xin hỏi chính ngươi là thấy vấn đề này thế nào a c r dợ tiên sinh làm đội tuyển m e h i c ô huấn luyện viên xin hỏi ngươi đối với giữa sân nghỉ ngơi trước m e h i c ô huấn luyện viên cạ dạ thêm nhiều hành vi có nhu cầu gì giải thích sao các ký giả điên cùng đặt câu hỏi thế nhưng cũng rất ít được chính diện hồi phục Argentina cùng Mexico hai bên đều rất có a n ý duy trì trầm m ặ t thua bóng sau khi cực kỳ ủ rũ Mexico cầu thủ trực tiếp chạy vào cầu thủ đường nối mà argentina cây bơm môn ở đơn giản xếp thành hàng cảm tạ trên khán đài các cổ động viên sau khi cũng rất nhanh sẽ trở lại phòng thay đồ mỗi người đều hiểu giữa sân nghỉ ngơi thời điểm phát sinh chuyện kia ảnh hưởng quá lớn đang không có chính thức chính thức làm sáng tỏ trước chính mình vẫn là ít nói tuyệt vời không phải vậy coi như là rất đơn giản một câu nói cũng rất có thể bị những này giảo hạn các ký giả nắm lấy n h ư ợ c điểm sử dụng như thương trên khán đài cổ động viên argentina tức giận chưa tiêu bọn họ vẫn cao cao đ i ệ đứng thẳng đang chỗ ng xướng tân biên ca nhi trào phúng mẹ nhị cản trong đó có chút tên điên cuồng thậm chí đã ở hiện trường lâm thời dùng y vật cùng vệ sáng bôi lên chế tạo ra một chút đội tuyển mexico giã màn một huấn luyện viên nghiêm trị mexico bạo lực huấn luyện viên người điên ly bảo vệ mazadona là anh hùng t r ờ cờ xí quảng cáo d ơ lên thật cao đối mặt cuối cùng máy quay phim màn ảnh để diễn tả quan điểm của bọn họ mà mexico phan bóng đá thì lại hôi lưu lưu dùng tốc độ nhanh nhất rút khỏi sân bóng không nghi ngờ chút nào đây là một cái thần kỳ c h phút xanh trắng quân đoàn hai vị cao cao tại thượng, thượng đế ở cục tranh tài này bên trong lại cùng một cái thô tục Phạm nhân, sau hai mươi phút hơn hai trăm linh danh ký người thiếu một chút đem rổ hẹn nẹt s ậ t sân sụp sợ ct buổi họp báo tin tức phòng khách bóp nát tất cả mọi người đều đang đợi người điên ly đến tuy rằng bị trọng tài chính phạt lấy thẻ đỏ thế nhưng sau trận đấu buổi họp báo tin tức người điên ly vẫn là có thể tham gia các ký giả chờ mong vị này cùng nhân lần thứ hai mở ra miệng rộng phun mạnh một mạch do đó ở Ổ u đả sự kiện cơ sở trên lần thứ hai chế tạo một ít siêu cấp đại tin tức tỉ như pháo ranh trọng tài chính pháo ranh đội tuyển mexico pháo ranh nam phi chỉ ăn pháo ranh ngật c ộ c bàn tổ chức vô năng ngược lại người điên ly miệng rộng xưa nay đều l à như thế có thể phun thế nhưng lần này nhưng phát sinh bất ngờ các ký giả đợi đến cuối cùng không chỉ người điên ly không có đ ợ i được liền ngay cả đội tuyển mexico huấn luyện viên ạ gờ cũng không có hiện thân buổi họp báo tin tức phòng khách hai vị huấn luyện viên trưởng đều lựa chọn tránh không ra mặt điều này làm cho một lòng một g i chế tạo tin tức các ký giả thất vọng bọn họ cuối cùng phẫn nộ địa rời đi r ồ i hẹn nes b u r sân sụp sở city đương nhiên đối với các ký giả tới nói càng trọng yếu hơn công tác vừa mới bắt đầu năm sau trận đấu không tới một giờ thi đấu bên trong phát sinh tất cả l i ề n trở thành toàn thế giới giới bóng đá chú ý tiêu điểm đem so sánh bên d ư ớ i đội tuyển argentina năm không chiến thắng đội tuyển mexico thành công thăng cấp năm 2010 n a m phi vật cục trước tứ kết tin tức ngược lại trở thành thứ yếu sự kiện bất kể là fan bóng đá vẫn là truyền thông đều càng thêm quan tâm thi đấu giữa sân nghỉ ngơi lúc phát sinh cái kia đặc sắc nóng này một màn mà vị kia ngay ở trước mặt toàn trường bốn mươi nghìn nhiều điên cuồng cổ động viên argentina vẫn như cũ lúc nên xuất thủ liền ra tay thấp thấp sông nam phi mexico huấn luyện viên tất cả mọi thứ tin tức rất nhanh sẽ bị thần thông quảng đại các cư dân mạng thịt người tìm tòi đào móc đi ra ca dạ thêm nhiều nam ba mươi bảy tuổi mexico nam tử trưởng thành đội bóng đá chiến thuật huấn luyện viên am hiểu vật liệu tổng kết cùng phân tích lúc trước chủ yếu phụ trách quan sát đội tuyển argentina chiến thuật huấn luyện có nghiêm trọng dân tộc tự đại chủ nghĩa khuyên hướng cầu thủ thời đại có bạo lực phi đạp p a n bóng đá trước k h a đây là argentina the in điểm vẹn đền trước tiên đăng một cái đưa tin the in điểm vẹn đền ở mảnh này chủ bản đưa tin bên trong tường tận địa giới thiệu c ả dạ thêm nhiều nghề nghiệp lý lịch cùng một ít không vẽ vàng chỗ bẩn sự kiện văn t r ư ờ n g quan đ i ể m không chút do dự mà đứng ở người điên ly một bên không nghi ngờ chút nào n g u ệ n thì c à n g nên đối với chuyện này phụ toàn bộ trách nhiệm mazadona cùng người điên ly đều là người bị hại bọn họ bị ép làm ra phản kích xứng với bất luận người nào bất kỳ tha thứ argentina khác một đại tiếng nói truyền thông dân tộc báo đầu đề văn chương biểu hiện ra tính k u y hướng muốn so với the in điểm vẹn đền càng càng cường n ạ n h rõ ràng theo chúng ta người điên ly là một vị dũng sĩ hắn sở dĩ cùng cái k i a chết tiệt đội tuyển m e x i c ô huấn luyện viên ra tay đánh nhau chính là vì bảo vệ đồng nghiệp của chính mình cùng cầu thủ bởi vì ở cái k i a một loại điên cùng thời khắc cũng không ai biết cái k i a mẹ hỉ cặn ở đạt đến maradona sau khi gặp làm gì hắn lại như là một cái bệnh tâm thần người bệnh ly thống phạm rõ ràng chính mình nhất định phải dũng cảm đứng ra giữ gìn những đồng nghiệp khác lợi ích đây là một lần anh hùng thức biểu diễn dân tộc báo cùng the in d i v e n d e n hai nhà này argentina trong nước to lớn nhất tiếng nói báo chí hiển nhiên có rất lớn vì là người điên ly mỹ hóa cũng giải vây trách nhiệm thành phần thế nhưng như vậy quan điểm nhưng thắng được ở argentina ở ngoài rất nhiều fan bóng đá cùng truyền thông tán đồng tiếp đó sự tình phát triển rất nhanh thi đấu giữa sân nghỉ ngơi trước trận đó h ẩu đả toàn bộ quá trình video không biết bị người nào phát đến trên internet ở ngăn ngàn bốn năm tiếng bên trong toàn thế giới có ngàn tỷ vạn cái fan bóng đá đều nhìn thấy trận tướng vào thời khắc ấy cứ việc video cho thấy là người điên ly thủ động thủ t r ư ớ c đánh chúng cạ dạ thêm nhiều hầm dưới thế nhưng hầu như hết thể cổ động viên đều càng thêm đồng ý tin tưởng sai lầm cũng không ở người điên ly một bên bởi vì làm các cổ động viên nhìn thấy nằm trên đất một đời vua bóng đá mazadona liền sẽ cảm thấy coi như là lúc đó một súng đ e m mê h ì cô gọi hai đầu đánh nổ cũng đều là một cá i nhân từ sự tình thậm chí lại như là dân tộc báo nói như vậy ở như vậy tình cảnh bên dưới người điên ly hung hãn v u n g quyền càng nhiều làm cho người ta một loại bảo vệ những đồng nghiệp khác cùng các cầu thủ cảm giác mà khi một người đàn ông lấy lý do như vậy v u n g quyền còn ai có tư cách đi chỉ trích hắn mặc kệ trong lòng có cỡ nào a n ước c ả dạ thêm nhiều ở châu âu truyền t h ô n g t r o n g miệng cũng triệt triệt để để lưu lạc thành tội ác tài trời người xấu nam phi tàn bạo nhất một màn một đội vua bóng đá trong nháy mắt cơn sốc mễ hỉ c ả n c ả dạ thêm nhiều nên bị vĩnh cửu cấm chỉ làm huấn luyện viên bóng đá sự nghiệp c ả dạ thêm nhiều huấn luyện viên bóng đá xỉ đ ủ nếu như mỗi người thua bóng sau khi đều dùng bạo lực cho hạ giận thế giới đem sẽ biến thành ra sao mà đồng d ạ n g động thủ đánh người lý thống phạm nhưng làm người một cách dở khóc dở c ư ờ i trở thành đại đa số truyền thông cùng f a n bóng đá trong lòng thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng người điên ly vung quyền đó là chính nghĩa thẩm phán giáng lâm đối mặt sân bóng bạo lực người điên ly thể hiện ra một cái ưu tú huấn luyện viên trưởng hết thể tố chất đổi lấy hết thể cổ động viên argentina sùng bái thẻ đỏ ở các truyền thông điên cuồng đưa tin đồng thời một ít giới bóng đá nhân vật huyền thoại cũng r ồ n dập nhảy ra biểu thị cái nhìn của chính mình nước pháp một đời nghệ thuật đại sư ji đan đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc không hề che giấu chút nào mà biểu đạt ra hắn đối với người điên li ch thì có như vậy một ít xấu xa người để ngươi hận không thể tự tay đi phá hủy hắn t h như một cái nào đó đoạn thời gian ta ta xưa nay không hối hận năm đó dùng đỉnh đầu đụng phải người y ta li mạ tệ ra thì ta nghĩ người điên ly vào lúc đó tâm tình cùng ta lúc đó là như thế được rồi ta xác thực chống đỡ tên điên cùng kia lấy hung bạo thay hung bạo ta yêu thích v u a sư tử c ả n đánh giá tràn ngập k h í thế nếu như lúc đó ta ở đây một bên có thể cái kêu mẹ hỷ c ả n sớm đã bị nhấc tiến vào thành phố r ổ hẹn n ẹ t b ậ t trung tâm bên trong bệnh viện đi tới ta gặp bóp nát quả đấm của hắn rất khó tin tưởng ở h ợ n cộp trên sàn thi đấu lại sẽ phát sinh như vậy một màn hà lan phi nhân cờ dịch ở chính mình chuyên mục bên trong viết đội tuyển mexico nên hướng về toàn bộ h ợ n cộp xin lỗi bọn họ dùng một loại xấu xí phương thức để toàn thế giới đều nhớ ký đội tuyển mexico bao đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g bao đen bao đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g bao giờ đen chương sáu trăm mười lăm cấm thi đấu mười một trận chương s á trăm mười lăm cấm thi đấu m ư i t r ậ n t r n truyền thông cùng các cổ động viên quan điểm bất luận tiến hành bao nhiêu doanh liệt, liệt đối với sự kiện cuối cùng giải quyết nhưng không có quá to lớn ý nghĩa bởi vì cuối cùng xử lý như thế nào lần này hậu đ ã sự kiện quyền quyết định vẫn như cũ vững vàng mà không chế ở f i f a quan các lao ra trong tay mà làm người bất ngờ chính là quan các lao ra phản ứng cũng rất nhanh f i f a chủ tịch bờ l a u g t e r ở trận đấu kết thúc sau khi không tới năm tiếng liền phát biểu t h à n h m ì n h đủ liên đem ở sáng ngày thứ tháng hai năm một nghìn ba mươi cử hành hậu đ ã sự kiện phiên xử đồng thời ở phiên xử sau khi lập tức tuyên bố đối với thiệp sự nhân viên xử phạt kết quả tin tức này vượt quá rất nhiều người ý tưởng sự tình dựa theo khinh hướng như thế tiếp tục phát triển đối với người điên ly tới nói cũng không tính là có lợi trước rất nhiều người đều đang suy đoán nếu như f i f a lựa chọn bảo vệ người điên ly cùng đội tuyển argentina rất có thể sẽ dùng nhất quán tha tự quyết đem cái này náo động toàn bộ thế giới sân bóng đầu đà sự kiện chậm lại đến nam phi luật cục sau khi kết thúc làm tiếp xử lý mà đến vào lúc ấy mặc kệ đối với người điên ly xử phạt có cỡ nào nghiêm trọng đội tuyển argentina bị tổn thất liền thì nhỏ hơn nhiều coi như người điên ly bị liên tục cấm thi đấu một năm cũng sẽ không để cho đối với xanh trắng quân đoàn luật cục tạo thành ảnh hưởng thế nhưng hiện tại p i p a thái độ khắc hưởng như vậy vội, vội vàng vàng liền muốn đối với sự kiện nắp quan kết luận cuối cùng trong này ý vị có thể đã đáng giá rất nhiều người suy nghĩ sâu sắc lẽ nào bờ latter muốn chèn ép đội tuyển argentina này vừa tựa hồ không có khả năng lắm dù sao toàn thế giới đều biết argentina liên đoàn bóng đá g ỡ g i ò n đ ồ nạ là bờ latter tối thân mật nhất minh hữu hai người hoàn toàn bị buộc chặt ở đồng nhất cái tập đoàn lợi ích bên trong có vinh cùng vinh có nhục cùng đục nếu như hai người vì vậy mà phản bội như vậy đối với thế giới giới bóng đá tạo thành sự vang dội chấn động hiệu quả tuyệt đối muốn so với hiện ở trận này ẩu đả nghiêm trọng nhiều hơn sự tiến triển của tình hình vượt qua một chút người tưởng tượng f i f a công bố đối với h ậ u đà sự kiện xử lý quá trình sau khi toàn thế giới truyền thông cùng f a n bóng đá lại bắt đầu một vòng mới thảo luận mà lần này thảo luận trung tâm vấn đề chỉ có một cái người điên ly ở sau đó thi đấu bên trong còn có cơ hội hay không có thể xuất hiện ở nam phi hợt cục sân vận động bên cạnh chỉ huy thi đấu nước đức lượng phát hành to lớn nhất báo b u liền rất không coi trọng người điên ly đón lấy vận mệnh bọn họ ở ngày thứ hai đầu bản đầu để chuyên đề văn chương bên trong viết đến chúng ta đều biết ở hợt cục chính thức bắt đầu trước p i p a cùng nam phi hợt cục ban tổ chức liền đưa ra đối với sân bóng bạo lực linh khoan dung k h u hiệu chúng ta cho rằng đây tuyệt đối không nên là một câu giả tạo tuyên ở so với trên sàn thi đấu mỗi người đều nên được công bằng đối xử bất luận hắn là cầu thủ vẫn là huấn luyện viên trưởng đặc quyền giai cấp tồn tại là không thể nói lý hiện tượng bất luận người điên ly tại sao mà vung quyền cái kia đều là một loại bạo lực hành vi chúng ta cần một cái khỏe mạnh bóng đá hoàn cảnh từ phương diện này xuất phát fifa không có bất kỳ lý do gì khoan d u n g người điên ly vì có thể làm cho quan điểm của chính mình cụ có sức thuyết phục báo hiệu vì là văn chương phối hợp năm sau tấm trải qua tỉ mỉ chọn hình ảnh đều là ẩu đà sự kiện tự đồ ở hình ảnh mặt trên người điên ly khuôn mặt dữ tợn một quyền đem mexico huấn luyện viên c ả dạ thêm nhiều mặt đều đánh biến hình trên thực tế người đức thái độ một chút cũng không ra ngoài ngoại giới trước dự liệu bởi vì dựa theo nam phi vượt cuộc bàn đấu bọn họ đem ở cuộc kế tiếp thi đấu bên trong gặp phải trạng thái như mặt trời ban chưa đội tuyển argentina nếu như đến thời điểm người điên ly có thể chạy trốn sự phạt đứng ở bên sân chỉ huy thi đấu như vậy xe tăng đức muốn vượt qua tứ kết cái nước này độ khó nhưng lớn rồi quá nhiều phải biết cho tới nay mới thôi chiến thuật đại sư lv、Đút、xuất lĩnh đội tuyển đức còn chưa bao giờ một lần có thể ở người đ i n ly trong tay chiếm được tiện nghi không nói thi đấu hữ nghị chỉ cần là năm 2008 h i n h h hạ sân bóng trận đó ở dô trận chung kết cũng đủ để cho toàn bộ nước đức đem người điên ly xem là đại họa tâm phúc vào lúc này rất nhiều những quốc gia khác truyền thông cũng trộn đều đi vào nước anh the em nhận vì là f i f a đối với ẩu đả sự kiện nhanh chóng như vậy tích cực phản ứng là một lần giữ gìn sân bóng công bằng công chính trật tự tín hiệu chúng ta vô cùng chờ mong chuyện này viên mãn giải quyết bất kỳ cơ gì cũng không thể che giấu bạo lực xấu xí mà nhất quán cùng người điên ly không quá hòa thuận cả tạ lộn ý ả ở sờ bốt đây ly cùng sờ bốt đ â y dọn điệu lần này lại hầu như nhất trí nhất định phải t đem r ư ớ các f quốc gia truyền thống trong lúc đó cái nhìn sở dĩ cách biệt to lớn như thế nguyên nhân rất đơn giản đã lui ra tranh cướp vô vọng đấu võ vật của quốc gia càng muốn dùng khoan dung thái độ đến xử lý chuyện này kiện bởi vì người điên ly đối với bọn hắn đội bóng đã không hề uy hiếp bọn họ càng thêm đồng ý nhìn này một loại c u ồ n nhân mang đội đánh ra từng cuộc một kinh điển thi đấu mà những người còn bảo lưu thắng lợi hy vọng đội bóng vị trí quốc gia vừa vặn ngược lại bọn họ nhưng tuyệt đối không hy vọng gặp phải một nhánh nắm giữ người điên ly đội tuyển argentina nếu như có thể lợi dụng chuyện này đem cái này ma vương như thế ra hỏa đổi ra sân bóng cớ sao mà không làm đây nam sáng ngày thứ hai khí trời vẫn trong sáng không có một chút nào phong hơn mười giờ thời điểm ở nam phi liên đoàn bóng đá văn phòng trước trên quảng trường cũng đã tụ tập vượt qua hơn 400 t ê n phóng viên đem toàn bộ cửa lớn trên đến nước chạy không lọt. FIFA liên quan với argentina cùng đội tuyển m e h i c o thi đấu bên trong huấn luyện viên đầu đã sự kiện phiên xử đem rất nhanh ở tòa này nhà lớn bên trong triển khai sau một tiếng người liên gặp chuyện để có thể hay không kéo dài hắn vật cốp lữ trình cũng đem ở đây vạch trần hồi hộp rất nhiều người đều tin tưởng lần này phiên xử đối với đón lấy vật cốp xu thế cũng có khó có thể dự đoán ảnh hưởng ý nghĩa có thể hội nghị kết quả đem trực tiếp thay đổi năm hai n n a m phi vô địch vật cốp t u ộ c về 10, 25. màu đen cao cấp thương vụ mở tờ vờ mẹt xe dsr hai trăm năm mươi xe con từ đằng xa l á i tới ở hiện trường duy trì trật tự bảo an dưới sự dẫn đường xe con chạy đến cửa đ ạ i lâu nhưng mà sau cửa xe mở ra mang mang tính tiêu chí biểu trưng bạo lòng kính dâm người điên ly từ trong b ù ồ n g xe cất bước đi ra các ký giả nhất thời điên cùng như là thủy triệu như thế ủng tụ lại đây mười phút trước đội tuyển mexico huấn luyện viên hạ gờ mang theo người trong cuộc một trong c ả giả thêm nhiều đã tiến vào nhà lớn mà hiện tại người điên ly đến mang ý nghĩa rất nhanh phiên xử là có thể chính thức bắt đầu rồi người điên tiên sinh ngươi cho là mình ngày hôm nay có thể tránh được một kiếp sao nếu như bị thời gian d à i cấm thi đấu ngươi là có hay không còn sẽ tiếp tục lưu lại dạy học đội tuyển argentina có thể hướng về ủng hộ ngươi cổ động viên nói vài câu không người liên lý tiên sinh ngươi hiện tại có hay không vì chính mình ngay lúc đó hành vi hối hận lý t h ố n g phạm bị vây ở trong đám người như là một diệp sở tòm bên trong gầm thép lên trên mặt biển tiểu xà lan bất cứ lúc nào đều có diện nguy hiểm trên mặt hắn không có một chút nào vẻ mặt con mắt tẩn giấu ở màu đen t h ấ u kính bên dưới đối mặt điên cùng vấn đề không nói lời nào cũng không ai biết người điên gặp chuyện để đang suy nghĩ gì rất nhanh bốn vị âu phục dày ra đại hắn vạm vỡ bảo an động tác thuần thục tách ra đám phóng viên Che trở lúc ý thống h p đó trung kim chỉ nam rốt cục chỉ về mười một ba mươi chỉnh thời điểm nhà lớn cửa quay lại bắt đầu đập lên đoàn người gây dối vô số máy quay phim màn ảnh nhắm ngay nơi đó cái thứ nhất xuất hiện ở trong tâm mắt người vẫn như cũng là người điên ly vào lúc này người điên ly đã lấy xuống chụp ở trên mặt bạo long kính dâm vẻ mặt của hắn lung dung khoe miệng cũng ngậm lấy ý tứ nụ cười như có như không chen t r ú c tới được các ký giả thấy cảnh này trong lòng đã rõ ràng rất nhiều có một vị nước đức phóng viên nào não mà thấp giọng lẩm bẩm lẽ nào n à y con mẹ nó thật là không phải một tin tức tốt Nam. Ngày mùng ngày 3 tháng không không. giữa trưa 12, phi pha đối với ngày mùng ngày hai tháng bảy argentina đá với mexico vòng nọ cột bên trong phát sinh ẩu đã sự kiện cuối cùng xử phạt kết quả rất nhanh sẽ xuất hiện ở fifa trang web bên trên đồng thời bị truyền thông rất nhanh đăng lại đến toàn thế giới fan bóng đá trước mặt đây là một phần phi thường xử phạt nghiêm khắc kết quả để rất nhiều người cảm thấy ngạc nhiên người liên ly li bị cấm chỉ mang đội tham gia bóng đá thi đấu mười một trận phạt tiền một trăm nghìn bảng anh có điều khiến hết thể người argentina thoáng vui mừng chính là nay mười một trận cấm thi đấu cũng không phải liên tục chấp hành ở nam phi h ợ t cục trong lúc người liên ly li ngừng thi đấu chỉ có một hồi chỉ có ở tứ kết bên trong người điên ly sẽ không được không lấy khán giả thân phận ra hiện ở trên khán đài mà còn lại mười trận cấm thi đấu sẽ ở nam phi thế giới trận chung kết sau khi kết thúc mới chính thức có hiệu lực chấp hành dựa theo fifa chính thức đối với cuối cùng phán phạt giải thích nay mười một trận cấm thi đấu bao quát hai phương diện một hồi bởi vì thẻ đỏ tạo thành tức thời ngừng thi đấu mười trận thêm vào trừng phạt ngừng thi đấu fifa đặc biệt cường điệu nay mười một trận cấm thi đấu nội dung vừa bao quát đội tuyển quốc gia thi đấu cũng bao quát câu lạc bộ thi đấu nói cách khác c o như là ở đợt cục sau khi kết thúc người điên ly ngưng h ẳ n mình và đội tuyển argentina hợp đồng ngược lại đi dạy học một nhà c cũng chỉ có thể ở mười trận cấm thi đấu sau khi kết thúc ở có thể chính thức xuất hiện ở ghế huấn luyện viên trước từ phương diện này tới nói fifa quyết định được cho là phi thường công bằng đối với bất kỳ một tên huấn luyện viên trưởng tới nói mười một trận cấm thi đấu đều là một lần nghiêm trọng đến đủ để ghi vào thế giới bóng đá sử sách trừng phạt nhìn từ góc độ này đã sáng tạo vô số ghi chép người đi lì, lại y l dùng loại này k h á c loại phương thức sáng tạo một lần cực đoan khác loại thế giới kỷ lục ầ u vột đ Tứ kết trắng sinh sinh chương ra, quân mà thi đấu, hơn nữa 10 vạn bảng người xử bảo như vậy cuối cùng kết quả lập tức liền ngăn chặn cái kia từng cái từng cái người có dụng tâm khác sụp sôi bán giật khẩu để bọn họ trong lúc nhất thời không lời nào để nói thậm chí liền ngay cả đại đa số xem trò vui không chuyện vô bổ đại cổ động viên cùng các truyền t h ô n g đối với như vậy cuối cùng p h á n phạt biểu thị có thể tiếp thu dù sao chuyện như vậy có xử có thể tra năm đó đại p h i l scolazi ở dạy học đội tuyển bồ đ à o nhà thời điểm cũng từng trong trận đấu đối với c ba cầu thủ giờ dạ c ụ tì n ổ v ì đấm tình tiết cùng người điên ly sự kiện hoàn toàn tương tự thế nhưng ở lúc đó fifa đối với scolazi p h á n phạt có thể muốn so với người điên ly nhẹ đi nhiều b ở ra diêu lao xoáy cũng bị cấm thi đấu có điều chỉ có chỉ là năm trận hơn nữa n à y năm trận cấm thi đấu dĩ nhiên toàn bộ đều bị chậm lại đến một năm sau khi chấp hành ngoại trừ người điên ly ở ngoài mặt khác một vị ẩu đà sự kiện chủ yếu nhất người trong cuộc mexico huấn luyện viên cạ dạ thêm nhiều bị p i p a trực tiếp cấm thi đấu hai mươi cuộc tranh tài phạt tiền năm mươi nghìn bảng anh đối với cạ dạ thêm nhiều tới nói cấm thi đấu hai mươi tràng xử phạt nhìn như cực đoan nghiêm trọng hà khắc thế nhưng từ ý nghĩa thực tế tới nói nhưng xa xa muốn thấp hơn đối với người điên ly trừng phạt cường độ bởi vì cạ dạ thêm nhiều vốn là chỉ là đội bóng một cái phổ thông chiến thuật huấn luyện viên chủ yếu nhất công tác đều ở đây d ư ớ i tiến hành thi đấu lúc ra không xuất hiện ở đây một bên ghế của huấn luyện viên trên căn bản không có một chút nào ý nghĩa duy nhất để cạ dạ thêm nhiều thì đau phòng chứng vẫn là cái k i a năm mươi nghìn bảng anh phạt tiền vị này mexico huấn luyện viên có thể không giống như là người điên ly như vậy nắm giữ quá trăm triệu bảng anh dòng dõi năm mươi nghìn bảng anh đều sắp đổi tới hắn dòng g ã nửa năm thu vào một đời vua bóng đá mazadona làm người bị hại cũng không có bị f i f a xử phạt f i f a chủ tịch b latte r thậm chí đang đối mặt phóng viên thời điểm mượn màn ảnh biểu đạt đối với mã đại soái an ủi t ì n h cũng đại biểu nam phi vượt cục ban tổ chức liền lần này h ậ u đà sự kiện hướng về mã đại soái biểu thị chân thành ấy này đương nhiên ai đều hiểu này chỉ có điều là một loại dựng đứng đủ liên khỏe mạnh hình tượng thái độ mà thôi húng chi mã đại soái sở dĩ không có dính lưỡ ở ẩu đà bên trong cũng không phải là bởi vì vị này năm xưa thẳng có xanh đệ nhất rang đạn trơ cải t ạ quy chính mà là bởi vì mã đại xoáy người vào trung niên sau khi sức chiến đấu giảm nhiều chưa kịp phản ứng liền ngay đầu tiên bị đối thủ đánh l é n co bằng không đội tuyển mexico huấn luyện viên cạ dạ thêm nhiều thì sẽ không ở cùng người điên ly vở cờ bên trong c h i ê m cứ toàn diện thượng phong ung dung đem người điên ly đánh thành đầu Kheo. ngoại trừ trừng phạt người trong cuộc ở ngoài mexico cùng argentina hai nước liên đoàn bóng đá cũng không thể chạy trốn xử phạt hai bên đều bị nơi lấy một trăm nghìn bảng anh phạt tiền ngày quy định trong vòng mười ngày giao phó fifa ở sự kiện lần này phán phạt trên hiện hiện ra trước ít có công bằng công chính Đúng lúc nhanh chóng khỏe mạnh tân hình tượng bất luận là xử phạt cường độ vẫn là đúng lúc trình độ đều thắng được truyền thông cùng phan bóng đá tảng dương mà đối với như vậy phán phạt bất luận là người điên ly cùng cạ dạ thêm nhiều vẫn là hai nước liên đoàn bóng đá đều không có dị nghị biểu thị phục tùng cái này náo động toàn thế giới huấn luyện viên sân bóng cầu đ ã sự kiện đến đột nhiên đi cũng nhanh t ố c ở ngăn ngắn không tới hai mươi tư h bên trong liền như vậy vội vã tìm tới dấu chấm tròn đương nhiên truyền thông cùng phan bóng đá đón lấy chưa hết phòng thèm nghị luận đó là nói sau năm tựa hồ đã sớm nhất định mỗi một trận có quan hệ đội tuyển argentina thi đấu đều sẽ gây ra một ít bóng đá thi đấu ở ngoài ranh ranh liệt liệt sự tỉnh điều này làm cho rất nhiều trung lập f a n bóng đá xem hô to đã nghiển thời gian tính đến đến ngày mùng ngày ba tháng bảy buổi trưa mười hai năm hai nghìn một mươi nam phi h ậ t cục tứ kết bên trong đã có bốn cái ghế sinh ra đón lấy bốn trận vòng nọ cốt đem tiến hành càng tàn khốc hơn cùng kịch liệt khói thuốc súng tiếp tục ở nam phi tràn ngập nam phi địa phương thời gian ngày mùng ngày ba tháng bảy buổi chiều mười bốn ở đủ bằng sân thể dục vòng nọ cốt đệ năm trường thi đấu ở môn người chú ý bên trong khai hỏa g a cam quân đoàn đội tuyển hà lan tao nộ hận cục tiểu hắt mã sở lô và kỹ a đội đội tuyển hà lan ở vòng bảng thi đấu bên trong ba trận chiến toàn thắng bày ra không gì sánh kịp thi đấu k h í thế trạng thái cũng vô cùng ổn định bởi vậy ở thi đấu còn chưa có bắt đầu trước đại đa số truyền thông f a n bóng đá cùng thể dục cá độ công ty đều càng thêm xem trọng văn mạ ủy hịch đội bóng mà thi đấu kết quả cuối cùng cũng bình thường thể hiện hai đội bóng trong lúc đó thực lực trên lệnh vòng bảng thi đấu bên trong bạo lệnh dẫm thượng giới vô địch đất c ú p đội tuyển italy thi thể tiến vào 16 cường sở l o v a k i a đội cuối cùng một hai thua trận thi đấu bọn họ chỉ ở thi đấu cuối cùng tám giây bên trong Do tiền đạo vitech đánh vào một hạt p ê n a n t y ra cam quân đoàn giữa sân hạt nhân sở nickder một c h u y ể n một bắn mà peter pan joben dựa vào thành thạo phản kích bên trong hướng ngang cắt vào bên trong đột nhiên sút ôn ở nội danh d o b e n khu vực xuất xa kiến công hai vị này ở mùa giải trước hầu như là dựa vào sức một người đem inter milan cùng b e n munich đưa vào uef a trang đi onlit trận chung kết bên trong siêu cấp siêu sao đồng tâm hiệp lực vì là đội tuyển hà lan hái một cái tứ kết ghế năm 2 0 1 n n k m phi h ợ p cục tứ kết thứ năm ghế sinh ra ra cam quân đoàn đội tuyển hà lan bảy hai giờ sau khi mười ở johannesburg kéo li p sân bóng khắc một hồi vòng nọ cút hai chi nam mỹ đội bóng năm s ả n g bạ quân đoàn bờ r a diêu đội cùng chi lê đội không thể bông tha triển khai kịch liệt c h é m g i ế t thực lực của hai bên tranh lệch rõ ràng thiếu soái đunga g không có cho người chi lê chút nào cơ hội ở hiệp một phút thứ ba mươi lăm toàn lực đánh mạnh bờ r a diêu đội đã thu được sáu cái phạt góc mà chính là n à y thứ sáu phạt góc trợ giúp bờ r a diêu đội mở tỷ số hậu vệ cánh mặt cồn bên phải chết mở ra phạt góc trung vệ du an dụng cạn rút hành cao cao nhảy lên một lần thái sơn áp đỉnh thức đầu truy phá tan rồi chi lê đội phòng thủ vẹn vẹn sau ba phút bờ g a diêu đội quay đầu trở lại. trước sân tam xoa kích dô bị nổ cạ cạ cùng phá bị h nổ đánh ra mộng ảo tiết ấu tứ đại thiên vương một trong cạ c ạ một cước chọn khe xuyên thùng chi lê đội hàng phòng thủ trợ giúp sevilla tiền đạo phá bị h nổ thoảng qua thủ môn đơn đao đắc thủ tỷ số sửa trở thành hai không phút thứ năm mươi chín vở ra d u đội khóa chặt thắng cục thế thân mẹn lộ ra trận tiền vệ trụ cầu thủ rẽ mỹ rệ ở giữa sân tiến quân thần tốc liền quá mấy người sau khi kiến tạo dô bị nổ phá cửa đem toàn cuộc tranh tài điểm số cuối cùng hình ảnh nắc quang ở ba không chỉ ở thứ sáu tòa vật cút vở ra dư đội ở thi đấu mỗi một giây đồng hồ bên trong. đều thể hiện ra mạnh mẽ khó có thể lay động lực thống trị bọn họ không có cho nam mỹ đồng hương chi lê đội chút nào cơ hội dễ dàng bước vào năm 2010 n a m phi vật c ộ c tứ kết hàng ngũ b ờ ra d i ệ u đội năm 2010 n a m phi vật c ộ c đệ sáu cái thu được tứ kết đế nam đêm đó hợp đợ cờ trung tâm thể dục đội tuyển argentina toàn thể thành viên ở hội nghị trung tâm quan sát đội tuyển hà lan cùng b ờ ra d i ệ u đội hai cái cả tràng thi đấu đây là t ự nam phi vật c ộ c khai mạc tới nay lý thống phạm yêu cầu mỗi cái cầu thủ đều phải hoàn thành bài tập quan sát mỗi một trận đang tiến hành thi đấu xem xong thi đấu mỗi một cây búa ánh mắt đều lộ ra dò hỏi vẻ mặt nhìn về phía ngồi ở hàng trước nhất thủ lĩnh m a i cho đến lý thống phạm đắc ý đứng lên đến xoay người cười cười nói câu giải tán cây búa môn lúc này mới thở dài một cái từng cái từng cái phần phật đứng lên đến như là chạy nạn như thế ngươi đẩy ta chen tranh nhau chen lấn địa bỏ ra hội nghị trung tâm tình cảnh này xem các huấn luyện viên ha ha vui vẻ quan sát thi đấu là mỗi cái cầu thủ mỗi ngày đều nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mà xem song sau cuộc tranh tài nếu như lý thống phạm tâm tình không tốt lắm sẽ để các cầu thủ lưu lại lần lượt từng cái nói chuyện so sánh thi đấu cái nhìn cùng giàn tích phân tích phân tích đến cùng thắng trận đội bóng tại sao thắng trận thua bóng đội bóng tại sao thua bóng nếu như các cầu thủ phân tích có lý có chứng cứ còn thì thôi nếu như cuối cùng phân tích kết quả không thể làm hắn thỏa mãn hậu quả kiết nhưng là vô cùng nghiêm trọng có thể lý thống phạm gặp ngồi ở trên đài chủ tịch tự mình giúp ngươi phân tích bốn năm tiếng nước miếng văng tung tóe vẫn nói đến đêm khuya để ngươi hoàn toàn tan vỡ hoặc là lại có thể lý thống phạm gặp bồi tiếp ngươi đến trên sân huấn luyện tiến hành huấn luyện thân thể mãi cho đến ngươi mệt miệng phun nước bọt mà hôm nay đại gia nguyên bản đều cho rằng chịu đến phi pha cấm thi đấu cộng thêm phạt tiền xử phạt thủ lĩnh tâm tình nên rất kém cỏi bởi vậy cây búa môn ở vừa n ã y xem thời điểm tranh tài từng cái từng cái hết sức chăm chú suy nghĩ rất nhiều chuẩn bị đ ố n g lớn phân tích cùng tìm tử để ứng phó sau đó phân tích giai đoạn ai biết nguyên lai、like、lý thống phạm ngày hôm nay tâm tình cũng không t ệ lắm phân tích thần mã n g u y ễ n rất nhanh các cầu thủ toàn bộ thoát đi hội nghị trung tâm chống trải rất nhiều mà các huấn luyện viên đều lưu lại đại gia nụ cười trên mặt đều đã biến thành vẻ ưu lo ở các c ầ u thủ trước mặt làm huấn luyện viên bọn họ đều tận l ư c duy trì lạc quan tâm tình Phòng ngừa đã kích các cầu thủ ngừa tin cùng đả các cầu tự sắp ĩ khí, không khó khăn không thế nhưng, hội nghị chỉ huấn nhân thành thời chủ nghị nhất định phải trung tâm tự mặt một đến còn luyện viên viên người bóng vấn nhỏ. được giữ làm lại điểm, mỗi đội đối cái địa đều siêu cấp đề s tới đem đến tứ kết bên trong bọn họ đem mất đi sân bóng một bên thượng đế mất đi đội bóng cho tới nay mạnh mẽ nhất một khâu đột nhiên xuất hiện này tai nạn đối với vừa gây dựng lại mà thành tám người huấn luyện nhân viên tới nói hiện nhiên là một cái khó có thể chịu đựng to lớn thử thách hiện nay huấn luyện viên argentina tổ bên trong ngoại trừ người điên ly cái này trụ cột tính nhân vật ở ngoài cái khác bảy người bên trong hầu như mỗi người đều không đúng có thể ở đ ậ t cục như vậy siêu cấp thi đấu bên trong có thể một mình gánh vác một phương vật liệu bọn họ nhìn về phía lý thống phạm mọi người đều hy vọng cái này thần kỳ ra hỏa có thể xem trước rất nhiều thứ làm như vậy nghĩ ra thập toàn thập mỹ biện pháp trợ giúp đội bóng giải quyết cái vấn đề khó khăn này thế nhưng lần này lý thống phạm tựa hồ không có bất kỳ muốn nhân cơ hội này đảm luận giải quyết chính mình thiếu trận vấn đề khó ý tứ hắn cười hì hì cùng nhìn mấy cái đồng sự một chút sau đó xoay người rất là nhàn nhã từng bước một đạc g a hội nghị trung tâm k u n g thành còn lại bảy người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút không biết lý thống phạm rốt cuộc là ý gì. li ai chuyện này các ngươi thấy thế nào kèm thị đứng lên đến nguyên vốn còn muốn gọi lại lý thống phạm ai biết cái kia hàng đi q u á gấp như là vội vàng chơi gái sướng đi như thế một cái xoay người liền biến mất không thấy hình bóng kèm thị không thể làm gì khác hơn là xoay người lại hỏi hướng về cái khác mấy cái đồng sự h ừ m ta nghĩ l ý ý tứ rất rõ ràng chuyện này muốn dựa vào tự chúng ta để giải quyết lê m i n h rất giỏi về phỏng đoán lòng người tư hắn trên căn bản đem lý thống phạm ý nghĩ biểu đạt đi ra không sai lao lý chính là hy vọng huấn luyện nhân viên ý dựa vào sức mạnh của chính bọn họ mau chóng hiệp thương ra tới một người biện pháp giải quyết vấn đề bắt đầu từ bây giờ liền từng bước thích đứng không có chính mình tồn tại lúc công tác trạng thái hơn nữa vua bóng đá mazadona muốn muốn lấy được cuộc kế tiếp thi đấu quyền chỉ huy hắn nhất định phải thuyết phục cái k h á c những đồng bạn tiếp thu chính mình đối với chuyện này lao lý không muốn dùng mệnh lệnh phương thức đi hoàn thành nếu như vậy vậy cũng tốt có thể chúng ta xác thực nên suy nghĩ thật kỹ làm l ý không ở thời điểm chúng ta nên làm sao ứng phó có thể xuất hiện cuộc、cụ. không thể đem tất cả áp lực cũng làm cho ly một người l ư n g trên vai trên kèm tin ngồi xuống n h xoa xoa một lát sau khi hắn lúc này mới ngẩng đầu chậm rãi nói rằng thiện em ta nói chuyện cái nhìn của chính mình ta cho rằng hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là muốn xác lập một cái ở ly không có mặt một bên thời điểm có thể đại biểu lý hành khiến huấn luyện viên trưởng quyền lợi người chỉ có như vậy huấn luyện nhân viên mới có thể trong trận đấu phát sinh thống nhất tâm thành phòng ngừa gặp phải khó khăn lúc ra biên cục diện hỗn loạn câu nói này nói ra Ánh n h mắt của vì lẽ đó vào lúc này từ trên nguyên tắc mà nói lê binh tuyệt đối xem như là tranh y nhận, quyền m đoạt lợi sao vì duy trì hình tượng của bản thân phòng ngừa âm dương đầu bại lộ bởi vậy vẫn mang theo huấn luyện mũ mazadona lông mày nhẹ nhàng nhảy một cái hắn chính chuyện, cái của chúng thích cử nghe Binh theo nhìn hợp nhất thành thay huấn hê muốn nói nói, người trung gian, thích hợp nhất trở thành thay quyền huấn luyện viên trưởng ứng mà lại tiếp lại dưới viên, đi bảy Lê ta, ta trở trừ ra ở không c ò nghĩ có khác. có chút nói thể là Lời ai vừa ra, Đại Xoái n Mã s ữ sờ. ắ n không n h g tới lê binh sẽ nói như vậy hắn vốn còn muốn muốn đứng lên đến chủ động đem quyền lợi đoạt tới đây phải biết khiêm khiêm nhượng để không phải là hắn mã đại soái tác phong chỉ cần là hắn mình muốn được m a i a d o n a xưa nay đều sẽ không để cho cho người khác hắn chỉ là không có nghĩ đến thân là trợ lý huấn luyện viên lê binh lại sẽ chủ động để cử chính mình lẽ nào người trung quốc này đã nhìn thấu ta có trở thành thứ hai người điên l y siêu cấp tiềm lực này dạng một sự thật thật là khủng khiếp xem người ánh mắt ta mã đại soái rất là hài lòng mazadona còn chìm đắm ở chiều sâu tự mình ý dâm thời điểm dễ đô đô mỉm cười gật gù ta đồng ý vương tử dễ đô đô mãi mãi đ ề u vậy bộ dáng này hắn tao nhã để hắn chỉ nói cái nhìn của chính mình xưa nay không làm giải thích quá nhiều xem ra có chút không tranh với đời thanh đạo lại có chút nhi đưa mình nằm ngoài mọi việc yêu n g o ngồi ở dễ đô đô bên người phù thủy vờ h mở ra hai tay nhốn núi vai ý, ý kiến hay mà bị truyền thông xưng là maz con của thần gió ca mùa ghi ạ tự nhiên đối với như vậy đề nghị sẽ không có chút ý kiến hắn vẻ mặt trước sau như một địa nghiêm túc gật đầu biểu đạt cái nhìn của chính mình chiến thần bạ tis ta nhìn một chút m a r a d o n a lại nhìn kèm tít cuối cùng mới cười nói hừm ở chúng ta bảy người bên trong xác thực chỉ có diego cùng ly khá là giống nhau bởi vì bọn họ mới là một loại người ly lúc trước trong khoảng thời gian này đã cho đội tuyển argentina một loại đặc biệt tính cách vì lẽ đó muốn để đội bóng đem loại này tính cách tiếp tục giữ vững diego là ứng cử viên phù hợp nhất h a cái này chúng ta đều nghĩ tới nghe được bạn tí nói như vậy kèm tít nợ nụ cười cái này quân tử khiêm tốn trên mặt một chút thất lạc cũng không có gabberzien ta biết ngươi sở dĩ nói như thế chính là vì hướng về ta giải thích mình lựa chọn đi hegel ý do kỳ thực hoàn toàn không cần như thế bởi vì trong lòng ta ứng cử viên cũng là hắn nói tới chỗ này kèm thịt vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc trong giọng nói của hắn tràn ngập cảm khái nói thật trước chưa từng có nghĩ đến lần này vớt cúp lữ trình sẽ làm ta nói hoặc nhiều như vậy l a ly ở ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong để ta nghĩ thông rất nhiều trước đây vẫn quấy nhiều chính mình một vài vấn đề phong phú tường thực chiến thuật tri chi thức vượt qua tất cả mọi người tự tin tỉ mỉ cùng chăm chỉ vận mệnh xưa nay sẽ không thiên hướng với bất cứ người nào chúng ta cần thiết làm rất đơn giản đình chỉ hãm giận kèm ít nói có chút kích động hắn đứng lên đến tàn nhẫn mà vô vũ bản bước nhanh đi tới lê minh trước mặt thành khẩn nói rằng lê ta nghĩ ta hiện tại rốt cuộc biết ly tại sao chịu lựa chọn ngươi làm trợ lý huấn luyện viên ngươi có chúng ta đều không có sức quan sát đương nhiên còn có người trung quốc đặc hữu phong độ nói hắn lại quay đầu hướng về mazadona làm một cái buồn cười khuôn mặt tươi cười ha diego lần này ngươi thắng có điều lần sau ta cũng sẽ không để mọi người như thế dễ như ăn cháo liền đem phiếu bầu gửi cho ngươi mazadona cười ha ha hắn dựa vào l ư n g ghế dựa đem chân khoát lên làm trên mặt dương dương tự đắc mà nói rằng ha ha mazio nếu như ngươi có thể xem ly như vậy trong trận đấu biểu hiện càng thêm giàu có tinh thần mạo hiểm ta nghĩ ngươi cũng không cần đợi được lần sau kèm hãng cảm thấy n g ư ờ mình chính đang thông qua chính mình nỗ lực từ từ dung nhập vào cái này tràn ngập hàng hiệu xịn huấn luyện viên đoán trong đội hứng thú tới sau khi vẫn không câu nghệ nói cười lê minh cũng hiếm thấy mình địa mở ra một cái nho nhỏ chuyện cười ha khà khà mọi người ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ có người đề cử ta đây không nghĩ tới nhanh như vậy liền thật sự thông qua đi hego Tốt t xấu hội nghị trung tâm ngoài à gừ, ta t cửa lý thống phạm chính đang lén lén lút lút nghe t r ộ n mười phút trước lao lý xác thực là nhanh chóng biến mất ở hội nghị trung tâm có điều hắn cũng không có đi qua xa ở tách ra tầm mắt của mọi người sau khi lại rất nhanh lặng lẽ bẻ đi trở về tập hợp tới cửa nghe trộm lao lý m u ố n biết những người này đến cùng có thể hay không giải quyết vấn đề mà khi tiếng cười rốt cục truyền lúc đi ra lao lý hài lòng gật ngủ xem ra sự t ì n h đã giải quyết gần đủ rồi chính mình cũng không cần lại lo lắng lao lý đắc ý cười đang chuẩn bị thừa dịp kèm t ị t bọn họ không có phát hiện mau mau biến mất ai biết vừa quay người lại liền đột nhiên đụng tới phía sau người nào không hề phòng bị lao lý bị va mắt nổ đ ồ n g đóm thê, thê thảm ê t h thảm một cái cái mông đôn về phía sau suốt quá khứ ở một thân phá tan phía sau cái mông hội nghị trung tâm k u n g thành ngã nào trên đất sau đó ai nha ai u a a a cẩn thận đừng che ta gào gừ chết tiệt một trận tiếng kêu sợ hai chuyển đến lý thống phạm còn chưa kịp bỏ lên chỉ thấy một đống người như là đẩy ngã đổ mị nổ quân bài như thế từ cửa xuống tới hào hào hào địa hướng về chính mình nha lại đây trong nháy mắt đem hắn trôn ở núi thịt bên trong hội nghị trung tâm bên trong kèm thịt mọi người trố mắt vác mồm này chơi chính là cái nào vừa ra xảy ra chuyện gì nha nha đi nhầm đường t a đi nhầm đường n a m ngoài đám người trên cao nhất thủ môn rồ mê rồ phản ứng đầu tiên cái này thân cao một mét hơn chín to con n ư ờ i lấy lòng bỏ lên đánh một tiếng bắt chuyện một vô ngông thẻ ra còn đ i ệ biến mất ở cửa lớn đúng đúng đúng đi nhầm đường kha kha ta là bị người đẩy tiến vào các ngươi tiếp tục kha kha tiếp tục cái khác cây búa môn biểu hiện cũng không thể so d ồ mê rồ tốt hơn chỗ nào từng cái từng cái biết rõ tình hình trước mắt hoang mang hoảng loạn địa bỏ lên l u ô n cuống tay chân đ ị a tự động biến mất cuối cùng chỉ để lại lý thống p h m vẫn đại hình chữ nằm ở trên thảm trải s à n đi đứng rút ra miệng s ù i bậc mép m a r a d o n a đi tới ngồi sùng xuống, xuống túi đầu cười hì hì nhìn lao lý ha ly ngươi làm sao sẽ đột nhiên va đi vào lẽ nào các ngươi lại vẫn ở bên ngoài nghe trộm nghe trộm gao gao gao gao a sao có thể có chuyện đó hắc diego tuy có nhau n thế nhưng nói như ngươi vậy ta cũng như thế gặp cáo ngươi phỉ bắn g n h à lý t h ố n g phạm nghĩa chính lời lẽ nghiêm nghị địa t h ể thốt phủ nhận hắn ba tay hai chân từ thảm trên bò lên rất là bình tĩnh địa gậy gậy trên người bụi đất nhìn một chút bảy đồng bọn vẻ mặt thành thật địa làm ra giải thích kỳ thực ạch cái kia nguyên nhân rất đơn giản a ta cũng là đi nhầm đường lý t h ố n g phạm nói thật nhanh xoay người đuổi theo rất nhanh một trận tức đến nổ phổi tiếng giống giận dữ từ đằng xa chuyển tới các ngươi những n à y tên đắng chết còn chưa đứng lại cho lão tử còn chạy nói tại sao muốn chạy tới nghe trộm như vậy là hành vi là rất không đạo đức lẽ nào các ngươi liền không cảm thấy xấu hổ sao thủ lĩnh là chính ngươi trước tiên nghe trộm có được hay không chúng ta chỉ là hiếu kỳ ai bảo ngươi nằm ở trên cửa r á n g vẻ bị ổi như vậy a còn tưởng rằng bên trong phát sinh cái gì đặc sắc cố sự nghi đây là thủ môn rome rô âm thanh đúng đây đúng đấy chúng ta cũng là quan tâm đội bóng tình hình muốn tới an ủi an ủi bị cấm thi đấu ngươi ai biết sắp tới liền nhìn thấy ngươi như là làm tặc như thế nằm ngoài cửa nói thật sự thủ lĩnh gôn g a lô vừa bắt đầu còn tưởng rằng có ăn cướp kiến nghị chúng ta dùng một côn ở sau lưng đánh lén đánh mất ngươi đây đây là messi âm thanh cái gì ai nói ta là ở nghe trộm ta chỉ là ở sát pha lê mà thôi đối với chính là sát pha lê dẫu mê dâu ngơi tên ghê tầm này lại nên làm còn nói lao tử hèn mọn còn muốn đánh mất ta cờ bờ nở đều không cho chạy đứng lại cho ta ai u, ta cái dựa vào à ai con mẹ nó như thế không có lòng công đức ở đây ném một cái gậy ai ồ ồ tiếng giống giận dữ lại nổi lên một cái nào đó nín nhị nam n còn như là bị món đồ gì cho vấp ngã tiếng kêu trên lên i hồi một đám người liền như vậy đánh lộn cuối cùng gào khóc thảm thiết như thế điệu biến mất ở xa xa trong bóng đêm hội nghị trung tâm bên trong kèm thịt mấy người hai mặt nhìn nhau đến cuối cùng đại gia cũng không nhịn được bắt đầu cười ha h a từ vừa nãy tình cảnh này hàng hiệu các huấn luyện viên đều cảm nhận được các cầu thủ cùng lý thống phạm đối với đội bóng trạng thái nồng đậm quan tâm mà tại đây dạng khó khăn giới cục diện chỉ cần đội tuyển argentina có thể vẫn duy trì như vậy đoàn kết bầu không khí còn có cái gì có thể ngăn cản bọn họ bước hướng về vật c ộ c bước trên đây tiếng cười tràn ngập ở buổi tối hôm ấy hở cờ trung tâm thể dục năm chúng ta chống đỡ người đi đội tuyển argentina và thuế ly là anh hùng của chúng ta vật cục thuộc về argentina người đức cục đi vợ latte đi chết người điên ly coi như là ngồi ở trên khán đài cũng có thể dẫn dắt đội bóng đạt được thắng lợi ba tờ gì t o gì à đại học hợp tờ cờ trung tâm thể dục cửa lớn ngày thứ hai vừa d ạ n g sáng thì có khoảng t r ừ n g mấy ngàn tên điên cùng cổ động viên argentina vây tụ ở đây bọn họ dơ lên cao lý thống phạm ả n h chân dung argentina quốc kỳ cùng đội bóng bên trong mỗi cái hàng hiệu đại bức chân dung hô to kích động lòng người khẩu hiệu biểu đạt đối với huấn luyện viên trưởng người điên ly cùng đội bóng chống đỡ đội tuyển argentina chính đang ạp xạ tờ uclsl tạ đi ủm sân huấn luyện tiến hành huấn luyện nhìn thấy như vậy một màn lý thống phạm thẳng thắn lại một lần nữa đối với các cổ động viên mở ra hở tở cờ trung tâm thể dục để những n à y điên cuồng các cổ động viên ngồi ở thềm đá trên khán đài khoảng cách gần vì là các cầu thủ trợ uy tiếp sức nhìn cái kia từng đạo từng đạo màu trắng xanh c u ộ n sóng ở sân huấn luyện trên khán đài không ngừng lan lộn đội bóng mỗi người đều cảm giác được tự tin đại trấn thủ lĩnh cấm thi đấu mang đến ảnh hưởng ngoại giới đối với không có người điên ly đội tuyển argentina xem thấp để mỗi người trong lòng đều kìm nén một q ố c khí không thể chờ đợi được nữa mà muốn hướng về toàn thế giới chứng minh coi như là các người để người kia không thể không thể không ngồi ở trên khán đài lấy khán giả thân phận đến sắp thi đấu cũng đừng hòng cướp đi thắng lợi của chúng ta người đức phóng ngựa một trận chiến đi nam thời gian trôi qua nam phi thế giới so với khói thuốc súng càng ngày càng nồng đậm ngày mùng ngày bốn tháng bảy vòng nọ cuối cùng hai trận chém giết đúng hạn trình diễn nam phi địa phương thời gian buổi chiều mười sáu không không trình châu á đội bóng nhật bản đội nên chiến nam mỹ đội mạnh đội tuyển pa ra hay hai bên ở chín mươi phút bên trong đá cho hòa không không cụ hai bên ở sau đó bù giờ thi đấu bên trong cũng không có đạt được ghi bàn cuối cùng tiến vào penalti đại chiến nhật bản đội cộ mạ độ gì c h ị bắn mất penalti mà đội tuyển pa ra hay năm bắn trúng hết cuối cùng năm ba đánh bại nhật bản đội đội tuyển ba ra hay lịch sử tính địa tiến vào g ợ t cúp tứ kết trở thành tiếp tục uruguay argentina cùng bờ r a diệu sau khi đệ tứ chi thăng cấp trước tứ kết đội bóng mà nhật bản đội tiếp nối bị k n o c k o u t điều này cũng tiêu chí châu á đội bóng ở đang tiến hành g ợ t cúp trên toàn quân bị diện nam phi địa phương thời gian 1 8 0 0 tám k n ă m hai n n m a m phi g ợ t cúp cuối cùng một hồi vòng nọ cút ở châu âu truyền thống hai cường bồ đảo nha cùng tây ban nha trong lúc đó triển khai trải qua sân vận động tiếp tảo 90 phút tác chiến quân đoàn đấu bỏ toát dựa vào hàng tiền đạo sát thủ e o gù h g i ở david villa phút thứ 63 tuyệt sát một không đánh bại bồ đào nha thăng cấp tứ kết thu hoạch cái cuối cùng tứ kết tiêu chuẩn ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu t r i tiên đoán đế bạch t u ộ c capo chương sáu trăm mười bảy tiên đoán đế bạch thuộc capo bồ đào nha chiến bại tiêu chí năm hai n n r ư ờ nam phi vượt cộp tứ kết toàn bộ sản sinh cũng mang ý nghĩa g i i bóng đá đời mới tứ đại thiên vương một trong c đối với hắn bù đào nha siêu sao tới nói kết quả như thế là như vậy tạc khốc cho tới bây giờ ngoại trừ chính hắn ở ngoài cái khác tam đại thiên vương j u a n mata cạc cạ cùng messi vẫn ở lại nam phi bọn họ được tư cách đem ở sau đó thi đấu bên trong hướng về một cái thời đại mới độc nhất vô nhị vương giả tên khởi s ư ớ n g sung kích ngày mùng ngày 4 tháng 7, toàn thế giới biết rồi năm 2 0 1 n n a m phi vật cụt tám vị trí đầu cường tên mà đón lấy tứ kết đá với thế cuộc cũng ở cuối cùng một hồi vòng nọ cột kết thúc tiếng cõi vang lên trong nháy mắt lập tức sản sinh ra cam quân đoàn đội tuyển hà lan về sỉ、sì、sản bạ quân đoàn mở ra diệu đội nam mỹ đội mạnh đội tuyển uzu g a y vsc tam sư quân đoàn đội tuyển anh xanh trắng quân đoàn đội tuyển argentina vsc xe tăng đức đội tuyển đức quân đoàn đấu bỏ tốt đội tuyển tây ban nha vsc nam mỹ truyền thống đội mạnh đội tuyển gaza ngay dựa theo lịch thi đấu sắp xếp ngày mùng ngày năm tháng bảy tạm thời đ ỉ n h chiến một ngày bán kết thi đấu đem ở ngày mùng ngày sáu tháng bảy chính thức bắt đầu cùng ngày đem tiến hành đội tuyển hà lan cùng bờ ra dịu đội trong lúc đó thi đấu từ sáu ngày đến chín ngày mỗi ngày lấy thi đấu tám tri đội bóng đem thông qua từng đôi chém giết phương thức vì là bán kết tiêu chuẩn mà chiến Bảng đấu rõ ràng phương đấu sau khi, châu Âu rõ khi các trận i ệ n t u y thứ ô n g hai ể chờ đợi được đợi n ữ mà t ế n hành m ộ thi lần nữa n đ á g á Trận đầu trong quyết đấu thiếu xoá đung xoáy ga sảm bên ạ quân đấu đoàn đó trước thi b trong biểu hiện ra thống trị cấp trình độ từ vòng bảng thi đấu đến tứ kết thi đấu mỗi cuộc tranh tài trạng thái đều duy trì tương đương ổn định bao quát tây ban nha báo hạt italy la g ạ tệ tờ tạ đẽo lộ sở hót nước đức báo b i ể u kị cờ ở bên trong châu âu mười tám nhà nổi danh thể dục truyền thông đều càng thêm xem trọng bờ ra dịu đội có thể đánh bại đội tuyển hà lan thu được một cái bán kết tiêu chuẩn trận thứ hai thi đấu bên trong đội tuyển anh thực lực h i ệ n nhiên còn mạnh hơn đội tuyển ủ du ây rất nhiều tam sư quân đoàn thấp mở cao đi vòng bảng thi đấu trước hai trận biểu hiện giống như vậy thế nhưng từ trận thứ ba trận đấu bắt đầu liền vẫn duy trì như bẻ cánh khô thế thái đội tuyển ủ du ây muốn bạo lệnh chỉ có thể đặt hy vọng vào bọn họ hàng tiền đạo song sát đi h ê gô phọ tàn cùng lu ít xạ dễ có thể vượt xa người thường phát huy ngoài ra ủ du ây truyền thông còn nhảy ra một cái năm xưa chuyện cũ vì là cầu địa trợ h uy không chín năm thi đấu vòng loại thời điểm người đ i ê ly từng tiên đoán đội tuyển u ây có thể đã tiến vào trước bốn này đối với bọn hắn tới nói cũng coi như là một tin tức tốt bởi vị trí ít hiện nay vẫn không có trực tiếp chứng cứ cho thấy người điên ly miệng có cùng bờ ra dịu vừa bóng đá vệ lệ như thế l i lực trận thứ ba argentina đá với đội tuyển đức thi đấu là nhất làm cho rất nhiều tiền đoán đế do dự một cuộc tranh tài nếu như không có nhiều như vậy bất ngờ nếu như xanh trắng quân đoàn chủ xoáy người điên ly vẫn có thể đứng ở bên sân chỉ huy thi đấu như vậy có thể đại đa số f a n bóng đá cùng truyền thông đều sẽ đem tín nhiệm phiếu gửi cho đội tuyển argentina thế nhưng vòng nọ cụt một tấm thẻ đỏ nhưng trong nháy mắt để vạm cặt hùng ương tiền đồ chưa biết đôi với đội tuyển argentina tới nói còn có một cái càng thêm không ổn sự tình phát sinh nam phi hơi cụt dự đoán thắng bại xuất đạt đến 100% t h ầ n kỳ bạch thuộc captau đối với trận này giao chiến dự đoán kết quả là đội tuyển đức thủ thắng cân nhắc đến t r ư ớ c bạch thuộc ca quỷ thần khó lường uy lực sự kiện này phát sinh trực tiếp ảnh hưởng truyền thông cùng f a n bóng đá p h ả n đoán liền ngay cả thế giới các cơ bản dục cá độ công ty cũng ở bạch thuộc captau làm ra dự đoán sau khi một lần nữa điều chỉnh thắng lợi bồi xuất đội tuyển argentina bồi xuất trong nháy mắt t ừ đệ nhất thẳng tắp giảm xuống rơi xuống ở người thứ năm cuối cùng một hồi tây ban nha đối với cùng pa ra trước thi đấu đúng là không có quá to lớn hồi hộp rất nhiều người đều lựa chọn chống đỡ quân đoàn đấu b ò tuất này chống lại di đan trong miệng đại diện cho hiện tại bóng đá phương hướng phát triển đội bóng từ khi trận đấu thất bại sau khi liền vẫn duy trì tuyệt đối ổn định trạng thái hạt nhân cầu thủ x a v i iniesta cùng hàng tiền đạo sát thủ david villa trạng thái như mặt trời ban trưa khó có thể ngăn cản châu âu tổ nổi danh thể dục cá độ công ty vì công ty cuối cùng lập ra thắng lợi bồi xuất đồng xếp hạng cũng đại biểu thế giới giới bóng đá đại đa số truyền thông f a n bóng đá bóng đá chuyên gia cùng tiền bối các huyền thoại đối với cùng các tri đội bóng tiền đồ xem trọng trình độ vào a d i u đội bồi xuất hai 30 ghi tên đệ nhất đội tuyển tây ban nha bồi suốt năm không không ghi tên thứ hai đội tuyển anh bồi suốt bảy năm mươi xếp hàng thứ ba đội tuyển đức bồi suốt tám không không ghi tên đệ t ứ đội tuyển argentina bồi suốt mười không không ghi tên đệ ngũ đội tuyển hà lan bồi suốt mười lăm không không ghi tên thứ sáu đội tuyển uzu hay bồi suốt một trăm hai mươi sáu không không ghi tên thứ bảy đội tuyển pa ra hay bồi suốt một nghìn ba trăm ghi tên thứ tám năm hợp tờ cờ trung tâm thể dục đội tuyển argentina đang tiến hành một hồi trong đội đấu đ ố i k h á n g bên sân đội chủ lực thay quyền huấn luyện viên trưởng mazadona mặt càng ngày càng chịm ở bên cạnh hắn lê binh kèm tít cùng vợ hằn mọi người biểu cảm trên gương mặt cũng đầy dây khó mà tin nổi cùng nghiêm nghị trên sân huấn luyện đang tiến hành một hồi đấu đối kháng thi đấu hai bên một phương là m a r a d o n a chờ bảy người huấn luyện nhân viên thành viên cùng argentina thành n i ê n đội còn bên kia là lý thống phạm cùng hai mươi mốt tuổi một hồi đội thanh niên đây là một hồi đóng kín tính trong đội đối kháng một canh giờ trước làm lý thống phạm cởi hì hì đưa ra đề nghị này thời điểm hầu như tất cả mọi người đều cho rằng thành n i ê n đội đạt được một phen thắng lợi tuyệt đối không có vấn đề dù sao thực lực của hai bên cùng thân thể c h ê n lệch quá mức cách xa thế nhưng làm thi đấu tiến hành đến sắp sáu mươi phút thời điểm hiện thực kết quả c kết ự quả như thế để mazadona phiền muộn muốn thổ huyết có một loại cả người tràn ngập khí lực nhưng chính là cũng không đi ra hết tức cảm cái khác mấy cái vị huấn luyện viên cảm giác cũng là như thế trên sân huấn luyện chính đang phát sinh tất cả vô cùng quỷ dị t h a n h niên đội chiến thuật chưa từng xuất hiện rõ ràng sai lầm thế tiến công rất là sắc bén các cầu thủ trạng thái cũng vô cùng tốt thế nhưng 21 t u ổ i trở xuống đội thanh niên chiến thuật b i ế n hóa nhưng dù sao là có thể sớm một bước báo trước cùng khắc chế để thành niên đội các ngôi sao bóng đá tổ chức ra thế tiến công tác dụng thực tế thường thường mất giá rất nhiều mà đội thanh niên ở thời điểm tiến công lại đều là có thể trong nháy mắt nắm lấy thành niên đội phòng thủ kẽ hở tỷ lệ thành công rất cao lý thống phạm vẫn đứng ở đây một bên lớn tiếng hô quát chỉ huy h a t u ổ i một hồi đội thanh niên công phòng thủ tiết đấu không có lên tới hàng ngàn hàng vạn cổ động viên hò hét cùng suy thanh không có che n g ậ p bầu trời ô ô tổ rồi ở m ị âm lượng tiếng nói của hắn có thể khoảng cách gần rõ ràng chuyển tới mỗi một cái hai mươi mốt tuổi một hồi đội thanh niên cầu thủ trong thai điều này làm cho hắn chỉ huy lên rất có một loại thuận buồn xuôi gió cảm giác mà bởi được thần tượng người điên ly tự mình chỉ huy đội thanh niên các cầu thủ đã được vô cùng hưng phấn phát huy ra hai trăm phần trăm thực lực mỗi một người đều muốn cho vị này thanh niên cầu thủ giáo phụ lưu lại sâu sắc ấn tượng để có thể được đến lý thống phạm l ư u hái vì là sau này nghề nghiệp cuộc đời thẳng tới mây xanh thắng lấy một bước mặt trận này huấn luyện thi đấu dựa theo chính thức thi đấu thời gian cùng thi đấu chế đến tiến hành 90 phút sau khi đội thanh niên cùng thành niên đội đá cho năm năm hỏa nếu không là ba ca vương messi ở thời khắc sống còn kinh diễm lửa bóng phá cửa một đòn thành niên đội thậm chí còn có thua bóng nguy hiểm thi đấu đá xong lý thống phạm cười ha ha cùng đội thanh niên các cầu thủ vỗ tay chúc mừng sau đó cười hì hì nhìn m a r a d o n a mọi người vài lần xoay người n ê n ngang rời đi trực tiếp ra hở tờ cờ trung tâm thể dục không thành ngồi trên xe không biết đi nơi nào cả người đại hãn các cầu thủ giải tán về đi tắm thay y phục ma mạ ra tốt nở mấy người thì lại sắc mặt khó coi địa ở lại sân huấn luyện một bên bảy người trong khoảng thời gian ngắn không biết nói cái gì tốt bọn họ đến giờ phút này mới cuối cùng đã rõ r à n g rồi nguyên lai、like、người điên ly sở dĩ muốn vào hôm nay tiến hành như vậy một hồi huấn luyện thi đấu cũng không phải vì huấn luyện cầu thủ hoặc là diễn luyện chiến thuật mà chính là thử thách bọn họ bảy người trong trận đấu năng lực chỉ huy đây là một hồi qua ải cuộc thi thế nhưng từ kết quả trên xem ra bọn họ cũng không có thông qua mấy người lần thứ nhất lãnh hội đến nguyên lai、like、một tên huấn luyện viên trưởng đối với thi đấu quyết định năng lực lại có thể bị phát huy đến như vậy vô cùng n h u n n h u y mức độ lý thống phạm cái k i a từng tiếng hô quát giờ khác này vẫn cứ từng lần từng lần một mà vang vọng ở bên thai của bọn họ dư âm không dứt cuộc tranh tài này mang cho bọn họ chấn động thực sự là quá nhiều rồi trước đó bọn họ cùng lý thống phạm đều là đồng sự cùng hắn đứng ở đồng nhất cái chỉ huy lấy trước nhìn n ộ i tuyển argentina cắt r a u gọt dưa như thế quét ngang mỗi một cái đối thủ nhìn đối thủ sắc mặt trắng bệnh phát tóc xám khác chuyện đương nhiên địa cảm thấy đạt được thắng lợi là đơn giản như vậy mà cho đến giờ phút này bọn họ mới lần thứ nhất cảm giác được cùng người điên ly này một loại da hỏa thành làm đối thủ là khủng bố bao nhiêu một chuyện dù cho vẹn vẹn là một hồi trong đội phổ thông huấn luyện thi đấu người điên ly cũng có thể để bọn họ thật sâu cảm thấy chịu đến trước thi đấu bên trong h ư ớ n du ngầm mụ À gỡ giờ z trố chờ đội tuyển argentina các đối thủ loại kia tâm như cho tàn vô lực dây rủa cảm giác một loại suốt đời khó quên cảm giác mã đại xoáy miệng há hốc liên hồi muốn nói điều gì thế nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra hạn hướng về bên người sáu vì là đồng bọn phất tay một cái xoay người rời đi biểu hiện bên trong tràn ngập vũ dũ còn lại sáu người ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút sắc mặt đồng dạng khó coi lý thông phạm cho bọn họ sự đà kích này thực sự là quá lớn nếu như một tên ưu tú huấn luyện viên đủ để khiến thực lực trên lệnh bị thu nhỏ lại đến như thế khuyết đại mức độ như vậy ở tháng bảy tám người tứ kết bên trong đối mặt chiến thuật đại sư lv đúc như vậy kinh nghiệm phong phú chiến tích sạc sơ đối thủ đội tuyển argentina sẽ tao n ộ đến ra sao khó có thể vượt qua khó khăn phải biết tuy rằng lv đúc năng lực không có người điên ly khuyết đại như vậy thế nhưng đội tuyển đức thực lực có thể muốn so với argentina hai mươi mốt tuổi trở xuống đội thanh niên thực lực mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần mấy người lắc đầu đây có lòng tâm sự địa rời đi sân huấn luyện trợ lý huấn luyện viên lê binh có chút lo âu nhìn mazadona đi xa bóng、lưng. sợ sệt vị này trước hoàn toàn tự tin v u a bóng đá bị đá kích liền như vậy tiêu chìm x u ố sáu lý thống phạm ở hai giờ sau khi đi tới nam phi rồi hẹn nẹt bật sân bay quốc tế từ argentina thủ đô bù hẹn nó sẽ dẹt bay tới nam phi chuyến bay cũng trong cùng một lúc đến nơi này m à u trắng bạc cự máy bay lớn ở hàng trạm lâu lưng ổn một đám mười ba mười bốn năm tuổi tiểu hải tử mang theo thần sắc tò mò từ lữ khách trong đường nối lưng phấn đi ra đi ở trước nhất dẫn dắt bọn nhỏ là lý thống phạm trung thật nhất trợ thủ quân sư quạt mô tô lò xì đường hắn thật xa liền nhìn thấy đứng ở cửa đón máy bay lý thống phạm dùng sức phất, phất tay khi theo hành công nhân viên hiệp chợ dưới mang theo bọn nhỏ rất nhanh sẽ đi tới trước mặt ha đường nhìn thấy ngươi thật cao hứng t ô lọ xì đường đưa tay ra muốn cùng lý thông phạm nắm tay ai biết lao l ý trực tiếp đưa cho hắn một cái nhiệt tình hôm sau đó chốc trước mắt lên xe hàng nói sau mười phút đoàn người lên đã sớm a n bài xong xe buýt chậm dài hướng về t vợ gì tỏ gì ạ thị chạy tới ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm mười tám dùng năm phút để hoàn thành một lần chinh phục chương sáu trăm mười tám để hoàn thành một lần chinh phục ngày mùng ngày năm tháng bảy buổi chiều đội tuyển argentina huấn luyện tiếp tục tiến hành ở buổi sáng trong khi huấn luyện bị đá kích m a r a d o n a lại trở nên sinh long hoạt hồ mã đại soái khí thế mười phân địa đứng ở sân huấn luyện một bên chỉ huy thành niên đội tiến hành huấn luyện tình cảnh này để trợ lý huấn luyện viên lê binh chờ mấy người khác lén lút lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm chỉ cần vị này vừa bóng đá duy trì như vậy rồi rào tinh thần vậy thì quên đi là người điên lizin b u ô n g tay mặc kệ chỉ ít đón lây cùng đội tuyển đức trong lúc đó thi đấu đối với đội tuyển argentina tới nói còn ít nhiều gì có điều đến chỗ trống sân bãi một bên khác lý thông phạm chính đang quan sát một đám cầu thủ trẻ tiến hành huấn luyện đây là một đám phân c h ấ n phồn thịnh tiểu tử bọn họ đến từ chính bủ e nó sẽ người điên ly trường bóng đá là trường học đệ nhất kỳ học viên lần này đi tới nam phi tiểu tử tổng cộng có bốn mươi tên là trường bóng đá thông qua thi đấu cùng các hạng sát hạch tuyển từ ba trăm tên c ầ u thủ trẻ bên trong nổ ra người tài ba này bốn mươi tên từ lần thứ nhất người điên ly chén giải đấu bên trong bộc lộ tài năng tiểu tử may mắn địa được đi tới nam phi khoảng cách gần cùng thần tượng người điên ly đồng thời quan sát trải nghiệm vật cục cơ hội mà bốn mươi tên tiểu tử bên trong có mười tám tên đến từ trung quốc bù h n ọ t h ẹ dẹ ẹ t người điên ly trường bóng đá đệ nhất k ỳ học viên tổng cộng có ba trăm tên trong đó trung quốc học viên chỉ có năm mươi tên này năm mươi người bên trong lại có mười tám người thông qua nghiêm khắc sát hạch bộc lộ tài năng chứng cứ toàn bộ đi tới nam phi tiêu chuẩn bên trong đem gần một nửa số liệu này có chút khủng bố cũng làm cho lý thống phạm vui mừng cực kỳ trên sân huấn luyện bốn mươi cái tiểu tử bị lý thống phạm chia làm hai đội đang tiến hành tiểu đấu đối kháng đi theo đi tới nam phi có trường bóng đá giáo chức nhân viên bọn họ đến đảm nhiệm hai bên huấn luyện viên lý thống phạm chỉ là đứng ở bên sân tỉ mỉ nhìn kỹ bọn tiểu tử biểu diễn đế tuổi này nhiều nhất mười sáu tuổi ti trên người bọn họ không có sắp đến l ư ợ t cuộc thi đấu áp lực mà trường bóng đá cho tới nay cường điệu học tập bầu không khí cũng bồi dưỡng bọn họ đối với bóng đá yêu quý cùng thái độ đây là lý thống phạm vẫn cường điệu ở trong mắt của người khác lý thống phạm vẫn luôn ở một cách hết sắc chăm chú mà quan sát tiểu các cầu thủ biểu diễn thế nhưng trên thực tế lao lý gặp có phải là lén lút quan sát một chút mazalona mấy người chính đang chỉ huy argentina thành niên đội huấn luyện tình hình buổi sáng trận đấu kia đối với mã đại soái ảnh hưởng hiển nhiên rất lớn hắn đối với đội chủ lực một ít chiến thuật tiến hành rồi điều chỉnh từ ở bề ngoài đến xem ngược lại cũng tiến hành ra giá dáng buổi chiều huấn luyện rất nhanh sẽ kết thúc. lý thống phạm dẫn dắt tiểu các cầu thủ tham quan hợp t ở cờ trung tâm thể dục nay toàn hương phấn tiểu t ử được cùng argentina các siêu sao cộng đồng cùng ăn cơ hội đều chiếm được trong lòng thần tượng môn ký tên cùng c h ủ p ảnh chung lý thống phạm sau khi trở lại căn phòng của mình đang chuẩn bị mở ra fm 2 0 1 0 h ệ thống thu hoạch một ít tư liệu vừa lúc đó đột nhiên nhớ tới tiếng gõ cửa ẩm ẩm ẩm lý thống phạm còn chưa mở cửa liền nghe thấy bên ngoài truyền đến từng trận vui cười âm thanh trong lòng chính đang kỳ quái mở cửa vừa nhìn gõ cửa chính là đến từ trường bóng đá bọn tiểu tử nhìn thấy lý thống phạm từ trong nhà n ô đầu ra bọn tiểu tử từng cái từng cái có chút thật không tiện có chút về phía sau trốn lao lý nợ nụ cười nhìn thấy cái đám này thanh xuân tràn trề tiểu tử lao lý trong lòng sẽ ung dung rất nhiều có một loại nước chạy nhẹ nhàng cảm giác một cách tự nhiên mà muốn từ bản thân năm đó như mê như say quan sát nhật bản hoặc hình xù bạ xạ sau khi xem xong còn v ọ n tới chính mình vừa thu gạt xong cánh đồng lúa mì trên ở nắng nóng trích dương hạ lưu chạy mồ hôi mánh đá bóng tình cảnh đó là một đoạn cỡ nào còn trẻ nhiều m ậ khó quên thời gian a làm sao t i ể u thân sĩ môn thì ta có việc tôn kính ly chúng ta muốn cùng ngươi tâm sự ngươi có dành không bị bầy người đầy ở mặt trước là một người da đen tiểu tử con mắt đại đại hàm răng không công cười lên trên khuôn mặt có hai cái rõ ràng l ú n đồng tiền một con người da đen đặc h ư u ngăn ngắn cong lên tóc ngước đầu có chút sốt sáng mà hỏi lý thống phạm ở sau người hắn những người bạn nhỏ đều mắt ba ba nhìn lao lý gạo đương nhiên đây là ta vinh hạnh các tiên sinh mời đến lý thống phạm cười mở cửa nghiêng người tránh ra một con đường bọn tiểu tử lại như là một đám từ hùng sư nơi nào được cho phép sư tử con vui mừng gọi vọt vào gian phòng bốn mươi người đột nhìn đến để lao lý gian phòng nhất thời trở nên chen trúc lên chúng ta có rất nhiều chuyện muốn cùng người nói l e ta có thể ngồi ở đây như sao g à o trời ạ mau nhìn đây là david b e c k h a m tự tay viết ký tên bóng đá thật sao chụp ảnh chung a g a g a đây là nước anh thiên sứ nikolai hắn h là của ta thần tượng có điều hắn không có ta lớn lên đẹp trai k h ả k h ả thứ tốt ta jonan đâu cất giấu bản tự chuyện g à o g à o g à o đây thật sự là người ngoài hành tinh bức ảnh sao hắn răng cửa thật là lớn quá sâu a、ah, ha、ah, ah. ha bọn tiểu t ử mồm năm miệng mười mà thán phục lên lý thông phạm đứng ở cửa nhìn cái đám này động lực mười phần tiểu thân sĩ trong lòng chứa đầy vui xứ năm ngày mùng ngày sáu tháng bảy cả thế gian đều chú ý năm 2010 n a m phi vật cục tứ kết rốt cục vạch trần chiến mạc nam phi địa phương thời gian buổi chiều mười tám không không sạm bạ quân đoàn bờ ra dịu đội đá với r a cam quân đoàn đội tuyển hà lan thi đấu ở cảng elizabeth thị s â n vận động mẹn đi l ạ bay chính thức khai hỏa trước đây hai bên lịch sử giao chiến trí thứ bờ ra dịu đội ba tháng bốn hỏa hai phụ hơi chiếm thượng phong ở lúc trước quyền vi truyền thông cùng châu âu các cơ bản d i ụ c cá độ công ty dự đoán bên trong đục ga bờ ra dịu đội phần thắng càng to lớn hơn bọn họ đứng hàng thắng lợi bồi xuất giúp người thứ nhất mà cuối cùng thi đấu kết quả cũng từ xác minh dư luận cái nhìn. Bờ ra diệu đội đạt được thắng lợi thế nhưng sảm bạ quân đoàn trận thắng lợi này quá trình nhưng thực sự là quá mức hung hiểm ở cuộc tranh tài này bên trong n u cá sổ tiền vệ trụ phệ l ì b vẹ mẹn lộ ở thi đấu trên hiệp hai các đóng vai thiên sứ cùng ma quỷ nhân vật hiệp một hắn một cước ngoại khoa đao giải phẫu như thế tinh chuẩn chuyền bóng t i ế n tạo xe đạp thiếu niên d ô bị n ổ ghi bản biểu hiện có thể so với thiên thần hạ phạm thế nhưng đến hiệp hai vị này tính khí táo bạo tiền vệ trụ lại làm cho huấn luyện viên trưởng đúng ga hồn bay lên trời hắn đầu tiên là ở bên trong vùng cấm cùng đội hữu kẻ xạ chạm vào nhau đánh vào một hạc Hai l ở, ở, ở đang tiến hành lượt cục trên tuy rằng hắn ở thời khắc cuối cùng được huấn luyện viên trưởng đúng ga chịu hoán thế nhưng ở sạm b ạ quân đoàn đá với đội tuyển hà lan trước nhưng không có được dù cho một giây đồng hồ ra trận thời gian mà cuộc tranh tài này ronaldo vẫn không phải đ u n g ga lựa chọn hàng đầu dù cho ở thi đấu phút thứ 74, y i b u cá sô độc nhất mẹn lộ bị thẻ đỏ phạt xuống sau khi vở ra dư đội cần toàn lực thời điểm tiến công thiếu xoáy đung ga đệ nhất lựa chọn vẫn không phải ronaldo mà là hiệu lực với la liga nhà giàu tàu ngầm vàng vì lạ rộ ở đội tuổi trẻ tiền đạo ni g h mà được ra trận cơ hội mãi cho đến toàn cuộc tranh tài 85 phút mắt xem so tài sắp kết thúc vở ra dư đội liền muốn bị đội tuyển hà lan đào thải được ăn cả ngã về không đung ga vào lúc này rốt cục nhớ tới đến ở sạm bạ quân đoàn trên ghế dự bị còn ngôi một cái giản mua người ngoài hành tinh đang không có càng lựa chọn tốt tình huống z o n a n d o rốt c ụ c được đáng thương không tới bảy phút ra trận cơ hội Đúng r a ở đội z o n a n d o thời điểm hoàn toàn ô n ngọc đã cùng vỡ thử một chút xem thái độ hắn thậm chí đã bắt đầu đang suy nghĩ b ở ra riêu đội bị đào thải sau khi chính mình nên làm gì đi ứng đối những người h ạ khắc truyền thông cùng liên đoàn bóng đá chỉ trích thế nhưng tôi không bị thạc xin mặc cho z o n a n d o vào lúc này cứu lại hắn năm phút thời gian có thể hoàn thành cái gì pha một ly cà phê x o ặ t một lần nha cùng người yêu hoàn thành một lần ngọn ngào ô n hôn thậm chí còn chưa đủ ngươi thư thư phục phục ăn một bữa bữa sáng thế nhưng r o n a l o nhưng nói cho ngươi năm phút chỉ cần này ngăn ngắn ba trăm giây thời gian hắn là có thể hoàn thành một lần chinh phục hắn có thể ghi bàn hơn nữa vẫn là lập cú đút làm ronaldo ở bên trong vùng cấm dấm ngậu ảo vũ bộ dùng phòng thủ đội viên vĩnh viễn cũng không cách nào đọc h i ể u tiết tấu l ắ c bỏ đội tuyển hà lan trung vệ ois phòng thủ lần thứ hai đem bóng đá đưa vào hà lan thủ môn sợ k ệ tệ lơ bật lấy tay khung thành toàn thế giới đều trong nháy mắt này vì người đàn ông này đứng lên vỗ tay vĩ đại cầu thủ vĩ đại ghi bàn bên sân liền ngay cả xưa nay đều không thế nào coi trọng ronaldo mở ra g i chủ xoài đông ga c ũ như g cùng làm Barcelona một năm ra t cái đó ờ i đại lao xoáy rộ sần n h thế tác, ôm đầu động vậy tên mập nên bị đưa vào trùng lợn lẽ nào người bờ ra còn hy vọng hắn dùng đỗ nạng hoặc là cái mông sút gôn đạt được sao mà hiện tại không còn có người dám cười nạo h cái kia đứng ở bên trong vùng cấm lau chùi trên c h á n mồ hôi tên mập trên sân đánh vào hai cái đáng giá ngàn vàng ghi bàn ronaldo cũng không như rất nhiều người tưởng tượng ra như vậy xuất hiện mừng như điên vẻ mặt ba trăm giây thời gian kịch liệt đối kháng để hắn có chút thở h ư n g hộp mồ hôi h ộ t không thể ngăn chặn địa từ đầu trên sông ra hắn vất tay lau mồ hôi mặc cho đội hưu ở bên người d i c h gạo mặc cho trên khán đài vô số cổ động viên bờ ra dịu rơi vào điên cuồng tên mập trên mặt cực kỳ bình tĩnh tựa hồ cảm thấy hết thể đều chuyện đương nhiên thế nhưng hắn vào đúng lúc này chân chân chính địa cảm nhận được chính, mình chính đang từ từ g i đi cách đó không xa bờ r a diêu đội số một tiền đạo lu ít phá bị hạ nổ thần sắc phức tạp mà nhìn ronaldo ở thi đấu vòng loại cùng vòng bảng thi đấu bên trong ghi bàn như ma vì là bờ r a diêu đội lập xuống công lao h ã n mã c villa tiền đạo vốn cho là chính mình đạt đến thành tựu đã hoàn toàn vượt qua cái này ngày xưa s ả m bạ quân đoàn vương bài sát thủ thế nhưng ngay ở vừa nãy nhìn ronaldo di chuyển to mọng thân thể dưới bàn chân bước chân nhưng linh hoạt dùng hắn khó có thể với tới kỹ xảo ung dung bỏ qua đội tuyển hà lan hai vị kia toàn trường đều sẽ hắn vững vàng xem chết hà lan trung vệ s u t gôn đạt được đem bờ g a diêu đội từ trên vách núi treo leo kéo trở về, phá hắn nhìn thấy t r ê n lệch khó có thể vượt qua t r ê n lệch to lớn cái gọi là ngăn cơn s ó n g giữ không ngoài như vậy chứ xác thực trên thế giới chỉ có một cái ronaldo mãi mãi cũng chỉ có một cái ronaldo b ờ ra riêu đội số chín à o đấu cứ việc giờ khác này chính khoác ở trên người hắn thế nhưng toàn thế giới phan bóng đá trong lòng s ả m bạ số chín đi mãi mãi đều vậy cái kia độc nhất vô nhị người ngoài hành tinh giống như ronaldo đá bóng hắn f a b i an o vẫn đang truy đuổi nhưng xưa nay chưa từng vượt qua nam người ngoài hành tinh ronaldo ở ngày mùng ngày sáu tháng bảy thi đấu cuối cùng năm phút thời gian trong kinh nghiệm biểu diễn không chỉ trợ giúp s ả m bạ quân đoàn bờ ra dịu đội cuối cùng ba hai lực k h ắ p gia c a m quân đoàn đội tuyển hà lan cái thứ nhất thu được năm 2 0 1 nghìn k h ô m phi vật cục bán kết ghế cũng làm cho toàn thế giới lại một lần nữa nhấc lên một hồi khó mà tin nổi người ngoài hành tinh dậy sóng ở tất cả phát sinh trước hầu như không người nào nguyện ý tin tưởng cứu lại bờ ra dịu đội lại là đã ba mươi lăm tuổi lao tướng ronaldo càng không người nào nguyện ý tin tưởng cái này xem ra đã nên cùng bóng đá cái này vận động cáo biệt tiên ngập lại ở ngăn ngắn năm phút đồng hồ thời gian bên trong liền hoàn thành rồi tất cả những thứ này inter mi lan tam quan vương tuyệt thế công thần sơ nữ trong trận đấu giao ra một chuyền một bắn hiện tượng cấp phiếu điểm hắn hầu như một người mai táng mở ra dịu đội thế nhưng ở ronaldo trước mặt vị này giữa sân đại sư hết thể nỗ lực nhưng dã c h à n g xe cát toàn thế giới cũng bắt đầu tán dương ronaldo tây ban nha truyền thông dùng người ngoài hành tinh mãi mãi cũng sẽ không lão vì là tiêu đề rất phiền phức địa hướng về cái này đã bị ronaldo chinh phục quá quốc gia tuyên dương người ngoài hành tinh vĩ đại italy là g ạ tệ t ở tạ đẽo l ộ sở dùng ronaldo h n g sẽ vượt qua tự nhiên sức mạnh để hình dung tên mập ở cuộc tranh tài này bên trong biểu diễn nước anh truyền thông thì lại rất dứt khoát công bố ronaldo chính là toàn bộ l i ê n ngay cả kiêu căng khó thuần xấu tiểu tử cả sando cũng đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn trong thời gian làm ra như vậy trả lời ta cùng từng làm tốt nhất cầu thủ là ronaldo sau đó là z i d a n e ít ra cùng tổ tỷ trình độ tương đương vô số cổ động viên vào thời khắc ấy kích động lệ nóng danh trọng hết thẻ truyền thông đều ở hô hào đunga để ronaldo một lần nữa trở lại đội hình chủ lực mà thiếu xoáy đunga tuy rằng không có đối với này làm ra sáng tỏ trả lời thế nhưng ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên vị này lấy thủ đoạn sắc máu xưng huấn luyện viên nhưng thẳng thắn địa hướng về jonano xin lỗi thừa nhận chính mình lúc trước thi đấu bên trong quên jonano sức mạnh năm phút biểu diễn chinh phục toàn thế giới một ít liên quan với người ngoài hành tinh vẻ đẹp ký ức bắt đầu ở mỗi một cái fan bóng đá trong đầu chiếu lại mà jonano bản thân nhưng vào lúc này biểu hiện vô cùng bình tĩnh ta thân thể bên trong chạy xuôi sảm bạ dòng máu ở bờ ra d i ữ đội cần ta thời điểm ta bất cứ lúc nào đều đồng ý vì là đội bóng kính dâng ra sức mạnh của ta ta cũng sớm đã, đã nói hiện tại ta đã không có cần thiết hướng về i đ chứng minh cái gì cảm tạ tất cả mọi người ở mấy ngày nay thời gian trong đối với ta cổ v nếu như nói ta còn muốn nghe được cái gì vậy thì là ly đối với cái kia hai cái bóng cái nhìn ha ha ta nghĩ hắn nhất định sẽ giật nảy cả mình n a m đúng lý thống phạm xác thực là giật nảy cả mình bởi hai ngày nay thời gian trong đem đội bóng huấn luyện cùng quyền chỉ huy tạm thời giao lại cho m a r a d o n a vì lẽ đó lý thống phạm cũng không có cùng đội bóng cùng đi hội nghị trung tâm quan sát cuộc tranh tài này mà là ở trong phòng của mình bồi tiếp cái kia bốn mươi tên người điên ly trường bóng đá bọn tiểu t ử đồng thời xem bóng làm r o na nô lên sân khấu thời điểm lý thống phạm từng hơi thở g i i lao lý lợi tắc làm đề địa cho rằng Này thế nhưng để lý thống phạm giật này cả mình chính là ronaldo làm được nay không phải một cái bị fmmm sửa chữa ronaldo thế nhưng nay nhưng là một cái xa vượt xa fm hệ thống sửa chữa ronaldo một cái tốt nhất ronaldo ở trong nháy mắt đó trong phòng đâu đâu cũng có tiếng kinh hô Bên b người lý、like、triệt triệt để để mập mập thống phạm vào đúng lúc này thậm chí có chút muốn khóc cảm động hắn nhớ tới ở cuộc tranh tài này trước một canh giờ thời điểm jonano từng cho mình phát tới được tin nhắn thủ lĩnh không cách nào trên cuộc tranh tài để ta cảm giác được thất bại bóng đá vui sướng tựa hồ cách ta càng ngày càng xa ta nghĩ đối với hiện tại bờ g a diệu đội tới nói ta đã kinh biến đến mức không còn quan trọng nữa đúng ga không thể nào hiểu được ta là cỡ nào còn muốn một lần cuối cùng vì là bờ g a diệu đội lên sân khấu đá bóng dù cho chỉ có ngăn ngắn một phút ghế dự bị lạnh leo băng ghế để ta cảm giác được giải nghệ thời gian càng ngày càng gần ta quyết định ở gật cúp u sau khi kết thúc ta đem trở lại bờ g a diệu giải đấu người đã rời đi n e u c á s t ở toàn bộ châu âu đã không có bất kỳ đáng giá ta mê luyến người và địa phương chúc phúc ta đi xưa nay đều là khoái, khoái lạc lạc xưa nay đều rất yêu thích làm k h á i ronaldo ở tin nhắn bên trong toát ra đến rồi ít có mở mịt cùng c h á n t r ư ờ n g cảm l ý thống phạm ở lúc đó không biết nên an ủi ra sao cái này hầu như nương theo chính mình cho tới bây giờ toàn bộ huấn luyện viên cuộc đời trọng yếu bằng hưu vì lẽ đó lao lý lúc đó cũng không có khôi phục này đ i ề u tin nhắn bất kỳ lời nói nào đối với này một loại vĩ đại cầu thủ tới nói đều là dư thừa mà hiện tại tại đây cái chỉ thuộc về ronaldo thời điểm l ý thống phạm đột nhiên cảm thấy chính mình là thời điểm nên nói với ronaldo chút gì bọn tiểu tử xem xong thi đấu rốt cục sau khi rời đi ly thống phạm lấy điện thoại di động ra nghĩ đến hơn mười phút cuối cùng cho ronaldo khôi phục một cái tin nhắn tên mập ngươi vẫn là trọng yếu lão lý ở trong lòng nói đúng đối với bờ r a diêu đội tới nói ngươi vẫn là trọng yếu ngươi trọng yếu cũng không phải là bởi vì ngươi vừa vì làn à y chi cũng không thế nào tiếp đãi ngươi đội bóng đánh vào hai hạt chúa cứu thế như thế đ i bàn mà là bởi vì ngươi ronaldo người ngoài hành tinh ngươi là cái này thế giới bóng đá kỳ tích mà kỳ tích đối với bất luận người nào tới nói đều là trọng yếu cực kỳ trọng yếu vừa phát xong tin nhắn đột nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa ẩm ẩm ẩm lý t h ố n g phạm đưa điện thoại di động ném đến trên giường đứng dậy mở cửa đã thấy một đời vua bóng đá mazadona lắp bắp có chút do dự đứng ở cửa trên đầu huấn luyện mũ ép tới rất thấp thiếu một chút che khuất con mắt của hắn mã đại x o á i quay đầu lại nhìn không có ai một lưu thân chen vào gian phòng l ý ta nghĩ chúng ta nên cố gắng nói một chút mã đại x o á i đem chính mình tàn nhẫn mà ném đến trên g h ế nghiêm túc nhìn lý t h ố n g phạm lao lý cười cận hắn đã sớm biết mazadona nhất định sẽ tìm đến mình ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm mười chín cái k i a một con tiêu hồn tay a chương sáu trăm mười chín cái k i a một con tiêu hồn tay a nhìn ngồi ở trên ghế có chút không cam l ò n g lại có chút nhi túi đầu rủ rũ ngày xưa dưới bóng đá đệ nhất răng ẻn đạn trợ rủ mazadona đồng chí ly thống phạm cười ha ha ha ha、hey、diego đã sớm biết ngươi sẽ tìm đến ta hắn xoay người đi thẳng tới bên trong phòng ngủ trên b à n sách lấy ra một s ấ p tài liệu đi rao ra g i a cho mạ giặt tụt nở trong tay cười hì hì nhìn mã đại x o á i ta đoán ngươi nhất định cần những thứ đồ này đây là cái gì mazadona có chút hiếu kỳ hắn tiếp nhận này một loa đóng cẩn thận dạy đặc giấy a bốn hững hờ địa liếp mắt nhìn rất nhanh tầm mắt liền không thể rời bỏ bởi vì mazadona nhìn thấy tờ thứ nhất mặt trên cái kia một nhóm bắt mắt tây ban nha văn tự nước đức trạng thái phân tích cùng chiến thuật tương giải m a z a d tốt nở kinh ngạc thốt lên một tiếng không thể chờ đợi được nữa mà một tờ trang phiên xuống trên mặt vẻ mặt tràn ngập kinh hỷ phần tài liệu này thực sự là quá toàn diện lên tới huấn luyện viên đội đức lv đ ú t chiến thuật quen thuộc cùng tâm lý phân tích xuống tới toàn đội hai mươi ba tên cầu thủ kỹ thuật đặc điểm trạng thái thống kê chờ tin tức không thiếu gì cả quả thực lại như là một bộ liên quan với đang tiến hành lượt cục đội tuyển đức bách hoa toàn thư mazadona một hơi nhìn hơn mười trang hắn ngồi không yên đứng lên đến vội vội vàng vàng liền đi ra ngoài khốn nạn ly n g ư ơ i tên khốn đáng chết này có vật như vậy tại sao không sớm hơn một chút lấy ra không được ta muốn lập tức đi tổ chức huấn luyện nhân viên hội nghị nhất định phải lập tức đi h a ha, ha ha những thứ đồ này thực sự là quá con mẹ nó hữu dụng hắn hai ba bước vọt tới cửa gian phòng đang muốn từ bên ngoài đóng lại môn trong c h ố p mắt tựa hồ lại nghĩ tới điều gì quay đầu hướng lao lý hung tợn giống lên một câu ly ta còn biết được tìm được ngươi rồi còn có nói thật sự đại gia đối với ngươi hai ngày nay biểu hiện rất không vừa ý coi như là không cách nào trong trận đấu ra trận nhưng ngươi không nên tự giận mình tự giận mình ok ok ngày mai sẽ gặp chân chính trở lại huấn luyện nhân viên bên trong đi tới có điều ta hy vọng các ngươi đêm nay có thể lấy ra một bộ ứng đối chiến thuật của đội đức dòng suy nghĩ đến lý thống phạm hai tay ôm ngực cười rất đặc ý này không thành vấn đề tin tưởng ta ngày mai ngươi tuyệt đối sẽ giật n ả y cả mình m a r a d o n a nói xong đóng lại môn không thể chờ đợi được nữa mà đi rồi nhìn mã đại x o á i hấp tấp địa rời đi lý thống phạm trong lòng rốt cuộc đưa một cái khí cho đến bây giờ lao lý tất cả hầu như đều hoàn thành rồi không sai c o như là bị thẻ đỏ xử phạt Cuộc kế tiếp thi đầu tiên h n g t r khán quan đài một thi điểm u hắn h cần đây giới động tích chủ thực hiện h n lão lý không cách nào bảo đảm mã đại xoáy liền thật sự có thể ở ngăn ngắn hai ngày bên trong hoàn toàn lý giải chiến thuật của chính mình làm lâm thời thay quyền huấn luyện viên trưởng nếu như m a r a d o n a không cách nào đem tất cả làm rõ rõ r à n g r à n g như vậy ở chính thức thi đấu bên trong đối mặt thay đổi trong nháy mắt thi đấu cục diện rất có thể gặp dẫn đến đội tuyển argentina mất đi quyền chủ động muốn l y thống phạm loại phong cách này âm hưu thức chiến thuật cũng không phải mỗi người đều có thể chấp hành triệt đề huống h ổ mã đại x o á i đang huấn luyện viên phương diện chính là một cái hoàn toàn liệu bi vì lẽ đó lao lý nhất định phải dùng loại này vung tay mặc kệ phương thức buộc lười nhác m a r a d o n a chính mình đi chủ động đi cân nhắc chiến thuật dòng suy nghĩ chỉ cần chính hắn chân chính nghĩ rõ ràng mới có thể ở thay đổi trong nháy mắt thi đấu bên trong kéo tơ bóc kén lâm nguy không loạn ngoài ra còn có một chút khiến lao lý rất là kiên kỵ trên một hồi đá với đội tuyển mexico nửa phần một trong trận chung kết trước fm hai nghìn không trăm mười đã từng ban bố một cái phi thường phi thường biến thái nhiệm vụ tự nhiên cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ưng chi điểm cuối giai đoạn thứ tư nhiệm vụ vận khí điều tiết khí nhiệm vụ này loại hình là lao lý trước chưa bao giờ từng gặp phải bởi vì nhiệm vụ bản thân vừa không có bất kỳ yêu cầu. cũng không có bất kỳ dối trá hạn chế nó chỉ là nhằm vào đội tuyển argentina ở vòng nọ cụt bên trong thắng được thi đấu thuận lợi trình độ đến đối với đội bóng trong trận đấu vận khí làm ra một cái đánh giá mà cái này cuối cùng đánh giá nhưng sẽ ảnh hưởng đến cùng đội tuyển đức tứ kết nâng cái đơn giản ví dụ ngươi gặp phải hai tên ăn mày thế nhưng trong tay ngươi chỉ có một ẩ bánh bao nếu như ngươi cho cái thứ nhất ăn mày như vậy thứ hai khả năng sẽ đói bụng phạm thì lại ngược lại nếu như ngươi nói bánh mì sẽ ra phân cho hai người này tên đáng thương vậy bọn họ được bao cũng sẽ có bao nhiêu có ít có người ăn no có người chịu đói, hoặc là hai người đều chịu đói. mà ở fm 2 0 1 0 h ệ thống hệ thống nhiệm vụ vận khí điều tiết khí bên trong liên quan với nửa phần một trong trận chung kết cùng tứ kết cũng có này một loại thú vị giả thiết vận khí chính là khối này bánh mì hại trận thi đấu tựa như hai tên ăn mày nếu như vòng n ỏ cụt phân đến vận khí nhiều một chút như vậy tứ kết phân đến vận khí sẽ ít một chút đội tuyển argentina ở tứ kết bên trong tao nổ khó khăn sẽ đại rất nhiều nay hại trận thi đấu dùng như vậy một cái thú vị phương thức ở lẫn nhau liên quan khá là không ổn sự tình Phát s i nói h phía Hì thúc khi, Thống Phạm thông qua tuần tra FM 2010 hệ thống biết được, FM 2010 đối với vòng cụt vận khí đánh khỏi bình quân hành trị số, bởi vì hại trận thi ở bởi khí sau sau qua tra xa hòa số, tuyển đấu tuần quân đấu đến đá đội được, đối đây kết biết trận vòng nọ vận trận vận tổng vẹn vẹn n giá giá cái với với vượt vì một cụt trị trục trị Mê FM FM Cô Lý là là là 2010 2010 100. 69, cách khác đón lấy đá với đội tuyển đức thi đấu đội tuyển argentina vận khí trị chỉ, chỉ có 31, vận khí sẽ rất kém rất kém cỏi tứ kết thi đấu độ khó từ đó có thể biết Cái này cũng này lý à l thống phạm tại sao nhất sao đem ị chính mình đại hình chữ tàn nhẫn mà ném tới phòng ngủ mềm mại trên giường lớn khắp toàn thân một trận ung dung trong lòng như là trong chớp mắt dỡ xuống gánh nặng nàng cân vẹn vẹn ba mươi mốt vận khí trị cùng đội tuyển đức thi đấu đến cùng sẽ gặp phải ra sao khó khăn ở nhắm mắt lại ngủ say mấy giây cuối cùng chung thời gian trong lý thống phạm còn ở mơ mơ màng màng mà muốn vấn đề này sáu ngày thứ hai ngày mùng ngày bảy tháng bảy lý thống phạm thực hiện đồng ý cho m a r a d o n a lời hứa hắn đem những người từ bụ hẹn nọt sẹ dẹt người điên ly trường bóng đá đến tiểu khách mời lương đến một bên qua chú tâm vùi đầu vào đội tuyển argentina trong khi huấn luyện mazadona cùng cái khác sáu tên huấn luyện nhân viên thành viên tựa hồ là ở tối hôm qua nhịn một cái suốt đêm bọn họ đem lý thống phạm cung cấp tư liệu tiền tiền hậu hậu nghiên cứu vô số lần cuối cùng thống nhất đội bóng đang đối mặt người đức thời điểm cơ bản chiến thuật dòng suy nghĩ thật công huấn luyện nhân viên cuối cùng lựa chọn chiến thuật trận hình không có ra ngoài lý thống phạm dự liệu quả nhiên vẫn là chiếc xanh trắng quân đoàn vẫn luôn ở kiên trì huấn luyện ba nghìn hai trăm mười bốn trận hình vào ngày mai thi đấu chân chính đến trước đội tuyển argentina toàn thể trên giới cần chuyện cần làm chính là không ngừng thông t ạ o này một trận hình không ngừng căn cứ chiến thuật của đội đức đặc điểm đem trận chiến từ về mặt thực lực mà nói cạm kéo lô đội bóng mạnh hơn không chỉ một bậc đang tiến hành bản thi đấu ngựa ô đội tuyển hữu du hay bị cho rằng rất khó xông qua đội tuyển anh này một đạo hạm thế nhưng trên thực tế diego phỏ tan cùng hắn các đồng đội thiếu một chút liền đèm tiêu ngạo nước anh thân sĩ môn u đưa lên về nước máy bay cạm kéo lộ kéo dài trước 433 t r ậ n hình hàng tiền đạo tam xoa kích bên trong m ở ư u đầu bảng j u n i thay thế được nựu cá sổ thiên sứ nicolaschi cùng bạo hùng endy cạ dồn cùng t h i ể m điện sát tay m ặ t cổ ẩn tạo thành tân hợp tác mạch nam alan s m i t h được lần đầu ra sân cơ hội thế nhưng vòng nọ cút bên trong ở thời khắc cuối cùng cứu lại đội tuyển anh david beckham vẫn như cũng ngồi ở trên ghế dự bị trận đấu bắt đầu sau khi hai bên đều đã được có chút cẩn thận từng ly từng tí một đội tuyển anh ở hiệp một phút bù giờ giai đoạn đánh vỡ bế tắc andy c ả n dồn đánh đầu truyền ngang michael ẩn nhanh như tia chớp sen vào vùng cấm công môn đ á p thủ đội tuyển anh đạt được một không dẫn trước ưu thế thế nhưng đạt được dẫn trước sau khi nước anh thân sĩ môn tựa hồ có chút kiêu ngạo bọn họ ở phòng thủ bên trong trở nên h ứ n g hở hiệp hai phút thứ sáu mươi lăm hậu vệ cánh gần johnson ở vùng cấm bên trái cần phải p h ạ m q uy đưa cho đội tuyển h ữ du g một cái đá phạt đi ego phọ tàn phạt ra một cái kinh thế hai t ụ khoáng cách xa lá vàng rơi khó mà tin nổi mà đem so với phân ban cuối cùng tiến vào bù giờ thi đấu mà toàn cuộc tranh tài tối cảnh tượng có tin phát sinh ở bù giờ thi đấu một giây sau cùng chung a rát sát thủ xạ rệ ở vùng cấm tuyến trên dùng tay đem a n d y c ả dồn đánh đầu cận thành vô đi ra không chỉ bị thẻ đỏ p h ạ t xuống còn đưa cho tam sư quân đoàn một cái gần như tuyệt sáp t e n a t i ai đều hiểu ở thi đấu một giây sau cùng chung thời gian đưa cho đối thủ một cái p e n a t i ý vị như thế nào ngay ở xạ rệ hầu như gào khóc đi tới cầu thủ đường nối thời điểm toàn trường tiếng hoan hô nổi lên đội tuyển anh chủ đá venati chelsea thần đèn l ắ n ác lại đem cái này đáng giáng n n vàng venati t r ự xa rệ ở ngăn ngắn không tới một phút bên trong liền từ đội bóng đào thải số một tội nhân đã biến thành anh hùng dân tộc màn ảnh bên trong vị này đến từ á giáp sát thủ đang đứng ở cầu thủ miệng đường nối hưng phấn kinh hoàng đây mặt là khó mà tin nổi vẻ chấn động mà nguyên vốn có thể trở thành nước anh anh hùng dân tộc chelsea trường minh thần đèn lãng á c nhưng ở trong khoảnh khắc trở thành số một tội nhân hắn đứng ở trên điểm đá phạt hai tay ôm đầu vẻ mặt mở mịn bất lực nhìn n ộ i tuyển đũ du gây cửa dọc khuôn mặt tiểu tụy ở xa xôi nước anh vào đúng lúc này trong khoảng thời gian ngắn không biết có bao nhiêu máy truyền hình bị phẫn nộ cổ động viên từ trong phòng khách ném ra ngoài đập cho nát tan thi đấu cuối cùng tiến vào tàn k h ố c pê nanti đại chiến may là lần này lam phát cuối cùng đem n ắ m chặt rồi cuối cùng tự mình cứu d ỗ i cơ hội ở áo m ẩn gơ giáp thay thế bổ sung lên sàn n i k o l a s chỉ cùng david beckham bốn vị trí đầu vòng toàn bộ phạt điểm giữa bóng sau khi cái cuối cùng ra trận thờ giang lam phát ở đây trời suỵt trong tiếng đứng vững người thường khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn đẩy bắn trúng đường đã lừa gạt u du với thủ môn mỹ sữa dạ đem bóng đá đưa vào khung thành mà đội tuyển u du với tên cuối cùng cầu thủ hát muốn khoe khoang chính mình kỹ thuật dùng hạ nổ cả penalti trêu chọc d â hát tiếc rằng kỹ thuật có điều quan cuối cùng chữa lợn lành thành lợn quẹ phạt mất penalti penalti năm bốn tổng số điểm sáu năm ở trận này tứ kết bên trong tam sư quân đoàn đội tuyển anh cuối cùng khó khăn chiến thắng nam mỹ đội mạnh đội tuyển lũ du lê đi lại tập tễ mức vào năm 2 0 1 n n m m phi vật cột bốn vị trí đầu cường thời khắc này không chỉ là d ộ hẹn nes bất sân s ổ sở city toàn bộ ỉ n h lần tam đảo cũng vì đó điên cuồng hoan hô cùng ngày nhót bán kết ba chúng ta rốt cuộc tiến vào bán kết vạn thuế đội tuyển anh vạn thuế nước anh bình luận viên sẽ sẽ đang giải thích chỗ ngồi vong tình hoan hô lên ở trong sân bóng sơn hô sóng thần như thế to lớn âm lãng bên trong hắn hầu như là cắn mịp rộ phồn đang điên cuồng gầm rú cuộc tranh tài này đối với đội tuyển anh tới nói đã được thực sự là quá gian khổ đội tuyển uzu gây biểu hiện rất vĩ đại v ừ a xa khỏi chúng ta dự tính bọn họ có thể ngẩng cao đầu rời đi được rồi ta nghĩ bắt đầu từ bây giờ hết thể nước anh phan bóng đá đều muốn đưa mắt tập trung đến ngày mai đội tuyển argentina cùng đội tuyển đức thi đấu bên trong bởi vì trận đấu kia người thắng đem cùng đội tuyển anh hội sư vòng bán kết g à o thượng đế phù hộ vẫn để cho khô khan người đức giết chết đội tuyển argentina đi toàn nước anh không có ai gặp muốn ở đi về trận chung kết trên đường gặp phải người điên li biến thái như thế xệ xệ câu nói sau cùng đại biểu vô số nước anh p a n bóng đá tiếng lòng bất luận là từ trước bởi vì năm 2008 g h ở rô mà cùng người điên ly xây dựng lên đến cái kia đoạn ghi lòng tạc dạ cảm tình xuất phát vẫn là từ người điên ly quỷ thần khó lường xưa nay bất bại chiến tích cân nhắc chỉ cần là chân tâm mà ủng hộ đội tuyển anh cổ động viên không có một người hy vọng vào ngày mai thi đấu bên trong thắng lợi đội bóng là đội tuyển argentina đối đầu bỏ lệnh cấm trở lại người điên ly thập tử vô sinh nam thời gian rất nhanh sẽ đến ngày thứ hai thi đấu ở nam phi địa phương thời gian 1 8 ờ i không không bắt đầu từ buổi sáng bắt đầu liên quan với argentina cùng đội tuyển đức tý t ư c liền trở nên nóng d ự n lên dù sao vị này đã thông qua liên tục giải thi đấu chiến tích chứng minh chính mình tao nhã chiến thuật đại sư soza giá con đường xuất thân mazadona huấn luyện viên thành tích cũng không có cái gì đáng giá xương đạo địa phương ngược lại là trước rất nhiều thứ thí dụ đều cho thấy người điên ly đội bóng ở người điên ly không ở thời điểm biểu hiện đều sẽ gây go rối tinh rối mù xa không nói 0809 mùa giải nựu cá sổ ở người điên ly bồi tiếp phụ thân đi bẹn chùm xem bệnh thời điểm tang o ộ chính là rõ ràng ví dụ thi đấu thời gian từng giọt nhỏ tới gần vào lúc này rất nhiều người lại nghĩ tới chức j u ven t u s tổng giám đốc có g i i bóng đá âm lưu ra bóng đá vòng hồng y giáo chủ c h u y ể n n h ư ợ n g giáo phụ c h ờ chút một loạt h i ề n hách tên gọi người italy lụ xì ạ nổ m ọ c ghi cùng người điên ly trong lúc đó cái kia nổi danh thế kỷ đánh cuộc nếu như người điên ly dựa vào bỏ túi hình tám người huấn luyện nhân viên đánh vào gật cục bán kết h o c ghi liền đi địa trung hải loạ vịnh mà nếu như đánh không tiến vào bán kết người điên ly thì lại gặp quỷ xuống đi tới hôn môi cái này hó còn có không tới tám cái giờ cái này hấp dẫn toàn thế giới ngàn tỷ vạn f a n bóng đá tiền đặt cược liền đem bụi bẩm l ắ n g xuống hai người điên cùng người ủng hộ đều đang đợi đối thủ số mặt vừa lúc đó italy là g ã tệ tợ tạ đẽo lộ sở vót phỏng vấn chính đang đạo b ạ ly nghị phép t r ư ớ c j u ven t u s tổng giám đốc được trả lời chắc chắn vẫn như cũ cực kỳ khẳng định đúng ta sẽ không thu hồi lời ta từng nói chỉ muốn cái k i a trung quốc tiểu tử có thể xuất hiện ở bán kết bên trong ta liền đi địa trung hải loa vịnh thế nhưng hiển nhiên hắn tình cảnh bây giờ có chút phiền phức tựa hồ ta phần thắng muốn lớn hơn một chút ha, ha. mặc ghi rất cao hứng hắn cảm rác mình có cao hứng lý do. nói thật ở cùng người điên ly đánh cược trước hắn tuyệt đối không nghĩ tới người điên ly lại sẽ ở đá với đội tuyển mê hi cô thi đấu bên trong bị thẻ đ ỏ phạt xuống đi xem ra hiện tại là kết nối với đế cũng đang giúp t r ợ chính mình hắn đúng là rất muốn để người điên ly cái này ngông cuồng tự đại huấn luyện viên thần thoại quỳ dạp xuống trước mặt chính mình nay thậm chí muốn trước đây hắn thao túng chuyển nhượng thị trường hoàn thành từng việc từng việc nhìn như không thể thành công siêu các chuyển nhượng còn muốn làm hắn cảm thấy thỏa mãn các truyền thông cùng mặc kệ nhiều chuyện như vậy tuân theo xem trò vui không chuyện vô bồ đại nhất quán truyền thống vì bảo đảm đánh cuộc hữu hiệu tính nhận tình truyền thông cũng ngay đầu tiên liên hệ một vị khác người trong cuộc người yên li được đáp án để bắt quái người môn thú huyết sôi trào ta không muốn sẽ cùng cái này h ỏ i đầu ông lão dài dòng để hắn chuẩn bị kỹ càng p h a o cứu sinh đứng ở địa trung hải bờ biển chờ xem n a m mờ lờ gờ bờ giờ lần này để toàn thế giới đều biết biết n g ư ờ i cái này cái gọi là bóng đá vòng hồng y giáo chủ t r ờ địa có mấy viên chứng đi lao g i ả đáng chết lý thống phạm là ngồi ở sân bóng nam trên khán đài tàn nhẫn mà nguyền ruộng mờ ghi còn có không tới mười phút thời gian thi đấu liền muốn bắt đầu mà ở mười phút trước lao lý đã đi qua phòng thay đổi hiệp trợ m a r a d o n a hoàn thành rồi lúc trước cuối cùng chuẩn bị công tác phiến tình lời nói nói một chàng cây búa môn từng cái từng cái bị kích con mắt đỏ chót nhiệt huyết sôi trào ngoại trừ c h ạ m ở ghế huấn luyện viên t r ư ớ c chỉ huy thi đấu ở ngoài hết thể lao lý có thể việc làm cũng đã hoàn thành rồi vì lẽ đó hắn hiện tại chính thư thư phục phục đ ị a ngồi ở trên khán đài chờ đợi thi đấu bắt đầu thi đấu ở sân vận động k ế p t à u tiến hành toàn này chi phí bốn ư ớ c đô la mỹ xây dựng mà thành hiện đại sân bóng tọa lạc ở kép tạo thị bàn sơn củng dỗ bên đạo hai đại khu vực trong lúc đó lục điểm cũng vì vậy mà được gọi、tên. cả tòa sân bóng v ẹ ngoài n hiện sạch sẽ sáng sủa màu trắng có chút xem bắc kinh nổi danh o l i m p i c kiến trúc cổ chim từ xa nhìn lại như là một tòa màu trắng cung điện rất có hiện đại khí tức sân bóng tiếp tạo khán đài có thể chứa được 66.005 t ê n fan bóng đá hiện trường xem bóng vào lúc này thi đấu còn chưa có bắt đầu trên khán đài tỷ lệ chỗ ngồi có chừng c h ư ơ n t r ă khoảng t r ư ờ n g trái phải cũng không có ngồi đầy này kỳ thực là nam phi vật c ụ p cho tới nay bị rất nhiều truyền thông lên án địa phương xem vật c ụ p như vậy cao cấp nhất thi đấu lại vẫn luôn không có duy trì một trên chỗ ngồi tỷ lệ thực sự là có chút đại mất trình độ đặc biệt theo không ngừng có đội bóng bị đào thải ra khỏi cục càng ngày càng nhiều trung lập f a n bóng đá tùy tùng bọn họ chống đỡ đội bóng rời đi nam phi dẫn đến sau đó thi đấu mặc dù trọng yếu tính tăng lên một cái mảng lớn thế nhưng khán giả nhưng có càng ngày càng ít xu thế có điều sắp bắt đầu cuộc tranh tài này nhưng hấp dẫn rất nhiều người chú ý bây giờ cách trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới mười phút hai bên f a n bóng đá đã bắt đầu rồi kịch liệt lúc trước làm nóng người hoạt động theo chính thức thống kê có hai hơn hai nghìn tên cổ động viên nước đức cùng hai mươi nhiều tên cổ động viên argentina xuất hiện ở sân bóng kép tảo trên khán này cùng trước đội tuyển argentina thi đấu không giống cuộc tranh tài này bên trong tối thiểu hai bên phan bóng đá số lượng cùng sức mạnh là ngang nhau người argentina lại cũng khó có thể duy trì tuyệt đối số lượng ưu thế xanh trắng quân đoàn cổ động viên đa số tập trung ở nam khán đài đem nơi này nhuộm thành một mảnh làm người say sưa xanh trắng lại như đại dương cùng bầu trời như thế phiêu giật linh động mà hai hơn hai nghìn tên cổ động viên nội đức vừa vặn ngồi ở bắc khán đài màu vàng màu đỏ cùng màu đen sẽ vì bắc khán đài bôi lên trang trọng nghiêm túc từ xa nhìn lại gợm mãn ỉ ạ dân tộc đặc hữu nghiêm cẩn cùng tiết huyết tính cách tựa hô cũng tại đây ba loại màu sắc bên trong bị bày già vô cùng nhuẩn nhuyễn cho tới hoan hô, s u y t h a n h cùng đầy trời khắp nơi ô ô tổ rồi o n g long long thanh nhưng là nam phi hớt cút mỗi một trận thi đấu chuẩn bị phong cảnh tuyến toàn bộ sân bóng lại như là bị đặt một chiếc chính đang cất cánh b o e in bảy trăm bốn mươi bảy cơ phúc bên dưới to lớn âm lãng để mỗi người đều cảm giác được trái tim cùng hết u y dịch đều ở r a tốc sôi trào nhảy lên lý thông phạm vị trí ở trong khán đài là tầm nhìn tối trống trải địa phương mà ở lao l ý bên người ngồi nhưng là cái kia bốn mươi tên đến từ bụ hẹn nọ rẹ ẹ t người điên ly trường bóng đá thiếu niên mỗi người bọn họ trong tay đều cầm hai mặt hình tam giác cờ nhỏ mặt khác màu đen nhưng là người điên ly trường bóng đá giáo kỳ bốn mươi cái tiểu tử cùng bên cạnh bọn họ cổ động viên biểu hiện như thế đều chính đang điên cuồng gỡ bỏ cổ họng dích đạo lý t h ố n g phạm không thể không che lỗ thai hắn căn bản nghe không rõ ràng cái đám này hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng bọn tiểu tử đến cùng ở hô cái gì có lẽ chỉ có loại này điên loạn cảm giác mới có thể thích thả trong lòng bọn họ cái kia cũ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm xúc mãnh liệt v ừ i lúc đó trên sân phát sinh ra biến hóa cả tòa sân bóng tiếng gầm không thể ngăn chặn địa nhảy lên tới một cái tân khủng bố độ cao lao lý dương mắt nhìn lại trên sân hai bên các cầu thủ xếp thành hàng từ cầu thủ trong đường nối chậm rãi đi ra bắt đầu vào sân nhanh hơn thi đấu muốn bắt đầu rồi hai bên cầu thủ chính đang xếp thành hàng ra trận chúng ta rốt c ụ c đến bắt được đội tuyển argentina thủ phát danh sách gaugu thượng đế a bọn họ một lần nữa trở lại trước điên c u ồ n g 3214 t r ậ n hình nói thật gần nhất xem có thêm nhất thành bất biến bảo thủ thi đấu ta hiện tại còn thật sự có điểm n h i nhớ n h u n g argentina như vậy vẫn chăm chỉ không ngừng địa giơ lên cao thế tiến công đại kỳ đội bóng thủ môn vẫn là tuổi trẻ a mà gôn thần romezo ba hậu vệ phân biệt là otamendi samuel cùng jenetti hai tiền vệ trụ marsh trước eo lý có lê mét bốn tiền đạo messi higuain tơ vê cùng aguijo đội tuyển argentina ngày hôm nay sắp xếp ra trận hình cùng vòng bảng thi đấu bên trong người điên ly ở đây lúc hầu như hoàn toàn tương tự không biết ngày hôm nay thiếu hụt người điên ly mazadona cùng rẽ đô đô môn có thể hay không đem như vậy một loại điên cùng chỉ huy chiến thuật cùng đá với đội tuyển hàn quốc đội tuyển hy lạp lúc như vậy xuất thần nhập hóa đội tuyển đức vẫn kiên trì 4.231 t r ậ n hình thủ môn nơ bốn hậu vệ z i b o athens thờ i s d i mặc đức ba đi ạn cùng làm hai tiền vệ trụ sở với sở tay gờ cùng khe đi ra vô đồn kỳ cùng thomas mll ở riêng hai bên dịu tọa c h ấ n trung lộ đỉnh ở mặt trước vẫn là chiến xa chuyển kỳ xạ thủ mỹ r ộ i l ạ c ờ l ọ t sơ sân bóng kép tạo giải thích chỗ ngồi đế từ các quốc gia kim miệng môn đang tiến hành trận đấu bắt đầu trước cuối cùng giải thích chuẩn bị công tác năm bước ba đế từ chính nước anh trọng tài chính hảo hơp ở môn u người chú ý bên trong thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi thi đấu chính thức bắt đầu rồi xanh trắng quân đoàn đội tuyển argentina trước tiên mở bóng messi đem bóng đá khái cho đội hữu h i g u a n hai bên cầu thủ đan sen chạy trốn tại đây cái trong nháy mắt sân bóng kép tạo tiếng hoan hô như là núi lửa đột nhiên bạo phát đột nhiên nhảy lên tới một cái siêu cấp độ cao các cổ động viên l i ề u mạng hống ra to lớn nhất hò hét sau đó hoan hoan hỉ hỉ ngồi vào chỗ ngồi bắt đầu quan sát thi đấu trận đấu bắt đầu messi mở bóng k i g u in di c h ậ n mơ c h u y ể n về đi tới gạ gỗ dưới chân c h u y ể n bóng dài aguijo tranh đ ỉ n h bị q u ấ y dày rồi bóng đá rơi ra đường biên thi đấu đệ 30 giây đội tuyển argentina được một cái ném biên trên sân mang theo băng đội trưởng dẹ nẹ tị đi tới trước sân đường biên phụ cận phát ném biên hắn đứng thẳng vị trí phi thường tới gần cổ động viên nước đức trận giành từng trận suỵ thanh như là hồng thủy như thế từ trên khán đài chút xuống hạ xuống trong nháy mắt đem vị lao tướng này nhấn chìm nhưng r ẹ n ẹ t tì trên mặt biểu hiện không có thay đổi chút nào hắn lớn tiếng bắt chuyện đội hưu trước tới tiếp ứng sau đó đem bóng đá ném ra ngoài tiếp ứng bóng đá chính là đại không dược ga ghizzo atleti c o tiền đạo dùng một cái nhẹ xoay người liền đem vẫn đối phó ở phía sau đội tuyển đức hậu vệ cánh gì b o a r k e n l bỏ qua sau đó xem cũng không có xem độc nhất chạy chỗ một cước đẩy nhẹ đem bóng đá theo đường biên đưa xuống nhận được bóng đá chính là vị này inter mi lan truyền kỳ ở phát s o n g ngoài biên sau khi cũng không có lui trở về hậu trường tiến hành phòng thủ cầu thủ đội đức quyền hắn hắn kiên định lạ thường địa dọc theo đường biên c a m xuống bên người không có cầu thủ hậu vệ ngay lập tức thiếp thân nhìn chăm chú phòng thủ d ẽ nẹt thì mới vừa chạy không tới ba bước a g u i z o liền đem bóng đá chuyền tới bốn bên sân huấn luyện viên đội đức chiến thuật đại sư lv đúc tiên tĩnh ngồi đăng châu ngồi trên lv đúc ngày hôm nay ở xâm màu hầu phục phía dưới mặc một bộ màu xanh lam hình trái xoan linh kỳ sam căn cứ nước đức truyền thông đưa tin đây là hắn may mắn sam đã từng nhiều lần mang cho nàng vật may ngh chiến thuật đại sư lv đúc cũng hy vọng cái này thì có thể vì chính mình cùng đội tuyển đức mang đến vận may nhìn thấy đội tuyển argentina ở trước sân đánh ra như vậy thành thạo phối hợp lv đúc nhẹ nhàng nhịu nhữ mày đội tuyển argentina hai chân đơn giản lan c h u y ể n để hắn nhìn thấy đội tuyển đức không có đáng sợ hiệu ngầm độ điều này làm cho hắn ý thức được coi như là người điên ly không thể đứng ở đây một bên chỉ huy thi đấu trận này huấn luyện viên đối với đội tuyển đức tới nói cũng chính là một hồi gian khổ thi đấu lv đúc đưa mắt nhìn sang đối thủ ghế của huấn luyện viên trước rất rõ ràng thay thế người điên lý chỉ huy cuộc tranh tài này người hiện tại đã rất rõ ràng không phải cái tiêu biết điều trợ lý huấn luyện viên lê minh mà là một đội vua bóng đá mazadona có thể muốn thắng trận l i ề n muốn từ đội tuyển argentina huấn luyện viên trên người làm văn l v đút đang nhanh chóng điệu điều chỉnh chính mình dòng suy nghĩ rẽ n ẹ t t i dẫn bóng đến cuối hướng về trước lao nhanh đội tuyển đức trung vệ f h ở i edzid nhanh chóng chạy tới b ó c lót rẽ n ẹ t t i dưới chân động tác một chậm làm dáng chuẩn bị chuyển vào trong f h ở i edzid một cái nghiêng người chuẩn bị g i m giữ đã thấy rẽ n e t t i dưới chân đột nhiên bạo phát hướng về đường biên ngang lại đi lần này rốt cục tránh ra trống g i n g trên không bóng chuyển vào trong trung lộ theo vào tiểu t à u thuốc gôn ra lohigua in nhảy lên thật cao đánh đầu cận thành bóng đá gào thét hướng về khung thành góc trên bên phải ở toàn trường phan bóng đá khó có thể ngăn chặn tiếng kinh hô bên trong đội tuyển đức thủ môn nơ ơ khó mà tin nổi địa một cái nhẹ tung đem bóng đá ở chỉ l á t nữa là phải lướt qua vạch gôn thời điểm lấy đi ra ngoài đẹp đẽ cứu thua a a a a ba nơ ơ cứu lại đội tuyển đức đội tuyển argentina biểu hiện ra nhất quán hùng hổ dọa người khí thế bọn họ toàn cuộc tranh tài lần thứ nhất sức gôn hầu như liền đạt được dẫn trước a g u i z o cùng dẹn nẹt tỷ phối hợp khiến người ta sáng mắt lên mà ba mươi sáu tuổi dẹn nẹt tỷ cái kia một loạt đột phá cùng truyền bóng động tác càng khiến người ta đối với vị này d ư ớ i bóng đá cây thường xanh tâm sinh ra sự kính trọng đây chính là vĩ đại cầu thủ người argentina thế tiến công rất mạnh phong tuyến của chúng ta nhất định phải cẩn thận rồi phải biết làm m ô n diện đúng vậy nhưng là một cái ở vừa mới qua đi không chín một không mùa giải tính toán số bàn thắng vượt qua bách bóng siêu hảo hòa phong tuyến a xanh trắng quân đoàn lần thứ nhất thế tiến công rất thành công các bình luận viên dồn dập dâng lên lời chúc mừng、Benson. mazadona có chút tiếp h ậ n địa ở tại chỗ xoay chuyển một vòng quá đáng tiếc nếu như vừa nay cái này bóng vào như vậy đội tuyển argentina sẽ ở sau đó thi đấu c h ú n g trưởng nắm ưu thế tuyệt đối có thể thông qua thành thạo khống chế bóng để đội tuyển đức từng giọt nhỏ mà xa vào cảnh khốn khó không nghĩ tới đối thủ cái k i a tuổi trẻ thủ môn phát huy tốt như vậy có điều mã đại x o á y rất nhanh sẽ r ứ t bỏ rồi trong lòng thất vọng có thể đánh ra cơ hội như vậy chính là một cái tốt tín hiệu chỉ cần đội bóng ở trong khoảng thời gian sau đó có thể tiếp tục như vậy phát huy mazadona liền không tin đội tuyển đức cái tia tuổi trẻ thủ môn có thể vẫn phát huy ra sắc Hán bên vọt tới sau â cây n lớn hướng hô về b môn mặt mãn, ngón tay cái lên, trên mặt tràn ngập nụ dơ tay thoả cái cười các là vì ầ thủ trợ khuyến khích hiệu uy, ra lưng i ề n nên n h vậy đó, tiếp tục. Sau l ư mazadona lê minh cùng dễ đổ đồ nhìn nhau n ở nụ cười đội bóng đã mất đi người delhi mà trạng thái như thế này bên dưới mazadona chính là đội tuyển argentina trong trận đấu tối cần nhất bởi vì nói đến cổ vũ cầu thủ sĩ khí cùng đấu trí mazadona nói mình là tám người bên trong thứ ba như vậy tuyệt đối không người nào dám nói mình là đ ệ nhị cho tới số một đương nhiên là người delhi thi đấu tiếp tục tiếp sóng màn ảnh ở đây một bên ghế của huấn luyện viên trên quét một vòng đem mazadona cùng l vê đúc vẻ mặt thông qua màn ảnh lớn phát hình ra đến sau đó nhanh chóng cắt đến trên khán đài ở nam khán đài trung ương nhất một đám ăn mặc màu trắng tinh k ỳ thanh xuân tràn trề t i ể u từ đem người điên ly thật chặt vì là ở chính giữa lại như quốc vương cùng hắn trung thành vệ sĩ nam trên khán đài cổ động viên argentina thông qua sân bóng điện tử màn ảnh lớn nhìn thấy màn này là màn ảnh trung gian người kia mỉm cười trong sân nhất thời quát một trận tre kín bầu trời tiếng hoan hô cả tòa nam khán đài đều sôi vọt lên vào lúc này lý thống phạm đột nhiên lộ ra trò đùa dai như thế đủ cười. t r u n g quanh hắn mấy mét bên trong khán đài màu sắc đột nhiên một lần một cái quen thuộc mà lại cực kỳ thần bí hình vẽ xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương, chương ba dô đen chương sáu trăm hai mươi mốt khó mà tin nổi tín hiệu cờ chương sáu trăm hai mươi mốt khó mà tin nổi tín hiệu cờ đó là một cái màu đỏ to lớn ngón giữa đồ án tứ không e rẻ địa dựng thẳng lên ở nam trên khán đài giải thích chỗ ngồi anh diệt sệ sửng sốt một chút sân bóng kép tảo trên khán đài xuất hiện một cái to lớn ngón g i ữ a trông rất sống động nha đây là là ngồi ở người điên ly bên người một đám bọn tiểu tử dùng trong tay bọn họ màu đỏ con cờ tạo thành đồ án đẹp đẽ đồ án a ha ha ta đoán này nhất định là người điên ly chủ ý bọn họ phối hợp như vậy thông thạo e sợ ở lúc trước liền huấn luyện vô số lần đi này tính là gì một cái tiểu trò đùa ra sao đảm nhiệm lâm thời bình luận viên màu vàng v u a r ộ i bom cờ l i n h m a n d cũng n ở đủ cười chúng ta nhìn thấy ngón giữa người điên ly liền ngồi ở đây cái màu đỏ to lớn ngón giữa trung gian lẽ nào này xem như là hắn cái k i a xú danh chiêu nguyền rủa ngón giữa đội tuyển argentina gặp ghi bàn sao bởi người điên ly bị phạt lên k h á n đ à i rất nhiều cổ động viên nước đức đều đối với cuộc tranh tài này ôm ấp lạc quan thái độ bọn họ cho rằng mất đi người điên ly đội tuyển argentina sẽ không cho gờ mạ nịp chiến xa mang đến quái nhiêu chỉ muốn nhìn một chút này chi ngụy đội mạnh ở năm ngoái thi đấu vòng loại trên biểu hiện liền biết rồi bởi vậy làm lâm thời bình luận viên cỡ lindsman tâm tình cũng phi thường thả lỏng hắn thậm chí vậy này cái màu đỏ ngón giữa mở ra một cái nho nhỏ chuyện cười thế nhưng ở vẹn vẹn ba mươi giây sau khi cỡ lind hắn ở vô hạn hối hận bên trong phát hiện chính mình lại có hướng về vệ lệ người nối nghiệp phát triển xu thế trên sân đ ố m lửa tung tóe địa kịch liệt đối kháng tạm thời ngừng lại gỡ m ạ n n i ệ p chiến xa thủ môn nơ ơ ở công hiến mở màn lần kia ngăn cơn sóng giữ thức cứu thua sau khi lại một lần nữa đối mặt khảo nghiệm nghiêm trọng đội tuyển argentina được một hồi trước sân bên trái đá phạt lần này lại là đội tuyển đức hậu vệ cánh phải di b o a k e n ở phòng thủ bên trong xuất hiện sai lầm hắn kéo đến đột phá thành công xanh trắng quân đoàn đội trưởng ra vì hễ r ẹ t đi đưa cho đối thủ một cái trước sân đá phạt cơ hội chủ đá phạt bóng ma thuật sư dì trần mờ có điều ở bên ngoài vùng cấm g ó c càng xa một chút cùng khung thành trong lúc đó góc đại khái ở bốn mươi độ khoảng t r ư ờ n g trái phải ở vị trí này trên căn bản không có cách nào hình thành đá phạt trực tiếp công môn bởi vậy đội tuyển argentina đánh đầu hào thủ môn đều nhảy vào vùng cấm chuẩn bị tiếp ứng mà đội tuyển đức cũng không dám thất lễ hầu như toàn viên thu về đến chính mình bên trong vùng cấm tham dự phòng thủ từ thân cao cùng về sức mạnh mà nói cầu thủ nước đức tiên thiên ưu thế còn mạnh hơn đội tuyển argentina rất nhiều thủ p h á t mười một người bên trong ngoại trừ thủ môn nơ ơ cùng từng người thấp bé làm cái khác chín người đều có thể nói sân bóng không bá bởi vậy tại đây dạng đá phạt cùng phạt g ó c bên trong đội tuyển argentina rất khó chiếm được tiện nghi điều này cũng làm cho là tại sao sân bóng tiếp tạo bắc khán đài cổ động viên nước đức cùng chỉ huy ghế trước chiến thuật đại sư lv đ ú t một chút cũng không lo lắng nguyên nhân trên mặt bôi lên nước đức quốc kỳ các cổ động viên chính vô cùng phấn khởi mà đem suy thanh nó giữa cùng chửi rủa đưa cho dì t r ầ n mờ mà lv đút thì lại căn bản không có hướng trên sân xem hắn quay đầu cùng chính mình trợ lý huấn luyện viên thảo luận cái gì vẻ mặt thản nhiên sau đó ở tiếng còi văng lên làm dì t r ầ n mờ phát sinh đá phạt sau khi tất cả mọi người đều kinh kêu thành tiếng bác trên khán đài cổ động viên nước đức lại cũng khó có thể thong d o n g t h ầ n s ắ c kinh khủng trong nháy mắt bỏ lên trên bọn họ h ư n g hống khuôn mặt hai hơn hai nghìn tên cổ động viên nước đức không kìm lòng được địa từ chỗ ngồi n h y lên bởi vì dì chân mờ căn bản cũng không có lựa chọn đem bóng đá đưa vào vùng cấm kiến tạo đội h ữ hắn lựa chọn trực tiếp oanh bóng đá ở dưới chân của hắn phóng ra một đạo làm người say sưa màu trắng đường vòng cung khắp trốn mừng vui vận hành lộ tuyến là như vậy hợp lý cho tới lại như là từ nơi sâu xa có một đạo không nhìn thấy bàn tay lớn ở nắm bắt bóng đá đưa nó từ bên trong vùng cấm hết thẻ cầu thủ trên đầu đưa tới né tránh nước đức thủ môn tám ít thiếu lâm phương trợ ba trực tiếp xuất g ô n thành công bên sân chính đang quay đầu cùng trợ thủ trò chuyện lờ vê đ ú t bị nam trên khán đài trong nháy mắt buộc phát ra tiếng hoan hô kinh động trong lòng hắn hồi hộp một hồi quay đầu hướng về trên sân nhìn lại đúng dịp thấy dỉ trần mờ xoay người lao nhanh một màn mà sau l ư n g dỉ trần mờ đội tuyển đức tiền đạo c ờ lỏ sơ bộ mặt biểu tình thất vọng ở trong mắt lờ vê đốt bị vô hạn phong to lại đ i bàn chuyện này làm sao có khả năng Khó không Khó thượng hành thi nhất nhất nhất phạt hoàn thể tranh hành nhất chút nghĩ hống có mà dám một mà mà bàn, gào là bàn, toàn bàn. tin Ta tuyệt tiến ợt bắt tới tiến ợt tốt tin nổi đi bàn. Gửi, thượng đế Ta dám đây tuyệt đối là đang tiến hành đi tốt nhất đi ngợi nổi. nguyện đang nay lần đang lên lên. đế đây đầu đấu đặc đá gử, A. rùa, cục sắc cử cục Sệ sệ thế c nhưng ể t có chút tự phụ người đức tựa hồ lại quên đứng ở bóng đá phía trước nhưng là gì trần mờ đã phạt tông sư gì trần mờ ở trong mắt người khác không thể hoàn thành xuất gôn đối với gì trần mờ tới nói nhưng không tồn tại bất kỳ vấn đề gì hắn phạt ra bóng đá lại như là chiến phủ thức tên lửa hành trình tinh chuẩn địa trong số mệnh mục tiêu Một, không. đội tuyển argentina ngoài dự đoán mọi người điệu dẫn trước tây ban nha bình luận viên sẹt vẹn tịt dùng sục sôi ngữ khí chậm rãi mà nói mà khách mời lâm thời bình luận viên màu vàng v u a r ộ i bom cơ l i n h vào lúc này nhưng là có vẻ ủ rũ rất nhiều hắn không nghĩ tới chính mình lại một lời thành đ â m thật sự để cái kia màu đỏ ngón giữa trở thành đội tuyển đức mền rùa bị đánh vào một bóng lẽ nào là bị miệng xui xẻo đại thần vệ lệ b á m thân vị này trước nước đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng chỉ có thể bất đắc di lắc đầu một cái chết tiệt đúng là ngón giữa mền rùa may là đối với đội tuyển đức tới nói tình huống cũng không tính là quá tệ thi đấu vừa mới bắt đầu không tới ba phút mà thôi chúng ta còn có lượng lớn thời gian đến tỷ số truy bình cái này ghi bàn chỉ là một cái ngẫu nhiên hiện tượng đội tuyển argentina vận khí thật tốt liền như thế một cơ hội dị trần mợ liền nắm chắc ta cho rằng lần này ghi bàn cũng không phải ngẫu nhiên hiển nhiên đội tuyển argentina ngày hôm nay chiến thuật chính là ở nhằm vào nước đức đội tuyển quốc gia người mới di bộ aken liên tục mấy lần thế tiến công đều là từ hắn tọa chấn đường biên khởi xướng mà sự thực chứng minh đội tuyển argentina chiến thuật thành công di bộ aken bị đánh nổ bọn họ từ đội tuyển đức bên phải đường đạt được ghi bàn giải thích chỗ ngồi hơn hai trăm tên đến từ các quốc gia bình luận viên nghị luận sôi nổi đưa ra từng người cái nhìn cuộc tranh tài này đơn thuần từ đội bóng thực lực mà nói được cho là một hồi thế lực ngang nhau giao chiến bởi vậy những kinh nghiệm này phong phú các bình luận viên cũng không còn xem t r ư ớ c như vậy nghiêng về một phía địa xem trọng một cái nào đó chi đội bóng hai bên đều có thắng khả năng bước ba nước anh trọng tài chính hạ hẹp thổi lên tiếng còi đội tuyển đức ở bên trong vòng mở bóng thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu chiến thuật đại sư lv đúc vào lúc này cũng không bao giờ có thể tiếp tục xem chức như vậy bình tĩnh loại này thi đấu rất có thể một bóng sẽ quyết phân thắng thua đội tuyển đức nhất định phải tấn công hắn đứng ở bên sân đại thắng hô quát chỉ huy gỡ mạ nịp chiến xa ẩm ẩm ẩm địa ép hướng về phía trước một bên khác vừa dùng gần như điên cuồng liên tục nhảy lên chúc mừng xong xuôi ghi bàn mazadona trên mặt hưng phấn t ì n h vẫn cứ chưa tiêu hắn không nghĩ tới ghi bàn đến nhanh như vậy n à y chính là lúc trước người điên ly một cường điệu đến đâu cùng theo đ u ổ i cục diện mà hiện tại mazadona cảm giác được chính mình dần dần mà t r ư ở n g chặn lại đội tuyển đức vận mệnh í t hầu để mazadona cao hứng như thế cũng không chỉ là ghi bàn càng quan trọng chính là vừa nãy gì trần mờ ở ghi bàn sau khi chạy đến bên sân ôm ấp hắp lần này ông nhiệt tình k h á có chút n ở nụ cười quên hết thù oán cảm giác ở một năm trước mã đại soái tiếp nhận người bà x à i dạy học xanh trắng quân đoàn sau khi hắn cùng dì trần mợ đã từng sản sinh quá mâu thuẫn thậm chí nao h đến một mất một còn không thể cùng tồn tại mức độ một lần để vô số cổ động viên argentina vì là hai vị này thiên tài cảm thấy tiếp hận may là người điên ly sau khi một lần nữa thuyết phục dì trần mợ trở lại đội tuyển quốc gia thông qua quang thời gian trước rèn luyện đặc biệt ở lý thống phạm hết sức điều dài bên d i ớ i giữa hai người bầu không khí sớm tất nhiên không thể căng thẳng mà vừa nãy lần này ôm ốc rút c u c tiêu chử bọn họ ra trong lúc đó cuối cùng một hai vị vảng bà sanh hùng rốt c ụ c tỉnh táo nhung nhớ một lần nữa thành lập hữu nghị nam khán đài cổ động viên argentina trận doanh nhớ tới từng trận tiếng vỗ tay như sấm các cổ động viên đối với trên sân phát sinh tình cảnh này hiển nhiên cũng là phi thường thỏa mãn lý thống phạm ngồi ở phan bóng đá ở chính giữa tương tự cười hì hì phồng lên trường dì t r ầ n mờ ôm ấp m a r a l o n a một màn hắn nhìn thấy đến đem tương cùng cảnh tượng để lao lý ném mất trong lòng cuối cùng một k i a lo lắng đội tuyển argentina vấn đề nội bộ xem như là hoàn toàn giải quyết hiện tại liền nhìn cái tia cái gọi là ba mươi mốt vận khí trị đến cùng gặp gây go tới trình độ nào cho tới bên người bọn tiểu tử lý thống phạm tính trẻ con chưa hết hắn tràn đầy phấn khởi địa chỉ huy cái đám này tiểu thiên tài môn dùng trong tay bọn họ màu đỏ năm lá cờ đỏ lại đánh ra một cái vô cùng rõ ràng tín hiệu cờ một cái hỏa h ồ n g hỏa h ồ n g ngon cái đồ án đây là ở hướng về trên sân cùng bên sân những đồng bạn vừa nay đặc sắc ghi bản biểu thị chúc mừng tiếp sóng màn ảnh rất khéo léo địa bắt lấy tình cảnh này làm sân bóng sơn không treo lơ lửng điện tử trên màn ảnh lớn cho thấy cái này trông rất sống động một cái sân vận động kép tảo trên khán đài vang lên một mảnh hoan hô cùng cười vang thậm chí ngay cả cổ động viên đội đức cũng cười mắng vài câu không có cách nào để cho mình tức giận. lv Đúc ở đây một bên lắc đầu bất đắc dĩ đây chính là người điên ly coi như là bị phạt ở trên khán đài hắn cũng có biện pháp để cho mình trong khoảnh khắc liền trở thành tiêu điểm ba dô đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm hai mươi hai hướng về trái chết nghiêng màu đỏ lợi kiếm chương 622, h ư ớ n g về trái chết nghiêng màu đỏ lợi kiếm điểm số lạc hậu lv cũng không lo lắng đội tuyển đức không s ợ nhất chính là lạc hậu dưới cục diện luyện vợi để bọn họ đang đối mặt tuyệt cảnh thời điểm thường thường đều có thể bùng nổ ra chấn động thế giới sức mạnh thú chi hiện tại cũng không phải tuyệt cảnh bọn họ còn có hầu như một cái cả t r à n g thời gian đi san bằng cùng vượt lại lv đúc hiện đang lo lắng vẫn cái kia cái kia ngồi ở trên khán đài người điên ly vị này tuổi trẻ chiến thuật đại sư vì sau khi cười xong hai hàng lông mày chói chặt hắn đang suy nghĩ đến cùng người điên ly cùng bên cạnh hắn đ á m kia nhảy nhót tưng bừng bọn tiểu tử còn có thể hay không thể dùng phương thức này đánh ra cái gì khác khó mà tin nổi đồ án sau đó thông qua những này đồ án đến điều khiển từ xa đội tuyển argentina ở đây trên biểu hiện hắn tại quá khứ trong mấy năm cùng người điên ly quan hệ rất tốt bất luận là trên sân vẫn là bên sân hai người giao du đều xem như là rất sâu bởi vậy đương nhiên cũng biết chính hắn một bằng hữu tuyệt đối là rất lớn giàu h o ạ t nếu như thật cùng hắn suy đoán như thế cái k i a cái gọi là thẻ đỏ cấm thi đấu nhưng là thành một chuyện cười không được chút nào tác dụng ngay ở lở vê đốt cực kỳ làm khó dễ thời điểm hai cái ngồi ở lý thống phạm cách đó không xa chỗ ngồi âu phục dạy ra tiên sinh càng thêm làm khó dễ bọn họ là phi pha phái tới giám sát người điên ly ở cấm thi đấu kỳ biểu hiện quan chức lý thống phạm này hai lần sáng tạo mười phần tín hiệu cờ để kinh nghiệm phong phú bọn họ có chút không biết làm thế nào này có tính hay không là trái với cấm thi đấu quy định thật giống có liên quan trong quy tắc diện cũng không có như thế một cái a nhìn lại một chút chu vi những người cùng n h i ệ t mà ủng hộ người điên ly cổ động viên hai người xúc giục cổ bản năng cảm g i á được bọn họ vẫn là giữ yên lặng tốt hơn nếu như trên c a thiệp nhất định sẽ bị những này điên cùng cổ động viên đánh thành đôi heo trên sân sao hỏa đụng địa cầu như thế kịch liệt đối kháng chính càng lúc càng kịch liệt nhanh như vậy liên lạc hậu một bóng để đội tuyển đức các cầu thủ lựa dận vặt trượng nhìn thấy huấn luyện viên trưởng lv đúc yêu cầu bọn họ tấn công thủ thế những n à y kiêu ngạo thiết huyết chiến sĩ môn bắt đầu rồi sự phản kích của chính mình ở ga gô hậu trường k h ô n g chế bóng thời điểm b ố n t ỷ vương tử vô đồn k ỳ dùng một cái hung á c xoa bóng đem người trước liền người dẫn bóng trọng gọng trên đất đây mới là người đức đá bóng phong cách bác trên khán đài cổ động viên nước đức thấy cảnh này phát sinh tiếng vô tay cùng hoan hô có ma lucas người tên đang chết này đối với bạn c ũ liền không thể ôn nhu một chú ngươi suýt chút nữa soạt đứt mắt cá chân ta nhìn thấy sạn song bóng sau khi bộ đồn kỳ đối với mình ấy náy đưa tay ra gạ gỗ kéo lại từ trên sân cỏ lật lên đến trong miệng bất mãn mà hắn giận quay v ề bộ đồn kỳ trước ngực nhẹ nhàng đập phá m ộ t quyền trận đấu kết thúc sau khi ta có thể xin ngươi đi phòng cà phê uống một chén thế nhưng hiện tại lần sau cầm bóng thời điểm ngươi nên chú ý bảo vệ tốt mắt cá chân chính mình ta làm một chút cũng sẽ không k h á c h khí bộ đồn kỳ ngoài miệng tàn bạo nói trên mặt lại lộ ra nụ cười hắn cùng phép nan đô gạ gỗ ở new cá sô lúc là đội hữu hai người tính cách có chút tương tự lúc đó ở trong đội quan hệ rất tốt. tuy nói bởi vì mùa giải trước người điên l y rời đi nữ c a s s e thất vọng bên dưới bộ đồn kỳ lựa chọn hai tiến g cung trở lại bundesliga nhà giàu bern munich bây giờ tuy rằng hai người đã không phải câu lạc bộ đội hưu nhưng bình thường vẫn có rất nhiều liên hệ tuy rằng ngoài miệng nói hung ác thế nhưng hai người đều nợ đủ cười như vậy ngươi cũng là lucas chú ý bảo vệ tốt mắt cá chân ngươi gà gỗ cười cơ cơ nằm đấm nhìn thấy phạm quy hai bên đều không có vấn đề quá lớn trọng tài chính thu hồi đảo bài ý nghĩ chỉ là đem bộ đồn kỳ giao qua một bên nhỏ giọng đầu lưỡi cảnh cáo một phen thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu rất nhiều người đều cho rằng lần này phạm quy nên chỉ là một cái không quá quan trọng khúc nhạc d ạ o ngắn thế nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện mình sai rồi bộ đồn k ỳ cứng rắn phạm quy lại như là khói thuốc súng tràn ngập trên bầu trời của chiến trường đột nhiên bay lên đạn tín hiệu đội tuyển đức biểu hiện lập tức trở nên cứng rắn rất nhiều theo con sờ sờ tây c ơ nữ cá sổ tiền vệ trụ khe đi ra hai người ở giữa sân triển khai cương thiên tạc đá tảng như thế đốn l ử a tung tóe thiết huyết chiến đấu quan chỉ huy dị trần mở cùng ba ca vương messi chịu đến nghiêm mật nhìn chăm chú phòng thủ đội tuyển argentina phối hợp lại cũng khó có thể trôi chảy đầy mạnh thi đấu đức quãng tài r ọ n g t chính tiếng còi bắt đầu không ngừng vang lên đến cứ việc t ừ thế cuộc nhìn lên vẫn như cũng là đội tuyển argentina chủ công đội tuyển đức chủ thủ nhưng liền ngay cả bình thường nhất cổ động viên cũng có thể cảm giác ra được thi đấu bầu không khí chính đang từng giọt nhỏ l ạ n g y ê n không một tiếng động từ từ thay đổi đối diện đối thủ dã man thô hoành bức cấp phòng thủ đội tuyển argentina chuyền bóng bị bức bách khó có thể có c h ư ớ c loại kia xuyên thấu tính cùng t r í mạng tính các cầu thủ không thể không càng nhiều địa lựa chọn dùng hướng ngang chuyền bóng thay thế được dọc đột phá thậm chí tâm tình của bọn họ thiếu thiếu có chút nôn nóng bởi vì này không phải bọn họ quen thuộc tiết tấu cứ việc bóng quyền ở tay nhưng khó có thể sản sinh loại kia thích làm gì thì làm vui s ư ớ n g cảm mà đội tuyển đức vào lúc này làm cho người ta cảm giác nhưng như là một cái đã sắp cũng bị áp s ụ n g đến cực hạn lò so cứ việc ở thế yếu thế nhưng chỉ cần xanh trắng quân đoàn gây ở phía trên cái này lực thoáng nhẹ đi này cùng lò so liền sẽ lập tức bắn ra lôi đình vạn quân như bẻ cảnh khô trí mạng lực đàn hồi cấp cho đối thủ hủy diệt tính một đòn loại này nguy hiểm tình thế đứng ở bên sân lâm thời huấn luyện viên trưởng mazadona cùng cái khác vài tên huấn luyện viên cũng cảm g i á được mã đại soái có chút nôn nóng bất an ở đây một bên qua lại tản bộ bước chân hắn do dự chính đang suy tư có phải là nên để các cầu thủ thoáng thu về phòng thủ một hồi giảm thiểu cho đội tuyển đức đánh ra phòng thủ cơ hội phản kích vào lúc này phía sau trợ lý huấn luyện viên lê binh cũng đi tới bám vào mazadona bên h a i nhẹ giọng nói rằng diego fernando cùng mazio ân mọi người chúng ta đều cho là nên để đội bóng thoáng lùi lại một hồi chậm lại tiết tấu mazadona gật ngủ nếu dễ đổ, đổ cùng kèm thịt mấy người cũng cho là như vậy như vậy thoáng chỉ h o a n tiết tấu hẳn là một cái lựa chọt hắn đứng lại ở đây một bên chính còn lớn tiếng hơn hô quát để các cầu thủ chậm một chút đang lúc này hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện mazadona ngẩng đầu hướng về trên khán đài nhìn lại hắn xem phương hướng chính là lý thống phạm vị trí vào lúc này nơi nào hơn bốn mươi cái cờ nhỏ tử chính đang không ngừng mà tổ hợp một bộ ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài ai cũng xem không hiểu hình ảnh một thanh trưởng kiếm màu đỏ chính đang không ngừng chậm rãi hướng về bên trái nghiêng tình cảnh này lại như là phim hoạt hình như thế không ngừng ở nhiều lần truyền phát tin lại còn là trường kiếm hướng về trái chất nghiêng cái kia li ý tứ là mazadona rất nhanh nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó lông mày của hắn mẻ、nhảy. hắn biểu cảm trên gương mặt có chút nghi hoặc thế nhưng ngăn ngắn bởi cùng d â y rủa sau khi cuối cùng hắn như là nghĩ thông suốt cái gì đối với trợ lý huấn luyện viên lê binh lắc đầu một cái phủ định đề nghị này mà ở mười mấy giây sau khi thừa dịp bóng chết công phu mazadona đem đội trưởng dẹn nẹt tỉ gọi vào bên sân nhẹ nhàng nói cái gì rất nhanh đội tuyển đức mở bóng ném biên thi đấu tiếp tục thời gian từ từ tiến hành đến hiệp một phút thứ mười bốn trên sân đội tuyển đất tây này sắp bị áp xúc đến cực h ạ n lò so cũng chính đang lặng lẽ sức lực chuẩn bị ở người argentina đắc ý nhất thời điểm đưa ra một đòn trí mạng vừa lúc đó trên sân lại đột nhiên xuất hiện hí kịch tính b i ế n hóa vận mạnh đệ lên đội tuyển đức cánh phải di b o aken này một bên đánh mạnh đội tuyển argentina đột nhiên hướng về tinh linh thử tiểu đệ làm tọa chấn cánh trái khởi xướng một lần đột nhiên tập kích lần này tập kích tuyệt đối là tiến công chất đoán trước đó không hề có một điểm dấu hiệu dù cho là ở xanh trắng quân đoàn giữa sân quan chỉ huy dị trần mờ ở cầm bóng sau khi quan sát đội hữu chạy chỗ vào lúc này ánh mắt của hắn vẫn như cũ khóa chặt ở a g i z o vị trí cánh trái thế nhưng làm gì trần mờ đem bóng đá chuyển đi phi hành phương hướng nhưng là cánh phải nơi đó là dã thú tơ vê vị trí không ai từng nghĩ tới. trước m ư phút vẫn đánh mạnh gờ mạng n i ệ p chiến x a nhược điểm di bộ athen người argentina lại đột nhiên rời đi tấn công trọng tâm cho tới tuy rằng thân là hiện nay thế giới rời bóng đá số một số hai ưu tú hậu vệ cánh nhưng vì lịp i làm phản ứng vẫn như cũ có chút chậm đợi được hắn vội vã khởi động ép lên đi thời điểm t v đã vững vàng mà cầm c ẩ n thật bóng triển khai đột phá tư thế argentina bốn tên tiền đạo bên trong ngoại trừ tiểu tàu thuốc higua in đột phá năng lực thoáng thua kém ở ngoài a g u i z o messi cùng t v không có chỗ nào mà không phải là siêu cấp đột phá của nhân mấy người này đột phá được điểm ở đội tuyển đức lúc trước chiến thuật trong hội nghị huấn luyện viên trưởng lv đúc đã cường điệu quá nhiều thứ làm ở trong đầu trong nháy mắt đã nghĩ đến giá thu t ơ vê kỹ thuật đặc điểm hắn thoáng hạ thấp chính mình trọng tâm con mắt vững vàng mà tập trung t ơ vê dưới chân động tác chuẩn bị ở giá thu làm chủ đột phá động tác trước liền cắt bóng thành công bằng không nếu như bị t ơ vê ngay lập tức đột phá thành công như vậy lấy giá thu thân thể cùng tốc độ làm cảm giác mình đang muốn cắt bóng liền có chút khó khăn thế nhưng t ơ vê căn bản là lông mày không có đột phá hắn đem bóng đá khái đến trung lộ nơi đó là ba ca vương messi khu vực làm sửng sốt một chút hắn không biết nên đi phòng thủ messi vẫn là về truy tờ vê ba ca vương lực uy hiếp thực sự là quá lớn nếu để cho hắn ở che lấp vị trí thoải mái bắt được bóng rất có thể bị hắn liên tục đột phá giết tiến vào vùng cấm suốt gôn đắc thủ thế nhưng chính l à n à y không tới hai ba giây đồng hồ do dự đối với đội tuyển đức tới nói s á t thực trí mạng messi đối mặt đến bóng cũng không có chút nào đến chế, hắn nhẹ nhàng đẩy một cái đem bóng đá dọc theo làm cùng trung vệ mặc đức bạ đi ạn trung gian chống giống đưa xuống gay go làm kinh hai đến biến sắc hắn phạm vào sai lầm trí mạng hầu như không cần quay đầu lại hắn đã biết cái này bóng là đưa cho a y tờ vê chính là mới vừa từ hắn bên cạnh người báo tác mà qua tờ vê chết tiệt hắn nên ngay lập tức liền đi dây dưa kéo lại tơ vê hiện vào lúc này lại đi xoay người đã không kịp kinh nghiệm phong phú làm không có xoay người về truy hắn lập tức tà hướng về bản mới bên trong vùng cấm chạy đi sau đó không chút suy nghĩ liền trực tiếp một cái ép sát mặt đất soạt bóng đem chính mình thân thể tàn nhẫn mà k é ra ngoài hai tay thu nạp tận lực mở rộng giam giữ diện tích hắn muốn giam giữ trụ tơ vê c h u y ể n bóng con đường này đã là làm ở tình huống như vậy có thể làm được cuối cùng nỗ lực trên thực tế hắn xác thực giam giữ ở chuyền bóng con đường thế nhưng lần này tơ vê cũng không có chuyền bóng hắn chân trái nhẹ nhàng đi đến một viên cả người trong nháy mắt khó mà tin nổi địa từ cao tốc chạy trốn mang tinh xảo trong nháy mắt một cái biến hướng chế tạo một cái khiến làm tuyệt vọng phương hướng kém đợi được l à m c ả người d á n vào mặt cỏ trượt về đường biên ngang t ơ vây trực tiếp ở tại chỗ đại lực vây chân xuất gôn vào lúc này khung thành hoàn toàn hung bạo lậu ở giã thú máu tanh răng nhọn bên dưới hầm bóng đá mang theo tuyệt vọng rít gào cùng gào thét hướng về khung thành bay qua không ai có thể dựa vào mắt thường bắt lấy bóng đá vận hành con đường Ba đầu e n c v tiên 10 đồng m ỗ cuối phản ứng lại điên cuồng gầm rú chính là argentina bình luận viên tạ xỉ duy tư hắn thiếu một chút liền hưng phấn nhảy đến trên bàn đi tới tờ vê tơ vê tơ vê tơ vê tơ vê bốn không thể ngăn cản ghi bàn đối mặt như vậy xuất hôn có ai có thể nói không trận đấu bắt đầu tới nay vẫn thể hiện xuất sắc nước đức thủ môn nơ ớ n h ấ t tay thần phục bóng đá lại như là phẫn nộ đạn pháo như thế ở không gì không xuyên thủng gở mạ n i ệ p chiến xa trên nổ ra một cái l ỗ thủng to lớn thứ hai phản ứng lại chính là nước anh bình luận viên anh diệt sệ sệ hắn có chút hưng phấn lại có chút nhi thất vọng gào gử ghi bàn đội tuyển argentina lại ghi bàn người liên ly đội bóng đã một cái chân bước vào bán kết thượng đế a lẽ nào đội tuyển anh ở vòng bán kết bên trong thật sự sẽ gặp phải người liên ly sao có thể có chuyện đó khách mời lâm thời bình luận viên màu vàng vừa dội bom kerlin màn trận to hai mắt đội tuyển đức xác thực là không sợ lạc hậu thế nhưng một cái bóng lạc hậu cùng hai cái bóng lạc hậu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau t h ú n g chi bọn họ đối mặt chính là argentina như vậy vương giả chi sư trước huấn luyện viên đội đức ở vào thời khắc này trong lòng tràn ngập khiếp sợ n à y lại là một lần mưu đồ đánh lén đã lâu đột nhiên chuyển biến đội bóng chiến thuật trọng tâm chúng ta bị lừa rồi gào gào gào chết tiệt c ờ c ờ tờ vương bài bình luận viên đoàn viên ca biểu hiện liền bình tĩnh rất nhiều tuy rằng hắn xác thực đã đem chính mình c ủ họ gọi đến hàng rộng thế nhưng ngự khí nhưng vẫn cứ dường như qu ai ai ai ai sáu này bóng vào ghi bàn chính là tơ v đẹp đẽ đại lực xuất hôn hai không đội tuyển argentina dẫn trước hai cái bóng cùng lúc đó cách xa ở italy thành phố tọ d i n o nào đó nông thôn trang viện thức biệt t ự lầu một trong p h ò n g khách một cái chính đang tập trung tinh thần mà nhìn thi đấu tiếp sóng hói đầu italy ô n g lão suýt chút nữa cắn đi chính mình đầu lưỡi hắn sắc mặt xám xịt lại như là ăn chết con chuột như thế khoe miệng không ngừng được địa hơi rút ra sao có thể có chuyện đó lại đ i bàn hai không chết tiệt cái đám này vô năng người đức lại có mất bóng bên họ h người hậu vệ lẽ nào Hỏi ông các đồng đội đều vây quanh messi gago otamendi rẽ nẹt tí đều vén nổi lên chính mình áo đấu bọn họ áo đấu phía dưới màu trắng kích trên đều viết cùng một câu nói người mãi mãi cũng cùng với chúng ta chúng á c cầu t ủ vui viết câu đều hiểu bọn họ câu cười nói đài giới nói ai、xem. Người kia đang ngồi ở trên khán đài. Giải thích cho ngồi, kim miệng môn kinh ngạc liên cho thích cho ngạc tục, c xếp xem. thế thành trên thạ, toàn trên hàng nhắm khán họ khán h này này là ngay bọn đang môn đem ba. ở ta nhìn thấy ghi bản công thần tơ vệ kịch trên viết người mãi mãi cũng cùng với chúng ta cái khác cầu thủ cũng là bọn họ đem câu nói này trước tiên cho ngồi ở trên khán đài huấn luyện viên người điên ly chúng ta từ màn ảnh bên trong nhìn thấy người điên ly ở trong nháy mắt đó hơi sửng sốt xem ra hắn trước đó cũng không biết các cầu thủ sẽ làm ra như vậy hành động đội tuyển argentina hài lòng bầu không khí thật là khiến người ta ước áo ha đây là cảm giác ấm áp người một màn xem ra người điên ly đã thắng được hết thẻ cầu thủ argentina t ô n kính người điên ly là nhân vì bảo vệ mazadona mà bị thẻ đỏ phạt lên khán đài điều này làm cho hắn không những không có trở thành toàn dân tội nhân trái lại ở argentina thắng được to lớn danh vọng người này làm l ê n sự tình đến điên điên khùng khùng khiến người ta trố mắt mất m ộ n thế nhưng cuối cùng đạt được hiệu quả nhưng dù sao là ngoài dự đoán mọi người được đội tuyển argentina đang điên cùng chúc mừng sau khi thi đấu tiếp tục bắt đầu thi đấu mới tiến hành không tới hai mươi phút lúc thế nhưng điểm số đã đã biến thành hai không đối với đội tuyển đức tới nói hiện tại đã không có bất kỳ t h a m dò cần phải bọn họ liền một phút thời gian đều lãng phí không nổi hai đội đao thật súng thật khí thế mười phần địa phun đánh ngã đồng thời trong lúc nhất thời đốn lửa tung tóe chiến xa ầm ầm ầm địa hướng về phía trước ép tới muốn nghiền nát tất cả trở ngại mà hùng n g n g như là vương giả như thế lăng không xoay quanh chờ đợi thời cơ chuẩn bị cấp cho đối thủ hủy d i ệ t tính một đòn đội tuyển đức ở một lần nữa mở bóng sau khi lợi dụng bóng quyền rất nhanh tổ chức ra một lần tấn công b ộ n tỷ vương t ử ở đường biên cung ớ đ ỡ bởi dị mẹn tiểu tướng dịu liên tục đánh ra hai quá một phối hợp sẽ rách đội tuyển argentina phòng thủ sau khi đem bóng đá đảo tam giác sát mặt đất chuyển vào vùng cấm đáng tiếc chính là không người phòng thủ c ờ thần c ờ lọ sợ lại quỷ thần xui khiến mà đem bóng đá từ trên x à ngang mới đá bay lãng phí một lần tuyệt hảo ghi bàn cơ hội trên khán đài cổ động viên nước đức tiết hận tiếng kinh hô muốn trở thành một mảnh bên sân lở v đ cũng thất vọng ôm ôm đầu này bóng nếu như tiến vào đội tuyển đức tình cảnh sẽ trong nháy mắt chuyển biến tốt rất nhiều đáng tiếc c a lv đúc không nhịn được ngẩng đầu hướng về cổ động viên argentina tụ tập nam khán đài phương hướng nhìn như thế hắn biết người điên lý chính ngồi ở nơi nào nhìn xuống cả tòa sân bóng đội tuyển argentina hai lần ghi bản phong cách trên đề u ấn có dạy đặt người điên l ý cái bóng lv đúc hầu như đừng mơ tới nữa liền biết này nhất định là người điên lý dùng phương pháp gì chỉ huy đội bóng đội bóng làm được đặc biệt lần thứ hai ghi bản đội tuyển argentina đột nhiên chuyển biến tấn công trọng tâm nắm bắt thời cơ chi chuẩn tiết tấu biến hóa nhanh chóng không phải lv、đúc、coi thường vua bóng đá mazadona lấy hắ t u y lv đốt đem ánh mắt của hắn chuyển đến đối thủ ghế của huấn luyện viên trên tầm mắt của hắn cuối cùng dừng lại ở vẫn ở đội tuyển argentina ghế huấn luyện viên chức dương dương tự đắc địa vòng tới vòng lui mazadona trên người hắn đột nhiên phát hiện có thể hắn vẫn có thể từ cái này hung hăng mà lại tự tin ra hỏa trên người làm một điểm văn chương lv、Đút、đột c địa nhiên nghĩ đến một cái biện pháp、ha. này toán xảy ra chuyện gì nhất định là người điên ly đang dợ cho quỷ thượng đế à ta dám nguyên rủa hiện tại đứng ở đội tuyển argentina ghế v ấ n luyện viên trước tên kia tuyệt đối không có như vậy trình độ ta muốn trách cứ trách cứ ba các ngươi nên nghĩ biện pháp đem người điên ly cùng hắn các cầu thủ cô lập ra đến lv đốt đột nhiên thay đổi hướng về viết tao nhã một mặt tức giận gọn tới trọng tài thứ tư phía trước hầu như là rít gào ngự a khí gọi kêu lên tiếng nói của hắn sắp bén như là một cái dao gọi hoa quả đang điên cùng hoa pha lê thấm người sóng âm rõ ràng chuyển tới đối diện đội tuyển argentina ghế h ấ n luyện viên trước mã đại s o á đương nhiên nghe được l ử đ ư ợ gầm、rú. hắn cũng nghe rõ ràng hàm nghĩa trong đó đoạn văn này không khó lý giải bởi vì lv đốt hoàn toàn là dùng tiếng tây ban nha hống ra đoạn văn này đồng thời nghe được còn có dễ đô đổ cùng lê minh hai người bọn họ cũng hiểu tiếng tây ban nha trong nháy mắt này hai người sắc mặt đều thay đổi ánh mắt của bọn họ ở dây tiếp theo đều tập trung vào m a r a d o n a trên người quả nhiên bọn họ nhìn thấy m a r a d o n a thân thể đang run r à y vua bóng đá cặp kia nằm đấm thật chặt n ắ m ở cùng nhau đây tuyệt đối là người điên lý chỉ huy hắn ở điều khiển từ xa thi đấu người điên ly bị cấm thi đấu hắn nhưng còn có thể chỉ huy đội bóng của hắn đây thực sự là quá quái đạn đây là các ngươi thất trách ta kháng nghị mạnh liệt kháng nghị ngoại trừ người điên ly ở ngoài không ai có thể dùng chiến thuật như vậy đánh bại ta chỉ b ă n g hiện ở ghế huấn luyện viên trước những tên kia đùa giỡn bọn họ thậm chí cũng không hiểu đến làm sao làm huấn luyện viên thượng đế a n à y chết tiệt cấm thi đấu một đám vô năng ra hỏa lv đ ú t lôi kéo bên sân trọng tài thứ tư như là một con bị làm tức giận bỏ được như thế điên cuồng gào thét hắn dùng t o à n thân sức mạnh ở hết lên mai cho đến trọng tài thứ tư nghiêm nghị đánh gây hắn xích đạo đưa ra chính thức cảnh cáo lv đúp mới tức giận bất bình địa xoay người rời đi có điều ở hắn xoay người sau khi trên mặt sự phẫn nộ vẻ mặt đã sớm biến mất không còn t â m tích khoe miệng lặng lẽ gõ nổi lên q u ỷ dị độ cong ồ ồ ồ bên sân phát sinh cái gì chúng ta nhìn thấy lờ vê đốt vẻ mặt rất kích động vào lúc này có mắt s ắ c bình luận viên nhìn thấy mặt này thế nhưng không có ai nhìn thấy trong cùng một lúc đứng ở huấn luyện viên argentina ghế trước m a r a d o n a nhưng tức giận một cước đem bên người một bình vận động đổ hướng đá bay cũng không người nào biết l ử a dận chính đang m a r a d o n a trong lòng hừng hực địa thiêu đốt cái t ê u nổ tung ngọn lửa đủ để đem tiêu n ạ o tự phụ một đời vua bóng đá từ giữa đến ở ngoài thiêu đốt trở thành cho tản ta không bằng người d e l h Ta k hắn chính đang giơ ngón tay cái lên khích lệ bên người bốn mươi tên tiểu thiên tài môn vì có thể đủ bốn mươi diện năm lá cờ đỏ sắp xếp tổ hợp thành các loại không giống đồ án hắn ở ngày hôm qua mang theo những ngày tiểu học viên ở áp sắt sở tại ủng sân huấn luyện thế giới trên khán đài diễn luyện dòng dã hơn ba giờ may m à bây giờ nhìn lên đạt được hiệu quả rất tốt ngày hôm qua lao lý cùng mazadona trong lúc đó ước định một chút tiếng lóng thông qua không giống đồ án đại biểu không đồng ý tư lao lý có thể giúp mã đại x o á i tiến hành một ít n h ị ệ điệu thi đấu cùng chiến thuật phương diện video để trợ giúp xanh trắng quân đoàn có thể ở tiết đấu cùng chiến thuật bên trong chiếm được tiên cơ trên thực tế cho tới bây giờ cái này ly kỳ sáng tạo đạt được hiệu quả rất tốt rõ ràng nhất chính là thứ hai g i bản trường kiếm màu đỏ đại diện cho tấn công mà hướng về trái chết nghiêng biểu thị muốn đột nhiên công kích đội tuyển đức cánh trái đây là lý thống phạm dùng hắn cái kia dựa vào fm 2 0 1 0 n ă n g lực thấp cái kia cột chồng chất lên cực kỳ khủng bố thi đấu năng lực phân tích thu được kết quả thông qua tín hiệu cờ quả nhiên để đội tuyển argentina tìm được cơ hội dựa vào tiến công chấp đoán g đột nhiên tập kích đánh vào một bóng vì giảm thiểu một ít phiền phức không tất yếu chuyện này lý thống phạm chỉ cùng m a r a d o n a một người câu thông quá đương nhiên lao lý trong lòng cũng tồn một chút để m a r a d o n a ra làm náo động kiếm lấy một ít công lao ý tứ dù sao lý thống phạm không nghĩ vẫn mang argentina đội tuyển quốc gia tiếp tục chờ đợt vượt cục sau khi kết thúc có thể mazadona lại gặm một lần nữa trở thành xanh trắng quân cho đến bây giờ thế cuộc phát triển đối với đội tuyển argentina phi thường có lợi lao lý trong lòng kỳ quái cuộc tranh tài này đội bóng chỉ có ba mươi mốt may mắn trị theo lý mà nói sẽ không như thế thuận lợi liền đạt được ghi bàn mới là thế nhưng đến hiện tại cư nhiên đã hay không đạt được dẫn trước đây là tại sao lẽ nào còn có càng thêm gây go sự tình gặp ở sau đó thi đấu bên trong phát sinh bao d â đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g bao đen bao d â đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g bao đen bao đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g bao đen chương sáu trăm hai mươi bốn vỡ bản chương sáu trăm hai mươi bốn vỡ bản thi đấu tiến vào hai sau năm phút trên sân tình thế lại có biến hóa mới thứ hai mất bóng tự a hồ lập tức đem đội tuyển đức đánh tỉnh rồi bọn họ dần dần lại bắt đầu bình tĩnh lại không giống như là gì trần mở đánh vào đệ nhất bóng thời điểm có vẻ như vậy phẫn nộ cùng táo bạo ở lv đút hết sức chỉ huy cùng giới áp chế gỡ mạng n g hiệp chiến sa tòa này cỗ máy chiến tranh bắt đầu đều đâu vào đấy địa hoạt động bọn họ ở mưu cầu đem so với thi đấu tiết tấu k h ô n g chế ở chính mình quen thuộc nhất bên trong phạm vi mà đội tuyển argentina thế tiến công thì lại càng thêm m ã n liệt xanh trắng các chiến sĩ tự hồ muốn một hơi đem đội tuyển đức phá tan từng cơn sóng liên tiếp thế tiến công như là mưa to gió lớ liền ngay cả ở trên khán đài c ấ p cổ động viên đều sắp có một loại cảm giác nghẹn thở đội tuyển argentina t h ế tiến công quá khủng bố khiến người ta không t h ở nổi đầu to đoàn huyên ca nắm thật chặt chính mình c ả v ạ n hé miệng từng ngụm từng ngụm địa hô hốt vài hơi không khí mới mẻ nhìn phía dưới sân cỏ xanh trên thi đấu hắn lần thứ nhất cảm giác mình lại như là ngồi ở một chiếc cao tốc vận hành trên đoàn tàu lay động bên trong mẹ xe đét có một loại cảm giác mê man ở đội tuyển argentina chỉ huy l ấ trước một đội vua bóng đá mazadona sắc mặt lãnh khốc địa không ngừng đánh ra tấn công thủ thế hắn chính là muốn dùng loại này mưa to gió lớn như thế làm người ngh chỉ cần lại tiến vào một cái hoặc là hai cái bóng là có thể đem đội tuyển đức hoàn toàn đánh tan hoàn toàn hủy diệt trên khán đài lý thống phạm nhìn ra một điểm không đúng manh mối loại kia năng lực điểm trồng chất đi ra nhạy cảm sức quan sát để lao lý n g ử i được từng kia một không ổn khí t ứ c thế nhưng lý thống phạm chính là rất khó nói chính xác ra đến để chỗ đó có vấn đề có điều vào lúc này rõ ràng đội tuyển argentina cần chậm một chút tiết tấu loại này mưa to gió lớn như thế thế tiến công s á t thực để đội tuyển đức mệnh mỏi ứng phó luôn c u ố tay chân thế nhưng cũng cho đội tuyển argentina các cầu thủ mang đến to lớn sinh lý cùng tâm lý phụ họa một chiếc cực hạn tốc độ có thể đạt đến 4 0 0 t m km xe thể thao tình cờ tiêu một hồi vẫn được ngươi nếu như vẫn để nó duy trì ở 4 0 0 t m km sớm muộn cũng đến đem động cơ tiêu hủy ở hai cái bóng dẫn trước tình huống thích hợp chậm một chút tiết tấu để các cầu thủ đối lập được nghỉ ngơi đây mới là một loại khá là lựa chọn sáng suốt rất nhanh trên khán đài thần bí hồng s á t tu án lại một lần nữa lặng lẽ xuất hiện lần này trường kiếm màu đỏ đã biến thành một mặt hình bầu dục tâm c h ắ n nhỏ tấm kiên đỉnh có một cái thoáng sắc bén đô ra hứng về trái chết khẽ nghiêng mazadona ở đây một bên rất nhanh sẽ chú ý tới trên khán đài xuất hiện tình cảnh này hắn có chút kinh ngạc có rút lại phòng thủ đặc biệt phải chú ý đội bóng bên trái phòng thủ mazadona mà lông mày quen thuộc tính địa nhảy nhảy mỗi khi gặp phải không hài lòng sự tình thời điểm mazadona đều sẽ tự giác không tự chủ lộ ra cái này vẻ mặt hắn g mở đầu hướng về trên sân bóng nhìn một chút đội bóng bên trái cầu thủ hậu vệ là dẹn n e t t i mà đội tuyển đức tại đây một bên tấn công cầu thủ là tom m a t l e r một người tuổi còn trẻ tiểu từ mà thôi ở hớt cục trước hắn chỉ đã hai trận đội tuyển quốc gia thi đấu ly vì sao lại như thế coi trọng cái này không hề kinh nghiệm tiểu Tử. Xem ra. li cũng có phạm sai lầm thời điểm m a r a d o n a rất nhanh tìm một cái lý do thuyết phục chính mình hắn không có lại ngẩng đầu đi xem xem trên đài cái kia còn ở từng lần từng lần một địa l ặ p lại tranh vẽ tiếp tục đại thắng hô quát yêu cầu các cầu thủ tăng mạnh tấn công vẫn là tấn công làm bốn mươi tên tiểu tử đem tấm khiên đồ án biểu thị sắp tới hai mươi khắp cả sau khi lý thống phạm xua tay ra hiệu tạm thời có thể đình chỉ trên mặt của hắn lộ ra ngờ vực vẻ mặt diego nhất định nhìn thấy cái tín hiệu này thế nhưng hắn vẫn cứ lựa chọn tấn công rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì là cái gì để hắn quên rồi lúc trước góc định đây thi đấu vẫn còn tiếp tục Aguizzo cầm bóng sau khi giả động tác đi xuống đột phá sau đó đột nhiên biến hướng hướng về bên trong c ắ c ngang thế nhưng vừa lúc đó hắn đột nhiên cảm thấy tiểu bắp chân tê dại một hồi dưới bàn chân một cái lảo đảo động tác chậm một chút liền bị đội tuyển đức trung vệ p h ở ý ép dịch dôi ra mui chân đem bóng đá đâm rơi mất hạnh đối thủ tốt cũng không có khống chế lại bóng đá bóng đá bị dì trần mở đạp ở dưới chân Aguizzo không kịp vò v ò chính mình chân nhỏ hắn xem chuẩn một cái trống g i n g phát lực cắt vào chuẩn bị bất cứ lúc nào tiếp ứng đội hưu chuyền bóng còn trên bắp chân tê dại hắn biết đây là có chút không còn chút sức lực nào bị c h ạ n g liên tục hơn hai mươi phút cao tốc chạy trốn để agrizo có chút mệt không khí lại như là ngọn lửa như thế hút vào phổi bên trong cũng có một loại nóng rát cảm giác thế nhưng bên sân lâm thời huấn luyện viên trưởng mazadona vẫn làm ra nhanh chóng tấn công thủ thế vì lẽ đó hắn không thể không tiếp tục cao tốc chạy trốn liên lụy húng chi hắn tuyệt đối không muốn ở h t khẩn thể đội kịch liệt tiền đạo cạnh tranh xa suốt đến mặt sau cùng đi hê gô m ỉ lì tô như thế bất đắc dĩ ngồi ở trên ghế dự bị cơ hội vừa nhưng đã đến trước mắt coi như là mẹ thổ hết hắn cũng cần phải nắm chắc không chỉ chỉ là một mình hắn có cảm giác như vậy cùng hắn có đồng dạng cảm giác còn có ba ca vương messi tiểu tàu thuốc higuain cùng giã thu tơ vê thậm chí ngay cả tiền vệ trụ m a s c h e r a n o cùng fernando gago ở thi đấu tiến hành đến vào lúc này cũng có cảm giác giống nhau thế nhưng m a r a d o n a không có cảm giác đến chiến thuật đại sư lv đốt cái k i a m ộ t bàn dích ạ o thành công tiêu đốt mã đại xoáy l ử a giận thi đấu phút thứ 32. cổ động viên nước đức vẫn chờ đợi một màn rốt cuộc hoan thai đến đội tuyển argentina trước sân phạt g ó c tấn công dị trận m ở đem bóng đá mở ra vùng cấm bên trong tiểu tàu thuốc higuain không có cấp được điểm thứ nhất bóng đá bị đội tuyển đức thân cao 1 m 9 4 trung vệ mặc đức bạ đi ản đội lên đi ra ở ngoài vùng cấm messi nguyên bản là có thể cấp được điểm thứ nhất bởi vì bóng đá hướng về phương hướng của hắn bay ra thế nhưng ở ba k vương lòng bản chân phát lực chuẩn bị tiến lên dừng bóng thời điểm đầu gối vị trí chuyển đến cảm giác suy yếu để hắn động t á c có chút biến hình thu thập trí khi đó thì nhanh đội tuyển đức tiền vệ trụ heo con sờ sờ tay v r nhìn chuẩn cơ hội một cái tia chấp như thế đúng lúc hành thân chạm vị đem bóng đá gây xuống đối với xanh trắng quân đoàn tới nói ở, ở vị trí này mất bóng cũng không tính là bởi vì vị trí cách romeo c r ấ n thủ khung thành còn có gần như một cái toàn trường khoảng cách vào lúc này ai cũng không có ý thức đến nguy hiểm đến ngoại trừ đứng ở bên sân huấn luyện viên đội đức lv đ ú t lv đ ú t đang nhìn đến sờ sờ tay vơ cắt bóng thời điểm liền sốt u sáng mà bính ở hô hấp sau đó ở một khắc tiếp theo hắn mẹ lên trên sân heo con cắt bóng sau khi không có một chút nào lừa bóng ý tứ hắn trực tiếp lên chân đem bóng đ á tàn nhẫn mà đá hướng về phía trước sân xem ra càng như là một cước giải vây sao messi mất bóng sờ sờ tay vơ sờ s tay vơ đem bóng đá đá ra ngoài là giải vây sao gạo no no no no một cước chuyền bóng vượt qua toàn bộ sân bóng chuyền bóng đội tuyển đức phản kích tốc độ rất nhanh l u c a s a nhiều người thư cơ ba hắn như là tia chấp như thế bổ xuống argentina phòng thủ đội viên ép tới dựa vào cho bốn tỷ vương tự nỗ lực không gian d ẽ nẹt tì ở phía sau liều mạng truy thế nhưng căn bản không đội kịp tinh chuẩn chuyền bóng b ô đội kỳ đơn nào trên sân heo con chuyền bóng vượt qua toàn bộ sân bóng một hiệp đây là một lần bí mật tính mười phần chuyền bóng vô đồn k ỳ khởi động cũng vừa đúng đội tuyển argentina hàng phòng thủ tại đây dạng tiến công chấp nhóng trước mặt sụp đổ vô đồn k ỳ tá lực dừng bóng làm liền một mạch động tác có không nói ra được triển khai ở một khắc tiếp theo nhẹ nhàng chuyền bóng vốn tỷ vương tử liền d i ế t tiến vào đội tuyển argentina vùng cấm ở sau người hắn khoảng cách gần nhất cầu thủ hậu vệ cũng phải ở năm mét có hơn thủ môn jomezo jomezo thầm kêu một tiếng gay go hắn lựa chọn tấn công đón nhanh như chấp như thế tập kích tới được đối thủ hạ thấp trọng tâm lao nhanh mà lên trong h ủ môn vị t í tính đặc định thủ quyết một tên bị tầng tầng hắn như bị lại là b ả vệ u y ê n nhưng, xoái, thế lòng à m cái chấp các cách thoát kháng kia tia xin khỏi đối tiện nghi. khoảng thế trong, rất Trong như hậu hắn khó gần bên đứng ạ xạ vệ, ở l tính toán khoảng cách dô mezo đang chuẩn bị nhà o bóng ngay ở này một tấm cái kia thời gian trong bộ đồn k ỳ nhẹ nhàng đong đưa cổ chân đem bóng đá hướng ngang chuyển ra ngoài cứ việc là đơn đ a o thế nhưng hắn căn bản cũng không có muốn chính mình xuất ôn bóng đá sát dô mezo đến cùng cứu thua bên mặt thật nhanh lăn quá khứ ạ mạ thủ môn thậm chí cũng có thể cảm giác được bóng đá lăn lúc toàn lên nhẹ nhàng phong Masadona con người nhanh chóng có rút lại ở argentina vùng cấm một bên khác 20 tuổi tiểu tướng thomas ml không biết lúc nào đã quỷ mị như thế xuất hiện ở trí mạng nhất vị trí hắn thậm chí có thời gian đem lăn tới được bóng đá sau đó chậm rãi mang theo bóng lắc tiến vào đội tuyển argentina không thành ngờ thần thái là như vậy thản nhiên hắn quả thực chính là ở chính mình hậu hoa viên bên trong bước chậm ở cuối cùng đem bóng đá đưa vào không thành sau khi bộ đồn kỵ cùng lỡ ố n nhau bọn họ đẩy ra liên cùng chạy tới ô m ấp đội hữu hai người đi tới bên sân hướng về nam khán đài phương hướng nhẹ nhàng bái một cái đội tuyển đức ở hiệp một phút thứ ba mươi bảy hòa nhau một bóng thi đấu hồi hộp nhân vị cái này ghi bàn mà một lần nữa sản sinh mazadona ở đây một bên lại tức giận đá bay một bình vận động đồ uống đây là không để ý cục diện mạnh mẽ áp bức tấn công hậu quả mà một bên khác lv đúc cũng mất đi nhất quán tao nhã phong độ hắn như là một cái bột như thế đung đưa vung v ậ y không biết bao nhiêu lần nằm đấm trên khán đài lý thống phạm lắc đầu một cái hắn còn đang suy nghĩ m a r a d o n a k ỳ quái biểu hiện cổ động viên đội đức điên cùng hoan hô đủ để đem từ trên sân bóng không bay qua máy bay đánh rơi xuống phút thứ bốn mươi hai cổ động viên nước đức tiếng hoan hô lại một lần nữa vang lên khó mà tin nổi đ i b ả n lại là đến từ chính heo con sờ s ở tây g ơ đá phạt kiến tạo tiểu tướng thomas ml cấp trước điểm đắc thủ hắn lập cú đút tuổi trẻ hậu vệ cánh phải o t a m e n đi phạt xuống sai lầm trí mạng hắn kéo đến phản kích bên trong tổ đô kỳ không chỉ bị trọng tài chính thẻ vàng cảnh cáo còn đưa cho đội tuyển đức một cái đá phạt nay lại là đến từ chính heo con cồn tỷ vương tử cùng l trong lúc đó phối hợp trước hai người thậm chí đều là người điên ly đào móc cùng bồi dưỡng lên này xem như là nuôi hồ thành h o à sao hai hai đây thực sự là khó có thể tin khó có thể tư nghị ba thượng đế a đây chính là đội tuyển đức đây chính là gờ mạ nịp dân tộc Rất nhiều fan bóng đội á sát đều được đ ở tưởng mắt của chính mình. Bọn họ khó có thể tin tưởng được chính mình nhìn thấy tất con của chính có chính cả. mình, bọn mình nhìn họ khó tuyển Đức lại liền tới ở ngăn ngắn không tới 5 phút bên trong, phút s argentina n bằng tuyển điểm Đội số. a hiện tại khó khăn tinh thần của bọn họ bị đả kích lớn m a r a d o n a đối mặt thử thách to lớn xanh trắng quân đoàn rất có thể thất bại hoàn toàn các bình luận viên khó có thể ước chế chính mình chấn động tình từng cái từng cái ngoác to miệng dích đảo không ai từng nghĩ tới thi đấu lại ở trong thời gian ngắn ngủi liền phát sinh như vậy hí kịch tính xoay tròn nguyên bản toàn thế giới đều cho rằng đội tuyển đức một cái chân đã bước lên bị đảo thải bị thảm con đường không nghĩ tới hiện tại xoay chuyển tình thế liền ban hai bóng bọn họ sĩ khí phóng lên trời mà đội tuyển argentina c ấ p cầu thủ trong ánh mắt nhưng có thần sắc mờ mịt quy tích cùng vận mệnh tựa hồ chính đang từ từ thay đổi thay đổi thế nhưng không ai từng nghĩ tới càng thêm h í kịch tính càng thêm khó có thể tin sự tình còn ở phía sau hiệp một phút thứ bốn mươi lăm cổ động viên nước đức tiếng hoan hô lần thứ ba vang lên một vị trên mặt vớt hoàng hấm ba màu quốc kỳ nữ phan bóng đá thậm chí mừng đến phát khóc nước mắt chạy bỏ ra tươi đẹp quốc kỳ nàng cùng bên người bạn trai biểu hiện địa ô hôn bởi vì đội tuyển đức lại ghi bàn đội tuyển argentina hiển nhiên vẫn không có từ t r ư ớ c hai cái mất bóng đã kích bên trong khôi phục như cũ cho tới một lần nữa mở bóng sau khi rất nhanh sẽ bị đội tuyển đức cắt bóng thành công lần này gờ mạng nhịp chiến xa sử dụng bọn họ am hiểu nhất giữa sân cường đẩy thức tấn công ở liên tục cũng chân sau khi hiệu lực với gờ đờ bợ dị mẹn tiểu tướng dịu đưa ra một cước tràn ngập trí tưởng tượng cho khe trước lãng phí mấy lần cơ hội tốt cờ thần cờ lò sơ nhạy bén x u y ê n bảo đơn đ a u mặc cầu đối với thủ monzo meso bình tĩnh đẩy s u t bóng môn góc xa ba hai đội tuyển đức lại vượt lại điểm số hai mươi hai nghìn người hoan hô cùng d í gạo làm nổi bật lên 20.000 người cô đơn cùng mờ mịt cổ động viên argentina không thể nào hiểu được ở không tới 15 phút trước bọn họ còn hai cái bóng dẫn trước mà tại đây ngăn ngắn 900 giây sau khi tại sao lạc hậu đã biến thành chính mình giải thích c h â u ngồi kim miệng môn biểu hiện cũng không thể so các cổ động viên tốt hơn chỗ nào khó mà tin nổi khó có thể tin đại n g ư ờ chuyển gợi mãn nịp dân tộc tiết huyết tinh thần n g ư ờ chuyển đội tuyển argentina trở thành trò cười coi như là người điên ly đứng ở bên sân cũng vô năng vô lực đội tuyển argentina đã vỡ bản bên sân mazadona cũng kinh ngạc đến ngây người tại đây mười năm phút bên trong nam trên khán đài cái t i a màu đỏ hình bầu dục tâm chắn nhỏ xuất hiện rất nhiều thứ thế nhưng đều bị hắn cố chấp địa quên hắn cho rằng lý thống phạm sai rồi bây giờ nhìn lại sai chính là chính hắn còn có không tới một phút hiệp một thi đấu liền kết thúc m a r a d o n a theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn nam khán đài lần này chỗ đó không có bất kỳ biểu hiện gì vừa không có trường kiếm cũng không có tấm kiên cái gì đều không có ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm hai mươi lăm chết cũng muốn chết hào quang 625, chết cũng muốn chết hảo quang mazadona vào lúc này trong lòng có từng k i a một bất an cùng hối hận cứ việc chỉ là tay mơ v ấ n luyện viên trưởng trình độ thế nhưng vào giờ phút này hắn cũng đã thật sâu rõ ràng nếu như ở mười lăm phút trước hắn tiếp thu lý t h ư n g phạm tín hiệu cờ h m chỉ đúng lúc yêu cầu các cầu thủ chậm lại tiết tấu lùi lại đội tuyển đức coi như là có thể đạt được ghi bàn nhưng tuyệt đối sẽ không lập tức liền ngay cả tiến vào ba bóng bây giờ nên làm gì l ý đình chỉ tín hiệu cờ tín hiệu vậy hắn nhất định là tớt rồi mazadona túi đầu im lặng một hồi đột nhiên cảm giác có người đang nhẹ nhàng đập bờ vai của hắn xoe người phát hiện lê m i n h cán mùa ghi ạ dễ đỗ đổ cùng kèm thịt cũng không biết cái gì đứng ở bên cạnh hắn diego còn có bốn mươi lăm phút thời gian chúng ta còn có cơ hội thế nhưng làm lâm thời huấn luyện viên trưởng ngươi nhất định phải xem ly trước rất nhiều thứ làm như vậy đầu tiên ổn định các cầu thủ tinh thần bảo đảm ở hiệp một trong thời gian còn lại đội bóng không còn mất bóng tao nhã vương tử dễ đỗ đổ nói ra mấy vị khác huấn luyện viên tiếng lỏng lê m i n h cùng cạn mùa ghi ạ môn cũng đang mỉm cười cổ vũ m a r a d o n a mã đại soái gật g ủ hắn lại nhìn một chút nam khán đài nhưng vẫn là không có phát hiện bất kỳ đồ án màu đỏ hắn lặng lẽ thở dài một hơi bước nhanh đi tới bên sân lơ tiếng hô quát làm ra yêu cầu các đội viên lùi lại phòng thủ ổn định trận tuyến thủ thế bước ba trọng tài chính thổi lên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu tiếng còi đội tuyển argentina ở bên trong vòng bên trong một lần nữa mở bóng n à y đã là trong thời gian ngắn ngủi bọn họ lần thứ ba đứng ở x ỉ nhục này vị trí làm chuyện này các cầu thủ chỉ cảm thấy xấu hổ cực kỳ hận không thể đ e mặt m của mình ô lên một lần nữa mở bóng sau khi xanh trắng quân đoàn lựa chọn phòng thủ mà đội tuyển đức ở liền tiến vào ba bóng sau khi sĩ khí đại trấn lập tức mạnh mẽ để lên quay về giô mezo c h ấ n thủ không thành triển khai tấn công dồn dập tựa hồ là muốn đem trước bị đội tuyển argentina đẻ lên đánh loại kia bất cứ hoàn toàn phát tiết đi ra bọn họ hiện tại là người thắng có tư cách làm như vậy thi đấu đã được khốc liệt cực kỳ trên khán đài tiếng kinh hô liên tục lại như là thủy triều lúc thật vọng góc bao tắc bên trong thủy triều tiếng nổ vang một làn sóng liền với một làn sóng không dứt bên h a i hiệp một còn còn lại một phút sau thời gian thế nhưng chính là này ngăn ngắn một phút đối với cổ động viên argentina tớ nói nhưng như là một cái thế kỷ như vậy dài lâu dàn vặt ở gỡ mạ niệm chiến xa thái sơn áp đỉnh như thế nổ vang bên l i ớ i xanh trắng quân đoàn tựa như lúc nào cũng có đệ tứ độ luân h ạ m khả năng sân vận động tiếp tạo không khí ngưng kết lại m a r a d o n a làm ra chiến thuật điều chỉnh thủ thế vào lúc này hắn rốt c ụ c lựa chọn về phòng thủ có điều xem ra hắn này nhất quyết định có chút đã mượn dẫn trước thời điểm phòng thủ có thể mang đến thắng lợi lạc hậu thời điểm phòng thủ chỉ có thể mang đến sỉ nhục cùng thất bại hắn đến cùng đang suy nghĩ gì giải thích chỗ ngồi khách mời lâm thời bình luận viên màu vàng v u a dội bom cờ linzman ở trong lòng từng lần từng lần một địa nhắc nhở chính mình không nên đắc ý hữu thế nhưng nhìn thấy chính mình đội bóng ở ngăn ngắn 15 phút thời gian trong trình diễn kỳ tích như thế đại người chuyển hắn đang giải thích thời điểm vẫn cứ không nhịn được dương dương tự đắc địa nói móc m a r a đô một hồi. Tâm tình đại biểu hết thể động Đức đài Đức đang na Linh Săn tình viên nước Đức tâm tình. Sơn bóng kép tàu bắc trên khán đài người、Đức、chính đang tận tình hưởng bàn cùng một tâm tâm hết thể tàu bắt hồi. thủ biểu ghi Cơ cổ kép d ẫ n hạnh chức phúc, đặc biệt khi l o ạ i n à là y tuyển dẫn chức là ở đội đ a một hồi Tiếp sóng màn ả không đã qua, b n đá á ngơ n g chỉ nâng trong đội n quẳng cổ h là, là cái này thất thanh khóc giống đại h á n trọc đầu nam khán đài hai mươi nghìn nhiều cổ động viên argentina vào lúc này đã không có tâm sự lại đi xem so tài bọn họ đem tầm mắt tìm đến phía cái kia ngồi ở tại bọn hắn trung gian nam nhân tuy rằng người này thân phận bây giờ giống như bọn họ cũng là khán giả thế nhưng nhìn thấy quá nhiều người điên ly sáng tạo kỳ tích các cổ động viên vẫn là trong đáy lòng hy vọng xa vời hy vọng xa vời cái này nam nhân trẻ tuổi có thể cùng trước hắn rất nhiều thứ làm được như vậy lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích đến lý thống phạm có thể làm cái gì đấy đậu đen rau muống n à y nhất định là cái kia chết tiệt vận khí trị ba một tạo thành hậu quả xấu đối với argentina t ớ i nói đội tuyển đức ở tấn công bên trong biểu hiện ra gần như 100% p h á cửa tỷ lệ thành công chính là vận khí kém biểu hiện còn có d i e g o cái kia tên đáng chết tên mập mạp chết bầm này đến cùng đ a n g suy nghĩ gì hiện tại để lão tử làm sao bây giờ fm 2 0 1 0 h ệ thống không có tác dụng rồi cha không thể tiến hành chết thiệt lão lý ở trong lòng cấp tốc suy nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề hiện tại quan trọng nhất chính là muốn giải quyết phan bóng đá bi quan tâm tỉnh bởi vì liền ngay cả bên người cái kia 40 cái thanh xuân tràn trề sức sống quá thừa tiểu tử cũng đang trở mặt mã nhìn lão lý muốn để các fan bóng đá cái này thứ mười hai người khí thế mười phần địa vì là các cầu thủ cố lên trợ uy cổ vũ sĩ khí này nhưng là một cái chân chính thời khắc sinh tử trong đại não tâm niệm cấp chuyển lý thống phạm hướng về cái kia gào khóc như là một đứa bé như thế đại hán t r ọ c đầu đưa trên một cái mỉm cười hắn đột nhiên người điện từ chỗ ngồi nhảy lên d ơ lên cao hai tay dùng gào thét â m điệu h á t một câu đại địa sinh linh lắng nghe thần thánh tiếng hô thắng lợi thắng lợi thắng lợi ba đây là argentina quốc ca tổ quốc khúc quân hành mới đầu hai câu không thể không nói lao lý sướng rất nát bởi vì hắn trước đó căn bản cũng không có thật dễ nghe nghe bài hát này chỉ là lúc trước thi đấu bên trong nghe trên khán đài cổ động viên sướng lên thời điểm ký một điểm trên thực tế hắn cũng là chỉ có thể sướng hai câu này mà thôi hơn nữa câu thứ hai còn sướng sai rồi thế nhưng đ á m cổ động viên argentina nhưng không ngại nay hoàn toàn ra khỏi giai đ i ệ u không có một chút nào âm nhạc vẻ đẹp gào thét phối hợp lý thống phạm bởi vì dùng sức mà đến khuôn mặt dữ thợn ở trong chớp mắt để chu vi cổ động viên argentina có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác gào thét lại như là óng ánh tia chớp bổ n mây đen đời trời để bọn họ từ bất động đến điên cuồng từng cái từng cái từng cái từ chỗ n hai mươi nghìn cá nhân điên cuồng đồng thời gào thét lên phản phất cái kia liền chính bọn hắn cũng nghe không rõ giai điệu có thể xua đuổi trong lòng đối với thi đấu thực lực hoảng sợ sợ sệt để bọn họ trở nên dũng cảm thân sinh những anh hùng tinh thần chấn hưng ơ dường như võ thần như thế hùng dũng mai vệ bọn họ lòng dạ bên trong tràn ngập hào hùng xoài bước đi tới khiến đại địa r u n ỉn cả người đang từ phần mộ bên trong thất tỉnh một lần nữa bốc cháy lên đầy ngập nhiệt tình cổ vũ con cái của bọn họ đi trùng kiến năm xưa tổ quốc uy danh hiền hách đây là thần thánh mà bị tráng khắc sau một phút bước ba trên sân bóng không p t h ổ khí làm người nghe thở tại quá khứ một phút thời gian trong t bọn họ rất nhiều người cũng không nhịn được từng lần từng lần một địa nhìn về phía nam khán đài nhìn về phía người kia vị trí mazadona tựa hồ đã mất đi các cầu thủ tín nhiệm chỉ có khi bọn họ đi qua nam khán đài thời điểm làm cái kia thần thánh trang nghiêm hùng hồn bi tráng tổ quốc khúc quân hành còn đang tiến hành nhớ kỹ vòng n g u y ệ t quế như thế nào chiếm được để nó vĩnh viễn tồn tại chúng ta sinh có ánh sáng thải chết cũng muốn chết có ánh sáng thải nghe này quen thuộc làn điệu các cầu thủ hay là mới gặp thoáng hàng chậm chạy trốn thoát đi bước chân ngẩng đầu nhìn một chút trong tầm mắt toàn bộ là từng cái từng cái bi tráng kiên nghị mặt mặc kệ nam n ữ già trẻ m a r a d o n a cúi đầu từng bước từng bước hướng đi cầu thủ đường lối nhớ kỹ vòng nguyện quế như thế nào chiếm được để nó vĩnh viễn tồn tại chúng ta sinh có ánh sáng thải chết cũng muốn chết có ánh sáng thải năm tổ quốc khúc quân hành vẫn như cũ to rõ vẫn như cũ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào nhưng mà m a r a d o n a nhưng nhanh muốn khóc lên giữa sân nghỉ ngơi rất nhiều cổ động viên nước đức rời đi chỗ ngồi bọn họ đội bóng hiện tại rất trước khí thế như cầu vồng bọn họ không cần đi lo lắng cái gì vì lẽ đó tâm tình rất tốt người đức có tâm sự thật cao hứng địa đi mua một ít đồ ăn vặt hoặc là đi ra bên ngoài cửa thang gác đi h ó n g gió một chút mà đại đa số cổ động viên argentina vẫn như cũ cao cao địa c h ạ m ở tại bọn hắn chỗ ngồi sướng tổ quốc khúc quân hành tiếng ca to rõ biểu hiện bi tráng lại như là một đám dáng vóc tiểu tụy tín đồ ở khổ sở địa hướng về thượng đế cầu kh câu khẩn kỳ tích xuất hiện cỡ nào so sánh rõ ràng một màn a lý t h ố n g phạm cũng ở trong đám người hắn đã sớm đình chỉ hát dùng tây ban nha văn sướng này thủ khó đọc ca khúc đối với lao lý tới nói thực sự là một loại g i à n vặt đại đa số thời điểm hắn đều là nói linh tinh bởi vì hắn căn bản không biết ca tử vào lúc này lý t h ố n g phạm quay đầu nhìn một chút hắn phát hiện hai vị t i ê u phi pha phái tới theo dõi âu phục tiên sinh chính thần tình sốt u sáng mà nhìn mình c h ậ m c h ậ m chỉ lo thần kỳ người điên ly đột nhiên nhưng... một tiếng bốc lên một luồng khói xanh biến mất ở chỗ ngồi nhiệm vụ của bọn họ chính là bảo đảm ở chín mươi phút bên trong không thể cùng đội tuyển argentina tiếp xúc nếu để cho người điên l y trà trộn vào giữa sân phòng thay đổi bọn họ đối mặt phiền phức nhưng lớn lẫn rồi đột nhiên lý thống phạm bắt đầu hướng về quá đạo bên trong đi đến hai vị âu phục tiên sinh như là bị kinh sợ mèo con dầm một hồi cũng đứng lên thật chặt theo thế nhưng các cổ động viên cũng sẽ không để bọn họ như ý ở lao l y đi ngang qua thời điểm cổ động viên argentina gặp mau để cho mở đường, đường. bọn họ ư ớ c gì người điên ly có thể nghĩ biện pháp hôn đến trong phòng thay đổi trợ giúp đội bóng ngăn cơn sóng dữ mà đối với hai vị này phi phà chó săn đừng nói xô xô lẩy lẩy chỉ cần không để lại đem bọn họ đánh thành đôi heo cũng đã xem như là b á n ơn ở phan bóng đa cô y quay dày bên dưới đợi được hai vị âu phục tiên sinh đoàn người đông đúc đi tới khán đài quá trên đường thời điểm bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một người điên ly bóng lưng hai người kinh hãi đến biến sắp điệu đ ổ i t heo may là người điên ly đi cũng không nhanh bọn họ thật chặt truy ở phía sau một đường nhìn người điên ly không nhanh không chậm điệu tiến vào sân bóng quý khách khu phòng vệ sinh hai người l sau đó canh giữ ở cửa phòng vệ sinh bên trong mỗi r a tới một người đều sẽ bị âu phục tiên sinh tập trung xem nửa ngày lấy xác nhận không phải người điên ly hóa trang chạy ra một phút hai phút ba phút như là tần quỳnh cùng tính đức như thế giữ sắp năm phút đồng hồ vẫn luôn không gặp người điên ly đi ra một người trong đó vóc người khôi ngô d â u rĩa rậm rạp hoẳng rồi thời gian lâu như vậy thượng đế lẽ nào bị hắn lăn lộn đi ra ngoài một cái khác biểu hiện âu phục tiên sinh biểu hiện cũng là cứng đờ gây go nhanh vào xem xem có thể tuyệt đối đừng hai người lén, lén lút lút lặng lẽ vào thôn bắn súng địa không lớn trong phòng vệ sinh cũng chẳng có bao nhiêu người đại đa số vê đ ú t cửa phòng riêng đều s ư ở n g mở cửa ra chỉ có dựa vào gần trong miệng một cái phòng riêng môn thật chặt giam giữ dâu rĩa r ầ m rạp âu phục tiên sinh hai ba bước đi tới đang muốn gõ cửa hỏi một câu đột nhiên cái kia cửa phòng ngăn đột nhiên dầm một hồi lấy xét đánh không kịp bưng thai trộm l i n h tư thế mở ra người liên ly từ bên trong nô đầu ra một trận tức giận d í t gào lên người muốn làm gì a muốn làm gì làm sao còn phải xem xem lão tử bắng d kỳ sao ta muốn đi đủ liên trách cứ các người hai người này dòm ngó ơ cuồng cút con cuộn quần mẹ mày đi quần ba. hai người kinh hãi đến biến sắc dưới sự bất ngờ không kịp đ ể phòng bị đột nhiên n ô đầu ra người điên ly trước mặt tức giận măng cá cầu hết phú đầu bọn họ không kịp bịa giải d i ệ n sắc mặt trắng bệnh lào đảo xoay người trốn như thế địa chạy đi phòng vệ sinh vẫn chạy đi ra bên ngoài mới lòng vẫn còn sợ hãi địa thờ hổn hển người điên ly hung danh ở bên ngoài hai người bọn họ chỉ là tiểu nhân vật mà thôi lập tức liền bị sợ vỡ mật trải qua tình cảnh này sau khi hai người cũng không dám nữa đi vào mãi cho đến toàn bộ giữa sân kết thúc đều cẩn thận địa g i ữ ở ngoài cửa may là ở giữa cũng lại không có người nào ra vào phòng vệ sinh đúng là lại một cái thu thập rác r ờ i công nhân viên đẩy xe rác ra vào hai lần coi như là như vậy hai người cũng xem rất cẩn thận xác nhận cái kia công nhân viên tuyệt đối không phải người li ê n li đội tuyển argentina phòng thay đồ các cầu thủ đ ẳ n g lặng mà ngồi ở trên băng ghế trong cổ đắp trắng non khăn mặt mồ hôi tí tách địa từ mỗi người thủy c u ố i sợi tóc nhỏ đến trên sàn nhà như là nước suối l e n keng bầu không khí âm t r ầ m đáng sợ vào lúc này mazadona mới vừa vừa đi vào phòng thay đồ hắn nhìn sĩ khí rõ ràng đê mê các cầu thủ muốn há mồm nói điểm nhi cái gì rõng thế nhưng những người quen thuộc từ ngự ở trong cổ họng xoay chuyển vài vòng c h í n tâm mắt của hắn từng cái từng cái đảo qua các cầu thủ phát hiện bọn họ không có một chút nào muốn nghe mình nói chuyện hoặc là tiến hành bố trí chi chiến thuật ý tứ mazadona rõ ràng các cầu thủ vào giờ phút này càng thêm hoài niệm người kia kỳ thực liền ngay cả mazadona chính mình vào lúc này làm sao thường không chờ mong cái kia tên đáng chết đột nhiên như là từ trên trời giáng xuống như thế xuất hiện ở đây sau đó mang theo bảng hiệu tức h đầu trộm đuôi cướp nụ cười nói một câu khà khà đều đừng con mẹ nó cúi đầu đủ rũ ta có một cái rất tốt c h ú ý các ngươi có muốn nghe hay không vừa nghe thế nhưng tất cả mọi người đều hiểu đây là không thể fifa quan chức thật chặt quấn lấy cái kia tối bị cần ra hỏa hắn căn bản không có cách nào đi tới nơi này mazadona thở dài một hơi hắn đi tới chiến thuật bản trước mặt cầm lấy chỉ huy tiên nhẹ nhàng gõ gõ chiến thuật bản đang muốn nhắm mắt giảng giải hiệp hai chiến thuật đang lúc này kha kha đ ề u con mẹ nó đừng túi đầu đủ d ụ à, lao từ nơi này lại một cái rất tốt c h ú ý các ngươi có muốn nghe hay không vừa nghe à. một cái quen thuộc không thể ở thanh âm quen thuộc ở khó nhất thời điểm vang lên ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm hai mươi sáu nay vừa là chương sáu trăm hai mươi sáu nay vừa là ba ca vương messi l e thủ lĩnh cái tên nhà ngươi t cười hi ngờ hi n một đẩy i cửa người tiến vào thình lình chính là bị cho rằng khó nhất xuất hiện vào lúc này ở đội tuyển argentina phòng thay đồ bên trong sân bóng một bên thượng đế lý thống phạm hàng này hiển nhiên đã sớm ngờ tới cảnh tượng như thế này dương dương tự gắp trên mặt còn mang theo bảng hiệu thức thần bí nụ cười khà khà có phải là rất kinh hỷ đây hoa ha ha ha nhìn này quen thuộc nụ cười phòng thay đ ổ bên trong mỗi người ở trong chớp mắt cảm thấy trước nay chưa từng có an tâm phản phất đội tuyển đức mười lăm phút liền vào ba bóng đả kích đã hoàn toàn không trọng yếu coi như là lạc hậu một bóng cũng không có cái gì đáng sợ hiện tại đại diện cho thắng lợi tên kia liền chạm ở trước mặt của bọn họ còn có gì đáng sợ chứ G âm thanh thậm chí chuyển tới đối diện đội tuyển đức phòng thay đồ bên trong chính đang vui cười nghỉ ngơi người đức có chút buồn bực lẽ nào người argentina không chỉ điểm số lạc hậu đầu góc cũng bị đá t r ò n váng bị nịch chuyển lại còn cao hứng như thế ngừng ngừng ngừng dừng lại ba lý thống phạm cũng lên vội vã làm một cái suýt tư thế tâm nói các ngươi này không phải muốn chết sao lao tử nhọc nhằn khổ s ở chui vào thùng rác bên trong lén lút đi tới phòng thay đồ các ngươi này một tiếng hống bị hai vị kia hung tàn cực kỳ âu phục tiên sinh người phát hiện kéo về đi làm sao bây giờ mọi người hiểu ý từng cái từng cái vội vã cấm khẩu nụ cười trên mặt nhưng không có rút lui chút nào a o a o a o a o sáu lý thống phạm đang muốn nói vài câu phân chấn sĩ khí nói sau đó dành thời gian sắp xếp một hồi đội bóng hiệp hai bố trí chiến thuật ai biết vào lúc này mazadona đột nhiên lên tiếng khóc lên hắn như là một cái gây lỗi lầm sau đó cực kỳ hoa nước lại hối hận hai tử không hề che giấu chút nào địa khóc c o h ảo l ý ta đều là ta sai a trong phòng người người sửng sốt bọn họ cũng không biết mã đại soái chơi đây là cái nào vừa ra lý thống phạm cũng sửng sốt hắn đương nhiên biết mazadona muốn nói điều gì nói thật ở trước một khắc lao lý trong lòng đối với lao mã vẫn là ít nhiều gì có một chút bất mãn thế nhưng i hiện tại nhìn thấy mazadona khóc như là một đứa bé lý thống phạm ngay lập tức sẽ tha thứ hắn mazadona chính là một người như vậy hắn là một cái thượng đế là một người điên là một cái ngông cuồng tự đại thiên tài hung hăng cực kỳ thế nhưng ở đồng thời hắn vừa giống như là một cái không hiệu chuyện tiểu hải tử không biết che giấu ý nghĩ của chính mình bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu duy trì chính mình thật tính tình hắn sướng vui đau buồn lại như là hắn kỹ thuật đá bóng như thế rõ ràng điều này cũng có thể là tại sao lv đốt vẹn vẹn liền có thể làm cho hắn mất đi lý trí mà ở tỉnh táo sau khi m a r a d o n a nhưng lại có thể cấp tốc ý thức được đồng thời trước mặt mọi người thừa nhận chính mình sai lầm nguyên nhân đi ha diego chuyện này chúng ta trận đấu kết thúc sau này hay nói được không lý thống phạm ở mã đại xoáy ngược đập m ộ t quyền thời gian của ta không nhiều hiện tại chúng ta muốn làm chủ yếu nhất sự tỉnh là muốn muốn làm sao đem thắng lợi nữ thần từ người đức trong tay và tới ừ đúng chúng ta muốn đá bạo người đức cái mông chết tiệt mã đại xoáy nhớ tới lờ vê đ ú t cái tia dương dương tự đắc dáng vẻ trong lòng liền hận đến nghiến răng được vậy chúng ta trước tiên nói một chút về đội tuyển đức hiệp một ghi bàn nguyên nhân lý thống phạm không lãng phí thời gian nữa bước nhanh đi tới chiến thuật bản trước mặt trên mặt bất cần đời nụ cười biến mất vẻ mặt trở nên nghiêm túc cẩn thận hắn đều đâu vào đấy địa phân tích hiệp một hai đội công phòng thủ được mất sau đó không ngừng ở trên bản đồ chiến thuật vẽ ra tấn công sơ đ i ế n đối với hiệp hai xanh trắng quân đoàn chiến thuật tiến hành tân điều chỉnh các cầu thủ nghe rất chăm、chú. trước hợp tác trải qua đã sớm nói cho cây bơm môn m u ố n trong trận đấu biểu hiện ra hấp dẫn toàn thế giới trình độ chiếu thủ lĩnh yêu cầu đi làm tuyệt đối không sai h ú hồ hiện tại đội bóng nằm ở sống còn thời khắc không người nào dám vào lúc này xem thường mọi người bên trong chỉ có lê binh một mực yên lặng mặc địa nhìn kỹ lý t h ố n g phạm đây chính là người điên lý sao hắn vẹn vẹn một cái lộ diện liền giải quyết đi hê go không cách nào giải quyết tinh thần vấn đề các cầu thủ tinh thần diện mạo trong nháy mắt thay đổi tất cả mọi người đều từ hoảng loạn vô thần lập tức trở nên hoàn toàn tự tin đây chính là lực ảnh hưởng của hắn sao lúc nào ta cũng có thể đạt đến cái trình độ này sau mười canh giữ ở quý khách khu ngoài phòng vệ sinh diện hai vị phi pha quan chức ở cực kỳ tâm tình thấp thỏm bên trong rốt cuộc đã tới người đi ê n l y nhìn thấy vị này ra một mặt không nhịn được từ phòng vệ sinh bên trong đi ra hai người cuối cùng cũng coi như là đưa một cái khí như là theo đôi như thế thật chặt theo lý thống phạm lại trở về sân bóng kép tảo nam khán đài châu ngồi l y có biện pháp không ngươi đến nơi đó sao ngươi nhất định phải nghĩ một chút biện pháp mắt thấy lý thống phạm trở về các cổ động viên r ồ n r ậ p nhìn sang không thể chờ đợi được nữa mà đặt câu hỏi lao lý thần bí cười cười lại gật cụ các cổ động viên trung gian nhất thời bùng nổ ra từng trận khó có thể ước chế tiếng hoan hô bọn họ trong nháy mắt chính là tan mất ép ở trong lòng trầm trọng núi lớn bước ba trên sân trọng tài chính h a hẹp thổi lên thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu tiếng còi đội tuyển đức ở bên trong vòng mở bóng cỡ thần cỡ lọ sờ đem bóng đá khái cho vô đột kỳ vô tỷ vương tử c h u y ể n v ề bóng đá đi tới tiền vệ trụ cầu thủ heo con sờ sờ tay g ơ dưới chân đội tuyển đức bắt đầu k h ô n g chế bóng giải thích chỗ ngồi đến từ các quốc gia kim miệng môn bắt đầu công tác hiệp hai trận đấu bắt đầu rồi hiện nay vẫn là đội tuyển đ ứ ba hai dẫn trước đội tuyển argentina trên sân đội tuyển đức chính đang tổ chức tấn công bọn họ ở chính mình một hiệp kiên nhận ồ ồ ồ chúng ta nhìn thấy đội tuyển argentina ở hiệp hai vừa bắt đầu liền tiến hành rồi thay đổi người số 17 đến từ mùa giải trước tam quan vương inter milan giữa sân cầu thủ c á m bị ạ sổ lên sân khấu hắn thay giới atletico tiền đạo agrizo argentina cải đánh 343 trận hình ở điểm số lạc hậu tình huống lại thay đổi một tên tiền đạo chuyện này làm người khó có thể lý giải được thay đổi người mà g i ặ t tốt nơ đến cùng là nghĩ như thế nào không hiểu ra sao thay đổi người có thể chính là tăng mạnh giữa sân sức khống chế ta nghĩ người điên ly hiện tại nhất định sắp bị tức chết rồi nếu như hắn đứng ở bên sân đội tuyển argentina tuyệt đối sẽ không có chật vật như vậy mazadona chỉ là trên sân bóng thượng đế ở sân bóng một bên hắn chỉ là một cái không đủ tư cách sáu bảy lưu huấn luyện viên trưởng hiện nhiên hiệp hai sau khi bắt đầu đại đa số người vẫn như c ũ không quá xem trọng đội tuyển argentina bọn họ không thể nào hiểu được lần này thay đổi người mazadona cùng mấy vị khác đội tuyển argentina các huấn luyện viên cũng có chút nhi không thể nào hiểu được lúc đó thời gian cấp bách lý thống phạm cũng chưa kịp ở phòng thay đồ bên trong từng làm giải thích thế nhưng hiện tại mazadona đã hoàn toàn không điều kiện địa tin tưởng cùng chấp hành lý t h ố n g phạm các hạng quyết định hắn đứng ở bên sân ngẩng đầu nhìn nam khán đài nơi nào lại một lần nữa xuất hiện hồng sattu hắn một thanh trường kiếm màu đỏ cũng không có làm bất kỳ nghiêng tấn công mạnh mẽ tấn công trung lộ mazadona làm rõ tín hiệu cờ hàng nghĩa hắn không có do dự chút nào lập tức đi tới bên sân lớn tiếng hô quát đánh ra liên tiếp chỉ có người mình mới hiểu thủ thế yêu cầu các cầu thủ yên lòng để lên tấn công đánh mạnh đội tuyển đức trung lộ trên khán đài lý thông phạm cầm trong tay kính viễn vọng thấy cảnh này rót cục yên tâm đi xem ra mazadona là thật sự hấp thụ hiệp một giáo huấn vừa n ã y ở phòng thay đổi bên trong lý thống phạm cũng không có nói rõ ràng hiệp hai trận đấu vừa bắt đầu đội bóng muốn tiến công vẫn là phòng thủ bởi vì đang không có fm hai n h một m ư ơ hệ thống đẩy nghĩ tiền đ ể bên dưới hắn khủng bố suy đoán cùng dự đoán năng lực nhất định phải căn cứ vào đối thủ biến hóa mà hiện tại nếu đội tuyển đức lựa chọn k h ô n g chế bóng đội tuyển argentina nhất định phải để lên đi nắm lấy cơ hội lần này bởi đánh tới cùng về phần tại sao muốn đánh mạnh trung lộ rất đơn giản ở mất đi bạ lặt sau khi đội tuyển đức trung lộ phòng thủ đã không phải bọn họ mạnh nhất một câu dịu công mạnh hơn thủ thân thể đơn bạn sở hữu sợ tay vơ vừa truyền hình vẫn chưa hoàn toàn thích đứng còn khe đi ra cũng là một cái chức cắm vào năng lực cực cường công mạnh hơn thủ tiền vệ trụ tại đây dạng tình thế giới chỉ cần gì trần mợ hoặc là gạ gỗ có thể chuyển ra một c ư ớ c bóng tốt đội tuyển argentina liền có hy vọng thoát ly cảnh khốn khó rất nhanh trên sân bóng phát sinh một màn chứng thực lý thống phạm khủng bố dự đoán đội tuyển đức nỗ lực đẩy mạnh bóng đá đi tới dịu dưới chân vị này thổ nhị kỳ duệ cầu thủ nước đức dẫn bóng chức cắm vào lại bị vừa mới lên c h à n g cảm bị ạ sổ tiếp thân liên tục quấy g i à y cuối cùng bóng không có cầm chắc bị cảm bị ạ sổ dội ra một cước đâm cho cách đó không xa m a s c r e z a n o m a s c r e z a n o dùng cường tráng thân thể gánh vác đội tuyển đức sở với sở t â y gờ phạt cướp giữ vững thân thể trung tâm sau khi chuyền bóng bóng đá đi tới dì trần mở dưới chân nhìn thấy vị này chuyền bóng đại sư cầm bóng người đức không dám chậm trễ chút nào lập tức có hai tên cầu thủ lên cướp b ư ớ c cướp ở lv đ ú t chiến thuật bên trong một điểm rất trọng yếu chính là ngàn vạn không thể để cho vị này giữa sân quan chỉ huy thư thư phục, phục địa cầm bóng bằng không đợi được dì trần m ở điều chỉnh tốt chuyển ra bóng đến đội tuyển đức nguy hiểm liền giáng lâm người đức nỗ lực không có hồn g phí đối mặt hung hãn b ấ t cướp dì trần m ở lương thân cầm bóng liên tục điều chỉnh mấy lần cũng không thể vững vàng mà k h ô n g chế bóng chớ nói chi là chuyển ra trí mạng bóng hắn không thể làm gì khác hơn là đem bóng đá giao cho hậu trường fed nando g ạ gỗ mà đối mặt g ạ gỗ cái này tiền vệ trụ cầu thủ đội tuyển đức liền không nặng như vậy coi bọn họ có thể không lo lắng một cái tiền vệ trụ có thể xem dì trần mợ như vậy chuyển ra một đòn trí mạng t r ọ khe bóng đến hơn nữa gà gỗ vị trí lại khá là ở phía sau uy hiếp tính thì c lữ v é đ ố t cùng đội tuyển đức các cầu thủ đ ề u q u ê n cứ việc gạ gỗ là một tên tiền vệ trụ cứ việc ở vừa mới qua đi một cái mùa giải hắn ở d ị c h cặp nựu cá sổ đội bên trong làm ra là công việc tấn chót thế nhưng ở người điên ly thời đại bất luận là diêu mazit vẫn là nựu cá sổ gạ gỗ có thể đều là hướng về m vơ lô phương hướng đang phát triển a dễ đ ồ đ ồ hai thế truyền bóng xác thực không có gì trần mờ như vậy chính xác đến nạn nổ thế nhưng nhưng đồng dạng đầy đủ trí mạng tỷ như lần này đối mặt gì trần mở chuyền bóng gạ gỗ ngừng đều không có ngừng mà là trực tiếp dùng mu bản chân xoa ra tới một người chuyển xa quá đội đầu như vậy xử lý bóng phương thức hoàn toàn ra ngoài cầu thủ nước đức dự liệu đã từng cùng gạ gỗ từng làm đội hữu bộ đồn kỳ cảm giác được nguy hiểm thế nhưng đợi được hắn phản ứng lại thời điểm đã đã muộn đây là một c ư ớ c tinh diệu đến cực điểm quá đỉnh c h u y ể n bóng vừa v ậ n từ đội tuyển đức hai tên trung vệ đỉnh đầu bay qua rồi lại không ở thủ môn nơ ở phạm vi k h ô n g chế bóng đá rơi vào hậu vệ cùng thủ môn trong lúc đó khu vực chân không này không thể nghi ngờ là để m ặ c đức bạ đi ả n cùng thờ ed dịt nhức đầu nhất hai người bọn họ xoay người tốc độ đều rất t r ư m đợi được thật vất và xoay người bắt đầu về truy một đạo lang bóng người màu trắng đã như là cụ như gió xe qua đưa tay kéo đều kéo không được. là messi ba ca vương messi hiệp hai hệ tệ bằng lên sân khấu như vậy có thể chia sẻ một ít fernando áp lực đến thời điểm fernando cần đem càng nhiều trọng tâm vùi đầu vào tấn công ở trong đi có thể xuất kỳ bất ý nhiều c h u y ể n mấy đ á h uy hiếp bóng đội tuyển đức tựa hồ còn chưa ý thức được điểm này tốt nhất một hai lần liền có thể thành công bằng không đợi được lv đúc phản ứng lại sẽ không có tốt như vậy hiệu quả vì lẽ đó ở fernando cầm bóng thời điểm tiền đạo đội viên nhất định phải tìm đúng c h ố n g d ô n g kiên quyết cắm vào xuống đây là giữa sân nghỉ ngơi lúc thủ lĩnh đã nói một vật văn messi vững vàng mà n h ư kỹ vì lẽ đó đang nhìn đến bóng đá lăn hướng về g ạ gỗ thời điểm messi liền bắt đầu tìm kiếm chống rỗng sau đó chạy chỗ quả nhiên khi hắn vừa đem tốc độ nổi lên đến bóng đá liền từ đỉnh đầu bay qua mặc đức bà đi ạn cùng thờ is dịch theo bản năng mà muốn đóng cửa thế nhưng messi lực buộc phát để hắn như là huyễn ảnh như thế liền từ giữa hai người nhẹ nhàng quá khứ vào lúc này đội tuyển đức tuổi trẻ thủ môn nơ ở không thể không lựa chọn tấn công nếu như tiếp tục trở xuống vẫn không có đợi được buông thả hậu vệ đúng lúc trở về cứu giá đối thủ ba k vương sẽ phải trực tiếp đâng c o bóng đá ở chính giữa nơ ơ c ù n g messi một trước một sau đều t ả n nhẫn mà n h ắ m phía bóng đá với tới ba mấy giây sau khi nơ ơ phi chạy tới cố gắng vươn ngón tay muốn đem bóng đá ôm vào lòng trên thực tế hắn trong lúc đó cũng đã cảm giác được khắp trốn mừng vui cái kia mang theo cảm xúc xúc giác thế nhưng vào lúc này một con màu đỏ adi đắt dày chơi bóng đột nhiên xuất hiện ở nơ ơ trong tầm mắt sau đó bóng đá không rồi messi messi messi messi gu <cười> đẹp đẽ suốt thông minh suốt g o l messi ở vạn cân một khắp thời điểm lựa chọn lúc bóng quả bóng lướt qua nơ ơ c h â m r á i truy xuống tiến vào ba lướt qua bóng m á i g o l messi cùng nơ ơ tàn nhẫn mà đụng vào nhau sẽ không bị thương chứ thế nhưng hắn suốt g o l thành công Ô ô ô nha nha đây chính là messi hoàn toàn xứng đáng thế giới số một ngôi sao bóng đá messi z ba chỉ cần cho hắn một chút không gian liền đủ để trong nháy mắt thay đổi toàn bộ thi đấu z o a l ba hoàn mỹ một màn người đức có bọn họ gờ mạ nghịt i tiết huyết tinh thần thế nhưng chúng ta có messi ở đội bóng cần nhất thời điểm messi đứng dậy ba ba đá hòa hiệp hai mới vừa vừa mới bắt đầu đội tuyển argentina san bằng t ỷ số thi đấu lại một lần nữa xuất hiện khó mà tin nổi biến hóa đối với argentina đối với tớ i nói giữa sân nghỉ ngơi đến thực sự là quá đúng lúc đến cùng giữa sân phòng thay đổi bên trong phát sinh cái gì để đội tuyển argentina một lần nữa tìm về tự tin cùng trạng thái bao d â đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g bao d â đen ba d â đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba d â đen ba d â đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dâu đen chương sáu trăm hai mươi bảy người điên ly cũng lên t r ư ờ n g 627, người điên ly cũng, cũng lên lúc này đến phiên cổ động viên argentina điền cùng chúc mừng tất cả mọi người đều thật dài mà trừ một cái khí có một loại sống s ó t sau hai nạn cảm giác xưa nay đều là lương đội bóng bị người đức bị chuyển không nghĩ tới lần này bọn họ lại nịch chuyển đội tới đức hai mươi nghìn nhiều tên n cổ động viên argentina không c ó lo lắng đi cùng đối diện trên khán đài cổ động viên nước đức phân cao thấp bọn họ vẫn như cũ thành kính dơ lên cao trong tay màu trắng xanh quốc kỳ cùng khăn quàng cổ lên tiếng hát vang thân sinh những anh hùng tinh thần chấn hưng xoài bước đi tới khiến đại địa dun cổ vũ con cái của bọn họ đi trùng kiến năm xưa tổ quốc uy danh hiển hách nhớ kỹ vòng n g u y ệ t quế như thế nào chiếm được để nó vĩnh viễn tồn tại chúng ta sinh có ánh sáng thải chết cũng muốn chết có ánh sáng thải năm tiếng ca to rõ Nay thủ t lần này đến phiên đội tuyển đức trạm ở giữa sân bên trong vòng đến mở bóng cờ thần mỹ i ộ t lạ cờ lọ sợ đem bóng đá khái cho bên người đều bô đô kỳ người sau hướng về đường biên phân bóng nhận được bóng đá chính là tố mắt lơ cái này hai mươi tuổi tiểu tướng không có lựa chọn tiếp tục sau này chuyền bóng hắn hướng về đường biên bắt bóng sau đó đột nhiên lấp mình đây là một cái độ khó cao tại chỗ người bóng đi qua nhẹ đ i ệ u tránh ra tơ v ê bất ước xem ra cũng như là tiến lên phòng thủ giã thú tơ v ê đần đ ộ t mà từ bóng đá cùng lờ trong lúc đó chạy tới phất phất tay mặc cho đ ồ vật gì hai mươi tuổi tiểu tướng xử lý bóng phương thức tràn ngập tự tin tách ra tơ v ê sau khi ngờ dưới chân lực lượng bạo phát chuyến bóng thẳng tắp đột phá dựa theo fm hai nghìn một mươi đánh giá đến xem ngờ cũng không phải loại kia tốc độ cùng lực buộc phát đặc biệt kinh người cầu thủ hắn thân thể cũng không cường tráng thế nhưng ở xử lý bóng hợp lý độ phương diện nhưng liền một ít kinh nghiệm phong phú lao cầu thủ cũng không sánh nổi hắn đây chính là một loại phi thường đáng sợ tiên h phú mà loại này tiên h phú biểu hiện ở bóng đá thi đấu bên trong tỷ như hiện tại cứ việc l ờ tốc độ không nhanh thế nhưng hắn lúc đang chạy biến hóa tiết h đ ấu biến hóa phương hướng thậm chí mỗi một chân súc bóng đều có vẻ hoàn m ị cực kỳ loại này hợp lý kết hợp bóng phương thức để cầu thủ hậu vệ mỗi khi đều là cảm giác mình có thể đoạn dưới bóng rồi lại đều là tranh lệnh một tí tẹo như thế ở dẹn ẹ p t ỷ phản ứng lại trước lên chân trên không bóng t r u y ề n vào trong bóng đá gào thét hướng về sau điểm bay đi bên trong vùng cấm không bạ cờ lạc chạy hấp dẫn sa mu en phòng thủ sau điểm bộ đồn kỷ cướp ở otamendi trước mượn chạy trốn thế cao cao nhảy lên như là lướt qua như thế lao xuống đầu truy công môn thủ môn jomejo không kịp phản ứng ẩm bóng đá tránh thoát tuổi trẻ thủ môn jomejo mười ngón thế nhưng cuối cùng nhưng tàn nhẫn màn đện ở khung thành trên sà ngang cao cao bắn lên rơi xuống thời điểm bị jomejo thật chặt ôm vào lòng ô ô ô ô ô. trên khán đài hai bên p a n bóng đá cũng không nhịn được ôm đầu kinh ngạc thốt lên to lớn kỳ lạ tiếng gầm lại như là có lên tới hàng ngàn hàng vạn con mèo nhỏ ở dùng đầy móng nuốt trụp h a lê khiến người ta không nhịn được m u ố n thổ dâm chua cổ động viên nước đức là đang vì lần này cùng ghi bàn bỏ lỡ cơ hội thế tiến công mà tiếp hận tiếp v ố i mà đội tuyển argentina phan bóng đá thì lại thuần túy là bị dọa đến thật vất vả s â n bằng nếu như lần thứ hai bị người đức vượt lại cái kia sự đã kích này nhưng là quá lớn gào gừ thật là nguy hiểm a sáng ngang cứu lại người argentina thi đấu vừa mới mới vừa lại bắt đầu lại từ đầu đội tuyển đức liền tổ chức nổi lên một lần cao chất lượng thế tiến công tiểu tướng thomas mller biểu hiện khiến người ta sáng mắt lên hắn xử lý bóng phương thức xem ra càng như là một cái kinh nghiệm phong phú ba mươi tuổi lao cầu thủ tên này tiểu tướng năm nay chỉ có hai mươi tuổi thành danh với newcastle là người điên ly đảo móc b ổ i dưỡng lên ngôi sao mới có thể thích đứng trước sân bất kỳ vị trí nào có người nói tích viết mẫu đội bundesliga nhà giàu bern munich đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng thông qua hớt cúp biểu hiện ngờ giá trị con người đã cao lên tới hai mươi lăm triệu euro khoảng trừng trái phải hơn nữa còn có rất nhiều cái khác nhà giàu đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng bởi rèn muốn có được tên này siêu cấp cầu thủ khó khăn không nhỏ ngờ biểu hiện được hiểu rõ nói chỗ ngồi các quốc gia kim miệng môn vận tàn dương trên sân dỗ mê dỗ mở ra khung thành bóng thi đấu tiếp tục thời gian c h ậ m c h ậ m mà lại thật nhanh trôi qua ở đây trời hoan hô tiếng vô tay suy thanh tiếng ca tiếng mắng cùng ô ô tổ rồi o n g long long trong tiếng thi đấu tiến hành đến toàn trường phút thứ bảy mươi bảy vào lúc này hai bên hai phe đều có công phòng thủ từng người sáng tạo mấy lần không sai đạt được cơ hội thế nhưng đều không thể lần thứ hai đạt được ghi bản bên sân hai bên huấn luyện viên trên mặt cũng dần dần mà có sốt ruột vẻ mặt m a r a d o n a thỉnh thoảng mà ngẩng đầu nhìn một chút nam khán đài sau đó không ngừng đối với trên sân đội tuyển argentina trận hình chiến thuật làm ra nhẹ nhàng điều chỉnh mã đại x o á y tới tới lui lui địa ở đây một bên đi qua đi lại nhìn thời gian từng giây từng phút địa hướng đi thi đấu điểm cuối trong lòng hắn càng ngày càng sốt sáng nước đức chiến thuật đại sư lv đúc giờ k h ắ c này sốt sáng trong lòng cũng không thể so m a r a d o n a ít hơn bao nhiêu thời gian càng đến gần chín mươi phút đối với hai đội bóng tới nói liền càng là hung hiểm mặc kệ bất kỳ bên nào ghi bàn đối với một phương khác tới nói hầu như chẳng khác nào là kết sát bởi vì thời gian còn lại tuyệt đối không đủ lại đi s ă n bằng sân vận động tiếp tạo phía đông đỉnh to lớn mô phỏng đồng hồ kim phút t ừ n g giọt nhỏ chậm rãi chỉ về mười tám bốn mươi lăm toàn bộ sân bóng không khí lại như là đ ọ c lại như thế đội tuyển đức đã bắt đầu ở lvê đốt hết sức chỉ huy bên dưới từ từ co rút lại trận hình sợ bị đội tuyển argentina linh hoạt nhanh trong nhóm tấn công tìm tới chống r i ô n g đánh vào tuyệt sát đối với g ợ mạ niệm g n chiến xa tới nói thi đấu tha thời gian càng dài đối với bọn họ càng có lợi bù giờ thi đấu tiêu hao chiến cùng cuối cùng penalti đại chiến p h ư ơ diện bọn họ đều so với đội tuyển argentina cụ có tâm lý ưu thế quan sát được đội tuyển đức biến hóa mazadona bản năng muốn chỉ huy các cầu thủ thừa cơ tấn công thế nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ tới điều gì ngẩng đầu nhìn nam khán đài phát hiện nơi nào xuất hiện hồng sắt tu hắn lại là đại diện cho phòng thủ ý nghĩa tầm kiên phòng thủ lại là phòng thủ chuyện này tựa hồ không phải ly phong cách ta mazadona trong lòng nghi hoặc nhưng hắn vẫn là nghiêm ngặt địa chấp hành lý thông phạm chiến thuật biến hóa kỳ thực mazadona cảm giác là đúng dựa theo lý thống phạm dĩ vãng dạy học phong cách gặp phải tình huống như thế nhất định sẽ bung tay đánh c ự c l i ề u mạng tấn công lao lý trong xương tinh thần b ạ o hiểm để hắn làm ra bất kỳ quyết định gì đều sẽ có vẻ rất điên cuồng thế nhưng tình huống của hôm nay không giống ba mươi mốt vận khí chị là thật sâu đâm vào lý thống phạm trong lòng thiết tâm tùy tiện điên cuồng tấn công trái lại có thể bị đối thủ thừa lúc lao lý vẫn là lựa chọn đi ổn thỏa con đường hai bên đều lựa chọn co rút lại trận hình xem ra l v đốt cùng m a r a d o n a cũng đã vì là bù giờ thi đấu làm chuẩn bị chúng ta nhìn thấy trọng tài chính h a r v đang xem biểu chín mươi phút thi đấu lập tức muốn kết thúc bức bức bức trọng tài chính thổi lên hai ngắn một giải ba t h a n h kết thúc tiếu chín mươi phút thường quy thi đấu trận đấu kết thúc cuối cùng kết thúc ta đều sắp không kịp t h ở khí ba ba mươi ba không phải không thừa nhận đây là một hồi siêu điểm số lớn thi đấu không biết hai bên ở bù giờ thi đấu bên trong còn có thể lại tiến vào mấy cái bóng thoải mái chập trùng chín mươi phút ta quá kích thích quá đặc sắc có điều tiến vào bù giờ thi đấu đội tuyển đức phần thắng gặp trở nên lớn hơn một chút trước tiên không nói hai bên thể năng người đức vẫn lấy làm k ê u ngạo ý chí sẽ này như vậy trận địa chiến bên trong đưa đến tuyệt đối tác dụng mà nếu như tiến vào vê nanti đại chiến người đức trước mặt hầu như đến tám mươi phần trăm trở lên thường quy thi đấu cuối cùng kết thúc các bình luận viên dùng bọn họ chuyên nghiệp ánh mắt phân tích sắp đến bù giờ thi đấu trên sân hai bên cầu thủ chính đang bên sân tiếp thu huấn luyện viên cùng đội Y m o n xoa b ó t bọn họ cả người ướt nhẹ p đ ị a nằm trên đất một bên lắng nghe huấn luyện viên trưởng bố trí bù giờ thi đấu chiến thuật một bên khác nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian đến khôi phục thể lực vào lúc này một đôi so với đội tuyển argentina huấn luyện viên tổ liền có vẻ khá là keo kiệt cầu thủ đội đức ít nhất mỗi người đều nắm giữ hai tên khoảng trừng trái phải thợ đấm bóp đội tuyển argentina bên này huấn luyện nhân viên tổng cộng liền tám m ư ờ i còn có một cái vô liêm sỉ ra hỏa bị phạt lên khán đài t é đi, còn lại bảy cái mỗi cái trên sân cầu thủ phân một cái cũng không đủ phân chỉ có thể để thay thế bổ sung các cầu thủ đến giúp đỡ duy nhất để cầu thủ argentina cảm thấy thoáng yên tâm thủ lĩnh mời được nắm giữ trong đâm thuật thần y y y y y y y vân có như vậy nhân sĩ chuyên nghiệp trên lệch giữa hai bên tựa hồ lại không lớn bao nhiêu vào lúc này tiếp sóng màn ảnh rất thú vị địa nhắm ngay nam khán đài lý thống phạm mặt to xuất hiện ở trong sân bóng ương màn hình điện tử mặt trên rất nhiều người đều muốn biết ở thời khắc như vậy có lực không chỗ khiến người d e l h sẽ bị gấp thành hình dáng gì làm mọi người nhìn thấy tên kia đứng ngồi không yên cái mông ốm tới hẹo lui một mặt khó chịu địa hết nhìn đông tới nhìn tây đều nở nụ cười tình cảnh này nhưng là rất ít có thể từ người điên ly trên người nhìn thấy n h a chính đang nhanh chóng hướng về các cầu thủ bố trí hiệp hai chiến thuật l vê đúc cũng nhìn thấy m à n này có điều hắn mới không tin người điên ly là thật sự cũng lên đây vừa mới cái kia chín mươi phút bên trong phát sinh đồng thời ngạch vốn là người điên ly không biết dùng biện pháp gì thảo tùng loại kia dâm đ ặ n g đúng lúc điều chỉnh thủ pháp m à z a d o n a căn bản chơi không được hiện tại dáng vẻ đó tuyệt đối là cái kia vô liêm sỉ ra hỏa giả ra đến lv đúc càng muốn tin tưởng kỳ thực người điên ly đã sớm cân nhắc đến bù giờ thi đấu cùng venanti đại chiến đã sớm bố trí xuống cái gì nham hiểm c ả m bây đang đợi chính mình vì lẽ đó hắn một chút cũng không dám thả lỏng Sau Argentina xanh đấu, đầu tuyển quân chuy phút, giúp phút, phạm chính thứ thi không hình, thống khán lúc trong tài tiếng rốt bắt trước tiên trắng trận trên bước bù bóng, cõi cục có còn có rồi vào đoàn lần văng lên, này giờ đài đội lại ly mở ở đội tuyển argentina muốn thừa dịp thể lực thoáng khôi phục một hơi đánh tan đội tuyển đức bao đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g bao giờ đen bao giờ đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g bao giờ đen c ầ u vột 10 đ ồ n g mỗi c u ố i trăm ư ờ h a t r ư ờ n g 628. mạnh mẽ cắm một đ a o t r ư ờ n g 628, m ạ n h mẽ cắm một đ a o bù giờ thi đấu đến làm cho cả sân bóng bắt đầu tràn ngập một luồng tàn khốc khí tức thi đấu tiến hành đến cái này mức rất có thể chính là một bóng phân thắng thua chỉ cần ai trước tiên đánh tiến vào một bóng trên căn bản liền có thể thu được một cái tha thiết ước mơ bán kết tiêu chuẩn trên sân đội tuyển argentina khí thế càng thêm hưng mãnh xanh trắng quân đoàn lần này không còn đi kỳ tập con đường mà một bên bên trong kết hợp dùng thủ đoạn cứng rắn trực tiếp chính diện thúc đẩy vào lúc này đội bóng trôi chạy phối hợp năng lực bị thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn trước sân tấn công cầu thủ không lọt chỗ nào chạy chỗ lại như là một nhánh mênh mông thiết giáp đại quân bước khiến toàn thế giới chấn động bước tiến ầm ầm ầm để ép tới đội tuyển đức vốn còn muốn mua t ủ y thời triển khai p h ả n kích thế nhưng vừa nhìn tình hình như vậy lv đúc đã không còn do dự chút nào lập tức đứng ở bên sân lớn tiếng mà hô quát yêu cầu các đệ tử thu lại phòng thủ người liên ly hẳn là muốn phải nhanh một chút ở bù giờ thi đấu b nếu không thì đội tuyển argentina yếu đ ố i thần kinh bị lâm động ở hô bắn venanti đúng trọng tâm định không có mấy phần chắc chắn lv đúc rất nhanh sẽ nghĩ thông suốt đội tuyển argentina nóng lòng đánh mạnh nguyên nhân n à y kiên định hơn lv đúc phòng thủ phản kích chiến thuật lựa chọn đối với đội tuyển đức tới nói hiện nay làm trọng yếu chính là ấu thỏa không có cần thiết cùng đội tuyển argentina đánh đối công đi mạo hiểm chỉ cần thủ vững đến cuối cùng thắng lợi liền gần trong căng thớc. Nam trên khán đài, ồ i ở phan bóng đá thức r u n gian g l bù giờ thi đấu rất nhanh sẽ trôi qua bốn năm phút đồng hồ lv đút chiến thuật ý đồ trong khoảng thời gian này hung bạo lậu không thể nghi ngờ lao lý trong lòng thầm mắng một tiếng lv đút lao hồ ly này không khỏi từng trận b u ồ n bực, bực. hắn xác thực không muốn để cho thi đấu tiến vào cuối cùng penalty đại chiến ngoại trừ đội tuyển argentina ở tinh thần kiên cường mức độ không như thiết huyết gờ mà nịp người ở ngoài quan trọng nhất chính là cái kia chỉ là ba mươi mốt vận khí trị ở penalty đại chiến bên trong c n g có thể đưa đến tác dụng thực sự là thật đáng sợ đến thời điểm nếu như đội tuyển argentina xuất hiện liên tục năm chân điểm bóng toàn bộ đều bắn tới cột dọc trên tìm ai nói lý đi bất cứ lúc nào thời gian đẩy mạnh lao lý thật là có điểm hết biện pháp cảm giác đối mặt đội tuyển đức thu lại phòng thủ lý thống phạm mặc kệ làm sao video biến hóa đội tuyển argentina chiến thuật đều rất khó có hiệu quả thi đấu tiến hành đến vào lúc này hai bên lá bài tẩy cũng đã đánh hết đều dựa vào một luồng niềm tin cùng thuần bản năng ở chống đỡ điều này làm cho lao lý càng ngày càng b u ồ n bực thượng đế a ngươi năm mao ta năm mao hai chúng ta chính là một khối ngươi sáu mao ta sáu mao hai chúng ta một khối hai messi ngơi ư cái này cây bữa đúng là mau mau ghi bàn a một tao nam trong miệng ở nói hưu nói vượng hàn chân như là khung xương như thế jun đều sắp thần kinh hoan hô như lôi tiếng vô tay như nước thủy triều thi đấu tiếp tục bù giờ thi đấu tiến hành đến hiệp một phút thứ bảy vẫn bị áp chế ở chính mình một hiệp đội tuyển đức rốt c ụ c đánh ra tới một lần phản kích bộ đồn k ỳ nhận được sờ sờ t â y gơ cấp đoạn sau khi c h u y ể n bóng dùng cường tráng thân thể chịu đựng gạ gỗ bất cướp hắn dùng một cái rõ ràng mang có một chút đẩy người động tác đẩy ra lão đội hữu phòng thủ toàn trường vang lên đẩy trời suy thanh thế nhưng trọng tài chính cũng không có phán phạt hồn thị vương tử sau đó trong nháy mắt khởi động ở fm hai nghìn lẻ mười bên trong có con của thần do đánh giá bộ đồn ky nổi lên đến quả thật có chút hơi nhỏ tốc độ cường tráng thân thể cùng rồi rào thể năng để hắn vào lúc này còn có thể toàn lực nổi lên đến càng bị ạ sổ cùng m a s t h e j a n o liên tục bất cướp lại bị hắn lợi dụng tốc độ cho cường ít tình cảnh này để hai bên f a n bóng đá phản ứng khác nhau hai hơn hai nghìn tên cổ động viên nước đức như là nhìn thấy m é t cái trần t r ồ n g mà chạy như thế dục tiên d ụ c từ h é t d ầ m l ê m cổ động viên argentina thì lại sử dụng khí lực cùng s u y thậm chí vì ngăn cản trên sân lao nhanh b ổ đ ồ kỳ lại một cái thanh thuần mỹ nữ sắc mặt giữ tận địa đem chính mình lờ v à túi sách tay tàn nhẫn mà ném xuống mà bên người ném xuống điện thoại di động cùng tạ vật thì càng nhiều đang tiếp những người anh em này bọn tỷ mội hiển nhiên đều không đúng o l i ế m p i p môn đẩy tạ tuyển thủ xếp sau vứt đánh đến hàng trước trên người hàng trước ném đi toàn đánh đến sân bóng biên giới trên đường chạy đội tuyển đức phản kích cô đồn kỳ liền quá hai người x u ố n g tàu biên đường rẽ neti tới phòng thủ c h u y ể n bóng trên sân cô đồn kỳ đang chạy vội sắp tới sáu mươi m sau khi dần dần mà cảm giác được trong lồng ngực lại một trận đau r ấ t cảm rất đau p h ổ giống như là muốn bị chạy nổ như thế tốc độ bắt đầu chậm lại đối mặt này tiến lên phòng thủ lao tướng rẽ neti hắn biết mình không thể lại đột đứng trước mắt đối thủ này đã ba mươi sáu tuổi nhưng phòng thủ kinh nghiệm thực sự là quá phong phú ngành đột ngược lại sẽ lãng phí này thật vất vả được cơ hội hắn lựa chọn c h u y ể n bóng bóng đá bị cao cao địa đá bóng ta hướng về trên không bóng chuyển về vùng cấm một bên khác cứ việc nơi nào cũng không có đội h ư u tiếp ứng thế nhưng vô đồn kỳ đang lựa chọn c h u y ể n bóng thời điểm nhưng không có do dự chút nào hắn tin tưởng có một người nhất định có thể cùng lên đến quả nhiên ở d â y tiếp theo một bóng người màu đen như là một đạo ánh mực vừa nhanh vừa độc địa từ một bên khác cắm vào đi hắn ở chạy trốn bên trong cao cao nhảy lên lồng ngực đem bóng đá nhẹ nhàng một tá đợi được rơi xuống thời điểm một cái chân đã dâm tiến vào đội tuyển argentina v thomas l ba đúng chính là thomas l cái này ở thường quy thi đấu chín mươi phút sắp lúc kết thúc cho đội tuyển argentina mang đến to lớn uy hiếp được đến các bình luận viên nhất chi tán thưởng hai mươi tuổi tiểu tướng vững vàng mà xuất hiện ở tối nên xuất hiện vị trí sau đó dừng bóng tá bóng sau đó lập tức hướng về trước đột phá động tác nước chảy mây trôi như thế làm liền một mạch hắn đã sớm biết bộ đồn kỳ gặp hướng về bên này truyền từ lúc n e w cá sồ thời điểm hai người đã từng trụ ở một cái cầu thủ ký túc xá thường thường ở sau khi huấn luyện kết thúc xuất hiện ở dịp bổn trụ sở huấn luyện trên sân huấn luyện tăng cường huấn luyện thời gian dài đồng thời hợp tác để bọn họ so với một đôi vụ trộm mười mấy năm bức diệt phu bạc phủ còn muốn có hiệu ngầm liền liền dường như cô đồn kỳ vừa nãy t r u y ề n bóng thời điểm tin tưởng hắn nhất định có thể đúng lúc xuất hiện như thế ngờ cũng tuyệt đối tin tưởng chính mình b ị sư huynh này có thể đem bóng đá chuyển tới loại này hiệu ngầm cho đội tuyển argentina một đòn trí mạng ngờ đột phá sau khi đi vào cùng tuổi trẻ hậu vệ ô t a mendi có một cái thân thể tiếp xúc đó là bởi vì hắn nhảy lên sau khi lại hạ xuống xung lực q u á n tính tác dụng điều này làm cho hắn thiếu một chút mất đi đối với bóng đá không chế ở lảo đạo địa vọt tới trước trong quá trình hắn mu b à n chân câu đến otamendi chân loan hai người song song té ngã ở vùng cấm bên trong thomas lửa bốn g à o g à o g à o g à o g à o gào, ngã trồng vó penalty sao có thể hay không là penalty nhìn trọng tài chính làm sao phá n hào h ố p nhằm phía nơi khởi nguồn điểm ngón tay của hắn chỉ về chấm phạt đền penalty đúng là p e n a l t i ai ai ai ai năm đội tuyển đức được một cái penalty còn có càng thêm nghiêm trọng sự tình còn có càng thêm nghiêm trọng sự tình trọng tài chính hướng về otamendi đưa ra thẻ vàng đây là hắn bản cuộc tranh tài tấm thứ hai thẻ vàng hai vàng biến một đỏ otamendi bị phạt xuống đi tới đội tuyển argentina hiện tại đã biến thành hai hậu vệ đây là một cái hủy diệt tính đ ả í c h p ba đội tuyển argentina đội trưởng dẹn ẹ p tỉ tức g i ậ n xông lên phía trước đội tuyển argentina các cầu thủ vây nốt trọng tài chính h à o thuật messi thậm chí chạy mang bên sân đi chất vấn trọng tài biên thế nhưng này đều không có tác dụng hảo h u ậ t kiên trì chính mình phán phạt hết thầy đều không thể cứu vấn lại bù giờ thi đấu tiến hành đến hiệp một phút thứ tám ồ ồ ồ nha nha đội tuyển argentina phiến phức bên sân này đột nhiên phát sinh một màn chấn động tất cả mọi người mazadona như là phát điên hùng sư hắn tức giận liền hải đều đã bay mà lv đút hưng phấn cực kỳ như là đồng tính luyến như thế ô m chính mình nam trợ thủ hôn môi cái chán đội tuyển đức trên ghế dự bị một đám cơ ba tử hoan hô nhảy nhót người bị thương lui ra h ậ t cục trước đội trưởng mi xeo bạ l ặ t trước ngực mang theo một tấm không biết công việc di chứng cũng xuất hiện ở ghế huấn luyện viên trước cùng xoay xoay dẫn đầu đại thúc bị ở họp cùng nhau vỗ tay cười to bước ồ Đồn Kỳ ba tiếng còi vang lên bô đồn kỵ ở phạt bóng trước bay đầu nhìn một chút nam khán đài hắn thoáng trầm mặc một chút cái này vê nanti kỳ thực không đoán được cái kia hậu vệ thủ lĩnh đội bóng bị hoan hồng thế nhưng vì đội tuyển đức b ô đồn kỳ ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén lên hắn lùi về phía sau mấy bước chạy lấy đà ở ba một cái đại lực xuất gôn không có lựa chọn bất kỳ góc độ nay hoàn toàn là một cước đem bạo lực mỹ học diễn dịch đến đói bụng cực hạn xuất gôn b ô đồn kỳ một chút cũng không lo lắng bóng đá sẽ bị b ắ n phi trên thực tế ở new cá sổ cái k i a thời gian một năm để trái tim của hắn đã sớm trở nên đủ kiên cường cùng dũng cảm khoảng cách gần như thế bóng đá tốc độ nhanh quả thực như là thuần di ạ mạ tuổi trẻ thủ môn j o m e o phán đoán đúng rồi phương hướng thế nhưng vẫn như c ũ không cách nào ngăn cản khung thành đệ bốn độ bị đánh tan sân vận động k ế p tạo sôi trào người đức sôi trào 4, 3. đội tuyển đức dựa vào bọn họ thiết huyết ngoan cường tinh thần tập trung đội tuyển argentina điên cuồng tấn công lại một lần nữa tỷ số vượt lại đội tuyển argentina bị buộc lên vách núi bọn họ bắt đầu từ bây giờ m ư i đ á n h 11, m u ố n hòa nhau điểm số còn khó hơn lên trời thời gian cực nhanh thi đấu đã tiến hành đến bù giờ thi đấu phút thứ 27, điểm số vẫn là 4, 3, đội tuyển đức dựa vào bộ đồn kỳ ở 98 phút p e n a n t i dẫn trước đội tuyển argentina còn sót lại không tới b phút trận này cả thế gian đều chú ý tứ kết liền muốn hạ xuống chiến m ạ n đội tuyển argentina còn đang rẽ rủa khổ sở đây là bọn hắn đang tiến hành lật c ộ c đánh gian khổ nhất một cuộc tranh tài rất có thể cũng là cuối cùng một cuộc tranh tài mà đội tuyển đức đã bắt đầu toàn tuyến phòng thủ bọn họ khoảng cách bán kết còn sót lại không tới hai trăm bốn mươi giây thời gian đội tuyển argentina thua bóng nguyên nhân chỉ có một cái bọn họ bên sân thiếu thiếu một cái có thể cùng l ờ v ế t đúc chống lại sân bóng một bên thượng đế kết cục như vậy tựa hồ đã sớm ở trên một cuộc tranh tài bên trong nhất định người điên ly vì hắn tính tình nóng này trả giá đánh đổi nếu như hắn lúc đó có vẻ lý trí một điểm nhịn xuống cú đấm tia đầu nói không chắc hiện tại dẫn trước chính là đội tuyển argentina có thể ta hiện tại đã có thể nói một câu tạm biệt argentina ba xanh trắng quân đoàn hoa lệ mở đầu nhưng ở người đức thiết huyết trước mặt bị nát tan đây chính là vận mệnh đi nắm giữ thế giới số một ngôi sao bóng đá cùng thần thoại huấn luyện viên thế nhưng thượng đế nhưng cũng không mong muốn đem vật cục giao cho người argentina vô địch thế giới chờ đợi bốn năm sau khi đi giải thích chỗ ngồi các bình luận viên đã bắt đầu vì l à p b ả n hạt hùng ưng nghiệm n ế u văn các minh đệ tỉ m ộ i đừng lo lắng thi đấu ngày hôm nay nhất định sẽ kết thúc giao trước tiên đi ăn một bữa cơm cảm tạ ủng hộ của các ngươi chân thành địa cảm tạ Tuy rằng ngày hôm qua ngao cái kia mười ba nghìn ngao đến ngày hôm nay đ ổ u lại điên cùng đau thế nhưng vẫn sẽ có k ê n h thứ ba bởi vì ta thật sự muốn thắng về các người trái tim bao d â đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương bao d â đen bao d â đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương bao d â đen bao d â đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương bao d â đen chương sáu trăm hai mươi chín t e n a l t y đại chiến chương sáu trăm hai mươi chín penalty đại chiến đội tuyển argentina hoàn toàn điên cùng đội tuyển đức toàn tuyến thu lại cho xanh trắng quân đoàn không cần lo lắng phòng thủ toàn lực đánh mạnh cơ hội ba ca vương messi dạ thú tơ vê đỏ mắt lên như là điên cuồng dạ thú từng lần từng lần một không tiếp thể lực địa cùng dã địa chủng kích mặc đức bạ đ ị ả n cùng thờ is、e. e. dịch thủ lĩnh h à n g hậu vệ ma thuật sư d ị trần mờ g ạ gỗ cùng cám bị ạ sổ chờ giữa sân cầu thủ đều vọt tới bên ngoài vùng cấm ngoại vi ở argentina một hiệp chỉ có bởi vì otamendi bị phạt xuống sân lý thống phạm bị ép dùng thay đổi tiểu marco m a s c h e r a n o đánh đổi thay lên sân bẫy rẽn thần kinh đao đệ m ỉ trệ lì một người đặt ở bên trong vòng phụ cận từ giữa bầu trời đi xuống nhìn xuống trên sân hai mươi mốt tên cầu thủ hầu như toàn bộ ở đội tuyển đức một hiệp xoạt cũng đã mù quáng trên khán đài cổ động viên đội đức hoan h ồ đã không thể chờ đợi được nữa mà bắt đầu đến ngược mà đội tuyển argentina phan bóng đá thì lại dựa vào dùng n h ấ t tối bi tráng cường điệu từng lần từng lần một địa s ư ớ n g tổ quốc khúc quân hành này giai điệu lại như là anh hùng vang ca từng lần từng lần một địa vang vọng ở đây trên các cầu thủ bên hai bọn họ ngay ở này làm người huyết dịch thiêu đốt ca khúc bên trong phấn đấu phấn đấu phấn đấu phấn đấu thân sinh những anh hùng tinh thần chấn hưng di trần mợ dùng một cái khống chế bóng xoay người thoát khỏi sờ sờ tây gơ sô đẩy bức ướp toàn t ậ n khí lực toàn thân ổn định bước chân sau đó đ xoài bước đi tới khiến đại địa run đối mặt lăn tới được bóng đá gã gỗ lại một lần nữa d ở lại cho cũ hắn dùng am hiểu nhất mu b à n chân xoa bóng đem khắp trốn mừng vui cao cao địa xoa lên bóng đá ở trên bầu trời khiên buộc vào vô số người argentina hy vọng nhẹ nhàng mà bay về phía đội tuyển đức vùng cấm tiểu tàu thuốc higuain nghiến răng nghiến lợi địa nhảy lên dùng sức khí lực toàn thân đi tranh đỉnh đ ầ u bóng thế nhưng thân cao tốt hơn hắn chỗ hơn mười cm lỡ đỡ b ờ gì mẹn không bá m ặ c đức bạ đi ản ở phía sau cũng ra sức nhảy lên hai người đầu tàn nhẫn mà va vào nhau máu bắn tung tóe bóe b ó n lại bị đỉnh ra vùng cấm. cổ vũ con g á i của bọn họ đi trùng kiến năm xưa tổ quốc uy danh hiền hách khi qua in lau một cái sau gáy đau đớn kịch liệt cùng ướt n h ẹ t cảm giác chuyển đến hắn biết chắc là chảy máu thế nhưng hắn không có một chút nào đình chỉ ý nghĩ xoay người đem chuẩn bị nằm trên đất kéo dài thời gian mặc đức xả c ờ dạ lên tiếp theo sau đó điên r ồ i như thế đi chiến đấu nhớ kỹ vòng n g u y ệ t quế như thế nào chiếm được để nó vĩnh viễn tồn tại trong tài chính bắt đầu xem biểu cổ động viên đội đức đến ngược âm thanh đã đến bảy còn có bảy giây thời gian đội tuyển đức là có thể tận tình hưởng thụ thắng lợi tươi đẹp chiến thắng đội tuyển argentina như vậy nguyên bản cao nhất thắng lợi đứng đầu siêu cấp đội mạnh coi như người điên ly không có đứng ở bên sân cũng đầy đủ người đức sau trận đấu nói chuyện say sưa điệu cao hứng vài cái cuối tuần chúng ta sinh có ánh sáng thải chết cũng muốn chết có ánh sáng thải năm rơi vào ở ngoài vùng cấm bóng đá bị khe đi ra dành trước một c ư ớ c tàn nhẫn mà lên liền đánh đến cảm bị hạ sổ trên mặt inter hạt nhân gian thiên ngã xuống đất bóng đá nhưng bị bắn ngược về messi dưới chân còn có năm giây trong chấp nắng này toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào messi trên người cái này danh xứng với thực thế giới số một ngôi sao bóng đá có thể ở thời khắc then chốt ngăn cơn sóng giữ sao có thể chống đỡ lấy b ả n m bạc thảo nguyên hy vọng cuối cùng sao bắt bóng lòng bàn chân lực lượng bạo phát l á t mình về phía trước tập kích hầu như là dựa vào ngay lập tức bản năng messi né tránh b ỗ đồn kỷ phòng thủ hắn dùng thân thể gánh dịu lại như là gánh một ngọn núi lớn khó khăn về phía trước đột phá một cm một cm địa tiếp cận không thành còn có ba giây messi ngẩng đầu nhìn một chút k h ô n g thành vị trí trong tầm mắt toàn bộ là lit nha lit nít bóng người mặc kệ là đội tuyển đức vẫn là đội tuyển argentina cầu thủ đều che ở trước mắt của hắn muốn trực tiếp suốt gôn đạt được căn bản là chuyện không thể nào làm sao bây giờ messi thở hồn hẹn bên hai tất cả tiếng vang đều biến mất không còn t â m hơi chỉ có đám cổ động viên argentina tiếng ca chúng ta sinh có ánh sáng thải chết cũng muốn chết có ánh sáng thải lại như là từ xa xôi trong thời không chuyển đến hoàng trung đại lữ thanh âm chấn động đến mức lỗ t a i hắn vụ ông, ông trực hưởng mặc kệ liêu mạng bốn messi nổi giận gầm lên một tiếng đ ỗ n g nhiên dùng thân thể kháng mở vẫn thật chặt kề sát ở trên người mình dịu sau đó rút chân hung hãn suốt xa vây môn còn có hai giây bóng đá mang theo t ả n g bà thảo nguyên hy vọng cuối cùng gào thét bay ra cổ động viên argentina t ó m chặt trái tim của chính mình thời gian phảng phất vào đúng lúc này trong nháy mắt đình chỉ thế nhưng bóng đá bay ra ngoài vẹn vẹn không tới hai mét liên hệ n ở đội tuyển đức đội trưởng làm trên người bức tiếng còi hưởng lên đầy trời khắp nơi toàn bộ là cổ động viên nước đức tiếng hoan hô như là nhấc lên một hồi siêu cấp biện dọc hiếu cổ động viên nước đức thất vọng ngã ngồi ở chỗ ngồi trên sân messi mắt tôi sầm lại đặt ng ngã ngồi ở trên s giống như messi động t á c còn có mấy cái cầu thủ argentina thi đấu tiến hành đến vào lúc này xanh trắng các chiến sĩ toàn bộ đều là dựa vào trong lòng khẩu khí kia đang chống đỡ chính mình giờ khác này vừa nghe trọng tài chính thổi lên tiếng coi ở nhìn bóng đá xoay tròn cút khỏi đường biên ngang mắt thấy hy vọng cuối cùng đã biến mất bọn họ cũng không còn khí lực đứng tại chỗ trọng tài chính thổi lên kết thúc tiếu ồ ồ ồ không phải tựa hồ còn chưa kết thúc chúng ta xem g à o g à o g à o trọng tài chính ngón tay chỉ về khu vực phát góc này cũng không phải toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi ở thời khắc cuối cùng người nước anh hà nội ép lại quá độ thiện tâm địa cho đội tuyển argentina một tình huống phạt góc trên sân nguyên bản ngã ngồi ở trên sân của messi cùng các đồng đội phản ứng lại cái kia tiếng còi cũng không phải là trận đấu kết thúc tiếng còi sau khi đột nhiên cảm giác toàn thân trong nháy mắt lại tràn ngập sức mạnh trở mình một cái rồn d ậ p bỏ lên đây là đội tuyển argentina cơ hội cuối cùng bọn họ có thể cải tử hồi sinh sao di chân mơ đứng ở khu vực phạt g ó c bốn hết thể đội tuyển argentina cầu thủ đều đi tới bên trong vùng tấm tham gia tấn công liền ngay cả thủ môn jomezo cũng không ngoại lệ jomezo thân cao một m c h m ư ơ tranh nâng lên đến vậy có nhất định ưu thế cổ động viên argentina từ tuyệt vọng bên trong khôi phục lại bọn họ lại bắt đầu hát vang tổ quốc khúc quân hành màn ảnh bên trong xuất hiện người điên ly hình ảnh hắn cùng bên người cổ động viên như thế lên hát vang có điều ta thấy thế nào hắn cũng không phải sướng quốc ca mà là ở nghiến răng nghiến lợi địa mắng người đây bước ba tiếng g ọ i vang lên di trần mượt hít sâu tại đây khiến máu tươi thiêu đốt tổ quốc khúc quân hành bên trong hắn đem bóng đá phạt đi ra ngoài bên trong vùng cấm đâu đâu cũng có người vào lúc này bất kỳ chiến thuật đều cũng vô dụng hắn hầu như là hoàn toàn dựa vào chính mình bản năng lựa chọn một cái vị trí bóng đá cao cao toàn lên bay về phía sau điểm tuổi trẻ thủ môn nơ ơ phán đoán bóng đá quý tích bay cao cao đ ị a bước lên chuẩn bị đem bóng đá h a xuống thế nhưng ngay ở hắn b ư ớ c lên trong n y mắt nhưng cùng toàn lực ứng phó phòng thủ đội hữu thờ is dịch đụng vào nhau thân thể cân bằng mất đi bóng đá bay về phía sau điểm đứng ở phía sau điểm chính là đội tuyển argentina thủ môn jomezo hắn lợi dụng thân cao kháng ở làm trước người hắt đầu công môn jomezo ba hắn cướp được điểm thứ nhất đánh đầu ba này bóng vào gào gào gào gào gào gào gào không không không. đứng ở xa nhà cột mặc đức b ạ đi ản ở bóng đá liền muốn lướt qua không thành thời điểm đội lên đi ra đáng tiếc dỗ mê dô bóng đá kỹ thuật cũng không giống hắn g ắ t cổng kỹ thuật tốt như vậy còn có cơ hội ba bóng đá rơi xuống hi gua in dưới chân điều chỉnh suốt c o n bốn đánh vào cầu thủ hậu vệ trên người bắn ra ngoài ba còn có cơ hội lại bắn sáu bóng vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi tiến vào rồi ba Là ai cuối cùng một cước đây là một hạt kim cương như thế g i bàn hắn cứu lại đội tuyển argentina hắn cứu lại đội tuyển argentina để chúng ta nhìn là ai x u ấ gôn ừ, ừ ừ ừ lại là trung vệ đệ mỹ trệ y là ở bù giờ thi đấu bên trong bị động thay thế bổ sung lên sàn đệ mỹ trệ y đây là hắn đang tiến hành ngất cốt bàn thắng thứ hai hắn chính là đội tuyển argentina anh hùng ba trên sân đệ my chelly đang điên cuồng chạy trốn cái cảm giác này lại như là nằm mơ như thế lại đ i bàn lại thật sự đ i bàn ở thời điểm như vậy tại đây dạng thời gian đánh vào như vậy một hạt đ i bàn thượng đế a này không phải là đang nằm mộng chứ các đồng đội từ phía sau xông lại đem đệ my chelly ép ngã trên mặt đất trên khán đài cổ động viên nước đức c h ố mắt mất mồm bọn họ không thể tin được chính mình nhìn thấy tất cả cổ động viên argentina trận doanh thì lại trong nháy mắt hóa thành c u ồ n g bạo đại dương ầm ầm ầm địa sôi v ọ t lên lv đúc đang tức giận địa chất hỏi trọng tài thứ tư thi đấu thời gian đã sớm kết thúc tại sao còn muốn cho đội tuyển argentina một lần phạt góc cơ hội tiến công mazadona như là làm lũng hải tử như thế nằm ở đây một bên trên sân cỏ qua lại lan lộn màn ảnh bên trong lý thống phạm cũng mất đi trước bình tĩnh hắn cùng bên người cổ động viên như thế kích động sắc mặt dữ tợn vung vẩy nằm ấ m từng tầng từng tầng địa vui vẻ trúng kích quả thực có một loại đi tiểu cảm giác thi đấu tiến vào penanti đại chiến hai bên trải qua ngắn chạm điều chỉnh chủ đá penanti cầu thủ danh sách đều giao cho trọng tài chính trong tay trải qua quăng tiền xu sau khi chúng ta nhìn thấy đội tuyển đức thu được đầu tiên t r ừ phạt cơ hội p ê n a l t y đại chiến bắt đầu rồi đây là tàn khốc nhất một màn tối tàn khốc nhất một màn đội tuyển đức cái thứ nhất chủ phạt chính là tiểu tướng thomas l e r chúng ta ở trên mặt của hắn không nhìn thấy một chút xuất sáng hắn chậm dại hướng đi chấm phạt đền trọng tay chính thổi lên tiếng còi chạy lấy đà s u ấ t gôn bốn bóng vào Ngờ đã lừa gạt thủ monzo mezo đem bóng đá đẩy hướng về trung lộ trên sân s u ấ t gôn thành công lở gào t h é t vung tay hướng về bắc khán đài cổ động viên nước đức làm ra phiến ra tay thế nhất thời trong sân bóng tiếng hoan hô như nước thủy triều đến tiên đội tuyển argentina cái thứ nhất chủ phạt cầu thủ là gì trần mờ Làm mét mặt cảm tới phạt không hề chấm chân đền, xúc địa đi tới chấm phạt đền. mũi chân bước lên ba ó n g đá, dì trần mợ xuất g ôn một cái góc độ cực kỳ xào quyệt đ y bắn bóng đá sát lý lăn tiến vào lưới không thành thủ môn nơ ơ phán đoán đúng rồi phương hướng thế nhưng đối mặt như vậy xuất ôn hắn bó tay hết cách một một ghi bản sau khi dì trần mợ không chút nào yếu thế hắn đồng dạng bay về nam khán đài cổ động viên argentina làm ra kích động bầu không khí thủ thế hai mươi nghìno xanh trắng quân đoàn người hâm mộ bùng nổ ra trời long đất lợn như thế tiếng hoan hô dịu đ ẩ y bắn cánh phải d ô mê dô phán đoán nhầm phương hướng bóng vào cổ động viên nước đức đưa một cái khí sau đó ra sức đem tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay đưa lên bên sân l ờ vê đốt lặng lẽ cầm nằm đấm m a r a d o n a t i ế t h ậ n địa thở dài một hơi hai một áp lực lại một lần nữa đi tới đội tuyển argentina một phương xanh trắng quân đoàn thứ hai ra trận người là tiểu tàu thuốc h y g o i n dio m a r i t trung phong trên mặt rõ ràng có diễn dịch che giấu căng thẳng vẻ mặt h ắ n chầm dãi đi tới bóng đá phía trước dùng chân đạp bãi vị trí thật tốt sau đó nhẹ nhàng hít sâu thở ra một hơi bức tiếng còi văng lên tiểu tàu thuốc mà là dùng hết toàn thân sức mạnh t à n nhẫn mà giật đi ra ngoài bóng đá như là cựu thiên thiên thạch như thế gào thét va về phía không thành góc độ không tính đ i ề u có điều tốc độ thực sự là quá nhanh đội tuyển đức thủ môn tám ít thiếu lâm phương trượng tiếng hoan hô vang lên khi goa in kích động nhất lên chính mình nào đấu hắn vừa n ã y căng thẳng quả là nhanh m u ố n khóc sút gôn thời điểm đầu góc trống rỗng may là n à y bóng vào hai hai mươi ba hai bên lại một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu đội tuyển đức người thứ ba ra trận chính là tiền vệ trụ khe đi ra hắn cũng lựa chọn đại lực a n h môn dỗ mê dô nhào không cứu kịp và bóng tiến vào lưới đội tuyển đức cứng cỏi thần kinh để bọn họ duy trì bách phát bách c h ú n g tỷ lệ c h ú n g mục tiêu áp lực bị t ừ n g giọt nhỏ rời đi hướng về phía đội tuyển argentina xanh trắng quân đoàn người thứ ba p e n a n t i ứng cử viên là giã thu tơ vê đem so sánh tuổi trẻ h i g o i n tơ vê vẻ mặt u n g dung rất nhiều man city tiền đạo cẩn thận từng ly từng tí một mà dọn xong bóng đá chờ đợi trọng tài chính tiếu tiếng vang lên hắn lập tức khởi động chạy lấy đà bãi đủ đại lực suốt gôn tư thế thế nhưng cuối cùng nhưng dùng một lần linh xào đến cực điểm để bắn phạt hướng về dưới góc phải đ ắ thủ nỡ hoàn toàn phán đoán nhầm phương hướng. 3, đội tuyển đức biểu hiện ở chúng ta trong dự liệu à cẩn thể nhưng cho chúng ta mang đến k i n h hỉ bọn họ ở ba vị trí đầu vòng biểu hiện quá mức bình thường bình tĩnh b à phạt chúng hết đến vòng thứ tư đội tuyển đức thứ tư ra trận chính là bộ đội kỳ chạy lấy đà suốt c ô n i ba bóng vào vẫn là t i ế n bảo bản cuộc tranh tài biểu hiện ư u dị bồn tỷ vương tử bóng cao suốt mạnh các thủ áp lực lại một lần đi tới đội tuyển argentina trên người rẽ n e t t i đến chủ phạt đội tuyển argentina thứ tư penalty nhìn tiếng còi vang lên chạy lấy đà đẹp đẽ suốt ôn đẩy bắn trúng đường bóng vào bóng vào ba mươi sáu tuổi đội trưởng biểu hiện cực kỳ bình tĩnh hắn làm được một cái lao tướng phải làm tất cả cũng làm được một cái đội trưởng phải làm được tất cả ba vĩ đại cầu thủ bốn một vòng cuối cùng đội tuyển đức người thứ năm phát bóng ứng cử viên là heo con sờ sờ t a g e r đây là một cái khá là bảo hiểm ứng cử viên sờ s, -S t a g e r trong lòng tố chất cùng cấp pháp đều rất tốt tuy rằng ở câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia đều rất ít chủ đá penalty thế nhưng là chưa từng có thất thủ ghi chép bước ba sờ sờ tay vơ ngẩu liếc mắt nhìn thủ môn sau đó chạy lời đà chạy lời đà suốt c u ố ba này bóng bảo ai ai ai ai ai ai năm xảy ra chuyện gì đội tuyển argentina thủ monzo m e z o đang ăn mừng điên cuồng chúc mừng bốn chúng ta xem đánh vào một bên trên lưới lại đánh vào một bên trên lưới từ chúng ta cái góc độ này xem bóng đá hẳn là tiến b à o thế nhưng trên thực tế đánh vào một bên trên lưới thượng đế a heo con phạt làm mất đi venanti bốn tình thế xuất hiện như chuyện người đ ứ c phạt làm mất đi venanti sao có thể có chuyện đó lv đúp là tín nhiệm như vậy sợ sợ tay cơ trên thực tế heo con bản cuộc tranh tài phát huy có thể nói h o à n mỹ ở phòng thủ bên trong ngăn chặn đội tuyển argentina điên cuồng tấn công tấn công bên trong c à n g là đưa ra hai đòn trực tiếp kiến tạo đáng tiếc quá đáng tiếc các bình luận viên nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếc ở tiếng trên sân sờ sờ tay gỡ trực tiếp ngã vào trên sân cỏ hắn nhấc lên áo đấu che khuất mặt của mình nước mắt rất nhanh sẽ ướt đâm áo đấu thứ năm phạt mất P ê n a n t y ý vị như thế nào tất cả mọi người đều hiểu bên sân lở vê đút quỳ trên mặt đất điên cùng thùy mặt cỏ tuyệt vọng tinh lộ rõ trên mặt mazadona thì lại hưng phấn như là một cái siêu cấp một như thế vung vẫy nằm đấm cổ động viên argentina trận doanh một mảnh hoan hô vào lúc này ba ca vương messi cái cuối cùng đứng ở chấm phạt đến trước mặt Messi đối mặt đối bước i trở t bốn nam phi n hớt t thế g i ngôi sao bóng u n c n t i n toàn xứng đáng số một hạt bắt n đầu thi đấu tới nay tối trói thai một tiếng tiếng còi vang lên messi hít sâu bắt đầu chạy lấy đà nhớ kỹ vòng nguyệt quế thế nào chiếm được để nó vĩnh viễn tồn tại ba, tiếng tiếng sâu, bắt đầu được, tại ba. bóng đá vang trầm như là đập vào toàn thế giới ngàn tỷ vạn phan bóng đá trong lòng thời gian không gian đều trở nên động lại trên sân phát sinh tất cả phảng phất như là động tác chậm như thế bóng đá sát mặt đất như là một thanh không thể ngăn cản hàn quang lợi kiếm như thế đâm hướng về nước đức khung thành ở tam ít thiếu lâm phương trở qua nay lại là một cước trên lý thuyết g ó c chết s ứ t gôn messi messi messi messi messi messi messi messi messi m ba bóng vào bóng vào tuyệt sát chân chính về mặt ý nghĩa tuyệt sát penalti đại chiến là người bất ngờ kết quả sản sinh đội tuyển argentina tiến vào bán kết này xem như là ít lưu ý sao argentina ở b e n a n t i đại chiến bên trong chiến thắng đội tuyển đức trên sân ba ca vương messi phá cửa trong nháy mắt đội tuyển argentina trên ghế dự bị tất cả mọi người điên cùng nhằm phía sân bóng quá gian nan cuộc tranh tài này đối với đội tuyển argentina tới nói quá gian nan 120 phút quả thực rồi cùng 120 cái thế kỷ như thế dài lâu đây là năm 2 0 1 n n k m phi vật cuộc bắt đầu thi đấu tới nay xanh trắng quân đoàn gian khổ nhất một cuộc tranh tài đây là một lần phượng hoàng r ụ c hỏa trùng sinh thi đấu bán kết đội tuyển argentina 4 ố nghìn tự trận đấu kết thúc cuộc tranh tài này tương đối trọng yếu từ tình tiết cần tới nói sau khi thi đấu sẽ nhanh rất nhiều ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối trường ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối trường ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối trường ba dô đen chương sáu trăm ba mươi mặc ghi, xin mời đi địa trung hải lò vịnh t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi mặc y xin mời đi địa trung hải lò vịnh lý thống phạm ở các cầu thủ điên cùng nhằm phía sân bóng thời điểm cười hì hì xuất hiện ở bên sân thi đấu đã kết thúc cấm thi đấu kỳ cũng tương ứng kết thúc sắp tới hai giờ tới nay như là cao su đường như thế vững vàng mà dính ở lao lý bên người hai vị k i a phi pha quan chức hoàn thành rồi nhiệm vụ của chính mình vẫn không có chờ đợi lao lý cung tiễn liền không thể chờ đợi được nữa mà biến mất rồi hai vị âu phục tiên sinh không nghi ngờ chút nào nếu như vào lúc này bọn họ còn theo người d e l y nhất định sẽ bị điên cuồng người argentina sẽ thành mảnh vỡ tiếp sóng màn ảnh bắt đầu bắt giữ này một loại thời khắc thú vị hình ảnh ngăn cơn sóng giữ supezo n đệ mỹ trệ lì là ký giả truyền thống quay chung quanh trọng tâm bầy rẽn trung vệ cởi quần áo hạ xuống tùy ý đắp trên bờ vai lộ ra một thân đao tức phủ chém như thế tiêu chí bắt thịt thương p h ấ n hướng nam khán đài các cổ động viên phát tay b à ca vương messi cũng được vây đỡ có mấy vị mỹ nữ phóng viên đem messi b u ồ n đàng chỉ huy tịch phụ cận tranh nhau chen lấn địa vấn đề m a r a d o n a n ở nụ cười địa lần lượt từng cái ôm ấp cầu thủ nước đức tao nhã chiến thuật đại sư lv đúc vào lúc này cường tự che giấu vẻ mặt thất vọng nhẹ nhàng ôm khóc giống thất thanh heo con sờ sờ tay cơ ở bên t a i của hắn nói gì đó một tao nam trên mặt là không hề che giấu chút nào đắc ý vẻ mặt vui cười cùng huấn luyện viên argentina tổ các thành viên vỗ tay chúc mừng vô liêm x ỉ nụ cười để vô số thương tâm gần chết cổ động viên nước đức hận không thể xông lên tản nhẫn mà đánh một trận đây là thuộc về người argentina vinh quang thời khắc thủ lĩnh chúc mừng ngươi ngươi còn có cơ hội đi hái lơ cốt tôn thị vương tử cùng tiểu sư đệ thomas súng lở xuất hiện ở lý thống phạm trước mặt hai người bọn họ ngày hôm nay dùng ưu dị biểu hiện thiếu một chút liền đem đội tuyển argentina đưa lên về nước máy bay thế nhưng cuối cùng vẫn là g i tràng xe cát tâm tình của hai người tuyệt đối không tính là cao hứng thế nhưng đối mặt lao lý thời điểm vẫn cứ bỏ ra nụ cười ừ chết tiệt là hai người các ngươi khốn nạn a các ngươi tiểu sợ ủy thật ngày hôm nay ngồi ở trên khán bài sao vì sao lại biểu hiện như thế hung tàn sợ đến ta suýt chút nữa bệnh tim phát tác lý thống phạm nói làm ra một cái chăm chú ông ngực động tác đem hai cái thương tâm cây búa cho cười bộ đồn kỳ trận tròn mắt thủ lĩnh ta nhớ rằng ngươi nhưng cho tới bây giờ đều không có bệnh tim ngờ thì lại lén lén lút lút tiến đến lý thống phạm bên hai cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi một câu thủ lĩnh v ư t cụp sau khi kết thúc ngươi còn có thể trở lại liệu cá xô sao lý thống phạm cơi lắc đầu một cái ta lý i i ề n b thống phạm vỗ vỗ tiểu tướng vai đối với cái này chính mình một tay để bạn cùng khám phá ra tiểu tướng lao lý trong lòng vẫn là rất yêu thích hắn trực tiếp đưa ra chính mình bác hắn thomas nếu như ngươi muốn có thể thay cái hoàn cảnh là cái lựa chọn không tồi xanh trắng quân đoàn gian nan thăng cấp vượt c u ộ c bán kết g i ữ tơ thể dục bản ở ngày thứ hai đầu bản đầu để cái này xem ra không hề đặc điểm tiêu đề nhưng hoàn mỹ khai quát tháng bảy ngày tám phát sinh ở sân vận động k ế p t ạ o trận này tứ kết xanh trắng quân đoàn từ khi năm 2 0 1 n g h n k m i phi vượt c u ộ c trận chung kết vòng thi đấu khai mạc tới nay vẫn duy trì như bẻ cành khô không ai địch nổi thế thái trước bốn cuộc tranh tài không có chỗ nào mà không phải là điểm số lớn quét ngang đối thủ thi đấu quá trình thuận lợi cực kỳ không hề có một chút điểm sóng lớn thế nhưng ở trận này bốn phần chi trận chung kết bên trong đội tuyển đức cho bọn họ mang đến trước nay chưa từng có khó khăn thiếu một chút chung kết bảng cả vùng n g n g vật cục lữ t r ì n h nhưng cũng chính là cuộc tranh tài này vì là đội tuyển argentina thắng được toàn thế giới tôn trọng i t a l y tối quyền uy báo thể thao la gạ tệ t ở tạ đ è o lộ sờ p o t ở văn chương trung thừa nhận đội tuyển argentina hoàn toàn xứng với một phen thắng lợi ngươi chỉ muốn xem bọn họ ở lạc hậu dưới cục diện biểu hiện ra kiên cường phẩm chất nhìn messi ở một giây sau cùng chung thời gian trông như là đấu sĩ như thế đột phá sút gôn nhìn zomezo ở bên trong vùng cấm điên c u ồ n g tranh đ ỉ n h nhìn higuain vỡ đầu chảy máu cũng ở kiên trì chiến đấu nhìn penanti đại chiến bên trong người argentina biểu hiện ra bình tĩnh cùng sắc k h í xem xem so tài bên trong tình cảnh b á m ạ n thì sẽ biết đội tuyển đức thua một chút cũng không ăn nước pháp、l. h、e、q u ạ n t h cùng thờ giang sơ phụt bạn cũng không nhịn được trang miệng một lời địa vì là xanh trắng quân đoàn ở tứ kết bên trong biểu hiện ủng hộ đây là một nhánh chúng ta xưa nay chưa từng nhìn thấy đội tuyển argentina cũng là tốt nhất đội tuyển argentina nhiều lần đi lắm lời thi đấu trong quá trình tình cảnh đó mà kích động lòng người thời khắc đã không có chút ý nghĩa nào chúng ta chỉ cần nhớ kỹ đang không có người điên ly tình huống đội tuyển argentina ở một hồi liên quan với ý chí lực tranh tài bên trong t h ắ n g thiết huyết gờ mạng nghìn người mà như vậy một hồi thoải mái chập trùng thi đấu liền ngay cả người đức cũng bị thuyết phục kị cờ than t h đội tuyển đức gặp phải không thể chiến thắng kẻ địch lv đ u p làm được có thể làm được tất cả các cầu thủ cũng làm được có thể làm được tất cả thường quy thi đấu bốn bốn điểm số ngươi còn có thể yêu cầu bọn họ cái gì đây l i ê n tiến vào bốn bóng đều không thể chiến thắng kẻ địch đó là thượng đế muốn cho đội tuyển argentina thu được một phen thắng lợi hay là chúng ta không phải bại bởi đội tuyển argentina mà là bại bởi thượng đế đem so sánh phía trước mấy quốc truyền thông ngôn luận nước anh truyền thông cảm tình liền phức tạp rất nhiều đội tuyển argentina s á c thực đánh ra một hồi cảm động thế giới thi đấu đáng g i hết thể nhiệt kính n g thế nhưng xanh trắng quân đoàn cuối cùng t h ắ n g cấp nhưng mang ý nghĩa tam sư quân đoàn sẽ không được không ở vòng bán kết bên trong gặp phải như vậy một nhánh đội tuyển argentina hơn nữa là một cái một lần nữa nắm giữ bọn họ vô địch chủ xoáy người điên ly đội tuyển argentina như vậy đá với tình huống làm cho cả nước anh cùng cái kia tự 1966 t ừ năm đó lần thứ hai đánh vào hật cục trận chung kết giấc mơ trở nên càng đi càng xa c ả m k é o lộ có thể chiến thắng người điên ly sao chiến thắng một cái vừa bỏ lệnh cấm trở lại tràn ngập khát khao người điên ly mặc dù là lạc quan nhất cổ động viên cũng không cách nào đưa ra một cái một trăm phần trăm khẳng định đáp án trong lúc nhất thời châu âu truyền thông đưa tin xôn xao các loại tin tức thấy chư với trên báo đội tuyển argentina trên ghế dự bị rết ra mạnh nhất một câu đệm đoạt lại vị trí chủ lực đệ mỹ chế ly nam mỹ đệ nhất trung vệ một người thiếu niên trưởng thành ba ca vương sẽ thành xanh trắng vương argentina nhiệt huyết chiến thần gonzalo higuain người đức ngẩng đầu rời đi mazadona thể hiện ra người điên ly trình độ đội tuyển argentina một trận chiến như n h ế t bàn sống lại người điên ly tinh thần dĩ nhiên hòa vào đội bóng như vậy xanh trắng quân đoàn ai có thể địch vượt cục đã là vật trong túi đương nhiên ở đông đảo truyền thông đưa tin bên trong mọi người sẽ không quên cái kia ở lúc trước hấp dẫn toàn thế giới phan bóng đá ánh mắt thế kỷ đánh cuộc bây giờ người điên ly dựa vào hắn tám người huấn luyện nhân viên hữu kinh vô hiểm điệu vào năm hai nghìn k h ô n ă m mười phi vật cục bán kết điều này cũng mang ý nghĩa y t a ly rơi bóng đá tiếng tăm lừng lây bóng đá vòng hồng y giáo chủ giới bóng đá âm nhu gia chuyển n h ư ợ n giáo g phụ magi nhất định phải hối đoái hắn ở lúc trước lời hứa n g ả y vào địa trung hải đi l o a vịnh đây chính là một cái siêu cấp đại tin tức a toàn thế giới đều mới biết x ư nay đều là khống chế tất cả tính toán không một chỗ sai sót magi đến cùng là đầu góc bị ván cửa gấp vẫn bị vườn thú lại chủ động cùng người điên ly đánh như thế một cái đánh c ự c mà hiện tại hắn thật sự gặp thời sạch quần áo để trần chứng chứng ở vô số máy quay phim nhìn kỹ nhảy vào địa trung hải vô số truyền thông bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác địa đặt câu hỏi mọc gỉ tiên sinh ngài chuẩn bị vào lúc nào đ o á i phát hiện mình lời hứa quên uy khí tượng bộ ngành cùng du lịch bộ ngành quanh năm số liệu phòng t r ư ờ n g tháng bảy địa trung hải nước biển sau giờ ngọ hai điểm nước g ấ m tiếp cận m ộ ư ơ i sáu độ c sao tối thích hợp lòa vịnh liên quan với địa điểm lựa chọn là một người tối chịu trách nhiệm du lịch nhà ta mánh liệt hướng về mọc gỉ tiên sinh để cử xa đờ na đảo nơi này nước biển xanh thẳng, bãi biển đáy nước tầm nhìn cao ra hiệu loà vịnh n u ô n luận như là đ ầ y trời hàn quang mưa tên như thế bắn về phía mặc g y có người đã từng như vậy cắt vào tức giận hình dung quá mặc g y một cái bề ngoài xấu xí hói đầu ông lão một cái qua tuổi lục tuần m ỉ m cười trí giả t a ác cùng trí tuệ tham lam cùng một mạc kỳ lạ tổ hợp tập trung vào hắn một thân thần bí là chứng minh của hắn đê thiện là hắn áo khoác chi phiếu là hắn không hề có một tiếng động xú lục hắn như một cái nị dạ xưa nay không thích nộ với xác hắn lại như thiên thủ q u n âm thế lực khắp g i i bóng đá mỗi một góc đối với tất cả mọi người tới nói hắn là trên thị trường quốc vương bóng đá trong vòng hồng y giáo chủ. hắn chính là một cái không chút biểu tình người một cái ở chính hắn định nghĩa vì là nơi công cộng địa phương đều là chấn định tự nhiên người vì là thắng lợi hoan hô n là người thường có thể làm được nhưng đối với thất bại mỉm cười nợ nụ cười chỉ có hắn có thể làm được thế nhưng lần này đối mặt người đi n l y mặc ghi còn có thể xem t r ư ớ c như vậy chấn định tự nhiên sao italy la g ạ tệ t ở tạ đeo lộ s ở bót rất nhanh sẽ hướng về toàn thế giới đưa ra đáp án bọn họ ở tháng bảy này chín đầu bản đầu đề đăng một tấm mặc ghi ở trong b i ể n mới bức ảnh liền một tấm hơn nữa bức ảnh bên trong m ọ c k e r chỉ lộ ra khô cằn nửa người trên còn vô số hành gửi trên sự đau khổ của người khác truyền thông chờ mong nửa người dưới toàn bộ nhấn chìm ở trong nước biển lucy arno m o c k e thực hiện lời hứa toàn thân xuất hiện ở bên trong hải đây là la gạ tệ tở ta đeo lộ sở hót đưa ra tiêu đề mà từ toàn văn nội dung đến xem h i ệ n nhiên cái này cũng là lão diệt cự hoạt m ọ c k e r hướng về người điên ly đưa ra trả lời văn bên trong thậm chí còn trích dẫn m ọ c k e r đang tiếp thu chính mình phỏng vấn lúc nguyên văn ta là một cái người thành thật ta làm tất cả xưa nay đều không đúng vì chính ta người điên ly là một cái phi thường ưu tú huấn luyện viên ta hy vọng hắn có thể ở h ợ t cụp sau khi gia nhập liên minh du ven tú hắn đã từng từng làm tất cả cho sân bóng h ắ n kỳ cổ động viên lưu lại ấn tượng sâu sắc nơi này sẽ là hắn kéo dài huy hoàng địa phương đương nhiên nếu như nếu cần ta đồng ý tự mình trước đi anh hoặc là trung quốc mời hắn toàn thế giới đều bị đánh bại bị này một loại rào hoạt ông lao đánh bại ngươi có thể nói hắn không có nói phát hiện mình lời hứa sao không thể ba chí ít hắn lọa phía sau l ư n g bức ảnh xuất hiện ở y t a lý lượng phát hành to lớn nhất báo thể thao tiến lên thế nhưng thủ đoạn của hắn là như vậy rào hoạt thậm chí ngay cả trước ngực hai điểm đều không có lộ ra hơn nữa còn dùng một bộ c h ẳ n g b i ế t xấu hổ rộng lớn lao độ tỏ thái độ để người điên ly hùng hổ dọa người rơi vào rồi tiểu thừa các cổ động viên một bên tàn nhẫn mà t h a m hỏi mặc gì toàn ra một bên đưa mắt tìm đến phía nam phi đối mặt vô liêm sỉ mặc gì người điên ly sẽ làm ra ra sao đáp lại ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm ba mươi mốt chuyển nhượng cùng chiều chương sáu trăm ba mươi mốt chuyển nhượng cùng chiều hắn chính là cái yêu thích khoe khoang khuôn vặt vô liêm sỉ kỹ nữ lý thông phạm ở tứ kết sau khi kết thúc tiếp thu la gạ tệ tở tạ đ è o lộ sở bớt phóng viên phòng v ấ n lúc để toàn thế giới đều nhìn thấy mặc ghi bị nước bọt văng cái máu chó đầy đầu ta đã sớm biết hắn sẽ đến như thế một tay được rồi không đáng kể coi như là ta chỉ là bỏ ra một đoạn k h ẻ nhặt thời gian đùa dỡn một hồi nhà ta sùng vật cầu gấu chó ta kiến nghị là vĩnh viễn không nên cùng loại này ra mặt trình độ bền bỉ có thể so với macedonia hàng phòng thủ gia hòa chăm chú bởi vì hắn gặp dùng hắn vô liêm sỉ đưa ngươi kéo đến cùng một chục hành để sau dùng hắn ở vô liêm sỉ giới kinh nghiệm phong phú đánh bạn ngươi là gã tệ tợ tạ đẽo l ộ s ở b ó t đầu đôi mà đem đoạn văn này đăng ở chuyển thiên đầu bản đ ầ u đề tiêu đề cũng tức giận đúng mức người điên ly mọc ghi là cái vô liêm sỉ kỹ nữ văn chương bên trong nhắc tới tuy rằng quá khứ một quãng thời gian bên trong có rất nhiều người đều đối với l ũ sỉ ạ nổ mọc ghi tiên sinh biểu thị quá bất mãn nhưng chúng ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có người dùng như thế trực tiếp như thế trào phúng phương thức công kích hắn xem ra người điên ly thật giống là cùng mọc ghi có cái gì khó lấy điều hòa thâm cự đại hận hắn đem mọc ghi biểu thị đi ra phong độ và thiện ý không hề che giấu chút nào địa ném vào bồn cầu chúng ta hiện tại phi thường hiếu k h ô người biết giảng Italy tục t vị này tục chuyển giảng hòa Italy có liên quan hòa mà phì ạ có r ớ tới c đốc, thức Juventus tổng giám đốc, gặp dùng phương n giám gặp gì g đối ư xử người liên ly. Li. điên ư a t n truyền thông cung động vừa ra, cấp cổ i nghị ly u ậ n nổi. Người liên sôi li l như vậy không để ý phong độ địa đối với mọc ghi t r i ấm lên để vô số đã sớm đối với mọc ghi phiền trán cực độ người lén lút vỗ tay kêu sướng bọn họ không dám cùng mọc ghi này một loại siêu cấp cá sấu lớn trận mắt nhìn mà người l i ê n ly li giúp bọn họ ra chiếc khấu nột ngặt ở trong lòng ác khí chớ vội chính là một cái vô liêm sỉ kỹ nữ ừ ừ ngay một chút đây là bao nhiêu người lời muốn nói à đương nhiên c ũ người có n g một cách dạc chỉ trích, cách rạc chỉ rong người điên ly thô tục như không tạ là một cái bóng tiền người đựng. Người điên đá thực khó thể chịu có là làm ly phát i biết hiện tại hắn là fan bóng i điên cho điên mặc gì xác thực là một cái ác ôn thế nhưng người điên ly cũng không phải món hàng tốt gì như vậy tiếng mắng chửi ở nước ý bên trong biểu hiện nhất là đột xuất đây là một chủng tộc kỳ thị cùng bóng đá bạo lực sự kiện phát hơn quốc gia người italy có có thể so với người anh như vậy cố chấp dân tộc tự yêu mình cảm ở rất nhiều người italy xem ra coi như mọc ghi là một cái mục nát tới cực điểm người tạ bạ vậy cũng là người italy chuyện của chính mình còn chưa tới phiên người điên ly này một loại loại kém người da vàng đến thuyết tam đạo tứ bọn họ hiển nhiên quên đại địa là ai trước tiên buộc lên cái này đánh cuộc cùng tranh chấp mọi người quan tâm trận này mang chiến đoạn sau thế nhưng mọi kỳ sau đó cũng không có đang tiếp thu bất kỳ phóng viên phỏng vấn mà người điên ly cũng đóng kín t ờ gì tỏ gì a đại học h ợ p t ờ cờ trung tâm thể dục chuẩn bị chiến đấu sắp đến vòng bán kết hai cái người trong cuộc đều không lên tiếng liên quan với chuyện này quan tâm độ chậm rãi liền hạ thấp lại đi bởi vì h ợ t c u ộ c khí thế hừng hực địa tiến hành còn có càng thêm đặc sắc thi đấu chờ đợi các truyền thông đi phỏng vấn cùng đưa tin tháng bảy ngày 9, n ă m 2 0 1 n n a m phi h ợ t c u ộ c cuối cùng một hồi tứ kết ở dỗ hẹn nesberg kéo lì hát sân bóng kéo dài trên m ạ n s o phương giao chiến là quân đoàn đấu bỏ t o t đội tuyển tây ban nha cùng nam mỹ đội mạ lúc trước rất nhiều người cho rằng đây là toàn bộ bốn trận một phần tư theo thi đấu bên trong tối không có bất ngờ một cuộc tranh tài trong lịch sử lần đầu tiến vào tứ kết đội tuyển ba ra v ơ i thực lực và đội tuyển tây ban nha cách biệt thật mấy con phố thế nhưng toàn bộ thi đấu quá trình lại làm cho người đấu bỏ t ố t người hâm mộ lòng vẫn còn sợ hãi địa lao vệt mồ hôi đội tuyển tây ban nha mãi cho đến toàn trường phút thứ 83 m ớ i phá vỡ cục diện bế tắc do h ợ t cục bắt đầu thi đấu trước đã xác định từ valencia chuyển lượng barcelona thiên tài xạ thủ david villa đánh vào một hạt tuyển sắt bóng đem người đấu bỏ tót binh đoàn đưa vào bán kết đáng nhắc tới chính là thi đấu quá trình quá còn phát sinh có thể ghi vào hật cục sử sách một màn đội tuyển tây ban nha cùng đội tuyển b a ra ở ngăn ngắn 39 giây bên trong liên tục cắp đ ạ t được một cái p e n a l t y này sáng tạo ra t ự 1966 t ừ năm đó ngắn nhất p e n a l t y khoảng cách ghi chép mà càng thêm ly kỳ chính là đội tuyển tây ban nha cùng đội tuyển b a ra hay lại đều sẽ cái này p e n a l t y p h ạ n mất tình cảnh như vậy cho căng thẳng tàn khốc hất cục gia tăng rồi một điểm thú vị người đấu bỏ toất binh đoàn cuối cùng dựa vào david villa tuyệt sắt bóng khó khăn bước vào bán kết mà hết hạn đến cuộc tranh tài này kết thúc năm hai nghìn lẻ ở ngày 7 tháng 1 ộ hai viết càng tàn khốc hơn vòng bán kết đem đúng hạn trình diễn bốn tri đỉnh cấp thế giới nhà giàu sẽ vì hất cốt cuối cùng thuộc về mà triển khai một mất một c o n khốc liệt tranh đấu vòng bán kết quyết đấu phân bố cũng thuận theo sản sinh tam sư quân đoàn đội tuyển anh vs xanh trắng quân đoàn đội tuyển argentina b sạm bạ quân đoàn mở ra diệu đội vs người đấu bỏ toất binh đoàn đội tuyển tây ban nha bốn dựa theo lịch thi đấu sắp xếp ngày 7 tháng 1 ộ hai viết vòng bán kết cuộc so tài thứ nhất đội tuyển argentina cùng đội tuyển anh thi đấu đ e m ở sân vận động kép tàu triển khai mà ngay lập tức đệ nhị viết đu bằng sân bóng mở ra diệu đội cùng tứ kết hoàn toàn sau khi kết thúc lại có bốn chi đội bóng rời đi nam phi trong đó đội tuyển đức rời đi hiển nhiên là tối khiến người ta cảm thấy tiếc nuối này chi tuổi trẻ đội bóng thay đổi đội tuyển đức lưu khiến mọi người nghiêm cẩn khô khan ấn tượng ở nam phi sân bóng nhấc lên một luồng hoa lệ thanh xuân bao tác bộ đồn kỳ dịu thomas lờ cùng nơ ơ cùng khe đi ra chờ cầu thủ trẻ kinh diễm biểu hiện khiến người ta đối với gợ mạ nịp chiến xa tương lai tràn ngập hi vọng ngày điều thứ nhất là nước đức đội tuyển quốc gia chủ xoáy lv đúc cùng nước đức liên đoàn bóng đá ký tiếp dạy học hợp đồng vị này tuổi trẻ tao nhã chiến thuật đại sư đem tiếp tục chấp trưởng chiến xa súng kích năm 2012 g h euro đương nhiên cái tin tức này cũng coi như là hợp tình hợp lý lv đúc ở đội tuyển quốc gia xoáy vị trên biểu hiện tuyệt đối xứng với phần này gia hạn hợp đồng hợp đồng bạn của lv đúc người điên ly ngay đầu tiên biểu thị chúc mừng điều thứ hai tin tức nhưng là khá là có lực rung động bundesliga ban bá b e n munich ở cho câu lạc bộ trang web tuyên bố đội bóng lấy 3.000 h ì n vạn ơ dô giá trị con người từ tờ r ờ mi ở lít câu lạc bộ nựu cá sổ mua vào ở nam phi v ợ t c ụ p trên rực g ỡ hào quang nước đức tiểu tướng h tô mắc lơ tin tức này để vô số người đánh hô khiếp sợ vị này mới có 20 tuổi tiểu tướng t r ư ớ c ở nựu cá sổ thì có xuất sắc phát huy mà ở đang tiến hành v ợ t c ụ p trên biểu hiện càng là hấp dẫn vô số nhà giàu vây đỡ trước truyền thông liền từng nhốn nháo địa đưa tin rio mazit inter milan mu chờ siêu cấp nhà giàu đều coi trọng cái này tân cợt mu lơ mà nựu cá sổ câu lạc bộ lần nữa tuyên bố tuyệt đối sẽ không bán ra đội bóng hy vọng ngôi sao không nghĩ tới cuối cùng bậy r ẹ n cái sau vượt cái trước một lần đào tường đắc thủ kết quả như thế để rất nhiều đối với m lở cảm thấy hứng thú nhà giàu thất vọng không nớt cầu thủ bản thân càng thêm đồng ý trở lại chính mình tổ quốc vì là tích viết mẫu đội hiệu lực chúng ta không cách nào ép buộc ý nguyện của hắn cảm tạ hắn tại quá khứ thời gian trong vì là câu lạc bộ làm công hiến mong ước hắn hoàn cảnh mới bên trong nghề nghiệp cuộc đời phát triển thuận lợi đây là chim khách ở trang web trên đăng thanh minh cùng chúc phúc cứ việc nựu cá sổ ở câu lạc bộ trang v é p e b trên lần nữa giải thích ml chuyển n h ư ợ n g là xuất phát từ cầu thủ nguyện vọng của chính mình hơn nữa mọi người cũng đều biết ml ở gia nhập liên minh nựu cá sổ trước liền hiệu lực với bầy rèn đội thanh niên nếu không là người điên ly dựa vào không cách nào chống đỡ cùng cá nhân mị lực đem thu nhận giới trướng nói không chắc bầy rèn căn bản là không cần đào ba nghìn vạn euro khoản tiền k ế t h xù thế nhưng chim khách câu lạc bộ lần này giải thích vẫn để cho rất nhiều người đều không thể nào tiếp thu được chim khách các cổ động viên sự phẫn nộ kháng nghị chỉ là thứ hai càng thêm gay go chính là Châu、Âu、các nhà giàu có nhà Âu giàu trong ừ lần này chuyển nhượng bên t lúc nhất thời đủ loại báo giá cùng chuyển nhượng truyền vắn tới dồn dập mu mười lăm triệu bảng anh cầu mua alan smith h e r g u s o n muốn dùng tích viết khí đem bù đắp quỷ đỏ giữa sân độ cứng l i vợ buôn mười tám triệu bảng anh cầu mua tam sư quân đoàn hàng tiền đạo người tâm phúc andy ca dồn. Theo b l u c h e r s e y cũng gia nhập bạo hùng tranh đoạn chiến. a n c e Loti t sáng tỏ công bố ca dồn chính là đội bóng cần thiết loại kia quán quân khí chất cầu thủ. giáo sư Heger lần này rốt cục muốn làm ra chấn động cùng chuyển nhượng vô cùng bạo tay căn cứ theo t h m tiết lộ. Ace lan chuẩn bị đồng thời hướng về l i ệ u cá sổ thủ m o n hờ đờ a cùng trung vệ mỗ hẻm messi sổ cổ báo giá dùng mười lăm triệu bảng anh giá cả đóng gói hai vị này chim khách trên hàng hậu vệ song tử tinh ô n đồn vào trong túi. barcelona vừa lòng niu cá sổ thuê ở bên ngoài tân cả cả bà stò châu âu các phương tiện truyền thông lớn trên liên quan với niu cá sổ cầu thủ chuyển nhượng nghe đồn xôn xao niu cá sổ câu lạc bộ bán ra thomas mll cử động lại như là ngàn dặm phòng thủ hải đại đê trên lập tức đến một cái khe hở n h ỏ nhỏ sau đó mãnh liệt thủy triều lập tức c h à n vào người liên l i ở thời gian ba năm bên trong vì làn này chim tờ g i ờ mi ở lít truyền thống đội mạnh xem xét đến các cầu thủ tuyệt đối là một bút quý giá tài vật bọn họ tuổi trẻ đang đứng ở ngày càng tăng để các nhà giàu có thèm nhỏ rãi ánh mắt trở lại nam phi nghỉ ngơi ngắn ngủi thời gian đối với với đội tuyển argentina tới nói đầy đủ quý giá bởi vì cùng đội tuyển đức thi đấu vẫn bị bắt đến bù giờ thi đấu mới chính thức phân ra thắng bại tuyệt đối là một hồi tháng thảm cứ việc làm người thắng đội tuyển argentina thể năng cùng tinh lực đều bị tiêu hao còn lại không có mấy đem so sánh bên d ư ớ i vòng bán kết đối thủ đội tuyển anh tuy rằng cũng đồng d ạ n g là thông qua penalty đại chiến mới phân ra cuối cùng thắng bại thế nhưng bọn họ muốn so với đội tuyển argentina nghỉ ngơi nhiều một ngày đến thời điểm nhất định sẽ chiếm cứ thể năng cùng tâm lý ưu thế bởi vậy lý thống phạm ở hai ngày nay thời gian trong huấn luyện đều lấy đối lập vung dung khôi phục tính huấn luyện làm chủ vì thả lỏng cây búa môn tinh thần lao lý thậm chí lần thứ nhất đáp ứng cầu thủ cùng huấn luyện nhân viên thành viên có thể mang bọn họ vợ quyến môn mang tới hở tờ cờ trung tâm thể dục cử hành một lần thịt nướng tụ hội mà ngay ở này khoảng cách lý thống phạm liên tục nên đón mấy vị đặc thù khách mười ba giô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba giô đen ba giô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba giô đen ba giô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba giô đen chương sáu trăm ba mươi hai nhà giàu m ờ i chương sáu trăm ba mươi hai nhà giàu mời. mọi người đều biết người điên ly chỉ cùng argentina đội tuyển quốc gia ký kết thời hạn một năm hợp đồng hơn nữa đã sớm thanh minh ở đ ợ t cục sau khi kết thúc sẽ không còn gia hạn hợp đồng rất nhiều nghiệp bên trong nhân sĩ đều suy đoán người điên ly chủ yếu nghề nghiệp kế hoạch vẫn là ở câu lạc bộ thi đấu lĩnh vực bởi vậy có mấy cái đối mặt đổi xoáy lựa chọn châu âu nhà giàu đã không thể chờ đợi được nữa không chờ được đến đ ợ t cục kết thúc bọn họ dồn dập thông qua thông qua c ủ môi giới tổ lò xi đường hướng về lý thống phạm tung cảnh ô liu cung cấp lượng lớn dạy học hợp đồng hợp cờ trung tâm thể dục lý thống phạm trong phòng quân sư quạt mò tổ lò xi đường cầm trong tay vài phần phát văn kiện đưa cho Lão lý. Lý. ngươi có thể nên suy nghĩ thật kỹ những ngày mời lao lý một phần một phần nhìn xuống d o ma j u ven tú rio mazit inter milan liverpool man city những ngày câu lạc bộ đều là bởi vì các loại nguyên nhân mà tần lâm đ ổ i xoáy nguy cơ j u ven tú ở vừa kết thúc không chín một không mùa giải chiến tích g â y go inter milan người trưởng đà m u g i n o cùng rio mazit đầu máy c u ố i mắt rời đi mị ạt đã là cơ bản l á chắc chắn rio mazit một bên câu dẫn cùng nhân m u g i n o một bên hướng về lao lý quang mỹ nhãn mà liverpool đang suy nghĩ kết thúc bernite đối với an p h thống trị tìm kiếm tân có thể dẫn dắt đội bóng xung kích ngoại hạng anh vào nguyệt quấy người trường đà man city thì lại chỉ do với quen thuộc tính mức tiền người á d ậ p hy vọng người điên li to lớn sức hiệu triệu cùng tiếng t â m có thể trợ giúp đội bóng bước vào siêu cấp câu lạc bộ hàng ngũ những n à y đội bóng đồng loạt đưa mắt tập trung đến lý thông phạm trên người nay cũng không có cái gì khó mà giải thích đối mặt này một loại sắp nhàn rỗi chủ x o á i nếu như không đem đặt ở đổi x o á i danh sách vị trí số một đó mới là nước chạy vào đầu trong đó r i ê n ma dích cùng li v e r p o o l thành ý tối đủ lý thông phạm bạn cũ phỉ ổ ẩn đi nộ đồng ý mở ra thuế sau m ư triệu euro hàng năm tăng lên mười lăm phần trăm thời hạn ba năm lượng lớn hợp đồng mà ly vừa buôn phương diện hợp đồng cũng không kém chút nào bọn họ thậm chí hoàn toàn mở ra lý thống phạm đối với đội bóng quyền quản lý chỉ cần lao ly đồng ý tiếp nhận ân x o á i là có thể toàn quyền khống chế đội bóng chuyển n h ư ợ n g quản lý quyền to càng làm cho lý thống phạm cảm thấy kinh ngạc chính là thậm chí ngay cả a xe nan hội đồng quản trị đều gạt giáo sư h e gỡ lặng lẽ cô vấn người điên ly giá lâm sân bóng é mi dịt khả n ă n g tính dựa theo t ổ lò xi đường thuật lại dưới cái nhìn của bọn họ ly thống phạm hiển nhiên là thích hợp nhất tiếp nhận giáo sư ứng cử viên giỏi về khai quật cầu thủ trẻ dùng tiền không bàn tay lớ so với giáo sư càng thêm có sức hấp dẫn chính là người điên ly có thể vì là đội bóng mang đến quán quân nguyên bản trong khoảng thời gian này lao lý xưa nay không có suy nghĩ qua những chuyện này hoặc là nói ở kết thúc chính mình đối với n u cá sổ thống trị sau khi lý thống phạm ở hết sức địa làng tránh đi muốn những chuyện này chỉ cần suy nghĩ một chút chính mình xây dựng lên đến đội bóng sẽ từ từ giải thể suy nghĩ một chút có thể trong trận đấu cùng n u cá sổ gặp gỡ những này cũng làm cho lý thống phạm có chút khó có thể thích ứng thế nhưng lao lý hiện tại nhưng không được không cân nhắc bởi vì còn có fm 2 0 1 0 h ệ thống tồn tại cái này mỗi ngày đều đang tiêu hao điểm số nhân phẩm g i a hỏa để lý thống phạm lại như là một cái nhất định phải khổ cực công tác nuôi gia đình sống tạm nhân viên khuôn vác nếu như không làm việc toàn g i a phải chết đói mà hiện tại các nhà giàu có tung c à n h ô liu lao lý cũng đến suy tính một chút đầu tiên tờ giờ mi ở lít toàn bộ bài trừ đi ta không nghĩ là nhanh như thế rồi cùng liệu cá sổ binh đao đối mặt sau đó cja cùng la liga cũng không đáng kể ân trước tiên ổn vừa vững đi đợi được gật cục sau khi kết thúc lại cụ thể bàn bạc ngoại trừ lương một năm ở ngoài ta còn hy vọng có thể còn có được chuyển vọng hy lão ư ợ n quyền khống g chế c cười cười, ha ha bó bó siêu siêu lý thích lý thí địa nằm ngã ở trên giường hai mắt tỏa sáng địa bắt đầu mơ màng cuối cùng lại bổ sung một câu nếu g ư ơ i như không có kiên trì vậy hãy để cho bọn họ tìm người khác đi lao lý hiện tại đã có để cho người khác chờ đợi tư cách mà ở trên thế giới này hiện tại chỉ có một người mời để lý thống phạm không cách nào từ chối may là tên kia tựa hồ là c â n nhắc đến lao lý lung túng lần này cũng không có phát sinh mời nam phi trị an rất xấu cho tới để không phải để nóng lòng với quay chụp thừa nhận phim ngắn tiểu nhật bản đều minh văn cấm chỉ nữ phóng viên đi tới nam phi phỏng vấn vì lẽ đó cây búa môn thân thiết môn đi tới h ợ p ở cờ trung tâm thể dục tham gia thiêu đốt tụ hội nho nhỏ đoàn tụ sau khi cũng không có lựa chọn ở p h ụ cận khách sạn đ ầ u lưu lại mà là lại rất nhanh ngồi lên rồi rời đi nam phi chuyến bay đội tuyển argentina c a s i ê u sao dù cho lưu luyến không rời nhưng lại không có biện pháp khác lần này liền thủ lĩnh lý Thống Phạm lấy mình ngương, người điên lý phu nhân Vương t hai ngày nay bốn mươi tám giờ đối với đã trải qua liên tục cường độ cao chém giết bán kết tới nói đều là hiếm thấy nghỉ ngơi nghỉ ngơi thời gian thế nhưng đối với các cổ động viên tới nói liền dường như khó nhịn không có ngày thi đấu từ bên trong bách tẻ h nhạt mại địa bọn họ chỉ có thể cùng cồn giao thế giới may là vào lúc này còn có các truyền thông che ngợp bầu trời đưa tin các chuyên gia n u ô n từ sáng quắc dự đoán bình luận viên môn đặc sắc lớn mật các loại suy đoán cung bọn họ giải trí sắp đến hạ trận thi đấu đều là siêu cấp trọng lượng c ấ p quyết đấu đặc biệt là tam sư quân đoàn đội tuyển anh cùng xanh trắng quân đoàn đội tuyển argentina trong lúc đó anh áo đại chiến ngoại trừ hai bên lịch sử tích lũy lên để lại cái vấn đề ở ngoài cuộc tranh tài này càng là bởi vì người điên ly mà trở thành toàn thế giới quan tâm tiêu điểm người điên ly từng một tay đem đội tuyển anh mang tới châu âu đình mà đối nội hạ t ầ n b e c k h a m alan smith andy cà dồn hầu như trăm phần chi mười chủ lực đội bóng đều là ở người điên ly thủ hạ phát tài coi người điên ly vì là ân x ư bây giờ thầy trò gặp gỡ sân bóng hai bên đem làm sao nơi chi chờ mặt thành thủ vẫn là tỉnh táo nhung nhớ ở trên sân bóng loại này ân đoán t ỉ n h cựu là nhất có thể hấp dẫn người tích viết toàn dân anh hùng người điên ly bây giờ quay giá một đòn nước anh phan bóng đá trong lòng cảm tình phức tạp nhất nếu như vừa là nước anh p a n bóng đá lại là liệu cá sổ p a n bóng đá vậy coi như có tội chịu bọn họ hoàn toàn không biết nên làm gì đối xử ở trên sàn thi đấu nhìn thấy lấy kẻ địch thân phận xuất hiện người điên ly tức giận mắng hoan hô vẫn là t r ờ mặc châu âu các cơ bản dụng cá độ công ty cũng không có nhản dỗi ở năm hai nghìn không trăm mười năm phi vật cục hai cường cuối cùng sản sinh sau khi v n rất nhanh sẽ một lần nữa đối với thắng lợi bồi xuất tiến hành rồi điều chỉnh trước kia bởi vì người điên ly ngừng thi đấu mà không được coi trọng đội tuyển argentina theo người điên ly bỏ lệnh t ấ m trở lại một lần nữa nhảy một cái leo lên bồi xuất bảng số một đón lấy là s ả n bạ quân đoàn bờ ra diệu đội cá độ công ty tựa hồ cẳng coi trọng bờ ra diệu đội có thể ở v vòng bán kết h n g của ế so tài thứ nhất đội tuyển anh cùng đội tuyển argentina thi đấu đem ở ngày bảy tháng một mươi hai viết sân vận động kép tàu đến khai chiến mạc hai ngày bên trong có lượng lớn nước anh cùng cổ động viên argentina như là đàn kiến như thế quần quận không dứt mà tràn vào kép tàu thị làm trên thế giới tối thành phố xinh đẹp một trong là m nam phi nổi danh nhất du lịch thành thị kết t ả o chứa được lữ khách năng lực ở nam phi kể đến hàng đầu nó thậm chí được gọi là nam phi trừ thành chi m ấ u thế nhưng lần này kết t ả o vẫn bị lớn như vậy đo điên cuồng phan bóng đá cho làm khó rồi thì chính phủ không thể không lấy khẩn cấp biện pháp vì bảo đảm thi đấu trước sau thời gian t r o n g chị an cùng phan bóng đá ở lại không chỉ khẩn cấp tăng số người cảnh lực ở phố lớn ngõ nhỏ tuần tra còn ở thành thị quảng trường cùng chống trải ra dựng một chút lâm thời cổ động viên ở lại lấy cùng những người không có tìm được thích hợp lục điểm cổ động viên qua đêm trong khoảng thời gian này hai nước p a n bóng đá trong lúc đó không ngừng xung đột Kếp、tàu thị to to nhỏ nhỏ quán ba cùng n h ỉ tật l u ô n trở thành 48 giờ bên trong ẩu đ ã phát sinh suất cao nhất địa phương xe cảnh sát gào thét âm thanh không ngừng vang lên toàn bộ thành thị diện quen mặt lâm một hồi quy mô lớn chiến tranh không ngừng có uống say vui vẻ nhiệt huyết bọn đại hán nhiều lần bị mời đến cục cảnh sát đi uống trà mà vì t ậ n lực sớm thích hứng kiếp t à u khí hậu cùng sân bãi đội tuyển argentina ở ngày m ư i kết thúc nhẹ nhàng huấn luyện cùng thịt nướng liên hoan sau khi ngày 11 liền sớm đi tới kiếp tạo ở khoảng cách nơi so tài sân bóng kiếp tạo không tới hai km kiếp tạo người cấp b khách sạn ngủ lại Cùng một ngày đến kếp còn có ngày đến tuyển Anh đối mặt như vậy một mặt đội tảo đối kếp vào ậ luận y một thể thứ tạo thi bất hồi hai Anh lịch có nước bóng lần l sáng sử đá đấu, cạm k é lúc ộ đội đội đột vẫn vì Vào bóng thắng thắng muốn biện cung tiện chiến bóng đến, để kếp sĩ bầu không khí đột nhiên sáng lên. là lợi lợi. l FA, Hai giao đều để bầu chi thủ hết tất tất tảo suốt pháp, khí kếp cấp cả cả sĩ này tam sư quân đoàn cùng xanh trắng quân đoàn mọi cử động thu được phóng viên cùng f a n bóng đá mãnh liệt quan tâm hai con đội bóng biểu hiện cũng là khác nhau thiết huyết giáo đầu cạm kéo lộ ở dẫn đội đến kép tàu xế chiều hôm đó liền dẫn dắt đội tuyển anh các ngôi sao bóng đá đi tới sân bóng kép tàu tiến hành thích đứng sân bãi huấn luyện mà người điên ly hành vi thì lại làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình hắn mang theo messi c h ờ một đám siêu sao tràn đầy phấn khởi địa du lam kép tàu các lớn tên c ả n h điểm ở thượng đế bàn ăn chắc sơn cồn sẵn s ở toa vườn nho cùng giam giữ nam phi lãnh tụ tinh thần mẹn đi lại dòng dã á hai mươi bảy năm joe b e n đảo c h ụ ảnh chung lưu niệm người điên li cùng argentina các siêu sao tính chất rất cao mazadona thậm chí một hơi b giao chiến hai bên một phương trận địa sẵn sàng đón quân địch tích cực chuẩn bị chiến đấu một phương dù bận vẫn ung dung ung dung dung đoạn đến cùng cạm kéo l ổ cùng người điên ly tranh tài ai sẽ cười nói cuối cùng còn có không tới 24 giờ thời gian hết t h ạ đều đem công bố d ơ t ơ phóng viên ở văn chương bên trong phát sinh nghi vấn ba dô đen cầu vượt mười đồng mối cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mối cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mối cuối chương ba dô đen chương sáu t r phóng n g a tới đây đánh một chợ ba chương sáu t r ư ơ phóng n g a tới đây đánh một chợ ba thời gian cực nhanh ở các cổ động viên lo lắng trong chờ đợi ngày thi đấu rốt cục đến đội tuyển argentina ở ngày 7 tháng 12 viết buổi sáng cuối cùng kết thúc bọn họ không làm việc đàng hoàng n g ư ờ i biếng xuất hiện ở sân bóng k ế p tạo tiến hành rồi mò ước khoảng một tiếng thích đứng sân bãi huấn luyện kỳ thực tứ kết chính là ở đây tiến hành muốn nói sân bãi thích đứng phương diện xanh trắng quân đoàn tuyệt đối muốn so với đối thủ đội tuyển anh muốn quen thuộc nhiều lắm Kết thúc thích theo hướng sân huấn luyện sau khi, người sân luyện điên mang trưởng sau bãi đội ly ra vừa ì hế họp báo tin tức phòng khách họp họp hơn đến rẹ trước nẹ cùng vương sân bóng tin lần cùng tin tên tỷ táo tức một tức, t ca cuối lúc bà buổi báo buổi báo Messi, ở kép dự các quốc g i phóng viên đem cái này, không gian nhỏ hẹp đến nước chảy không nhỏ viên này gian cái đem thấy ba người đi vào đầu người bắt đầu điên cùng tích góp động lên các loại thiên kỳ bách q u á i vấn đề như là đạn pháo như thế đã tới may mã như là messi cùng dẹn nẹt ty loại này cầu thủ đã sớm nhìn quen trận thế như vậy mặc kệ các ký giả làm sao vắt vóc tìm n g u kế đưa ra xảo quyệt vấn đề đều là ứng phó kín kẽ không một lỗ hổng điều này làm cho ngồi ở một bên lao lý có chút quá độ c ả m k h á i ta cái dựa vào hai người này quá g à o hạt rõ ràng không phải ở đứng đắn trả lời vấn đề miệng đầy chạy xe lửa nhưng một mực để những phóng viên kia tức giận không đứng lên nào giống ta ai ta thực sự là quá phúc hậu quá chính trực đều là vừa giận liền thật tính tình hung bạo lậu không thể nghi ngờ đem những phóng viên kia mắng náo loạn lao lý này xương còn ở vô liêm sỉ điệu than thở chính mình phúc hậu cùng thật tính tình cái kia xương họp báo rốt cục sắp đến rồi kết thúc rốt cục có vấn đề bị ném lý thống phạm một vị đến từ nước anh xun nịu tạm tợ phóng viên một mặt phấn khởi thiếu một chút tiện tay bên trong ống nói đâm vào lao lý trong miệng l e đây là ngươi trở thành huấn luyện viên trưởng tới nay lần thứ nhất cùng pha bi ô cạm kéo lộ giao chiến ngươi chắc chắn thắng sao lần thứ nhất cùng cạm kéo lộ giao chiến lẽ a o lý t r ư nào ngươi không chắc chắn người phóng viên kia nhìn thấy vấn đề hỏi sau khi đi ra người liên ly đột nhiên một mặt dại ra không biết đang suy nghĩ gì thầm nghĩ cái người điên này lẽ nào bị cạm k é o lộ huy chương vàng giáo đầu huy danh hiển hách cho làm cho khiếp sợ thế nhưng suy nghĩ thêm cũng không đến n ộ i a trong tay ống nói lắc cá lắc cuối cùng đem người điên ly qua lại đến phục hồi tinh thần lại lao lý phục hồi tinh thần lại a không nắm làm sao có khả năng lý t h ố n g phạm quay về màn ảnh xếp đặt một cái phi t h ư ờ n g vô liêm s ỉ bạc tiện tư thế cất nhảm à nói rằng ở đây ta muốn nói h ắ c hối nghị fabio ngươi chờ đợi đã lâu cơ hội tới đến, đến rồi ngươi không phải sớm liền muốn hướng về toàn thế giới chứng minh chính mình muốn mạnh hơn ta sao buổi chiều trên sàn thi đâu thấy đi phóng ngựa lại đây gào gào gào a ba messi cùng rẽ nẹt thì thực sự là không nhìn nổi song song đứng lên đến đem lý thống phạm kéo đi ra ngoài buổi họp báo tin tức kết thúc các ký giả từng cái từng cái cao hứng như là hít thuốc lắc người điên ly khiêu khích cạm kẹo lổ cạm kẹo lổ không có tam ạ n h người điên ly như t h ế nói người điên ly cạm kẹo lổ là cướp chó ta muốn đem cạm kẹo lổ đánh hoa rơi trôi đi tệ h ra quần bọn họ đã nghĩ kỹ làm sao đến đưa tin ngày hôm nay quy tắc này buổi họp báo tin tức tuyệt đối có thể hấp dẫn hết thệ phan bóng đá ánh mắt vì là sắp đến anh a đại chiến tàn nhẫn mà dội trên một thùng gỗ xăng lại đốt một cây đốt ba vòng bán kết cuộc so tài thứ nhất vào buổi chiều 18, không không bắt đầu đối với như vậy một hồi kinh thế hai tục lòng tranh hồ đấu ngoại trừ hai bên f a n bóng đá ở ngoài còn có vô số trung lập f a n bóng đá đổ số tới cân nhắc đến xem trận chiến f a n bóng đá khủng bố số lượng vì bảo đảm ra trận trật tự ban tổ chức chính thức tuyên bố sân bóng đem ở 12 hai chưa thời điểm liền đối ngoại mở ra mà ở khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có hai cái nhiều giờ thời điểm cứ việc nguyên bản chỉ có thể chứa đ ư ợ c 6 0 u mươi n h i ề u người sân vận động khán đài đã lâm thời ra tăng rồi m ư nghìn cái chỗ ngồi thế nhưng cũng đã chấm đích có phiếu cổ động viên là hạnh phúc ở khán đài trật ních sau khi ở sân bóng ở ngoài bãi đậu xe cùng trên quảng trường nhưng có mấy ngàn tên xi、si、ngốc cổ động viên trong tay cao cao dơ ti kẹm tờ lì a sơ bài nước mắt hề h ề địa c ầ u phiếu có điều tại đây cái tuyệt đối muốn mạng giả thời điểm mỹ nữ các anh chàng đẹp trai coi như là đồng ý bán đi nhan sắc cũng hết tác dụng rồi những người cầm phiếu vênh vang đắc ý hướng đi kiểm phiếu đường nối ra hỏa phản g phất trong tay mình cầm chính là nước mỹ tổng thống thứ mười tiếng ca đã ở trong sân bóng vang lên Vừa chi cùng nhau xuất hiện ở sân bóng k ế p tạo ở ngoài cầu thủ miệng đường nối đội tuyển argentina màu xanh ra trời xe buýt cùng đội tuyển a n h trắng đỏ xe buýt lại như là hai cái sát khí tràn ngập khủng bố cá mập lớn ở trong bể người tới lui tuần tra đến cầu thủ miệng đường nối dừng lại xe buýt môn ở p h u n khí trong tiếng mở ra âu phục giày ra tuấn nam môn bước xuống xe đầu linh cảm kéo lộ cùng người điên li liếc mắt nhìn nhau trong nháy mắt tầm mắt lại như là kim loại đường nét như thế phốc thử thử đan sen ma sát ra sán lạ đ ố lửa hai người cũng không quay đầu lại đi vào cầu thủ đường nối đều không có tiếp thu phóng viên phỏng vấn hiện nhiên, đã chuyển tới cảm kẹo lộ trong hai bầu không khí không thế nào thân thiện sau đó theo tới các cầu thủ nhìn thấy hai bên thủ lĩnh đều mặt lạnh lẫn nhau không mưa cũng từng cái từng cái sắc mặt lạnh lùng địa nối đuôi nhau mà vào trên thực tế đối mặt đại chiến như vậy không khí sốt sáng để ai cũng không cười nổi những người quen biết hoặc là tư giao rất tốt cầu thủ chỉ có thể lẫn nhau hơi gật g ủ xem như là chào hỏi các ký giả điên cùng chen trúc các cổ động viên cùng nhiệt hò hét sân bóng gần quanh bôi phía tấm bảng quảng cáo cùng to lớn tranh tuyên truyền khắp nơi đều đầy dây đại chiến đến trước hưu quảng bầu không khí sân bóng t ế p tảo giải thích tịch thi đấu còn có không tới hai mươi phút liền muốn bắt đầu rồi hai bên cầu thủ chính đang trên sân tiến hành cuối cùng làm nóng người đây là vòng nọ c ộ t bắt đầu tới nay trận đầu trên khán đài ngồi đầy khán giả thi đấu anh diện sệ sệ chính đ a n g lúc trước nhiệt miệng vẻ mặt của hắn phức tạp chúng ta bắt được hai bên thủ phát danh sách ghe gì người đến cho chiếc máy truyền hình khán giả giới thiệu một chút đi người điên ly cùng đội tuyển anh quyết đấu để hắn từ ba ngày trước quyết đấu tình huống hắn liền vẫn có chút tâm tình hạng hướng về viết cảm xúc mãnh liệt biến mất không còn t ă n hơi đây đối với một cái nhất định phải thời khắc tràn ngập cảm xúc mãnh liệt bình luận viên tới nói không phải là một cái hiện tượng、tốt. hợp tác ghe g i lại nở cờ có chút lo lắng đ ị a nhìn một chút sệ sệ từ khi bốn năm trước hắn rồi c ũ n g bắt đầu sệ sệ hợp tác hắn là nhìn sệ sệ từ một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật nhảy một cái trở thành toàn bộ nước anh được hoan nghênh nhất bình luận viên nhìn sệ sệ ở từ đối với người điên ly một không biết gì cả đến trở thành bình luận viên bóng đá trong vòng mọi người đều biết người điên ly c ự c đoan làm bồi tiếp sệ sệ cùng nhau đi tới thân mật nhất hợp tác lại nở cờ đương nhiên biết vào giờ phút này sệ sệ trong lòng khó chịu cái cảm giác này kỳ thực cùng một vị hiền lành phụ thân nhau thời điểm cảm giác là như thế lại nở cỡ thanh thanh dòng suy nghĩ bắt đầu giới thiệu hai bên thủ phát danh sách cuộc tranh tài này đối với rất nhiều người tới nói to lớn nhất một cái bất ngờ chính là người điên ly lại sớm 2 4 i giờ công bố đội tuyển argentina thủ phát danh sách quá hiếm thấy thủ môn không hề bất ngờ là jomezo trên hàng hậu vệ đệ m i chế ly sa muguel vợ đi sô cùng rẽ nẹt tỉ xếp hàng ngang giữa sân matejano s fernando gago dì trận mở cùng di ma di ả hình toi trà vị trên hàng tiền đạo ứng cử viên là messi cùng higuain một hơi giới thiệu tới đây tây ban nha bình luận viên S ẹ t vẹn tịt đổi một cái khí hắn đổi một loại ngờ vực ngữ khí tao mày nói rằng này thật đúng là một cái hiện tượng kỳ quái người liên l y không chỉ hiếm thấy sớm công bố thủ phát danh sách càng là lấy đội tuyển argentina ở hận cuộc bắt đầu thi đấu tới nay dùng ít nhất bốn trăm bốn mươi hai trận hình mặc kệ ngươi có tin hay không ta từ trong đó n gửi được nồng đậm âm mưu nụi vị ha ha xác thực là âm mưu ta dám khẳng định người liên l y cách làm để chú đáo c ả kẹo lộ có chút đứng ngồi không yên ở tây ban nha giải thích tịch hai mét ở ngoài chiến thần bạt tỷ vẫn thực hiện chính mình giải thích hợp đồng hắn cùng hợp tác cà taz ngồi cùng một chỗ bạt tỷ cười nói c ạ kẹo lộ cũng thay đổi đội tuyển anh trận hình từ trước 433 đã biến thành càng thêm ổn thỏa 451, đối mặt như vậy một hồi gánh chịu nước anh bóng đá phục hưng hy vọng chúng muốn thi đấu người italy rốt cuộc khôi phục chính mình bảo thủ bản tính hợp tác cải t ạ t dương dương tự đắc địa cười to đây là một hồi ai cũng không thua nổi thi đấu cả kéo lô không thể không càng thêm bảo thủ thủ môn jô hát khỏi bệnh trở lại tới nay vẫn biểu hiện rất xuất sắc tiếp tục thủ phát hợp tình hợp lý trên hàng hậu vệ vẫn kéo dài gần johnson kelly sở ti vân taylor cùng ashley có lệ tổ hợp trên thực tế cái này cũng là đội tuyển anh có thể lấy ra mạnh mẽ nhất lực lượng phòng thủ biến ha ó to lớn n ha ấ t hàng là tiền đạo ứng cử viên càng thêm đơn giản chỉ để lại đối kháng năng lực cường tuổi trẻ chúng phong endy cá dồn liền du nhi đều ngồi lên rồi ghế dự bị a ha <laughs> ha ha chí ít từ đội hình ra sân tới nói ta cảm thấy cảm kéo lộ chính là sợ người delhi bà tis ta nhìn một chút cười liền mộng nước đều chạy ra hợp tác lắc đầu một cái hắn cũng sẽ không giống là cổ n h ỉ tạ s ỉ như thế mù quáng tự tin cạm kéo lô ngang dọc giới bóng đá nhiều năm thủ hạ chém xuống vô số danh tướng danh soái ôm vào lòng huy chương vàng không biết có bao nhiêu coi như là liền như vậy kết thúc chính mình cuộc đời huấn luyện viên vậy cũng là toàn thế giới không biết bao nhiêu huấn luyện viên bóng đá suốt đời cũng khó có thể với tới phong bi là toàn bộ hàng ngũ vĩnh hằng truyền kỳ ba n à y một loại đã hóa thân truyền kỳ người làm sao sẽ chưa chiến trước tiết khiếp ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng, đồng, đồng, đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm ba mươi b ố anh a đại chiến k h n g bố t r ư ơ n g sáu trăm ba mươi bốn anh a đại chiến khủng bố hiểu rõ nhất một người không nhất định là bằng hữu của hắn vừa và ngược lại rất có thể là kẻ thù của hắn bà tì đoán cũng không cần đoán là có thể khẳng định người điên ly nhất định sẽ phi thường hiểu rõ vô cùng cạm kéo lộ bởi vì là một người cấp độ thần thoại minh tinh huấn luyện viên nếu như người điên ly dinh tùy tiện đến cùng vị này dương dương tự đắc địa bình luận viên katas như thế cho rằng cạm kéo lộ như vậy bài binh bảy trận là sợ cái kia phòng t r ừ cuộc tranh tài này liền không cần đá đội tuyển argentina phải t h u ộ không thể nghi ngờ cứ việc bà tì không biết cạm kéo lộ tại sao muốn thay đổi đội tuyển anh trận hình thế nhưng h ắ n biết người điên ly nhất định biết nguyên nhân hơn nữa khẳng định cũng đã tìm tới đối phó như vậy biến trận nguyên nhân tuy rằng cùng cái kia thần kỳ ra hỏa thời gian trung đụng rất ngắn thế nhưng bạn t ỷ cảm giác mình đã hoàn toàn trở thành tên kia fans chỉ muốn cái kia bóng người màu đen hướng về chỉ huy ghế trước vừa đứng coi như là đối mặt trời long đất lở đội tuyển argentina cũng không cần có bất kỳ lo lắng bởi vì tên kia chỉ cần dối ra hẳn ngón g i ữ a liền có thể giải quyết tất cả vênh v ê n vênh nam sân bóng kép tảo trên khán đài đ ộ t nhiên bùng nổ ra cao vóc mây xanh tiếng hoan hô các cổ động viên từ chỗ ngồi của mình mẹ lên Các loại trên khán c cờ sĩ bay đài trời, m hoan hô một làn sóng tiếp theo một làn sóng toàn bộ sân bóng khác nào đưa thân vào rít gào sóng biển bên trong khắp nơi là nổ vang khắp nơi là sóng nhiệt khắp nơi là điên cuồng khắp nơi là dít gạo đây chính là ư á c cuộc vòng bán kết điên cuồng bầu không khí cùng trước bất kỳ một cuộc tranh tài dù cho là vòng loại cút tứ kết cũng khác nhau cuộc tranh tài này càng cuồng bạo càng nhiệt huyết càng điên cuồng càng khó mà tin nổi bởi vì cuộc tranh tài này người thắng đem bước vào cuối cùng trận chung kết chiến trường hướng về cuối cùng vương giả bảo tọa khởi s ư ớ n g xung kích đây là một hồi cả thế gian đều chú ý tương lai vương giả tư cách chạm ba âm nhạc vang lên hai bên cầu thủ ở trên sân bóng xếp hàng ngang tiếp sóng màn ảnh từ trên mặt của bọn họ từng cái từng cái đảo qua từng cái từng cái hoặc là anh tuấn hoặc là giả dị hoặc là xúc vác hoặc là thành t h ụ hoặc là giả vờ ung dung hoặc là c a o mày căng thẳng khuôn mặt ở toàn trường f a n bóng đá cùng chiếc máy truyền hình ngàn tỷ vạn khán giả trong tầm mắt n ẹ qua chính là n à y 22 tấm mặt không biết gánh chịu bao nhiêu người giấc mơ đem sắp tới đem đến 90 phút thời gian trong nóng ánh thỏa thích tỏa ra sân bóng phát thanh bắt đầu truyền phát tin nước anh cùng argentina quốc ca tổ quốc húc quân hành cùng gộ t xạ vợ the quỳnh ở cùng một chỗ điểm v ă n g lên đây tuyệt đối được cho có nhiều thú vị một màn không nghi ngờ chút nào ngày hôm nay thi đấu sẽ vì hai nước đã dây dưa không rõ ân ơn đoán, đoán, đoán bên trong lần thứ hai điền trên một trang nổi bật bên sân lý thống phạm lặng lẽ nhắ làng gộn xạ vỡ the q u ỳ n âm điệu vang lên thời điểm lý thống phạm từng trận hoảng hốt hắn nhìn thấy trên khán đài cái kia màu đỏ sóng biển như là ỉng lần eo biển như thế không ngừng được đệ lan l ộ t mà cái kia lay động s s t r g i s thập tự kỷ cùng tam sư quân đoàn khăn q u ả n cổ như là từng cái từng cái c u ố n lên đầu sóng liên tiếp tình cảnh này ở hai năm trước là quen thuộc như vậy liền ngay cả cái kia các cổ động viên h ò hét âm điệu đều thân thiết cực kỳ thời gian phảng phất trong nháy mắt nhanh chóng quay lại đến hai năm trước tại đây cái trong nháy mắt hắn đang luôn hướng về nơi đó cổ động viên p h t tay họ tham thế nhưng bỗng nhiên ý thức được hiện đang hưởng thụ tất cả những thứ này hẳn là người y t a li cạm kẹo lộ mà chính mình giết chết vô liêm s ỉ kẻ phản bội người điên li ba t h ứ đây tam sư quân đoàn đã không còn người điên ba thượng đế đã đi xa chúng ta càng thêm kính yêu p a bio người điên l y ta biết ngơi ư ở new cá sổ biệt thự ở nơi nào ba đây là lý thống phạm mới vừa từ cầu thủ trong đường nối đi lúc đi ra ở trên khán đài phát hiện một ít quảng cáo thậm chí có một ít điên cuồng cổ động viên tạo ra chân dung của chính mình tất nhiên là không vì trả lại niệm bọn họ ở phía trên tàn nhẫn mà dùng màu đỏ tìm một cái đánh xoa lý thống phạm tự d ễ địa cười cười được rồi ân o á n hai tiêu bước bốn nước pháp trọng tài chính là nổi thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi trên người mặc màu đỏ đội phục đội tuyển anh trước tiên mở bóng a n d y cạ dồn đem bóng đá khái cho bên người gơ rác gơ rác chuyển về bóng đá vẫn giao cho thủ môn jhh o j o để bóng đá thoáng ở dưới chân dừng lại mấy giây đợi được đội tuyển argentina các tiền đạo đều sắp mắt vọt tới trước mắt mới một cước đường truyền ngắn chuyển cho cánh trái a s h l e y có lệ sau đó đội tuyển anh bắt đầu rất kiên trì cung chân không nghi ngờ chút nào đây là một loại đối lập tiêu cực chiến thuật dòng suy nghĩ trên khán đài ba mươi nghìn cổ động viên argentina lập tức không chút do dự mà đưa lên che chởi tế viết suy nước anh kỹ nữ môn các ngươi có dám hay không tấn công kẻ nhu nhược thu về ngươi mong trong lồng ngực bú sữa đi thôi ừ ừ ừ ừ, sợ mất mật đi chúng ta có người điên l y ồ ồ ồ trong nháy mắt đ ầ y trời khắp nơi tiếng mắng chửi từ trên khán đài khác nào hồng thủy bạo phát như thế chút xuống đi cổ động viên argentina l i ề u mạng mà c ù n g suỵt chỉ cần có thể cho đối thủ tạo thành quấy n h i ê u bọn họ đồng ý lấy bất kỳ phương thức nước anh phan bóng đá không chút nào yếu thế màu đỏ nghịch lưu cùng màu trắng xanh quận sóng va chạm ở tất cả trên khán đài hai phe phan bóng đá bắt đầu hướng về trung gian tụ tập vùng đất trung tâm cổ động viên đã bắt đầu vung quyền đối mặt sân bóng bảo an cùng bọn cảnh vệ nơm nớp lo sợ mà đem bọn họ tách ra anh a đại chiến nóng nảy bầu không khí dù cho vẹn vẹn chỉ là tiến hành rồi mấy lần đơn giản xúc bóng cũng sẽ thiêu đốt toàn bộ sân bóng g ơ rắt đột phá đến bên phải đường lee vợ buôn hồn dùng thân thể gánh vác bờ đi sổ mạnh mẽ chuyển dài chuyển vào trong này bóng truyền ra lại cao vừa nhanh bên trong vùng cấm nham thạch sa mu en cùng bạo hùng en đi cạ dồn đồng thời tranh đoạt thân thể cường tráng trẻ tuổi nóng tính cạ rồn ở lần này chiến đấu bên trong đứng ở thượng p h ò n g hắn không có ngay lập tức c ô n g môn mà là đem bóng đá thoáng s a u sượn đưa đến phía sau chelsea thần đèn lam p a t như là xe tăng như thế ầm ầm ầm để lên nên bóng n ổ bắn bóng đá còn chưa rơi xuống đất đụng tới lam p a t mu bàn chân sau khi ở giữa không trung thoáng một trận sau đó đông nhiên trong lúc đó phát sinh một tiếng vang trầm thấp gia tốc sao băng như thế đập về phía đội tuyển argentina không thành tốc độ nhanh như tia chớp lam p h t x u t gôn nguy hiểm bốn tuổi trẻ thủ monzo mezo làm ra phản ứng thế nhưng lại phản ứng nhanh cũng căn bản không đổi kịp bóng đá b á o tắp tốc độ tiếng gió g ầ m rú như là m ũ i tên nhọn gạo thét từ ngón tay của hắn hơi xay qua dô mezo kinh hai đến biến sắc có điều ở một khắc tiếp theo tuổi trẻ thủ môn rốt cục thở phào nhẹ nhõm may là này chân suốt gôn thoáng lệch rồi một điểm cuối cùng sát sả ngang bay ra đường biên ngang hắn lòng vẫn còn sợ hãi địa nhìn một chút xa xa ôm đầu đảo nao lăng át như vậy s u ố t xa đối với hắn dô m e o thử thách thực sự là quá to lớn giải thích chỗ ngồi tiếng kinh hô một mạnh vừa nhanh vừa mạnh s u t gôn đội tuyển anh suýt chút nữa đánh vỡ trên sân bế tắc Hay là này, chính thức trận đấu bắt đầu khoảng chừng mười phút đây là đội tuyển anh c ư ớ t thứ nhất xuất gôn thiếu một chút liền đánh tan đội tuyển argentina không thành điều này cũng cho người điên ly cảnh tỉnh tuy rằng xanh trắng quân đoàn tại đây mười phút bên trong đã có ba lần xuất gôn tỷ lệ k h ô n g chế bóng cũng chiếm ưu thế nhưng giống như vậy có uy hiếp oanh môn nhưng không có hiện tượng như vậy nhất định phải từ chiến thuật mức độ đến cân nhắc không nghi ngờ chút nào cả kéo lộ tuyệt đối là cho tới nay mới thôi là người điên ly gặp được đối thủ mạnh mẽ nhất giải thích chỗ ngồi anh diệt sệ sệ ngữ điệu vẫn là có vẻ có chút h i ệ ả i thế nhưng hắn vẫn là rất tận trước địa làm giải thích công tác lâu dài tới nay nuôi thành nghề nghiệp k hơn i điểm của hắn, nhất châm kiến huyết, nói ra rất nhiều người lời muốn nói đúng, sẽ sẽ không có nói sai. ế huyết, n quan hắn, nhất muốn đúng, không Huy của ra châm có rất ư sẻ sẻ g v à nữa g giáo đầu lộ tuyệt đối là người gặp đối điên ly cho tới nay mới thôi gặp được mạnh nhất đối kéo cho đầu được tuyệt cạm mạnh lộ là ly nhất thủ. nay Hơn n từ trình độ nào đó tới nói lý t h ố n g phạm cùng cạm kéo lộ tuyệt đối được cho là lao văn ra người italy ngang dọc giới bóng đá một đời không ai định nổi cuối cùng nhưng bởi vì liên tục tiếp nhận người điên ly lưu lại r i ê u cùng đội tuyển anh hai người này hỗn loạn bị người lên án truyền thông cùng f a n bóng đá lần nữa phê bình để cạm kéo lộ sớm liền muốn cùng người điên ly ở sân có xanh trên một quyết sinh tử mà lý thông phạm bởi vì fm hai n lao lý cũng có chính mình nhất định phải chiến thắng cạm kẹo lô lý do bên sân lý thống phạm không dám chậm trễ chút nào tỉ mỉ địa quan sát đội tuyển anh chiến thuật từ trước mười phút thi đấu đến xem nước anh chiến thuật rất đơn giản tấn công bên trong chính là phải đem tuổi trẻ trung phong bạo hùng n d đi cạ dồn thân thể lực lượng của phát huy đến mức tận cùng cờ dồn trên sân tác dụng cũng không phải đ ạ được mà chính là phía sau hắn các đồng đội làm bóng gơ giáp lam át lan sở mít bọn người là châu âu giới bóng đá thanh danh hiển hách sút xa của nhân sau xuyên vào tấn công năng lực có thể nói nhất tuyệt c ạ kẹo lô hiển nhiên chính là mứ lợi d ù điểm này để hoàn thành đội bóng tấn công như vậy thế tiến công đơn giản ngắn gọn phi thường khó có thể phòng thủ đội tuyển argentina trung vệ bên trong samuel thân cao không đủ đệ mỹ trệ lì tuy rằng lúc trước thi đấu bên trong liên tục vì là đội bóng mở tỷ số thế nhưng hắn thần kinh đao chất lượng đặc biệt đều là khó có thể để người yên lòng hơn nữa từ đã qua trước hơn mười phút đến xem đội tuyển anh trọng điểm tấn công đối tượng chính là đệ mỹ trệ lì tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong chỉ cần bảy d è n trung vệ động kinh một lần là có thể giải quyết chiến đấu mà ở phòng thủ bên trong đội tuyển anh lấy chính là phá hoại chiến thuật lam át b à n dĩ cùng gỡ rắc chờ công binh hình giữa sân ưu thế lớn nhất chính là sức mạnh đủ soạt bóng được chiến đấu tích cực phòng thủ xuất sắc thể năng vô địch đội tuyển anh ở giữa sân trồng chất như vậy năm cái giữa sân ở phòng thủ bên trong coi như là sạn bất tử đội tuyển argentina cũng có thể chạy chết dị trần mở môn bọn họ không cần quá nhiều suy nghĩ làm sao tổ chức thế tiến công chỉ cần toàn lực ứng phó phá hoại dị trần mở môn c h u y ể n bóng liền ứng đầy đủ như vậy tấn công cùng phòng thủ chiến thuật vô cùng đơn giản thế nhưng đối với đội tuyển argentina tới nói nhưng đầy đủ trí mạng điều này cũng làm cho là tại sao ở trước mười phút thời gian trong cứ việc x a n h trắng quân đoàn ở khống chế bóng cùng s u ố t gôn số liệu phương diện chiếm cư ưu thế thế nhưng tối có uy hiếp s u ấ t gôn xác thực đến từ chính đội tuyển anh làm hắt cái tia chân s u ố t xa nguyên nhân lý thống phạm rất nhanh sẽ nhìn rõ ràng đội tuyển anh chiến thuật ý đồ thế nhưng hiện tại vấn đề là nhìn rõ ràng là một chuyện nghĩ ra biện pháp đến phá giải xác thực một chuyện khác nữa người trước rất dễ dàng người sau rất khó dô đen cầu vột 10 đồng kỳ, ba dô đen trường cầu cuối vột mối chương sáu trăm ba mươi lăm khát máu thích khách thi đấu thời gian nhanh chóng trôi qua rất nhanh hiệp một thi đấu tiến hành đến hơn hai mươi phút trên sân bê tắc vẫn không có bị đánh vỡ cứ việc rào hết nao chấp thế nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn lý thống phạm còn thật n g h ị không ra có biện pháp gì tốt có thể phá tập cạm kéo lộ chiến thuật hay là điều này cũng chính là cạm kéo lộ chỗ lợi hại người italy lựa chọn chiến thuật xưa nay đi đều là vương đạo cùng dương như con đường quang minh chính đại khí thế lâm liệt như vậy từng chiêu từng thức đều phi thường công chính phong cách không biết ở dĩ vãng năm tháng bên trong biệt chết rồi bao nhiêu danh xoái nao tế bạo bởi vì coi như là ngươi có thể thăm dò rõ ràng c ả kéo lộ chiến thuật ý đồ cũng tìm không ra phá giải hắn chiến thuật biện pháp chỉ có thể ở hắn lập ra quỹ tích bên trong từng giọt nhỏ bị từ từ m á i chết c h ơ mắt mà nhìn đội bóng bị thua không thể ra sức không cách nào phản kháng có á i gọi là trọng kiếm vô phòng, đại đại giảng trọng phòng, không công, là trí vô sáo c u.、Có、điều đối mặt trạng hướng như vậy lý thống phạm một chút cũng không vội vã bởi vì coi như là c ả kéo lộ chiến thuật lại người tiền cũng đối với lao lý không hình thành được uy hiếp gì ngày hôm nay như vậy một cuộc tranh tài cùng chức lao lý trải qua tất cả thi đấu đều có chỗ bất đồng làm nước pháp trọng tài chính là nổi thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi cái kia một chốc cái kia liền nhất định chân chính đến quyết định thi đấu cuối cùng thắng bại cũng không phải là huấn luyện viên trưởng mà là trên sân cầu thủ mà lao lý cùng c ả o kéo lộ cần làm chính là đem tiền đặt cược đặt ở chính mình xem trọng cầu thủ trên người mỗi người chỉ có ba lần cơ hội đây chính là fm hai nghìn không trăm mười hệ thống c ự n h ư u cấp nhiệm vụ hùng ứng chi điểm cuối giai đoạn thứ sáu nhiệm vụ vương giả tư cách chiến binh đối với binh tướng đối tướng cái này giai đoạn thứ sáu nhiệm vụ phi thường có mạo hiểm cùng đánh bạc tính chất nội dung cũng rất q u ỷ dị ở thi đấu chính thức bắt đầu trước nhận được tân hệ thống nhiệm vụ vương giả tư cách chiến binh đối với binh tướng đối tướng dựa theo nhiệm vụ yêu cầu lý thống phạm định ra bản cuộc tranh tài đội tuyển argentina chiến thuật sau khi hệ thống gặp căn cứ năng lực tiên tri đối với lao lý chiến thuật cùng cạm kéo lộ vì là đội tuyển anh lập ra chiến thuật tiến hành so sánh đánh giá kết quả cuối cùng là lý thống phạm tám mươi tám phân cạm kéo lộ chín mươi mốt phân có thể thấy được từ chiến thuật tới nói yêu thích đi quỳ dị kỳ tập con đường lý thống phạm cùng đi quang đại công chính con đường cạm kéo lộ vẫn có một chút tranh l ệ dù sao lao thẻ đã là ngang dọc thảm cỏ xanh thế giới nhiều năm siêu cấp đại tiêu hùng đứng hàng f mở hệ thống chủ xoáy bảng xếp hạng đệ hai vị dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ tám mươi tám phân cùng chín mươi mốt phân trung gian t r ê n lệch ba điểm này ba điểm tác dụng cùng trước đá với đội tuyển đức thời điểm v ậ n khí trị hiệu quả gần như gặp đối với đội tuyển anh có tỷ lệ thắng bổ trợ tác dụng nói cách khác ở chiến thuật phương diện tam sư quân đoàn muốn càng hơn một bậc có điều để lão lý cảm thấy bất mãn chính là hệ thống nhiệm vụ vương giả tư cách chiến binh đối với binh tướng đối tướng ở đánh giá chiến thuật thời điểm cũng không có hướng về lao lý thấu luca bợ r ộ t đại gia gặp sử dụng cái gì dạng chiến thuật điểm ấy nhi phúc lợi cũng không cho là ở chân thực chuối tiêu nó cái tám cây a đương nhiên vương giả tư cách chiến binh đối với binh tướng đối tướng nội dung cũng không chỉ có vẹn vẹn như thế đánh giá hai bên huấn luyện viên trưởng chiến thuật thiết trí vẹn vẹn chính là cho lao lý cùng lao thẻ một cái phát huy huấn luyện viên trưởng tác dụng cơ hội còn lại chuyện kế tiếp sau phải nhờ vào hai bên c ầ u thủ đến quyết định nhiệm vụ thường giải ở hệ thống hoàn thành rồi huấn luyện viên trưởng chiến thuật đánh giá sau khi trận đấu bắt đầu thời gian trong huấn luyện viên trưởng tác dụng sẽ bị hạ thấp mức độ thấp nhất cái gọi là mức độ thấp nhất là chỉ dựa theo chiến thuật cùng tình cảnh cần phải hoàn thành thay đổi người ở đây ở ngoài quyết định thi đấu thắng lợi đem vẹn vẹn chỉ là trên sân cầu thủ huấn luyện viên trưởng cần thiết chuyện cần làm chính là đặt cửa cầu thủ cái gọi là đặt cửa cầu thủ là chỉ huấn luyện viên trưởng ở trận đấu bắt đầu trước cùng sau khi có thể phân tích dự đoán rõ ràng đối thủ chiến thuật đem cấp đoạt thi đấu thắng lợi then chốt á p ở một vị cầu thủ trên người thông qua các loại phương thức để kích thích nên cầu thủ tiềm lực để cho trong trận đấu trở thành quyết định thi đấu cuối cùng thắng bại cầu thủ Chú, 90 phút thi đấu thời gian trong. tợn lỡ dựa theo tình thế phát triển sẽ có ba lần đặt cửa cơ hội đặc biệt nhắc nhở đối thủ huấn luyện viên trưởng cũng thu được lần này nhiệm vụ hạn chế nhiệm vụ hạn chế hạn chế đ ợ i nghĩ hạn chế đếm hạn chế chiến thuật bao hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu thắng được thi đấu đặt cửa thành công đồng thời phân tích ra đối với huấn luyện viên trưởng đặt cửa cầu thủ hoàn thành nhiệm vụ sau khi có thần bí khen thưởng nhiệm vụ thất bại thì lại đánh mất nhận c ử như cấp hệ thống nhiệm vụ hùng ư n g chi điểm cuối đến tiếp sau nhiệm vụ cơ hội tiêu chí nên cự n h cấp nhiệm vụ thất bại lý thông phạm nhớ tới lúc đó ở xem xong tên biến thái này hệ thống nhiệm vụ yêu cầu sau khi chính mình cũng quay về hầm mờ b ẹ t bùa ok màn hình lờ cờ g i ờ phát ra nửa ngày nốc sau đó suy nghĩ một lúc lâu mới dần dần nghĩ rõ ràng một chút mặt mày hệ thống nhiệm vụ vương giả tư cách chiến binh đối với binh tướng đối tướng hạn chế tất cả mờ ép hệ thống dối trá thủ đoạn hơn nữa hệ thống khảo sát mục đích chủ yếu nhất tựa hồ cũng không phải thắng lấy thi đấu thắng lợi mà là đang khảo sát làm một tên huấn luyện viên trưởng ở tổng hợp hiện hữu có điều kiện phân tích dự đoán đối thủ chiến thuật dòng suy nghĩ đồng thời làm sao kích phát phe mình then chốt cầu thủ trạng thái năng lực không thể thiếu ít nhiều gì cũng xác minh fm hệ thống mục tiêu cuối cùng là bồi dưỡng một tên chân chính siêu cấp vô địch huấn luyện viên mà không phải vẹn vẹn chỉ là một cái đảo loạn giới bóng đá máy nói dối đ ư ơ n g nhiên đối với lao ly tới nói mới mẻ nhất một điểm chính là thậm chí ngay cả c ả m kéo l ổ cũng chịu đến lần này hệ thống nhiệm vụ hạn chế này vẫn là bốn từ năm đó lần thứ nhất lần thứ nhất ra biên hệ thống nhiệm vụ hạn chế đối thủ huấn luyện viên trưởng hiện tượng ít nhiều gì để lý thống phạm trong lòng cân bằng một điểm chỉ là không biết fm hai nghìn m ộ mươi hệ thống thông suốt quá phương thức gì đến hạn chế thẻ đại gia đối với rất nhiều ngụy phan bóng đá cùng những người chỉ là vì xem một hồi ân đoán mười phần ghi bàn đại chiến trung lập các cổ động viên tới nói trận này vòng bán kết trước 30 phút để bọn họ có chút thất vọng trước thi đấu bên trong thẳng thắn thoải mái dũng mánh cực kỳ đội tuyển anh đem càng nhiều trải qua đặt ở giữa sân phá hoại phương diện ảo ẩn cung trí mọi người chính là như tia chấp đột phá không nhìn thấy david beckham giả mà còn đòn dai viên nguyệt luôn ao cũng không nhìn thấy tới trước thi đấu bên trong nhẵn nhủi như hoa châm bay lượn linh động như đ i ệ u thẳng tổ c h ậ trờn thế nhanh như s a băng tao nhã như phiên phiên vũ giả dị này h tầng tầng ảnh đội tuyển Argentina phối hợp, cũng trôn vùi ở đội tuyển Anh không ngừng nghỉ chiến thuật phạm ư tầng tầng tuyển Argentina trôn tuyển trong. cũng ngừng bên n quỷ quy đội đội vùi ở không phải các cổ động viên chờ mong anh a đại chiến n à y rồi lại là rất nhiều người trước đó như đã đoán trước cất c ộ t vòng bán kết thi đấu xem ra có chút nặng nề g h hiệp một đã tiến hành đến phút thứ ba mươi lăm trên sân điểm số vẫn là 00, ngoại trừ phút thứ một mươi năm hát cái tia chân thoáng lệch ra đại lực xuất gôn hai bên đều vẫn không có chế tạo ra càng tốt hơn đạt được cơ hội xem ra bất luận là người điên ly vẫn là cạm kéo lộ tại đây dạng trọng yếu một cuộc tranh tài bên trong đều không hẹn mà cùng địa lựa chọn bảo thủ c ô n giải d thích chỗ ngồi đến từ các quốc gia bình luận viên đã bắt đầu đối với cuộc tranh tài này thế cuộc cùng hai bên huấn luyện viên trưởng biểu hiện biểu thị thất vọng đặc biệt là đối với lý thống phạm rất nhiều người ở lúc trước đều đặt hy vọng vào người điên ly có thể làm cho thi đấu trở nên đặc sắc thế nhưng hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn bên sân lý t h ố n g phạm đối với trên sân thế cuộc không lo lắng chút nào dù sao đội tuyển argentina ở khống chế bóng phương diện còn chiếm cứ tuyệt đối lại là hắn ánh mắt vẫn vững vàng mà nhìn chằm chằm đến từ benfica cầu thủ chạy cánh thiên sứ zima zia zima zia ba lý t h ố n g phạm đặt cửa đệ nhất cầu thủ lao lý không có đem lần thứ nhất đặt cửa cơ hội đặt ở messi hoặc là higuain trên người tuy rằng hai người này là h ậ t c ộ t bắt đầu thi đấu tới nay đội tuyển argentina ghi bàn nhiều nhất cầu thủ thế nhưng không nghi ngờ chút nào chú đáo c ả m k é o lỗ nhất định sẽ đối với hai người này uy hiếp nhân vật tiến hành toàn vị trí chiến thuật hạn chế ở thi đấu vừa bắt đầu liền đặt cửa ở hai vị này mọi người đều biết nhân vật nguy hiểm trên người tuyệt đối là một loại ngu xuẩn đến náo tàn cách làm di ma di ạ liền không giống nhau benfica cầu thủ chạy cánh ở trước mấy trận thi đấu bên trong bởi vì chiến thuật nguyên nhân ra trận cơ hội cũng không nhiều cũng không có biểu hiện ra quá nhiều điểm nhấp nháy hơn nữa hắn xuất thân từ gì m à ấy dạ liga giải đấu cũng không tính là châu âu năm đại chủ lưu giải đấu thành viên vậy thì để d i m a j i a không làm sao có thể gây nên f a n bóng đá cùng truyền thông chú ý này cùng ngật c u ộ c bắt đầu thi đấu trước mọi người đối với hắn kỳ vọng trên lệnh một đoạn giải thậm chí có tranh chua phóng viên đã dùng hàng l ợ m để hình dung hắn này một loại cầu thủ cạm kéo lộ hẳn là sẽ không chú ý tới hắn thế nhưng sự thực cùng các truyền thông suy đoán hoàn toàn ngược lại d i m a j i a ở fm hai nghìn một mươi hệ thống bên trong được đánh giá nhưng là tương đương cao tuyệt đối thuộc về cầu thủ chạy cánh bên trong nhân tài mới xuất hiện vừa đường đột pha vương chuyển vào trong năng lực cũng tương đối khá người như thế thuộc về loại kia ngơi cho cái nhiễm phòng hắn liền có thể nhuộn đỏ nửa bầu trời loại kia lo lại như là một cái ẩn nút trong bóng tối khát máu thích khách ngày hôm nay l ã o lý chính là muốn dùng di ma di ạ cái này thích khách đến x u ấ t kỳ bất ý địa đâm bị thương tam sư quân đoàn đội tuyển anh cùng cái kia đứng ở bên sân huy chương vàng giáo đầu cạo vẻo lộ đây chính là lý thống phạm đem đệ nhất bảo đặt ở ma di ạ trên người nguyên nhân thế nhưng thi đấu tiến hành đến hiện tại lý thống phạm đột nhiên cảm giác được có chút không ổn nguyên bản cầu thủ chạy canh chính là loại bỏ giữa sân trồng chất chiến thuật lợi khí nhưng là di ma di ạ tiểu tử này ngày hôm nay trạng thái tựa hồ cũng không phải rất hay hay mấy lần đường biên một trọi một đột phá lại đều chưa thành công liên tục thử a s h l e y có lệ cùng lần john sân hai cái đường biên hiệu quả cũng không quá rõ ràng ngay ở lão lý vẫn còn đang suy tư nguyên nhân thời điểm trên sân đột nhiên xảy ra d ị biến lại là thiên sứ di ma di ả cầm bóng đột phá liên tục sai lầm để b e n f i ca cầu thủ chạy cánh có chút nôn nóng hắn biết ngoại giới bây giờ đối với chính mình có ra sao đánh giá cũng biết cuộc tranh tài này thủ phát cơ hội có cỡ nào đến không dễ nếu như ở trận này cực kỳ trọng yếu thi đấu bên trong vẫn như c ũ phát huy không tốt như vậy chính mình đem không nghi ngờ chút nào sẽ trở thành toàn bộ đội bóng tội nhân tội nhân hoặc là anh hùng chỉ ở này ngăn ngăn chín mươi phút thời gian trong lần này hắn ể t h đối mặt đối thủ là có toàn anh đệ nhất hậu vệ cánh danh xưng asli có lệ vị này trước gã xe nan phản đem vững vàng mà hạ thấp trọng tâm ánh mắt lạnh lùng nhìn bao tắp mà đến zima zi ạ này một chốc cái kia khí thế phản phát hai quân giao chiến trước lĩnh quân đại tướng phóng ngựa gian đao triển khai đà với tiếng vó ngựa thanh khói thuốc súng tràn ngập k h trước mắt đan g sen thắng bại đã phân bốn ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t h ư ơ n g ba d lào đen chương sáu trăm ba mươi sáu khiêu khích thảm bị làm mất mặt chương 636, khiêu khích thảm bị làm mất mặt zima zi a ba sai lầm rồi đột phá thất bại bị a s h l e y có lệ đoạn rơi xuống bóng đá đội tuyển anh phản kích cơ hội tới trên sân zima zi a thực sự là quá muốn chứng minh năng lực của chính mình tâm tình căng thẳng để hắn thân thể có chút cứng gắc ở vừa làm động tác thời điểm nguyên bản đã sớm thuộc nằm lòng dưới chân liên hoàn dẫm đạp qua người động tác chân chính khiến lúc đi ra hoàn toàn thay đổi dáng vẻ cứ thế qua người động tác hoàn toàn mất đi hướng về viết loại kia tần suất bị kinh nghiệm phong phú asli có lệ một chút liền nhìn tấu trong nháy mắt đưa chân cướp cắt thành công hai người cấp tốc đan sen toàn anh đệ nhất hậu vệ cánh mang đi bóng đá mà thiên sứ thì lại bởi vì phát lực quá ác thân thể mất đi cân bằng lảo đảo địa vạn ngàn phong đi càng thêm mất đi cân bằng chính là hắn tâm có một lần đột phá thất bại để hắn tâm trong nháy mắt thấu xương lạnh leo cho tới đã quên xoay người đi chiếu lại đối với xanh trắng quân đoàn đội tuyển argentina tới nói d i m a j i ạ lần này sai lầm là trí mạng đang đứng ở tấn công trạng thái bên trong cây bó môn tuyệt đối không nghĩ tới thế cuộc gặp trong nháy mắt đội công làm thủ lại như là một con sói đói tàn nhẫn mà đánh về phía một con thọ chuẩn bị một cái đến môi nhừ a s h lý e y có lẽ l、so、thống phạm lông mày nhảy nhảy hắn thật chặt nhìn chằm chằm chính đang đột phá asli có lệ trong lòng đột nhiên có một loại không tốt làm cảm giác căn cứ hệ thống nhiệm vụ vương giả tư cách trạm binh đối với binh tướng đối tướng hạn chế cạm keo lô cũng tất nhiên đặt cửa Ở m ộ trên ư ớ sân h c át h ly có lệ vẫn ở cực tốc cuồng biểu đang đối mặt mở đi sổ phòng thủ lúc có lẽ lựa chọn chuyền bóng hắn đem bóng đá chuyền ngang hướng về trung lộ sau đó dưới chân không có dừng chút nào lưu tiếp tục hướng về đường biên ngang phủ cận trước cắm vào trung lộ tiếp bóng chính là mãnh nam alan s m i t h điều này hiển nhiên là đội tuyển anh đã sớm huấn luyện cực kỳ quen thuộc phối hợp s m i t h ngay lập tức lại sẽ bóng đá đưa đến đến a s h l e y có lệ dưới chân h à i quá m ộ t ba trên sân một màn nhất thời làm nổ toàn bộ sân bóng tiếp t ả o nước anh phan bóng đá điên cùng hoan hô lên chờ mong ghi b à n ra biên giải thích chỗ ngồi một mảnh d í t đ ả o đẹp đẽ phối hợp ngắn gọn thành pháp ba asli có lệ asli có lệ asli có lệ asli có lệ được rồi đến đường biên một c h ụ lắc bỏ về phòng thủ quá mạnh mỡ đi sổ a s h l e y có lẽ đem bóng cũng đến quen thuộc chân phải vị trí chuyến vào trong bốn này bóng bốn bóng vào rồi bóng vào rồi sáu nd y cạ dồn năm cỡ nào đẹp đẽ đi bàn hoàn mỹ tuyệt hảo tuổi trẻ nêu cá sổ trung phong a nd y cạ dồn không có phụ lòng cạm kéo lộ tín nhiệm h ắ n ở trung lộ gánh nham thạch xa n h a m thạch sa mụn một cước lăng không đoàn bắn đem bóng đá đưa vào k h u n g thành góc sa ba tốc độ quá nhanh ba trước đây thể hiện xuất sắc thủ môn rô mê rô căn bản không thể nào phản ứng thi đấu phút thứ ba mươi bảy thi đấu phút thứ ba mươi bảy tình cảnh bị động đội tuyển anh trước tiên đánh vỡ bế tắc dựa vào hậu vệ cánh trái a s h l e y có lẽ đột nhiên trước cắm vào kiến tạo trung phong bạo hùng a n d y c ả dồn công môn đắc thủ điều này hiển nhiên là một lần tỉ m ị bày ra chiến thuật tập kích cạm kéo lộ ở cùng người điên ly tranh tài bên trong chiếm được tiên cơ các bình luận viên nói không sai cạm kéo lộ s á c thực đối với cái này ghi bản vạn phần thỏa mãn đây là hắn ở lúc trước nghiên cứu nhiều lần đội tuyển argentina thi đấu con đường sau khi tỉ mỉ bày ra một lần tập kích thất thế ti tuy rằng hắn không nghĩ tới người điên ly ở cuộc tranh tài này bên trong gặp vứt bỏ trước như b ẻ cành khô như thế 3214 t r ậ n hình mà cải dùng 442, t h ế nhưng bất luận làm sao thế cục bây giờ cho thấy ở trận này chiến thuật trong quyết đấu cạo kẹo lô tuyệt đối cho là mình đi tới phía trước có thể là tại quá khứ thời gian hai ba năm bên trong quan với mình cùng người điên ly trong lúc đó bình luận thực sự là quá nhiều liên quan với hắn làm không bằng người điên ly ngôn luận thực sự là quá nhiều để vị này thiết huyết giáo đầu trong lòng ngột ngạt thực sự là quá lâu cho tới vào đúng lúc này tiếp sóng màn ảnh rõ ràng địa bắt lấy luôn luôn biết điều trở mồn cạo kẹo lô lại s á t mặt giữ tận địa hướng về đội tuyển argentina chỉ huy ghế trước vung vẫy mấy lần cánh tay của chính mình nắm đấm thật c h ặ t nắm một luồng nồng đậm khiêu khích thí vị biểu lộ không bỏ sót lý t h ố n g phạm vào lúc này chính đang suy tư gì ma gì hạ vấn đề không nhìn thấy c ả m kéo lộ khiêu khích đúng là một bên m a r a d o n a lập tức như là một cái bị làm tức giận chó c h ă n cừu nghe răng n ế t miệng phát sinh tiếng ô ô không chút khách khí địa quay về c ả m kéo lộ làm ra đáp lễ thủ thế thế nhưng người ta lão thẻ căn bản không ba hắn vào lúc này lào thẻ căn bản, bản không ba hắn Hắn tránh thoát đội hưu ống ốc, m ộ tuyển đường từng từng đội hướng chạy về t argentina g trên ghế u dự bị các cầu thủ lập tức đứng lên mazadona cùng rẽ đồ đồ môn cũng thật chặt đứng ở lao lý bên người trên khán đài đội tuyển argentina cổ động viên đang điên cùng tức giận mắng khà khà nước anh thẳng con hoang ngươi muốn làm gì con mẹ nó ngươi còn dám đi tới ngươi muốn thế nào vô liêm sỉ kỹ nữ cách chúng ta ghế của huấn luyện viên xa một chút các bình luận viên cũng nhìn thấy màn này gào gào gào chuyện gì xảy ra ca dồn hướng đi đội tuyển argentina ghế của huấn luyện viên lẽ nào hắn muốn đi khiêu khích người điên ly chúng ta đều biết là người điên ly vẫn là lựu cá sổ chủ tịch thời điểm từng bởi vì huấn luyện đầu đã sự kiện đem cạ dồn dòng d ã phong g i ế t dài đến năm tháng cũng ở truyền thông trên nghiêm nghị phê bình cạ dồn lẽ nào cạ dồn chuẩn bị dùng ghi bàn đến nhục nhã người điên ly ca dồn trước có thể nói việc xấu l ẫ lộ là tờ giờ mi ở lít xưng tên xấu tiểu tử hắn muốn làm gì thượng đế đây chính là ở toàn thế giới p a n bóng đá nhìn kỹ bên dưới có trò hay nhìn thấy cảnh này không biết có bao nhiêu cười trên sự đau khổ của người khác người đang chờ mong xung đột phát sinh người điên ly tội lỗi không ít người có một ít ký giả đã ở trong bóng tối đánh phúc c o c ả dồn hành hung người điên ly giữa quyết sân bóng một bên xung đột đ ấ m máu nước anh tân thiên vương báo thù r ử a hận thần thoại chịu khổ độc thủ thậm chí ngay cả c ả kẹo lộ cùng nước anh trên ghế giáo luyện công nhân viên cũng có chút nhi căng thẳng agrizo cùng o tam e n d i bảo hộ ở lý thống phạm trước người sốt sáng mà nhìn đi ép tới được bạo hùng andy c ả dồn thế nhưng đón lây phát sinh một màn lại làm cho toàn thế giới không biết bao nhiều cái đầu lưỡ bị căn phá bao nhiêu cặp kính mắt bị đối với thiếu cái c ầ m chất khớp bao nhiêu há miệng trước nước hai cái gầy yếu tiểu chú lùn đánh nhau các ngươi không phải là đối thủ của ta a n d y cạ dồn đều ở trên cao nhìn xuống khinh b ị liếp mắt một cái agrizo cùng o tam e n d i sau đó có nhìn dũng tới được cái khác cầu thủ argentina thời k h ắ c này cạ dồn chính là cái kia không sợ trời không sợ đất hôn tiểu tử hắn hầu như là dùng một cái cánh tay liền đem o tam e n d i cùng agrizo xách tới một bên những người khác đang muốn nào tới đi gặp cạ dồn đột nhiên mỉm cười cho người điên ly một cái ôm ấp cái kia ở đâu là đi đánh nhau rõ ràng là đang suy nghĩ cảm tạ thân mật nhất trưởng đối như thế cảm tạ người điên lý a tất cả mọi người lập tức đều cảm thấy đầu không đủ dùng vốn là chuẩn bị không màng sống chết địa sông lại bảo vệ thủ lĩnh argentina các cầu thủ một mặt kinh ngạc địa ngừng lại bước chân mazadona vẫn nộ địa thả xuống nguyên bản muốn triển phát hiện mình thảng có xanh đệ nhất răng đèn đạn c h ờ rủ, phong thái bấm ra cái giá dễ đồ đồ trên mặt vẫn như cũng là tao nhã mỉm cười trong đó ít nhiều gì ngậm lấy một chút đ n g nhiên tỉnh ngộ lẽ ra nên biểu tình như vậy trên khán đài đắng cổ động viên argentina trong lúc nhất thời cũng đình chỉ tức giận mắng cùng suy thanh không biết nên nói chút gì được nước anh p a n bóng đá thì càng thêm lung túng nguyên bản bọn họ ở hấp tấp địa ồ nào hiện tại, mỗi một người đều sửng sốt đương nhiên toàn thế giới tôi lung túng người trừ cạm kéo lộ ra không còn có thể là ai khác chính mình cầu thủ dựa theo chính mình nhọc nhằn khổ sở nghiên cứu ra chiến thuật tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong đánh vào như vậy làm náo động lớn một hạt đ i bản cuối cùng đi cảm tạ người lại không phải là mình mà là đối thủ huấn luyện viên trưởng hơn nữa cạm kéo lộ chính mình còn vừa nãy một bộ trâu bỏ rầm rầm dáng vẻ vung quyền khiêu khích người đi li này để huy t r ư ơ n g vàng giáo đầu làm sao chịu n ổ i a còn có so với tình cảnh này càng thêm trần trụi mặt to sao tiếp sóng màn ảnh xào diệu địa bắt lấy vào đúng lúc này c ả p kẹo lô nét mặt g i à n mua nhất thời hồng như là trăm năm láo lô chấp tương quá heo giỏ màu sắc như thế đen đỏ đen đỏ bên sân andy cạ dồn nhẹ nhàng ôm ấp lý thống phạm hắn cũng không nói lời nào rất nhanh sẽ xoay người hướng về trên sân đi đến trước lúc ly khai hắn lạnh lùng chừng một chút cầu thủ argentina sau đó thừa dịp trọng tài chính không chú ý quay về trên khán đài cổ động viên argentina tàn nhẫn mà làm một cái c â m miệng thủ thế miệng nhẹ t r ư ơ n g chữ cái ép dẫn đầu quốc tế thông dụng thăm hỏi ngữu đột nhiên xuất hiện vào lúc này cạ dồn lại khôi phục lại trước đây cái kia của ngạo bất kham bạo hùng vẻ mặt hắn bên trong tràn ngập một cái người anh đối với người argentina nên có cam kết xem thường cùng khinh bỉ hơn nữa đối với loại này thần thái andy cạ dồn không hề có chút che giấu nào ánh mắt của hắn hung ác lại như một con hiếu chiến s ư tử v ừ a nãy hành động này là andy cạ dồn ở trận đấu bắt đầu trước đã sớm nghĩ kỹ hắn mới mặc kệ cả kéo lộ có cao hứng hay không mặc kệ nước anh các cổ động viên có thể hay không tiếp thu mặc kệ các đ ồ những g gặp đội đối mặc làm sao đối xử, kệ n người chết t i ệ t truyền thông gặp làm cái gì dạng đánh giá hắn chỉ biết ở đội tuyển argentina ngành chỉ huy phía trước có một người đó là hắn nhất định phải đang hưởng thụ vinh quang thời điểm cấp cho ô mấp người hiện tại tâm nguyện của hắn hoàn thành rồi c ả dồn thật cao hứng địa trở lại trong sân hắn gợi như là một cái rốt c ụ c hoàn thành rồi bài tập ở nhà tiểu hải tử x o n g tới mặt chính là một cái nắm đấm a lan sờ mít trên mặt lộ ra khóc khóc nụ cười hắn nện nện bạo hùng trước ngực a nd y khá lắm ba dô đen cầu vượt mười đồng mối cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mối cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mối cuối t r ư ờ n g ba dô đen chương sáu trăm ba mươi bảy cười chất để đánh tan nước anh chương sáu trăm ba mươi bảy cười chất để đánh tan nước anh thi đấu rất nhanh sẽ lại bắt đầu lại từ đầu may là trải qua cùng đội tuyển đức một c ủ a c á c chiến argentina các ngôi sao bóng đá trong lòng tố trách nghiệm nhưng đã lên một nấc thang không còn xem trước thi đấu bên trong như vậy ném đi bóng liền hoang mang hoảng loạn động kinh liên tục xanh trắng quân đoàn ở đội trưởng dẹn ẹ t t ỉ cùng giữa sân quan chỉ huy dị trần mờ điều chỉnh bên dưới rất nhanh sẽ ổn định trận tuyến các cầu thủ biểu cảm trên gương mặt bắt đầu bình tĩnh lại lan truyền đột phá cùng chạy chỗ mục đích sáng tỏ biểu hiện như vậy cũng làm cho rất nhiều người lấy làm kinh hãi cũng làm cho đội tuyển anh muốn dắt bạo hùng endy cạ dồn khí thế mười phần ghi bàn oai lần thứ hai phát lực đánh đội tuyển argentina một cái ứng ph Lee gớ rắt đem bóng đá đá trở lại hậu trường đội tuyển anh c ó bắt đầu có rút lại trận hình đánh trận địa chiến thi đấu lần thứ hai lâm vào thế bí đến từ các quốc gia giải thích giới các tinh anh này mới phục hồi tinh thần lại dồn dập tìm từ l ợ i bình vừa ở đội tuyển argentina ghê v ấ n luyện viên trước phát sinh tình cảnh đó người điên ly chúng ta không cách nào suy đoán ở hắn cùng andy cạ r ồ n trong lúc đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhưng rất hiển nhiên đội tuyển anh con này coi trời bằng vùng bạo hùng không biết vào lúc nào đã hoàn toàn trở thành người điên ly cực đoan không nghi ngờ chút nào nay một cái ôm ấp sẽ bị ghi vào vật cút lịch sử trong ký ức đây là tàn khốc thi đấu vẻ đẹ nó nói cho chúng ta ở khói thuốc súng tràn ngập vòng bán kết ngoại trừ cạnh tranh cũng có ô n u không biết vào lúc nào argentina cùng nước anh trong lúc đó lịch sử tích toán cũng sẽ giống này một loại ôm ấp như thế biến mất ở trong gió đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều đối với tình cảnh này nắm khẳng định ý kiến c ả dồn điên ê n rồi ta dám đánh cuộc hắn tuyệt đối không biết mình đang làm gì nước anh phan bóng đá nên n tha thứ andy hắn còn là một đứa bé không hiểu chuyện được rồi lần này người điên ly lại thắng thế nhưng này thì có ích lợi gì đây hiện một thi đấu còn lại vẫn chưa tới tám phút liền muốn kết thúc mà đội tuyển argentina hiện tại vẫn như c ũ không một lạc hậu nếu như cuối cùng thua trận thi đấu như vậy vừa n ã y tình cảnh này đối với người điên ly tới nói không những sẽ không có bất kỳ tác dụng gì ngược lại sẽ trở thành sau trận đấu khó có thể xóa đi xỉ đủ ha ha cạm keo lộ quả nhiên đem người điên ly ép lên tuyệt cảnh thi đấu một giây một giây địa hướng đi hiệp một điểm cối trên khán đài nước anh phan bóng đá hưng phấn hoan hô thiên hiệu nữ hoàng sục sôi làn điệu cùng bay múa đầy trời s s tê rót giờ ép thập tự kỳ biểu lộ ra tam sư quân đoàn đùng đồn hung hăng toàn bộ sân bóng đều bao phủ ở một trăm bốn một trăm năm một sóng thần tiến gần bên trong mỗi cái người anh trên mặt đều đầy dẫy đặc biệt hưng phấn ý của bọn họ rất rõ ràng chính là đang lớn tiếng địa nhắc nhở người điên ly coi như là ngươi vứt bỏ chúng ta mà đi có thể thế nào chúng ta cũng không phải là không thể rời bỏ ngươi xem một chút đi hiện tại dẫn trước chính là chúng ta là chúng ta ghi bản không có quan hệ gì với ngươi vinh quang không có quan hệ gì với ngươi hoan hô không có quan hệ gì với ngươi tất cả cũng không liên càn tới ngươi nay đầy trời hoan hô chính là đầy trời trào phúng tiếp sóng màn ảnh từng lần từng lần một địa từ bên sân đào qua người liên ly nhiễu chặt mày hình ảnh từng lần từng lần một địa né qua mỗi một cái quan tâm cuộc tranh tài này người trước mắt có người mừng thầm có người lo lắng không ngớt m a r a d o n a dễ đồ đồ cùng cái khác tám người huấn luyện nhân viên các thành viên vẻ mặt lo âu nhìn lý thống phạm chỉ lo vị này ra lại bị kích hưng khởi làm ra cái gì quá khích động tác lại làm cái cấm thi đấu a cái gì vậy coi như thật sự cái được không đủ bù đắp cái mất mã đại xoáy con người vội vã địa chuyển chính đang suy nghĩ dùng phương thức gì đến đậu đậu lao lý lý thống phạm đứng ở bên sân vẫn luôn không có chú ý tới bên người hợp tác m ô n bất an bởi vì toàn bộ của hắn tâm tư, đều tập trung vào trên sân thiên sứ gì ma gì ạ trên người cái này lao lý ngày hôm nay dăm giữ đệ nhất bảo ở trên người tiểu tướng mai cho đến hiện tại đều không có phát huy ra chính mình thực lực chân chính tựa hồ là bởi vì lúc trước liên tục sai lầm hắn thậm chí mất đi tiếp tục dẫn bóng đột phá r ũ khí mỗi lần nhận được đội hữu chuyền bóng không chỉ không có sắc bén đột phá r ũ khí trái lại biểu hiện kinh hoàng như là nhận được một viên liền muốn nổ tung đạn hạt nhân rất nhanh sẽ cuốn quýt không hạ địa lại chuyền đi biểu hiện như vậy hiển nhiên cùng lý thống phạm đối với yêu cầu của hắn hoàn toàn đi ngược lại hơn nữa cạm kẹo l ộ ở lúc trước chiến thuật phương diện ba cái khắc chế đếm để đội tuyển anh vững vàng mà đứng lại thắng diện theo hiệp một trận đấu kết thúc thời gian càng ngày càng gần nước anh các cầu thủ đã được càng ngày càng thả lỏng rốt c ụ c bước ba nước pháp trọng tài chính là nội thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi sân vận động kép tảo to lớn điện từ bảng điểm đình chỉ ở nước anh một không argentina như vậy con số trên đã có đầy đủ hai mươi phút đến vào lúc này vẫn không có biến một không ba chúng ta một không bốn ở nơi nào người ở đâu ba nước anh phan bóng đá ở tiếng còi vang lên trong nháy mắt bùng nổ ra khó có thể đánh giá năng lượng To lớn tiếng gạo như là h ồ n g thủy tràn lan như thế từ trên khán đài không thể ngăn chặn địa chút xuống hạ xuống ai cũng biết như vậy tiếng gạo là đưa cho ai sóng âm như sóng đem đội tuyển argentina chỉ huy ghế trước cái kia g ầ y yếu bóng người màu đen trong nháy mắt trong bụi vào lúc này vẫn đang t r ầ m mặc lý t h ố n g phạm lại đột nhiên nợ nụ cười hắn như vậy hài lòng lại l ạ i như vậy là ý tất cả vô ngã không quan hệ kha kha như là một cái bị người vứt bỏ các tiểu nương như thế thẹn quá thành giận điệu nói là ngươi lẽ nào đây chính là tất cả không có quan hệ gì với ta ha ha nói cho cùng đáng yêu nước anh các cổ động viên các ngươi vẫn là không thể rời bỏ không bỏ xuống được ca ở trong tiếng cười lý t h ố n g phạm tiêu sái mà xoay người biến mất ở cầu thủ trong thông đạo kỳ thực sở dĩ cười to cũng không phải là bởi vì nước anh các cổ động viên tính trẻ con biểu hiện mà là bởi vì hắn rốt cục nghị thông suốt một chuyện một cái đối với chính hắn đối với cầu thủ của hắn đối với thi đấu thắng lợi tới nói phi thường chuyện vô cùng trọng yếu giữa sân nghỉ ngơi không ai từng nghĩ tới ở xanh trắng quân đoàn phòng thay đồ cùng tam sư quân đoàn phòng thay đồ bên trong chính phát sinh một màn hoàn toàn cùng thi đấu điểm số như nào tạm thời người thắng tình cảnh bị thảm mà tạm thời người thất bại nhưng vui vẻ ra mặt đội tuyển anh phòng thay đồ c ả m gạo lộ cứ việc nỗ lực che giấu thế nhưng ai cũng có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra cái kia một kia bất mãn cùng phẫn nộ a n d y c ả dồn ở ghi bàn sau khi hành động đã hoàn toàn làm tức giận vị này thiết huyết điều quân thống suất để hắn cảm giác được quyền uy của chính mình chịu đến không thể nào tiếp thu được khiêu chiến cạm kéo lô mặt âm trầm nhìn quét một vòng ánh mắt khác nào lợi kiếm muốn đâm thủng mỗi một cái cầu thủ trái tim một lát sau khi hắn mới bắt đầu bố trí hiệp hai đội bóng chiến thuật ở mười dẫn trước tình huống chúng ta cần thoáng thu lại một điểm hiệp hai đội tuyển argentina nhất định sẽ nhắc lên điên cuồng tấn công vì lẽ đó ta lựa chọn phòng thủ phản kích chiến thuật chủ xoáy câu này lời vừa nói ra phòng thay đồ bên trong sắc mặt của mọi người đều đồng loạt biến đổi phòng thủ phản kích trong căn phòng này người đều là nghề nghiệp cầu thủ bên trong tinh anh tự nhiên biết phòng thủ phản kích chiến thuật như vậy biến hóa đối với đội bóng tới nói ý vị như thế nào rất đơn giản thay đổi người nói ch đội tấn công đội viên tất cả mọi người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía a n d y c ả n dồn bạo hùng một mặt không cần thiết chút nào địa cao ngẩng cao đầu của mình ánh mắt của hắn trong suốt sáng s ủ a đội tuyển argentina phòng thay đồ đẹp đẽ hơn người một đám nguyên bản thanh thuần cầu thủ ở một cái nào đó muộn tao nam cảm hóa bên dưới đã sớm trở nên dâm đãng cực kỳ vào lúc này một đám người ngồi ở phòng thay đ ồ t r ư ớ c máy truyền hình đang xem một đoạn bị tỉ mỉ biên tập mà thành video mà video nhân vật chính chính là benfica cầu thủ chạy cánh thiên sứ d i m a j i a trong video d i m a j i a có thể nói vô địch hắn phong tao chạy chỗ sắc bén đột phá vướng xuyên hoa như thế giả động tác nhanh như chấp như thế tốc độ điểm đến tinh chuẩn dường như tên lửa hành trình như thế truyền vào trong quỷ phụ thần công lốp bóng tất cả động tác ở dưới chân của hán luyện như nước chảy mây trôi như thế tự nhiên phiêu d ậ t cầu thủ hậu vệ coi như là bà bốn người xen lẫn phòng thủ cũng sẽ bị thiên sứ liên tục cao tần mưu chuyển động thân thể khó mà tin nổi trong lúc đó thực hiện đột phá như vậy di ma di hạ mới là một cái chân chính sân vận động thiên sứ tay cầm thẩm phán kiếm laser chém chết kẻ địch thu hoạch vinh quang những video này đều là lý thống phạm trước đó biên tập đi ra trên thực tế đội tuyển argentina mỗi một cái cầu thủ đá bóng video lao lý đều cẩn thận điệu biên tập đi ra cứ việc trong tay có năm fm hai n g n h ư vậy siêu cấp đại sắc khí thế nhưng lý thống phạm đối với yêu cầu của chính mình xưa nay đều không có thả lỏng thậm chí muốn so với bình thường huấn luyện viên càng thêm hà khắc hắn thời khắc chuẩn bị bởi vì lao lý trước sau tin tưởng chỉ cần nỗ lực coi như có một ngày mất đi fm hai n g chính mình cũng sẽ ở thẳng cỏ xanh thế giới lưu cái kế tiếp h ậ u nhân vĩnh viễn cũng khó có thể vượt qua phong bi mà hôm nay sở dĩ ở giữa sân nghỉ ngơi lúc t r u y ề n phát tin d i m a j i à video cũng là bởi vì lao lý cũng không cho là mình này một bảo áp sai rồi hắn rõ ràng tại đây dạng trọng yếu một cuộc tranh tài bên trong nếu như liền như vậy vội vã mà tuyên bố một cái cầu thủ tử hình đặc biệt là xem zi ma g i a như vậy tuổi trẻ lại có tài hoa cầu thủ vậy tuyệt đối là một cái tàn khốc đến cực hạn sự tình điều này cũng làm cho là tại sao lão lý lúc trước đi trở về phòng thay đổi thời điểm cười to nguyên nhân lão lý vào lúc đó chung với mình mở ra khúc m ắ t tự có một loại hào hiệp khí hắn quyết định còn phải tiếp tục cho zi ma g i a cơ hội nếu như không cách nào để cho zi ma g i a phát huy ra chân chính trình độ như vậy trận này cùng cạm kéo lộ tỳ thí coi như cuối cùng đội tuyển argentina thắng được thi đấu đối với lao lý chính mình tới nói đã xem như là thua mà lao lý l ấ y phương thức rất đơn giản chỉ có hai chữ cổ vũ hiệu quả cũng rõ ràng ở các đồng đội một bên xem video một bên không ngừng kinh ngạc thốt lên cùng than thở trong tiếng jimaji ạ cái kia viên lòng rộn ràng từ từ chỉ m i ê n t ĩ n h lại hắn nhìn trong video cái kia không gì không làm được chính mình từ từ nhắm mắt lại từng lần từng lần một hồi tưởng vào lúc ấy đột phá cảm giác để cho mình chậm dai trở lại cái kia trạng thái bên trong ý niệm trong lòng càng ngày càng rõ ràng video chuyển phát tin xong xuôi jimaji ạ mở mắt ra hắn nhìn thấy thủ lĩnh trên mặt tỏa ra ấm áp mỉm cười nghe được thủ lĩnh thân tín mười phần mà nói rằng hiệp hai chúng ta mặc kệ người toàn lực tấn công lại như ản t r ỗ ở trong video làm như vậy thừa thế xông lên triệt để đánh tan nước anh ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm ba mươi tám phán phạt chương sáu trăm ba mươi tám phán phạt tam sư tử hình hiệp hai trận đấu vừa bắt đầu hết thể phan bóng đá đều thất kinh trước đây mỗi khi gặp có người điên ly dạy học đội bóng thi đấu xem trận chiến cổ động viên cùng phóng viên giải thích chỗ ngồi giải thích các bình luận viên ít nhiều gì đều sẽ có một ít chuẩn bị tâm lý bởi vì người điên ly tại mọi thời khắc đều sẽ cho bọn họ mang đến kinh hỷ tại mọi thời khắc đều sẽ mang đến bọn họ không tưởng tượng nổi chuyện lạ thế nhưng vào hôm nay bọn họ vẫn bị sợ rồi bởi vì ngày hôm nay cho bọn họ mang đến chấn động cũng không phải yêu thích không theo quy củ ra bài không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi người điên ly trên thực tế người điên ly biểu hiện rất bình thường không có động kinh bởi vì đội tuyển argentina đội hình ở hiệp hai sau khi bắt đầu cũng không có tiến hành điều chỉnh động kinh người là huy chương vàng giáo đầu pha bi ô cạo kẹo lộ trải qua giữa sân nghỉ ngơi mười lăm phút thời gian cũng không ai biết ở đội tuyển anh phòng thay đ ồ bên trong đến cùng phát sinh cái gì thế nhưng nhất định không phải cái gì vui vẻ sự tình bởi vì hiệp một ghi bàn công thần bạo hùng e n d c ả rồn nổi giận đùng đùng địa làm được trên ghế dự bị hầu ở bên cạnh hắn còn có ở ghi b ả n quá trình quá đưa đến tác dụng trọng yếu mánh nam alan smith hai người phân biệt bị mờ h u tiền đạo j u n i cùng a xe nan cầu thủ chạy cánh đoan có thay thế có lòng người phát hiện cái gì thay xuống hai người hiển nhiên đều là người điên ly tích viết dòng chính hơn nữa ngay ở hiệp một nd c ạ r ồ n ở dưới con mắt mọi người liều lĩnh thiên hạ to lớn sơ s u ấ t ôm ấp người delhi mà alan s m i t thì lại ngay lập tức đối với c ạ r ồ n hành vi biểu thị tặng thưởng là nhân vì là nguyên nhân này sao bên sân các ký giả bắt có á m máu đang điên cuồng s ô i trào ở hừng h ự c địa tiêu h đốt mà chỉ huy g h y trước cạm k ẹ o lộ vẻ mặt bình tĩnh đáng sợ hắn thẳng tắp địa đứng ở bên sân ánh mắt lạnh lùng khuôn mặt cứng ắ c không chút nào đến xem ngồi ở trên ghế dự bị a n d y cạ rồn cùng a lan sờ mít một chút nếu như không phải là bởi vì trên hàng hậu vệ không thể quá mức cho đùa nói không chắc hắn vào lúc này đã liền tiểu sụp mạng sờ thi vần taylor đã thay đổi xuống lâu dài tới nay tích ván cùng cạ rồn ngay ở trước mặt toàn thế giới cái kia quay giáo một đòn hiển nhiên để cạo kéo lộ mất đi hướng về viết trầm ổn hắn ở chiến thuật cho phép bên trong phạm vi thiết huyết địa giữ gìn quyền ủy của chính mình chỉ là hiệp hai trận đấu rất nhanh sẽ tận tâm hơn mười phút lý t h ố n g phạm con mắt càng ngày càng sáng hắn nhìn thấy chính mình hy vọng nhìn thấy một màn trên sân d i m a d i A ở cầm bóng thiên sứ nhận được d ì trần mở chuyền bóng hắn lưng thân v ầ n bóng một cái đẹp đẽ c h u y ê n rớt phảng phất ở lưỡi đao khiêu vũ vũ giả tao nhã mà vừa nguy hiểm sau lưng hắn bức c ấ p bạ d ì vốn là muốn một lần giữa đẩy phạm nhân quy ngăn cản d i m a d i A đột phá thế nhưng dùng sức lui ra lại lập tức lui cái không d i m a d i A động tắc cấp tốc như thế bạ dị không có đổi tới thiếu một chút bởi vì dùng sức quá mạnh lảo đảo một cái ngã xuống đất trên khán đại không thể ngăn chặn tiếng kinh hô vang lên lập tức ra tốc bạo phát mang theo bóng đá như là một luồng màu trắng xanh cụ như gió hướng về đội tuyển anh một hiệp bao phủ mà đi vào lúc này đội tuyển anh lười biếng bởi ji ma ji A ở hiệp một phát huy thực sự là siêu nát căn bản không có mang cho đội tuyển anh một chút uy hiếp vì lẽ đó hiệp hai vừa bắt đầu bất luận cạo kẹo lộ vẫn là nước anh các cầu thủ đều không có quá đem cái này đến từ chính ben phí ca cao gầy cái quá coi là chuyện to tát đợi được ji ma ji A nhanh như chấp i ế t tới vùng cấm phụ cận trên khán đài tam sư quân đoàn người hâm mộ không thể ngăn chặn tiếng kinh hô vang lên trên sân tam sư các cầu thủ lúc này mới sốt sáng lên. Vào lúc này, di ma di ạ khoảng cách vùng cấm còn có không tới năm mét khoảng cách cái thứ nhất mánh nào tới cầu thủ hậu vệ là lam á c chelsea thần đèn kinh nghiệm phong phú vừa nhìn di ma di ạ tư thế liền biết cái này bóng nhất định phải gây xuống bởi vì messi cùng higuain như là hàng quang ôm tùm lưới dao sắt như thế dọc theo trước mắt là qua c h ố n g rông cắm xuống nếu như bị di ma di ạ hơn người sau khi thành công phân bóng vậy thì một tai nạn vì lẽ đó hắn trực tiếp một đòn chính diện hung ác ép sát mặt đất soạt bóng không chút lưu t ì n h địa sạn quá khứ thậm chí vì đem cái này xem ra phục sinh như thế vóc dáng nhỏ lại một lần nữa dọa trở lại lam hắt thậm chí đem chân có chút nâng lên đinh dậy ánh sáng lạnh u n g tùm khí thế khốc liệt cực kỳ phảng phất này một cất xuống cũng không phải muốn đoạn dưới bóng đá mà là phải đem di ma di ạ chân xoạt đứt. như vậy một lần xạ cướp nếu như đ ộ i làm hiệp một di ma di ạ nói không chắc đã sớm l u ố n g uống tay chân mà đem bóng đá chuyển về cho đội hữu thế nhưng lần này di ma di ạ không có một chút nào e ngại trên mặt của hắn thậm chí có nét mặt h ư phấn n à y chính là mà hắn cần cơ hội chân chính cơ hội hắn muốn cho toàn thế giới đều biết mình thực lực chân chính cao tốc chạy trốn bên trong ben phi ca thiên sứ đột nhiên hướng về trước một cái nhanh c h ủ n g chân trái dội ra đi bỗng nhiên đạp lên bóng đá sau đó mượn thân thể vọt tới trước quả tính một cái khó mà tin nổi hoa lệ xoay người quay lưng la mắt loáng một cái ở thế ngàn cân treo sợi tóc chân trái lùi lại chân phải d â n bóng kéo bóng toàn như gió động tác rượu bỏ ra toàn trường sáu hơn tám nghìn tên f a n bóng đá con mắt bốn la mắt tình thế bắt buộc một đi không trở lại này một cất xoạt bóng hoàn toàn thất bại lấy vị này the vợ lưu người sắp chưa từng có nghĩ tới phương t h ấ t bại toàn trường đều bối rối ba không ai từng nghĩ tới sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy cũng không ai dám tin tưởng con mắt của chính mình. các bình luận viên phản phất đ ạ t đến như thế không thể ngăn chặn địa d í c g ạ o khó mà tin nổi khó có thể tin thượng đế a ta nhìn thấy gì mát xây t ù n ba so với một đời nghệ thuật đại sư di đàn càng thêm hoa lệ mát xây t ù n ba cao tốc chạy trốn bên trong sử dụng tới như vậy khó mà tin nổi động tác di ma di A, hắn là một cái thiên tài tuyệt thế chân chính thiên tài tuyệt thế ai có thể nói cho ta đến cùng ở giữa sân lúc nghỉ ngơi phát sinh cái gì tại sao hai đội bóng biểu hiện đều không bình thường như vậy c ạ kẹo lộ đem ghi bản công thần toàn bộ đội y mà đội tuyển argentina hiệp một mất bóng tội nhân đột nhiên bùng nổ ra chấn động toàn thế giới năng lượng ở toàn thế giới tiếng kinh hô bên trong j i m a z i a tốc độ không giảm tiếp tục d i ế t hướng về vùng cấm nước anh hàng phòng thủ bị quấy nhớ người ngã ngựa đổ hỗn loạn tưng bừng messi cùng higuain như vậy siêu cấp tiền đạo đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy hai người tận dụng mọi thứ đ ị a d rết vào vùng cấm đem đội tuyển anh lực lượng phòng thủ hoàn toàn liên lụy hạ xuống sở ty vần tay lơ cùng ke z i không dám lên trước bức ướp này cho j i m a z i ạ càng thêm tiếp cận k h n g thành cơ hội vào lúc này jimaji ạ khoảng cách bên ngoài vùng cấm tuyến không tới hai mét bên người không có ai phòng thủ hắn nhìn một chút bên trong vùng cấm tiếp ứng đội hữu đội tuyển anh c á t cầu thủ hậu vệ trận địa sẵn sàng đón quân địch cẩn thận từng ly từng tí một mà đóng kín toàn bộ chuyền bóng con đường keji cùng s e r ti vần tay lơ từng người dây dưa kéo lại messi cùng higuain này hai một nhân vật nguy hiểm thế nhưng jima ji ạ không có chuyền bóng hắn đã hoàn toàn tiến vào tình trạng của chính mình bên trong trong đầu không ngừng chiếu lại ra giữa sân nghỉ ngơi lúc phòng thay đồ bên trong chuyến phát tin cái k i a từng đoạn đặc sắc video tất cả phảng phất đều trở lại chính mình thân thể bên người phong ở khép ướt để hắn cảm giác được thân thể tràn ngập sức mạnh tầm mắt cực kỳ rõ、ràng. khung thành ở trong mắt hắn càng lúc càng lớn đặc biệt góc trên bên phải góc chết vị trí phảng phất đưa tay là có thể chạm tới zima zi a nhìn lướt qua vùng cấm phát hiện hết thể chuyền bóng con đường đều bị p h o n g chết hắn đem quyết tâm trực tiếp xuất gôn gây yếu như là yếu đối u mong manh m à cái như thế thân thể bên trong trong nháy mắt bùng nổ ra khó có thể tưởng tượng sức mạnh bóng đá mang theo hơi thở của sự hủy diệt phảng phất cựu thiên ngã xuống sa băng gào thét hướng về bay về phía khung thành góc trên bên phải sức lực thành gào thét x u t gôn sau khi kết thúc zima zi ạ vẫn như cũng ư n g lại trên không trung mà bóng đá đã phóng qua thủ môn dô hắt đầu ngón t đội tuyển anh phòng thủ 10 p h â n m ư 10. jima d i ạ nhìn hắn làm sao bây giờ g à o g à o g à o g à o g à o g à o trực tiếp xuất ngôn xem này bóng g à o gừ thượng đế a gủ ồ bốn jima d i ạ ji ma d i ạ ji ma d i ạ ji ma d i ạ ji ma d i ạ ji ma d i ạ j sáu đ ế t ử ben f i ca tuổi trẻ cầu thủ chạy cánh đây là một cái khó mà tin nổi siêu phẩm siêu cấp siêu phẩm ba jima d i ạ có bốn nước anh đệ nhất gôn thần dô hát đối mặt như vậy s u ấ t gôn bó tay toàn tập cái này không thể chắc hắn tuyệt đối không thể chắc hắn bởi vì thế giới này trên không ai có thể đối với như vậy một cước xuất gôn nói no ba tuyệt đối không có ai các bình luận viên hưng phấn như là đ ộ n kinh ngữ khí của bọn họ điên cuồng hai mắt tỏa ánh sáng không nhịn được đứng thẳng người lên từng cái từng cái điên cuồng đánh trước mắt mặt b à n bọn họ không nghĩ tới cái kia gầy yếu đến một cơn gió liền có thể thổi đi thiếu niên lại có thể nổ ra như vậy một cước đem bạo lực diễn dịch đến mức tận cùng xuất gôn so với các bình luận viên còn điên cuồng hơn chính là đội tuyển argentina cổ động viên ba nghìn không nhiều điên cuồng b ạ n pascal bỏi như là đã sớm dự mưu tốt như thế đột nhiên chăm miệng một lời địa hô to lên một mười bốn chúng ta một một đón lấy chính là hai một ba một bốn mười bốn hắn ở đây hắn liền ở ngay đây đứng ở chúng ta chỉ huy lấy trước nước anh cước chó môn các ngươi chỉ có thể ước ao chỉ có thể ước ao bốn điều này hiển nhiên là ở nhằm vào hiệp một nước anh phan bóng đá một không chúng ta một không ngươi ở đâu đáp lại ghi bàn thêm vào gào t h é t lúc này ứng nói năng có khí phách bao phủ sân bóng xanh trắng quân đoàn siêu cấp người hâm mộ ở dùng toàn lực của chính mình duy hộ trong lòng bọn họ chủ、xoái. nước anh phan bóng đá lựa chọn trở mặc lập công chủ tội d i m a j i ạ quay về màn ảnh hai tay làm ra tâm hình thủ thế hắn dùng dẫn bóng nỗ lực như thế tốc độ điên cuồng biểu lên vọt tới bên sân cao cao nhảy lên lập tức liền đem lý thống phạm nào h ngã trên mặt đất thi đấu tiếp tục điểm số bị đối thủ dùng như vậy một loại khí thế mười phần phương thức sân bằng để đội tuyển anh bị đả kích lớn vào lúc này cạm kẹo lộ ở giữa sân nghỉ ngơi lúc qua loa thay đổi người tạo thành thai nạn tính hậu quả liền hiện thực đi ra thiếu hụt end đ cạ dồn cùng alan smith đặc biệt bạo lực trùng phong cạ dồn đội tuyển anh hiệp một loại kia cứng như bàn thạch công phòng chi hai cái tân thay lên sân cầu thủ bên trong tiểu con cọp van cốt tốc độ tuy nhanh thế nhưng hắn gần hai năm ở arsenal phát triển trì trệ không tiến bóng phong cũng ý hê u ở tờ trận địa chiến bên trong khó có thể phát huy ra cường hạng mà tiểu thịt nát juni lại không cạ dồn loại kia thân cao nham thạch sa muen hoàn toàn có thể ứng phó lại đây đội tuyển argentina vùng cấm bầu trời phòng không cảnh báo giải trừ rốt cục từ từ chiếm cứ bên trong hậu trường ưu thế cạm kéo lỗ mất đi lý trí thay đổi người hoàn toàn t r ô n vùi đội tuyển anh thạc ụ c lý thống phạm vào lúc này lựa chọn thay đổi người tiểu tàu thuốc h i g a i bị atletico tiền đạo agrizo đổi đi mà fernando gà gộ thì bị giã thú tơ vệ thay xuống sân thay đổi người sau khi ba ca vương messi vị trí lùi lại đi tới trước eo vị trí đội tuyển argentina vẫn như c ũ duy trì 442 t r ậ n hình thế nhưng lực công kích so với trước cường hang gấp mấy lần xanh trắng quân đoàn trở lại trước hết sức quen thuộc điên cuồng tấn công quỹ đạo biến hóa như thế đối với đội tuyển anh tới nói là trí mạng bà phát sức sống di ma g i a ở đường biên đột phá bên trong hoàn toàn áp chế mới về tràn g q o à n c ố t messi năng lực cá nhân để đội tuyển anh song đức cùng bạ dị căn bản không phân thân nổi mà giã thú tơ vệ cùng agrizo loại này tiểu nhanh linh loại hình tiền đạo hoàn toàn là t e z i cùng tay lơ loại này loại hình trung vệ trời s i n h c h ắ c tinh đứng ở bên sân vẫn vẻ mặt lạnh lùng c ạ o kéo lầu n g ư ờ i được không ổn k h í tức thế nhưng ở hắn làm ra điều c h ỉ n h trước đội tuyển argentina lại một lần đánh đội tuyển anh một trở tay không kịp messi đang đột phá bên trong bị bạ g ì lôi lôi kéo kéo địa phong tới đội tuyển argentina thu được một cái vòng ngoài cấm địa vị trí không sai đá phạt trực tiếp dì trần mở chủ phạt bóng đá tàn nhẫn màn đện ở cân nhắc phía trong phản bắn trở về a g u i z o nhạy bén theo sắt trên giữa không trung một cướp bắn ra đem bóng đá đưa vào đội tuyển anh k u n g thành Chuyện này. Vượt lại ba. Rốt cục vượt lại. đội tuyển argentina ở thi đấu phút thứ 76, do thay thế bổ sung lên sàn a t l e t i c o mazit tiền đạo aguijo đánh vào một bóng người liên l li y chiến thuật điều chỉnh đưa đến tác dụng đây là quen thuộc một màn cũng là chúng ta đã sớm dự nghĩ tới một màn người liên l li y lại một lần nghiệm chứng hắn thần kỳ cạm kẹo lộ phạm sai lầm ba thêm vào phút bù giờ đội tuyển anh còn có không tới 20 phút bọn họ còn có cơ hội áo ẩn cùng nico lát trị như vậy đặc điểm rõ ràng cầu thủ nên được ra trận cơ hội các bình luận viên dồn dập thở dài cứ việc rất nhiều người trước đó nghĩ đến người điên ly có thể sẽ thắng thế nhưng làm tình cảnh này chân chính thực hiện ở trước mắt vẫn để cho bọn họ khó có thể tiêu tan c ả m kẹo lỗ là thế giới này có khả năng nhất chiến thắng người điên ly người thế nhưng hắn lại tại đây dạng thời khắc k h e n chốt phạm bị hồ đồ rồi lẽ nào là thiên vong nước anh thi đấu phút thứ tám mươi ba đội tuyển anh lại bị thương nặng lần này là messi a g u i z o cùng tơ v ở vòng ngoài cấm địa đánh ra nước chảy mây trôi như thế phối hợp liên tục ba lần nhanh chóng ra bóng hai quá một dễ như ăn cháo địa xé rách có chút mất tập trung đội tuyển anh hàng phòng thủ tơ v đột nhập vùng cấm hành trình đơn đao tư thế đang chuẩn bị suốt gôn a giả giả người liên liên tà lụy ạ i đ đội người bóng ở ngăn ngắn trong vòng sáu phút liền vào hai bóng giết chết thi đấu hồi hộp thần thoại huấn luyện viên quay giáo thành công ở sân cỏ xanh trên hắn vẫn là vô địch cạm gạo đổ cũng không được hắn thành công đem chủ cũ đưa lên về nước máy bay tây ban nha tiếp nói xong sẹt vẹn thì than thở quyết định thi đấu người không phải người liên l y mà là c ả o k o lô không sai chính là người i t a l y tự hủy trường thành như thế thay đổi người t r ô n vùi đội tuyển anh tốt đẹp cục diện đây là đánh nhau vì thể diện cũng là hy vọng tranh chấp người liên l y chẳng hề làm gì hắn ở đội tuyển anh bên trong to lớn hy vọng trực tiếp tan giã rồi đối thủ đấu trí andy c ả dồn chỉ là một cái dây dẫn lửa mà thôi đây chính là vận mệnh có thể ở đá với tình thế sản sinh trong nháy mắt l i ề n nhất định đội tuyển anh cùng vô địch vật c ú c nói cá o biệt người điên ly là như vậy hiểu rõ trên sân đối thủ này thậm chí muốn so với cạm kéo lộ càng hiểu 6.070% cầu thủ đều là ở người điên ly thời đại phát tài cạm kéo lộ ở mấy năm qua cũng không có khai quật ra có giá trị người mới trên thực tế bọn họ cũng không có nói sai ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu t r ư ơ n liên quan với đội tuyển anh cái chết chương sáu liên quan với đội tuyển anh cái chết cạm kẹo lộ sắc mặt tái xanh hắn tuyệt đối không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành dáng rất này hắn tự cho là mình ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm chiến thuật điều chỉnh tuyệt đối không chê vào đâu được tuyệt đối không phải trận này tan tắc căn nguyên bởi vì ở hết c ộ t vòng bán kết như vậy một không dẫn trước tình huống lấy thoáng bảo thủ chiến thuật từ bất kỳ góc độ đều nói còn nghe được huống chi juni thay đổi andy cả dồn hoan có thay đổi alan s m i t h cũng coi như là đối âm thay đổi người hơn nữa cạm kẹo lộ cảm giác mình có đầy đủ lý do giải thích lần này thay đổi người đội bóng cần phòng thủ phản kích vững chắc thắng cục vì lẽ đó cần có nhanh chóng đẩy mạnh có thể năng lực tấn công đội viên thế nhưng cạ dồn thân cao thể trắng nhưng chạy năng lực hơi yếu ở phòng thủ phản kích bên trong trong thời gian ngắn đẩy mạnh năng lực không bằng juni mà hoàn có tốc độ quyết định hắn đang phản kích bên trong tác dụng muốn xa xa so với alan s m i t h càng mạnh hơn đương nhiên cạm keo lộ cũng ít nhiều gì thừa nhận thay đổi cạ dồn cùng alan s m i t h chịu đến hiệp một cái tia lung túng một màn ảnh hưởng nhưng điều này cũng tuyệt đối không thể xem như là sai lầm đây là giữ gìn huấn luyện viên trưởng q u y ề n uy tất nhiên lựa chọn ở không ảnh hưởng đội bóng sức chiến đấu tình huống giữ gìn huấn luyện viên trưởng tuyệt đối q u y ề n uy đây là người italy cho tới nay dạy học đội bóng quy tắc é p giờ k h ắ c này coi như là giờ k h ắ c này đội tuyển anh đã một ba lạc hậu với đội tuyển argentina cạp gạo lô cũng không cảm giác mình cách làm có cái gì sai thậm chí một tận đến giờ phút này hắn đều không có quay đầu xem ngồi ở trên ghế dự bị bạo hùng e n d c ả dồn cùng m á n h nam alan s m i t hai người một chút cạp gạo lô sẽ không đem thời gian lãng phí tại đây chút như là các tiểu nương như thế cẩn thận mỗi bước đi đi hối hối hận hắn cũng sẽ không thừa nhận hiện tại hắn khả năng đến vào lúc này chuyện quan trọng nhất chính là suy nghĩ b ư ớ c kế tiếp đội bóng chiến thuật điều chỉnh mà rất nhanh cạm kéo lộ làm ra quyết định bên sân trọng tài thứ tư đánh ra thay đổi người điện tử b u bù david b e c k h a m thay đổi hậu vệ cánh lần giòn sân rất nhiều người trong nháy mắt liền phát hiện tình cảnh này đội tuyển anh rốt c ụ c làm ra thay đổi người điều chỉnh ba đây là một cái quy mô lớn phản công tín hiệu sao david b e c k h a m đây là một ư ơ i năm tam sư quân đoàn một thời đại tiêu chí bọn họ có thể tại đây dạng thời khắc t e n chốt lại một lần nữa cứu lại đội tuyển anh sao có điều có một chút ngươi phải thừa nhận ở david trên người tương tự thật sâu khắc xuống người điên ly dấu ấn không biết cạm kẹo lộ có hay không ý thức được điểm này vẫn là hắn hết sức quên này xem như là cái gì mang ý nghĩa cạm kẹo lộ quyết định hướng về người điên ly túi lầu sao sau hai mươi phút thi đấu đã kết thúc sân bóng k i ế p tạo buổi họp báo tin tức phòng khách đoàn người tích g ó p động lần này là chân chính nước chạy không l o ạ n toàn bộ hơn sáu mươi tên m é trong phòng bị nhét đến như là bắc kinh buổi sáng ba hoàn bên trong xe công cộng con đường không oán được ký điên cuồng như vậy ở vừa kết thúc cuộc tranh tài này bên trong phát sinh hy kịch tính sự t ì n h thực sự là quá nhiều rồi nếu như có holly wood đạo diễn có l ò n g hoàn toàn có thể quay chụp một bộ liên quan với cuộc tranh tài này đ i ệ ảnh sau đó cho bộ phim này thêm cái chức khác nào thế kỷ cự chế như thế siêu cấp tảng lớn nhà m á t ân đoán tình cựu xoay chuyển tình thế huyên áo động đến bầu không khí bên trong người liên li cười hì hì ngồi ở phỏng vấn sau cái bàn diện tay phải chống cầm nhìn bên cạnh sắc mặt không tốt cảo k l ồ hoàn toàn một bộ tiểu nhân đắc trí dám vẻ làm cuộc tỉ thí này người thắng ly thống phạm cũng không muốn đi trang làm ra một bộ phi thường tôn kính đối thủ hoặc là đối đối thủ nỗ lực biểu thị tôn trọng loại hình cái kêu hoàn toàn là chiếm tiện nghi còn ra vẻ không tiếp các ký giả vấn đề đại đa số là vứt cho cạo k o lộ fabio có thể giải thích một chút tại sao muốn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi thay đổi a n d y cạ dồn cùng alan s mi t h sao phải biết bọn họ nhưng là đội bóng dẫn trước công thần giữa sân thay đổi người cùng hiệp một cạ dồn ôm ấp người điên ly có quan hệ sao ngài cùng cạ dồn quan hệ thế nào có người tiết lộ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi n g ư ờ i cùng cạ dồn ra tay đánh nhau xin hỏi là như vậy phải không david mecam ở lên sàn sau khi có ghi bàn thế nhưng đội tuyển anh cuối cùng vẫn là thua trận thi đấu xin hỏi ngươi là có hay không hối hận đem david b e c k h a m đ ổ i đến thời gian quá chậm lẽ nào hắn không xứng với đội tuyển anh thủ phát sao có tin tức xưng f a đang chuẩn bị đổi về ngươi một lần nữa mời mọc cùng argentina liên đoàn bóng đá hợp đồng sắp đến kỳ người delhi fabio ngươi đối với chuyện như vậy thấy thế nào các ký giả không hề chú ý italy giáo đầu sắc mặt tái xanh vẻ mặt bọn họ l i ề u mạng mà vấn đề từng cái từng cái tranh chua làm khó dễ như là lợi kiếm như thế tàn nhẫn mà đâm hướng về cạo k ẽ lộ vào lúc này cũng không có người gặp phát triển kính giả yêu trẻ tinh thần đi đồng tình hắn cho rằng lao thẻ chỉ là một vị đã tuổi quá một g p lao nhân làm trận này vạn loại chú ý tranh tài người thất bại cạm kéo l ồ phải đi đối mặt các ký giả điên cuồng đặt câu hỏi mà đối với các ký giả kéo nói nếu như có thể đem cạm kéo l ồ làm tức giận vậy thì quên đi là thành công vậy thì cái đám này ký nữ dưỡng b ấ t lương các ký giả mục đích cạm kéo l ồ đương nhiên sẽ không thừa nhận chính mình có bất kỳ lỗi lầm nào nộ h ắ n giận tí m ặ t như là một con bị đoạt đi tới phối ngẫu hùng sư tức giận đứng lên đến vô phỏng v ấ n bản quang dích ạ o thực sự là con mẹ nó buồn cười ngôn luận đây là cái kia ký nữ giữ ngớ ngẩn nói ra thay được ổ i n g ờ i đội bóng chiến liền biết, ai ghi liền đổi lại. biết hiệp sinh cái là là này nằm bóng cần cân nhắc, này liền bóng đá ngớ ngẩn đều biết, có ai con mẹ nó quy định, chỉ cần là trong trận đấu ghi bản cầu thủ liền nhất định không thể đổi lại. Ta căn bản không mẹ một ở đá đều đấu đ có gì. chỉ cầu thuật thủ thể phát Ta quy ư rồi liền như vậy đình chỉ đi các tiên sinh rất xin lỗi ta cảm thấy phải tiếp tục lưu lại trả lời vấn đề của các người là ở là một cái ngu xuẩn như là hà mã như thế quyết định gặp lại nói đi huy chương vàng giáo đầu không thèm nhìn lý thống phạm một chút gió nhẹ mười phần phẩy tay áo bỏ đi lý thống phạm ở một bên sửng sốt hắn rất tức giận a ta cái dựa vào a chuyện này còn đem không giảng đạo lý là một người từ đầu tới đôi người thất bại không nói là thần phục ở lao tử quần tây bên dưới ngược lại cũng thôi hiện tại ngươi lại so với lao tử cái này thắng bóng người còn điếu chuyện này đậu đen r o u muống ta tìm ai nói lý đi à. lao lý vừa giận cái kia chết tiệt thật tính tỉnh lại bạo phá hắn cũng học c ả m kẹo lộ vỗ bàn đứng lên đến giận đùng đùng thầy tay áo bỏ đi các ký giả sửng sốt đều đừng con mẹ nó đi à chúng ta còn có một đại xét hỏi để không có vấn đề nghi cả thế gian đều chú ý năm hai nghìn lẻ mười năm phi vật cột vòng bán kết cuộc so tài thứ nhất tam sư quân đoàn đội tuyển anh đá với xanh trắng quân đoàn đội tuyển argentina thi đấu cuối cùng lấy ba năm kết cuộc đội tuyển anh cuối cùng ở hiệp một một không dẫn trước tình huống bị đối thủ vô tình bị chuyển vạn phần t i ế t hận địa dừng lại với v ấ t cuộc bán kết như vậy thi đấu kết quả tức nằm trong dự liệu lại đang bất ngờ nói thực nằm trong dự liệu là bởi vì người điên ly quái thai này vẫn kéo dài hắn cái kia khó mà tin nổi chính thức thi đấu thần thoại bất bại mặc dù là lấy huy chương vàng giáo đầu cạm kéo lộ thêm vào cường thịnh trạng thái tam sư quân đoàn như vậy tổ hợp vẫn khó có thể giao động người điên ly thần thoại điều này làm cho vô số điên cuồng muốn xem đến người điên ly thất bại chán nản g á n g dấp người cảm thấy cực kỳ ủ dũ cùng thất vọng nói là ở bất ngờ là bởi vì ai cũng không nghĩ được đội tuyển anh lại là lấy phương thức này thua trận thi đấu dù cho ngay ở hiệp một trận đấu kết thúc sau khi toàn thế giới không biết có bao nhiêu người đều đang kinh hỷ địa cho rằng người thắng cuối cùng sẽ là tam sư quân đoàn thế nhưng đội bóng vững chắc nhất một c â u huấn luyện viên trưởng c ả kẹo lô lại tự hủy trưởng thành đương nhiên cũng có một chút cực đoan f a n bóng đá cùng bóng đá bình luận viên đem thất bại nguyên nhân hoàn toàn đổ cho năm cường trung phong bạo hùng a n d y c ả dồn cái kia cả thế gian khiếp sợ điên cuồng một ôm ở cuối tuần viết tin nhanh cá nhân chuyên mục bên trong hồi lâu chưa từng nã pháo nước anh trước trước đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng cơ la rẽn l ệ dỡ lượng lớn số liệu cùng thi đấu phân tích nôn từ sáng quắc địa phân tích cho rằng nếu như người i t a ly lòng dạ có thể càng rộng lớn một điểm đem a n d y c ả dồn lưu đến trận đấu kết thúc cái kia đội tuyển anh nhất định có thể mang người điên ly cái này vã ác vô liêm sĩ kẻ phản bội đã được t h ra quần đối mặt nước anh bóng đá trong lịch sử tối là m người t i ế t h ậ n một hồi thất bại nước anh truyền thông giới cùng cỡ lạ d ẹ n vứt bỏ trước quán trong lúc nhất thời rất nhiều nổi danh truyền thông đều dồn dập đối với cỡ lạ d ẹ n quan điểm biểu thị một phần trăm ngàn tán thành nước anh the thăm liền nắm giữ như vậy quan điểm nên báo lấy đội tuyển anh chết vào tự sát vì là tiêu đề một cách vô cùng đau đớn khiển trách đội bóng hai cái tội nhân a nd y c ả dồn cùng pha bio cạo kéo lộ báo chí cho rằng a nd y c ả dồn não nhân nếu như có đầu của hắn một phần mười lớn như vậy hắn liền không nên ở trọng yếu như vậy thời khắc ở toàn thế giới trước mặt ôm ấp cái k i a chết tiệt kẻ phản bội mà c ả kéo l ồ lòng dạ nếu như có en d i c ả dồn não nhân một phần mười lớn vậy hắn nên lưu lại c ả dồn cùng alan smith coi như là một kẻ ngu ngốc chỉ cần xem a khả năng biến trận sau khi đội tuyển anh biểu hiện liền nên rõ ràng tất cả những thứ này du nhi cùng oan cất quả thực chính là cức chó bên trong c ự c phẩm theo ổ sẽ vỡ quan điểm tuy rằng n u h ó a rất nhiều thế nhưng vẫn như cũ biểu đạt đối với đội bóng cuối cùng bại trận bất mãn bọn họ cho rằng thua với người điên ly không phải là không thể tiếp thu thế nhưng ở hoàn toàn có thể thắng tình h u ố n thua với người điên、ly. chuyện này quả thật chính là tuyệt đối không thể tiếp thu sự tình đây là nước anh bóng đá trong lịch sử vĩnh viễn khó có thể xóa đi x ì n h đục cho tới nước anh k h á c một phương tiện truyền thông lớn xun nịu tạm tợt thì lại trực tiếp dùng người điên ly chó ngáp phải rồi mới thắng được thi đấu như vậy tiêu đề chữ lớn biểu đạt cái nhìn của chính mình dư luận như nước thủy triều huyên náo như nước sóng lên nước dũng đầy trời ở mỹ mặc kệ cầm ra sao quan điểm có một chút là vô cùng rõ ràng nước anh tiêu ngạo thân sĩ môn tuyệt đối không muốn thừa nhận đội bóng sở dĩ thua bóng là bởi vì đội tuyển anh thực lực không bằng argentina vì lẽ đó bọn họ điên cuồng khiến trách tiểu tướng andy cazon mạnh liệt yêu cầu fa đổi việc cạm kéo lộ như vậy không chút nào tiến thủ tâm ngu ngốc huấn luyện viên trưởng vì thế một ít cực đoan cổ động viên thậm chí cử hành quy mô lớn thị uy kháng nghị du hành đương nhiên ở nghiêm khắc khiến trách người mình đồng thời kẻ phản bội người điên ly bởi vì như vậy một cuộc tranh tài cấp tốc từ năm 2008 t o à n dân anh hùng bị trở thành anh không được h o à n n ê n nhất người thậm chí ngay cả tài chính thời báo cũng chuyên môn rút ra trả báo dùng tự cam đoạn lạc để hình dung người điên ly dạy học đội tuyển argentina lựa chọn bao tác như vậy càng diễn càng liệt cạm kéo lộ endy cạ dồn cùng người điên ly vào lúc này đều sẽ đối mặt nhân sinh gian nan l ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương sáu trăm bốn mươi tứ đại thiên vương quyết đấu chương sáu trăm bốn mươi tứ đại thiên vương quyết đấu nếu như nói nước anh truyền thông lại như là bị vứt bỏ h á n phụ như thế a a a a địa ăn năn hối h ậ n tố nói sự bất hạnh của chính mình như vậy châu âu những quốc gia khác truyền thông thì lại như là trong truyền thuyết thần thoại người ngâm thơ rong không hề che giấu chút nào địa đối với người điên ly đại sướng t à n ca nước pháp bóng đa báo cũng cho rằng en đi cá rồn điên của một ông thay đổi thi đấu thế cuộc nước g không m u đức báo hiệu lượng lớn đăng báo trận này vòng bán kết bên trong đặc sắc hình ảnh cùng sử dụng người điên ly cho cạm kẹo lộ lên sinh động một khóa vì là tiêu đề trình bày quan điểm của chính mình cạm kẹo lộ ở chính mình cuộc đời huấn luyện viên bên trong không biết cùng bao nhiêu vì là ngôi sao bóng đá trở mặt ở a c milan thời đại là hắn vô tình quên bạc gỗ, khí dùng di cạn ý ô ở r o ma thời kỳ hắn có lãnh khớp địa chèn ép r o ma vương tử tổ ti cưỡng chế thanh tẩy một đời chiến thần bà ti ở j u ven t u s thời kỳ càng là không lạnh không nóng địa chèn ép cậu bé vàng đi ở rô c ả m kéo lô là như vậy mê tín với mình thủ đoạn s á t máu cố chấp địa cường địa quyền uy của chính mình hay là này chính là hắn thành công nguyên nhân thế nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận báo biểu làm châu âu lượng phát hành to lớn nhất viết báo sức ảnh hưởng là không gì sánh kịp quy tắc này bình luận rất nhanh sẽ gây nên đại đa số trung lập phan bóng đá cùng bóng đá người làm tán thành thậm chí có người nói liền cạo kẹo lộ chính mình cũng bị thật sâu sốc di chuyển vị này thiết huyết chủ soái ở đội bóng trong phòng làm việc nội trận lôi đình địa sẽ rơi mất ba điểm làm kỳ báo biểu thế nhưng cuối cùng nhưng đem chính mình nuốt ở trong phòng dòng dã một buổi tối thế r vòng bán kết gợi ra p ả n ứng dây chuyển còn đang Andy rộn thành toàn nước Anh chúng dây dài, cạ chỉ trích. h kéo trở t nhưng cái này tuổi trẻ tính cách t r u n g phong đối mặt dư luận chỉ trích không có một chút nào thỏa hiệp trời sinh quật cường tính cách để hắn đi tới một cái một người đối kháng một đám người con đường vì thế hắn thậm chí dưới cơn nóng giận đuổi việc lần nữa yêu cầu mình hướng về nước anh phan bóng đá xin lỗi có môi giới sau đó không chút do dự mà chuyển đầu cùng người điên ly có quan hệ công ty có môi giới ánh sao tuyên bố đem muốn rời khỏi giải bóng đá nước anh đi tới new world làm nước anh đời mới lớn nhất tiềm lực cùng thực lực siêu cấp trung phong bạo hùng nghề này động ngay lập tức sẽ hấp dẫn vô số châu âu nhà giàu truy đuổi italy mỹ lạ nổ song hùng du ven tú roma la liga vì lạ rộ ở rio mazit bundesliga bern munich b ấ t đều gia nhập vào thu mua n d c ả dồn hàng ngũ cứ việc lưu cá sổ câu lạc bộ một cự tuyệt nữa thu mua báo giá thế nhưng hầu như không có ai cho rằng chim khách ở mùa giải sau bắt đầu t r ư ớ c còn có thể lưu lại vị này tiền đồ vô lượng trung phong đánh rằng co bắt đầu đang kéo dài bên trong dựa vào ở các cục trên ưu dị biểu hiện cạ dồn giá trị con người một đường khủng bố kéo lên dựa theo sunn i ệ u phạm tợ đưa tin mùa giải t r ư ớ c phong quang vô hạn tam quan vương inter milan thậm chí mở ra 40 triệu euro báo giá thế đem vị này tân sứ g i mang tới ạ bèn nghìn cùng endy c ả dồn như thế đối mặt lựa chọn còn có huy chương vàng giáo đầu c ả o kẹo lộ trận đấu kết thúc ngày thứ hai thì có truyền thông đưa tin fa muốn đuổi việc người italy nước anh trong nước cũng có f a n bóng đá cùng truyền thông yêu cầu huy chương vàng giáo đầu chủ động từ chức thế nhưng này vừa ra trò khôi hài bắt đầu nhanh kết thúc cũng nhanh c ả m kẹo lộ chủ động tỏ thái độ đem không sẽ chủ động từ trước mà epa cũng tổ chức buổi họp báo tin tức biểu thị thỏa mãn người italy ở hận cộp trên công tác đồng ý vì là c ả m kẹo lộ cung cấp một phần gia hạn hợp đồng hợp đồng đội tuyển argentina đang muốn hưởng thụ sơn hô sóng thần như thế hoan hô cùng tán dương trận đấu kết thúc sau khi đội tuyển argentina cũng không có ở kép tàu dừng lại lập tức khởi hành chạy về tờ gì tỏ gì á đại học hở tờ cờ trung tâm thể dục đại bản doanh xanh trắng quân đoàn đã thu được đi về trận chung kết vé vào cửa muôn người chú ý năm hai nghìn không trăm mười nam phi thế giới so với trận chung kết đem ở sau bốn ngày rộ hẹn n e t b ậ t bóng đá thành sân bóng tiến hành cho nên đối với đội tuyển argentina t ớ i nói hiện tại cần chuyện cần làm chính là tận tình hưởng thụ vòng bán kết thắng lợi vinh quang lấy người tháng tư thái tọa quan sảm bạ quân đoàn bờ ra dịu đội cùng người đấu bỏ toất binh đoàn đội tuyển tây ban nha ở đủ bằng sân bóng đều cái một mất một còn sau đó nghỉ ngơi lấy sức chờ đợi cuối cùng quyết chiến đến mặc không nghi ngờ chút nào người điên ly cùng đội tuyển argentina c ấ p cầu thủ hiện tại là toàn bộ b ạ n b pạt thảo nguyên anh hùng càng ngày càng nhiều cổ động viên argentina lấy các loại phương thức ngàn dặm xa xôi tới rồi nam phi chính là vì chứng kiến đội bóng ở dỗ hẹn n ẹ s ứ bật bóng đá thành sân bóng cuối cùng nâng lên nợ c ộ t ở argentina trong nước không có ai gặp đi hoài nghi đội bóng đến cùng có thể hay không ở trận chung kết bên trong thủ thắng lại như là năm đó ở dô lúc người anh làm như vậy người điên ly đã bị điên cuồng cổ động viên argentina t h ầ n hóa vụ hẹn nọt r、e、d ẹ n thị chính phủ đã không thể chờ đợi được nữa mà hướng ngoại giới tuyên bố đem trao tặng người điên lý vinh dự thị dân tên gọi đợi được gật cụp sau khi kết thúc chính thức biện pháp vinh dự thị dân huy hiệu tiếng vọng điên cuồng còn có phan bóng đá trung quốc tuy rằng lý thống phạm ở năm 2008 dạy học nước anh hái ở c h quán quân vậy cũng là là một h ạ n g trọng đại thi đấu vinh dự thế nhưng lần này p h a năm bóng hai nghìn Quốc biểu xa xa、so、i hai năm hàn nhận vớt cuộc trên bởi vì hàn viết là chủ nhà trực tiếp thăng cấp vì lẽ đó trung quốc mới có năng lực đủ đắc ý thăng cấp trận chung kết vòng thế nhưng ba trận chiến linh thắng tiến vào linh bóng ném chín bóng chiến tích nhưng chỉ có thể nói là đồ tăng một chuỗi nhục nhã vượt cúp loại này toàn cầu bóng đá cao nhất thi đấu đối với người trung quốc tới nói xưa nay đều là h o a mạc chớ nói chi là vượt cúp trận chung kết như vậy đỉnh cao quyết chiến nam phi vượt cúp từ khi khai mạc tới nay phan bóng đá trung quốc liền gấp trăm lần địa quan tâm đội tuyển argentina mỗi một trận thi đấu ngoại trừ quan tâm người delhi còn quan tâm lê minh mà hiện tại hai người này người trung quốc lại muốn lấy then chốt tính nhân vật thân phận xuất hiện ở đỉnh cao cuộc chiến c h ú n g rồi chuyện này quả thật muốn so với năm 2002 đội tuyển trung quốc đánh vào vượt cúp còn muốn khiến các cổ động viên hưng phấn như、điên. đi nam phi xem vượt cúp trận chung kết đến xem người trung quốc chúa tể vượt cúp trận chung kết vì là thùng cơm cố lên vì là binh tử t r ợ v ba như vậy tiếng hô ở phan bóng đá trung gian viết lích tăng gọn lý thống phạm ở trung quốc cá nhân chính thức trang web chúng ta đều là đại thùng cơm liên hợp nhiều nhà cơ quan du lịch mở ra đi tới nam phi vượt cục trận chung kết đường tàu riêng đồng thời nhiệt tâm nhắc nhở phan bóng đá nam phi chỉ an hỗn loạn kiến nghị phan bóng đá cùng đoàn đi tới xem trận chiến trong khoảng thời gian ngắn ở trung quốc phan bóng đá trong lúc đó thường thấy nhất thăm hỏi n g ữ tử ngươi ăn chưa đã biến thành ngươi đi nam phi hà bắc kinh thượng hải quảng châu đi tới nam phi đường hàng không toàn tuyến căng thẳng liền ngay cả một ít chuyển bàn đường hàng không cũng vé máy bay cũng không đủ、cầu. một hồi oanh oanh liệt liệt xem trận chung kết dậy sóng ở 960 vạn km hai thần châu trên mặt đất m ê n h mông quần c u ộ n địa n h ấ t lên đến hàng mấy chục ngàn f a n bóng đá trung quốc mặc kệ có thể hay không đính đến trận chung kết vé vào cửa cũng giống như là tập hợp như thế phong phong quá mức địa vạn nam phi rộ hẹn n ẹ s t bật chạy vội dù cho không thể đến trên khán đài xem trận chiến coi như là ở khoảng cách sân bóng càng gần hơn quán b a chứng kiến thế giới mới chi vương sinh ra đối với f a n bóng đá trung quốc tới nói tựa hồ cũng là một loại trăm năm vinh quang tháng bảy ngày mười nam phi vượt cục trận thứ hai vòng bán kết s ạ bạ quân đoàn bờ ra dịu đội cùng người đấu bỏ t ố t binh đoàn đội tuyển tây ban nha trong lúc đó sinh tử tranh tài ở đủ bằng sân thể dục triển khai lúc trước rộng khắp cho rằng cuộc tranh tài này quyết phân thắng thua sẽ là thiếu xoáy đunga cùng lao xoáy bột cổ hai người này huấn luyện viên trưởng bởi vì hai bên cầu thủ thực lực trình độ đều ở sản sản với nhau hơn nữa đi đều là kỹ thuật lưu phái mà chín mươi phút sự chứng minh truyền thông cùng các cổ động viên suy đoán một chút đều không có sai hai bên huấn luyện viên trưởng đấu pháp ở tuyệt đại trình độ trên quyết định thi đấu xu thế chú đáo g ả o hạt bột cổ ở vừa bắt đầu liền chiến tháng trẻ trung khí thịnh đ b ộ t câu ngoài dự đoán mọi người địa thay đổi trước đội tuyển tây ban nha trận hình bày ra 433 đánh mạnh chiến thuật vẫn bị vững vàng mà đặt tại trên ghế dự bị cánh thiên sứ juan ma ta ngoài dự đoán mọi người địa được thủ phát cơ hội cùng david villa fernando t o r r e s tạo thành trước sân tam saki sabi iniesta cùng alonso ở giữa sân xe chỉ luật kim như vậy hung hăng tấn công chiến thuật ở vừa vào trận liền đánh bờ ra dịu đội một trở tay không kịp thi đấu trước 30 phút vừa qua khỏi đội tuyển tây ban nha cũng đã ba không dẫn trước bờ ra dịu đội năm s ả n bạ quân đoàn hoàn toàn bị đánh ông vì là người đấu bỏ t ố t binh đoàn kiến công chính là cánh thiên sứ j u a n mata hắn dùng hai lần kiến tạo cùng một cái đá phạt trực tiếp phá cửa hầu như một người đem bờ ra dịu đội đá vào vực sâu giao ra có thể nói thống trị cấp giải bài thi làm giải thích khách quý vua bóng đá vệ lệ chỉ có thể lắc đầu liền hô j u a n mata khó mà tin nổi khó mà tin nổi đây thật sự là khó mà tin nổi ba hiệp một trận đấu kết thúc trước triển khai tuyệt địa đại phản kích bờ ra dịu đội rốt cục hòa nhau một thành cùng du an ma ta đặt ngang hàng đời mới cầu thủ tứ đại thiên vương diều siêu sao cả cả ở đội bóng nguy nan thời điểm động thân đứng dậy lợi dụng một lần phản kích cơ hội dẫn bóng lao nhanh hơn 6 0 m é t đường dài buôn tập đánh vào hớt cút bắt đầu thi đấu đồng thời đặc sắc nhất tuyệt luân một lần đơn lao đi gặp siêu sao tác dụng được thể hiện cả cả vì là bờ gia diệu đội được đến một chút hy vọng sống n à y hạt đặc sắc tuyệt luân ghi bàn rất lớn địa cổ vũ bờ gia diệu đội tinh thần để bọn họ đệ lên đội tuyển tây ban nha triển khai mưa to gió lớn như thế thế tiến công thế nhưng sản bạ quân đoàn ngày hôm nay tựa hồ là khiếm khuyết một chút vật khí theo đội bóng đơn mũi tên lũis f a bị hạ nổ đem cả cả c h u y ể n bóng một cái đơn đào bóng bắn tới cột dọc trên hiệp một trận đấu kết thúc đội tuyển tây ban nha mang theo hai cái bóng dẫn trước ưu thế đi vào phòng thay đổi ba dô đen cầu vượt mười đồng m ũ i cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng m ũ i cuối chương ba dô đen chương sáu trăm bốn mươi mốt cùng thần tượng đồng thời giả đi chương sáu trăm bốn mươi mốt cùng thần tượng đồng thời giả đi làm đội tuyển tây ban nha cùng bờ ra dịu đội như vậy đội bóng ở cái trước bốn mươi lăm phút thời gian trong lấy ba một tạm dừng thi đấu ai cũng cho rằng hiệp hai sẽ là một hồi càng thêm phong vân quỷ bí long thế nhưng đến hiệp hai phan bóng đ ã cùng các bình luận viên kinh ngạc đến ngây người â y n g các ký giả kinh ngạc ký kinh giả đương ế n ngây n g ờ i đ ư nhiên chủ yếu nhất chính là dunga cũng kinh ngạc đến ngây người â y n g bởi vì lao xoáy bột cộ vào đúng lúc này tựa hồ là hoàn toàn bị người điên l y phụ thể hắn đem đội tuyển tây ban nha chiến thuật khó mà tin n ổ i địa thực hiện một cái siêu cấp bước ngoặt lớn từ hiệp một không muốn sống điên cuồng tấn công đã biến thành hiệp hai không biết xấu hổ tự thủ hai cái phòng thủ hình giữa sân bật cờ cùng sa vi mạ tín thay đổi tấn công cầu thủ toz cùng ini người đấu bỏ t ố t binh đoàn chiến thuật trận hình đã biến thành 451 phòng thủ phản kích đội bóng phần lớn trên sân đội viên đều thu lại đến bản mới một hiệp tham dự phòng thủ bày ra một bộ thùng sắt trận dáng vẻ nghiêm phòng thủ t ử thủ gào gừ thượng đế a bột cổ đem đunga cho chơi ba không bột cổ chơi toàn thế giới ai có thể muốn lấy được tại đây dạng một cuộc tranh tài bên trong vị này mưu kế trồng chất lao xoái lại gặp chơi như thế một tay hiệp một điên cùng tấn công hiệp hai t ử thủ đây là người điên ly mới có thể chơi đi ra hẹn bọn hạ lưu chiến t h u ậ ta ta thấy đunga thật giống là nhìn thấy thế giới tận thế như thế hoàn toàn ngây người giải thích chỗ ngồi các bình luận viên cũng sắp đ i ê n rồi chiến thuật của bosker biến hóa đưa đến rõ ràng tác dụng như vậy khó mà tin nổi biến hóa để thiếu xoáy đunga ở giữa sân nghỉ ngơi là bố trí chiến thuật hầu như toàn bộ thất bại đối mặt điểm số lạc hậu chiến thuật phương diện lại bị kiềm chế bất lợi cục diện vị này làm gốc giới hợt cuộc khổ sở chuẩn bị sắp tới bốn năm thiếu xoáy bắt đầu mục đích rút giây h á n trưởng thi chỉ huy một lại xuất hiện hỗn loạn bờ ra dưu đội ở đunga tiếng gầm gừ bên trong khổ sở tấn công nhưng một lần lại một lần tay trắng trở về thậm chí suýt chút nữa bị đội tuyển tây ban nha phản kích đắc thủ. vẫn tiến hành đến toàn cuộc tranh tài phút thứ 76, dunga lúc này mới nhớ lại ở bờ r a dịu đội trên ghế dự bị còn có một cái trên một cuộc tranh tài bên trong diễn dịch lao tướng kỳ tích ronaldo từ trên bản chất tới nói dunga đối với lời nhắc ronaldo không có h ả o cảm gì liên quan với trên một hồi tứ kết bên trong cái kia kỳ tích như thế năm phút đồng hồ dunga càng muốn tin tưởng đó chỉ là một lần ngẫu nhiên hiện tượng thế nhưng hiện tại d u n g a chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống y y, -y a r o n a n d o lên sân khấu đây là một lần đến m u ộ n lên sân khấu người ngoài hành tinh r o n a n d o ở chính mình nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng một lần lượt c u ộ c bên trong đánh vào đặc sắc nhất cũng điển hình nhất một hạt ghi bàn cũng là cuối cùng một hạt cá nhân lượt c u ộ c ghi bàn phút thứ 88, t â y ban nha phạt g ó c tấn công sai lầm bờ ra d i u đội triển khai p h ả n kích cả cả hậu trưởng cầm bóng sau khi t r ọ khe người ngoài hành tinh không phải nói thân thể bị trụ bất cờ nhưng mà ở giữa chân sau gó b bóng đột nhiên xoay người biến mất đối thủ tăng tốc độ hương vệ điểm gối lao nhanh ba m ư ơ khoảng cách z o n a n d o xác thực chạy có chút thở hồng hộc thế nhưng tốc độ nhưng liền một chút điểm đều không coi chậm lại hắn cắn răng sẽ ở cùng đối thủ thi chạy cùng thời gian thi chạy là đối với năm tháng thi chạy toàn trường cổ động viên bờ ra dự ở hô to z o n a n d o thời khắc này toàn bộ bờ ra dự hy vọng đều ký thác ở vị này đã từ từ g i à đi vương bài trên người z o n a n d o luyện qua mấy người dùng hắn đắc ý nhất đảo chân sập bộ v ỡ quá đi thủ môn ca xí lát đem bóng đá đưa vào kẽ hở sau đó hắn ầm ầm ngã xuống đất cái kia chết tiệt đầu gối lại một lần nữa bởi vì dùng sức quá độ mà xe rách lại một lần nữa để người ngoài hành tinh liền chiến cũng không đứng lên、nổi. khi hắn bị cán g cứu thương khiên xuống đi thời điểm phan bóng đá đang vỗ tay hoan hô người ngoài hành tinh trong mắt không có nước mắt hắn làm được mình có thể làm được tất cả mà đúng ga sắc mặt tài xanh ba hai mươi ba đây chính là cuối cùng điểm số người đấu bỏ t ố t binh đoàn đội tuyển tây ban nha ngoan cường mà bảo vệ một cái bóng ưu thế bọn họ từ năm bờ r a d i u trong tay cướp được cái cuối cùng đi về dồ hẹn nes b u t sân sụp sở city vé vào cửa bột c ô cùng các đệ tử đ i ê n cồn hoan hô biểu lộ ra cầu thủ bờ r a dịu thất lạc năm hai nghìn lẻ mười nam phi vượt cục trận chung kết đá với tình thế rốt cục vào đúng lúc này công bố xanh trắng quân đoàn đội tuyển argentina vs người đấu bỏ toất binh đoàn đội tuyển tây ban nha tháng bảy ngày mười tám thành phố rộ hèn nes bất sân sụp sở city buổi chiều mười tám không không muốn người chú ý toàn cầu chờ mong hai chi thế giới giới bóng đá cao cấp nhất vương giả chi sư đem ở nơi đó vì là toàn thế giới cổ động viên kính dân một hồi tối cao nhất tối cao cấp nhất vương giả cuộc chiến người thắng sẽ bị vĩnh hằng địa ghi khắc ở xanh tươi thế giới lịch sử bên trong dỡ lên thật cao vàng trói lọi vật cục u đây là xanh tươi thế giới cao nhất thi đấu tối tài nghệ cao tranh tài khóa này vật cục chưa từng xuất hiện ở siêu cấp đại ít lưu ý chưa từng xuất hiện hai chi hoặc là một nhánh đội yếu ngựa ô z tiến vào trận chung kết tình huống đội tuyển tây ban nha đại biểu châu âu bóng đá tối tài nghệ cao mà đội tuyển argentina thì lại đem nam mỹ lãng mạn cùng phiêu giật diễn dịch đến cực hạn đối với các cổ động viên t ô i nói tháng bảy ngày mười tám chính là trí cao vô thượng t i ế p viết với cục u trên mỗi một chi đội bóng rời đi đều sẽ mang đến câu chuyện mới ở binh bại đũ bằng sân bóng cùng ngày bờ gia diệu đội huấn luyện viên trưởng đung ga tuyên bố kết thúc chính mình ở năm sản bạ quân đoàn thống trị cứ việc hắn dẫn dắt đội bóng z vào vòng bán kết thế nhưng đối với bờ g a d i u như vậy không năm quán quân chẳng khác nào thất bại đ không có ai vì hắn cảm thấy t i ế c hận mà đồng d ạ n g ở ngày đó một đ ờ i c h u y ể n kỳ người ngoài hành tinh ronaldo cũng tuyên bố chính mình lui ra đội tuyển quốc gia rời đi châu âu chủ lưu giải đấu trở về bờ r a d i u giải đấu quyết định ronaldo cùng nữ cá sổ hợp đồng ở năm 2010 cuối tháng tám đến kỳ trước một quãng thời gian bên trong chim khách phương diện vẫn đang cố gắng nỗ lực thuyết phục ronaldo đem vị này có mạnh mẽ sức hiệu triệu chuyển kỳ ngôi sao bóng đá tiếp tục ở lại sân bóng s c t g m thế nhưng bây giờ nhìn lại nữ cá sổ câu lạc bộ nỗ lực cuối cùng hay là đã thất bại ronaldo từ chối câu lạc bộ gia hạn hợp đồng ý đồ hắn lựa chọn trở về bờ gia diệu giải đấu gia nhập liên minh bờ gia diệu trong nước đội mạnh có l ì n đế an câu lạc bộ ở châu âu giới bóng đá ta đã hướng về toàn thế giới chứng minh chính ta thế nhưng hiện tại ta đã không còn trẻ nữa ta cảm giác được mình đã sắp bị chủ lưu giải đấu đào thái đây chính là hoạt động bóng đá tàn khốc vì lẽ đó ta quyết định trở lại bờ gia diệu giải đấu thưởng thụ nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng thời gian thưởng thụ bóng đá mang cho ta cuối cùng vui sướng c ả m tạo những người vẫn chống đỡ ta cổ động viên xin các ngươi tin tưởng jonan đâu còn sẽ xuất hiện ở trên sân bóng người ngoài hành tinh lệ tung b ổ i họp báo tin tức hiện, hiện trường ronaldo làn hiệu cá sổ câu lạc bộ tại đây cái mùa hè mất đi thứ hai ngôi sao bóng đá mà hắn rời đi cũng tiêu chí một châu âu giới bóng đá một cái thuộc về người ngoài hành tinh hô mưa gọi gió c h u y ể n kỳ thời đại chung kết vô số f a n bóng đá ở ngày đó vì đó buồn bã hủ dũ đại đa số tám mươi s a o f a n bóng đá hầu như là ở đối với ronaldo sùng bãi bắt đầu đi vào thế giới bóng đá cứ việc trước đó tất cả mọi người đều hiểu mặc ngươi phong hoa t u y ệ t đại mặc ngươi có một không hai một ngày nào đó vô tình năm tháng chạy xuôi gặp mang đi thuộc về ngươi tất cả lại như đã từng mang đi t ế lệ mang đi mazadona mang đi giả vợ tổ bà gồ thế nhưng làm ngày đó thật sự đến mọi người vẫn là cảm giác được đau thấu tim gan thương cảm tháng bảy ngày 14, đây là một cái h o à n g hôn một cái thần tượng h o à n g hôn mà càng thêm khiến các cổ động viên tan nát có lòng chính là ở trong cùng một lúc tuyên bố rời đi không chỉ chỉ là jonah n o một người tam sư quân đoàn gần 10 năm vĩ đại nhất đội trưởng trước cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thương mại bóng đá hóa thân giới bóng đá lưu hành nguyên tố tượng trưng david b e c k h a m cũng ở ngày đó tổ chức buổi họp báo tin tức rốt cuộc quyết định lui ra đội tuyển quốc gia anh vượt cục thất bại vòng bán kết hoàn toàn chung kết béc k h a m g vượt cục giấc mơ cái kế tiếp bốn năm sau khi hắn sẽ là giải nghệ sau khi ngồi ở trên khán đài phổ thông phan bóng đá tiếp tục ở lại đội tuyển quốc gia đã không có một chút nào ý nghĩa cái này chỉnh cái đội tuyển quốc gia cuộc đời đều sinh sống ở vây đỡ tranh luận phạm sai lầm cùng cứu rỗi bên trong anh tuấn nam nhân rốt cục lựa chọn rời đi gặp lại Johnny, gặp lại david vô số nhà bóng đá truyền thông lấy đồng dạng một cái tin tức tiêu đề biểu đạt đối với hai người này cùng một thời đại bóng đá siêu sao ở đội tuyển quốc gia cuộc đời chung kết than thở cùng cảm kích đặc biệt jonano rời đi không thể không lại một lần nữa khiến mọi người than thở năm tháng vô tình rất nhiều f a n bóng đá vào đúng lúc này hoảng hốt trong lúc đó rốt cục phát hiện n g u y ê n lai già đi không cũng chỉ có thần tượng còn có chính bọn hắn tuổi trẻ ngông cùng đều đã không còn có thể tưởng tượng sau đó trái tim của bọn họ đã rất khó lại vì là người kia chuyện nào đó như vậy thương cảm trận chung kết hai đội bóng sản sinh sau khi dư luận quen thuộc tính địa bắt đầu dự đoán trận chung kết người thắng lão xoáy bột cổ ở vòng bán kết bên trong biểu hiện khiến người ta sáng mắt lên rất nhiều người đều ở hắn biểu diễn bên trong nhìn thấy người điên ly mùi vị có người cho rằng bột cổ sớm liền bắt đầu đang nghiên cứu người điên、ly. vì là chính là có thể tại đây dạng một hồi đỉnh cao cuộc chiến bên trong một lần đánh tan thế giới này giới bóng đá huấn luyện viên giới thần thoại mà đến lúc này mọi người cũng đồng ý đi tin tưởng nếu như nói thời gian này trên còn có người có thể đánh bại người delhi vậy tuyệt đối chính là chu đáo b ộ t cô luận tư lịch luận Quốc, vòng thanh i ể u luận hy u vọng b ộ t cô đều so với c ả kéo lộ chỉ có hơn chứ không kém hắn đã sớm là châu âu giới bóng đá thanh danh hiển h á c h siêu cấp chủ soái hơn nữa đội tuyển tây ban nha thực lực cũng không chút nào so với đội tuyển argentina kém bờ cô hiển nhiên đối mặt một cái cơ hội ngàn năm một thở chỉ cần hắn có thể ở trận chung kết bên trong đánh bại người d e l i vậy hắn là có thể dẫm thần thoại thi thể thành tựu chính mình thần thoại bosco bản thân cũng hoàn toàn tự tin ở đánh bại bờ ra dịu đội vòng bán kết sau trận đấu bởi họ báo tin tức trên thì có phóng viên từng không thể chờ đợi được nữa mà đem làm sao đối xử cùng người điên ly ở trận chung kết bên trong giao thủ vấn đề như vậy vứt cho lao x o á i lúc đó bosco trả lời tuy rằng đơn giản nhưng sát khí thô bạo mười phần cùng phổ thông huấn luyện viên đối với không bao giờ khác biệt gì đội tuyển tây ban nha gặp một lần đánh tan đối thủ lại như ngày hôm nay như thế ba dô đen cầu v ư ộ t mươi đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t một mươi đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư ộ t mươi đồng mỗi cuối chương ba dô đen